Chương 412, ngươi đã phong mang hiển lộ, dấu không thể dấu, chương 412, ngươi đã phong mang hiển lộ, dấu không thể dấu. Cửu cung đạo. Cửu cung Sơn bên dưới. Hôm nay dương quang sáng lạ, một lượt đại nhật treo cao cửu thiên, tung xuống ngàn vạn ấm áp quang huy, để sơn dã cây rừng lộ ra bộ phát xanh tươi. Mên Ngông trong rừng cây, thấu phía dưới mao mao của sáng, trong núi Giả Thú yên tĩnh liếm láp bàn chân, hoặc tại dưới đất ngửi tới người lui, lúc này mấy đạo bay ngang qua bầu trời khí thế Mên Ngông, phô thiên quyền, thế như rơi xuống thiên hà. Trong núi Giả Thú cấp tốc chạy nhanh. Lần hai phong bắt rác dưới lưng đỉnh. Ngước nhìn chủ phong, lúc này chỉ thấy trên bầu trời mây đen bao phủ, từng đạo lôi quang tung hành, nhưng mà không bao lâu, lôi quang liền biến mất tọ khắp, cùng lúc đó, một đạo mênh mông khí tức nổ lên, lại nhanh chóng hạ xuống, hết thảy vắng lặng. Dưới lưng đỉnh, một cái lão giả đứng chắp tay, mày rậm phía dưới mắt chỉ có một cái khe hở, không nhìn kỹ, đều không thể nhìn ra người này là vui vẫn là giận. Lão giả chỉ là vừa mới kinh ngạc tới điểm, hơi để lộ một chút hóa thần khí tức, liền để chỉnh tọa núi tựa hổ cũng muốn bị bóp nát đồng dạng. Đứng ở một bên Trần Lưu Tinh Âm thầm hãi hùng cái vía, trên mặt chật vật duy trì vẻ nhẹ nhàng. Tại bên cạnh lão giả đứng đấy một cái đồng dạng Nguyên Anh cấp bậc nữ tử, da thịt như son, khí chất lạnh giá tuyết trấn, hình như thiên hạ tất cả nam tử đều trồng chất tại một chỗ, cũng khó có thể để vào nàng hai mắt. Nguyên Anh tầng vốn, thứ tử, rất có triển vọng. Lưu Tinh a, các ngươi Trần gia vị lão giả này, nhưng có ý vào Hỏa Lộ Lãm Quan. Ta nhìn hắn mặc dù kế tục tứ vị, nhưng cũng chỉ là cái không thước, không có bất kỳ thực quyền, người như vậy không vào Hỏa Lộ là lãng phí. Lão giả ánh mắt lướt qua một chút tinh quang đột nhiên cười nói, Nhạc phụ đại nhân, dù Lưu Tinh đối lão tổ hiểu rõ, hắn hơn phân nửa sẽ không gia nhập Hỏa Lộ. Tất nhiên ngài nếu là có ý ta có thể giúp một tay hỏi một chút. Hảo, nếu như ngự ý, gần nhất có cái cơ hội, tiên đế muốn hạ chỉ trinh phạt huyền hoàng giới, đây là cái cơ hội trời cho, nếu như lập công nhưng thụ thực quyền, nếu như biểu hiện tốt, dùng thực lực của ngươi, có thể phong ngươi cái giới công, trực tiếp đạt được một giới địa phương, trở thành chúa tể một vùng giới. Trần Lưu Tinh nghe trong lòng rung hึก, cái gọi là giới công tương tự với phiên vương, có một giới làm đất phong, ưu điểm là từ nay về sau tự do rất nhiều, không cần tại giới này bị tiên đạo giám thị. Về phân quyết điểm nha, liền là cạnh tranh quá quyết liệt. Cuối cùng ngươi có thể nghĩ tới chỗ tốt, người khác cũng có thể Ai không muốn ra ngoài làm tự do tự tại chúa tể một giới đây? Ngoài ra còn có cái cơ hội, liền là khuôn học cùng, cái này có cơ hội đích thân gặp mặt tiên đế, bị tiên đế thụ phong. Tóm lại, trước mắt có hai cái cơ hội, các ngươi nhìn xem làm, ngẫm lại muốn làm ra như thế nào lựa chọn. Mặt khác, để ngươi vị lão tổ này không cần giấu, hắn hiện tại đã phong mang hiển lộ, hắn loại người này, là quả quyết không giấu được. Lão giả hí hí mắt, một cái khe bên trong tinh quang ẩn hiện. Được, nhà phụ. Đúng rồi, ngươi cùng Hê Nhi vẫn tốt chứ? Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta nhưng không dung tha người, lúc trước nàng thế nhưng gánh vác rất nhiều áp lực mới cùng với ngươi. Ta cũng hy vọng tại lần này Trình phạt Huyền Hoàng giới, ngươi có thể có tốt biểu hiện, để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn." Trần Lưu Tinh thật sâu chắp tay nói, tại Hạ Định Không phụ nhạc trưởng hy vọng. "Ân, như thế tôi lắm. Ngươi mở hài tử kia biết đại thể, sáng đại cục, ta tin tưởng hắn, liền là ngươi nhàn hạ đã quen, sợ ngươi chịu không được trong quân quan thuốc." Làm được thì, Lưu Tinh lần này cũng nhất định phải tận hết sức lực. Trần Lưu Tinh tiếp tục thật sâu nói, kỳ thực vì để cho Cao Cơ Lục Thánh một trong lão nhã phụ coi trọng mấy phần, cũng chỉ là một phương diện, chủ yếu là nếu như thật có một giới đất phòng, vậy hắn sau đó có thể tự do tự tại, không cần chịu tiên đạo giám thị, ngấm lại liền thập phần hưng phấn. Vậy mới Trần Lưu Tinh chân chính muốn cố gắng nguyên nhân. Thật tốt cố gắng à, Truyền Văn Tiên Đế muốn tại thời đại này, tại Lục Thánh bên trong, lại đề bạc nhất tộc, thăng vào ngự vị, thăng cấp năm ngự, chúng ta nhất tộc, năm đó đi theo huyền tiên đế thế, nhưng chả giá vô cùng giá cao thảm trọng. Dựa theo công lao, chúng ta lúc trước liền nên tính vào tứ ngự vị trí, cho tới bây giờ nhưng tính toán cơ hội tới. Thăng cấp lự vị, có năm cái thế giới xem như đất phòng, đến lúc đó ngươi cùng Nhược Hi muốn đi cái nào tiểu thế giới không được. Tội gì tại cái này giám lớn chút ít đạo ổ lấy, khó mà triền kiếm quyền cước." Lão giả vô vô Trần Lưu Tinh bả vai ngữ trọng tâm chừng nói. Trần Lưu Tinh cúi đầu, trong lòng hoảng sợ, xem ra chính mình nghĩ gì, lão nhạc phụ trong lòng toàn trí nói. "Lưu Tinh minh bạch. Tốt tốt tốt, ngươi minh bạch liền hảo, ta đi trước." Cùng tiến nhạc phụ đại nhân. Lúc này, một chiếc điệu thấp trên xe ngựa, sa phu dùng mũ che lớp khuôn mặt, ẩn tàng khí tức. Nhượng Âm, khí vận bảng 100 vị trí đầu, vật làm quan bảng 100 vị trí đầu, Nguyên Anh tầng 5, ý của ngươi như thế nào?" Tiêu Nhược Âm nhìn một chút cái này gọi Trần Quân nhân vật chân dung, hơi hơi lắc đầu, "Cha vẫn là để cái khác tỷ tỷ muội muội nhìn một chút, ta không muốn gả ngươi. A, ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ngươi cho rằng có thể lựa gạt được ta. Ngươi chính là mỹ mắt quá cao, chỉ nhìn bên trên Ly Tôn Tiêu Tố Bạch lý kiếm ca đang tiến tiêu. Gặp bị nói thẳng ra tâm sự, tiêu nhược ngâm cũng không còn trang. Cha nếu biết nữ nhi cũng liền nói thẳng, ta cảm thấy chúng ta tỷ muội gả cho lâu tộc quá nhiều người, tổng cộng 7 cái tỷ muội, 2 cái gả cho lâu tộc, nếu như ngay cả ta tại giá, một nửa tỷ muội đều gả lâu tộc, đây đối với người mà cũng không nhắc lại, đối gia tộc mà nói, phải chăng quá mức đem có bảo đệ ở lâu tộc đây. Tất nhiên nữ nhi không phủ nhận, những cái này hư thoại thì thực nữ nhi chính xác càng hướng về ly tôn hà ngũ, cuối cùng bọn hắn đều là tứ ngữ thiên kiêu, luân tướng mạo dung mạo tư chất khí vận đều là nhất đẳng, nữ nhi cũng không sai lầm. Tiêu Nhược ngâm ngữ khí kiên định nói: "Ngươi a, không phải cha đã kết ngươi, tứ ngữ ở giữa hai bên tung ra, đã sớm tạo thành một cái quái vật khổng lồ, ngoại nhân căn bản là châm cắm không vào. Chúng ta nhất tộc chỉ là thánh vị, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại thánh ở giữa hai bên phối hợp cửa ra vào, ngươi gặp qua cái nào thánh cấp cái khác tiên tộc, gả cho ngự vị. Ngươi nếu là coi trọng ngự cấp bậc một dạng công tử, cũng là không phải không được." Cha không thèm đếm sợi mặt mo cũng có thể vì ngươi tranh một chuyến, nhưng ngươi chú ý chính là tứ ngữ tự tôn ly tôn, đó là như thế nào tiên tiêu, ta không sướng." Tiêu Trường Hư ngữ trọng tâm chừng nói. "Vì sao nói cái này đại hạ tiên triều là một đầm nước động, liền la thượng tầng đẳng cấp cực kỳ nghiêm nghiêm, ngự vị chỉ sẽ cùng ngự thông ra, thánh vị cũng chỉ sẽ cùng thánh thông ra. Như không phải Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhược Khai, khí vận quá ngụy tiền, dù cho lại ưu tú, cũng vào không được mắt Tiêu Trường Hư. Dù cho như vậy, hắn hiện tại cũng đối cái này Trần Thị hai người cũng rất có phê bình tín đạo." ra ngoài không thiếu bị cái khắc phong thánh vị lao tiên tộc người sau lưng khiêu khích, nói bọn hắn nhất tộc tự cam đoan là đây, cho nên hắn mới vội vã muốn chứng minh chính mình, chứng minh ánh mắt của mình không có sai. Cha ngài đừng nói nữa, không thử một lần làm sao biết. Nữ nhi tâm ý đã quyết, đây là nữ nhi cả đời đại sự, ta muốn ly tôn loại tiền kiêu này, nếu là đối nữ nhi cố ý, việc này không hẳn, không hẳn không thể thành. Tiêu Nhược ngâm ánh mắt hơn ngượng ngùng, liền quả quyết bị kiên nghị vẻ tự tin thay thế. Mà Tiêu Trường Hư chỉ có thể vênh dâu than nhẹ, hơi hơi lắc đầu. Vừa mới trải qua quan sát, Tiêu trưởng hư phát hiện Trần thị nhất tộc hình như huyết mạch cực mạnh, Trần Nhũ Khai cùng Trần Lưu Tinh đều là hiếm thấy đại khí và người, mà Trần Quân dĩ nhiên khí vận cũng không thấp. Bộ tộc này huyết mạch rất mạnh, nếu bản về tới cùng Tiêu tộc nan tài. Tiêu tộc huyết mạch trời sinh kèm theo cường đại khí vận gia trì, mà Lâu tộc, dĩ nhiên cũng tương tự, nếu như có thể cùng Lâu tộc kết hợp, nói không chắc mượn bọn hắn mạch này có thể thuận lợi thăng vào ngự vị. Chỉ là đáng tiếc chúng nữ nhi đều mỗi người có ý nghĩ của mình, cái gọi là gia tộc lợi ích, ai sẽ để ý đây. huống chi nếu như nữ nhi thật là có bản lĩnh gà cho Liton, Liton thế nhưng kế tục ngự vị thứ nhất quân vị có cái tầng quan hệ này, nói không chắc chúng ta bộ tộc này cũng có cơ hội thăng cấp địa vị, cũng được. Ta trước hết về thái cổ giới, chính ngươi ước lượng lấy làm. Chương 413, dòng đại uy thiên long, thế tôn điệu tàng ý thiên không ra, ai dám chen phòng? Chương 413, dòng đại uy thiên long, thế tôn điệu tàng ý thiên không ra, ai dám chen phòng? Trong động, một đạo ánh nắng đánh vào Trần Quân trên mình để hắn như kim đốc. Theo lấy hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mãnh liệt khí tức trong động phủ quét sạch bạo phát. Nguyên anh tầng bốn, 300 năm, càng về sau, càng khó. Trần Quân chậm chậm đứng dậy, Hắn muốn cho rằng lần này có thể đột phá cái nguyên anh tầng 5, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, hắn tuy là ngộ tính kinh người, nhưng thời gian dài bế quan, lại để hắn khó mà phát động đốn ngộ. Nhìn tới cái này đốn ngộ linh cơ, cũng không phải một mặt ngồi chơi linh hội, còn cần ra ngoài du lịch, cùng người luận đạo, nơi nơi mới có thể có chỗ đốn ngộ thu hoạch. Xem ra sau này nên nhiều ra ngoài cùng người luận đạo giao lưu mới phải. Trần Quân híp híp mắt, bất quá cũng may là nguyên anh tầng 4, chậm một chút liền chậm một chút a, một bước một cái dấu chân, quá nhanh cũng không tốt. Nếu như bạo trì 300 năm một thành tốc độ, cũng là cực kỳ thích hợp. Được rồi, không nói nhảm vẫn là bên trên dòng a. 1. Dòng tên: Đại uy Thiên Long, thế tôn địa tạng. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Nguyên anh cấp pháp thuật thần thông, từ không trung đập xuống một đầu vạn trượng thanh long, thời gian hồi 1 ngày. Chú thích: Một chiêu này uy lực cùng người sử dụng hình tượng có quan hệ, càng là dáng vẻ trang nghiêm, uy lực càng lớn. 2. Dòng tên: Thiên địa vô cực, càn khôn tự pháp. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Nguyên anh cấp pháp thuật thần thông, từ không trung đập xuống 33,333 thanh nguyên khí kiếm vòng, bao trùm 50 dặm phương viên, thời gian hồi 1 ngày. Chú thích: Một chiêu này uy lực Cùng người sử dụng hạo nhiên chính khí có quan hệ, càng hạo nhiên chính khí, kiếm uy càng kinh người. 3. Dòng tên, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phòng? Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, nguyên anh cấp pháp thuật thần hung, ngươi chém ra một đạo ngang qua trời cao ảm đạm kiếm ý, phàm là bị kiếm ý bao phủ, đều sẽ đắm chìm tại bi thương bầu không khí bên trong rơi lệ không thôi, thời gian hồi một ngày. Chú thích, một kiếm này uy lực, cùng người sử dụng phải tương thương cảm trình độ thành tỉ lệ, càng tương cảm càng mạnh, kéo dài ảm đạm hiệu quả, cũng bộc phát kéo dài. Ầm. Trần Quân nhìn một chút dòng mím môi lâm vào dài đằng đẵng trong trầm tư. Quân thuộc hắn đều biết, Trần Quân từ trước đến giờ là đem đại bộ phận tinh lực dùng tại nghiên cứu luyện đan chủng linh thực bên trên, đời này của hắn xuất thủ số lần lắc đắc không có mấy. Đoán chừng là hệ thống nhìn không được, cố ý đưa bà cái pháp thuật thần thông. Cái gọi thần thông chính là có thể nháy mắt phóng thích, không có bất kỳ phía trước đông đưa loại kia. Liền là đáng tiếc, thời gian hồi có chút dài. Đại uy Thiên Long Thế Tôn điệu tàng cái này phi thường bá khí, mơ hồ nhìn thấy một cái hỏa thượng phóng lên tận trời, sau lưng có một đầu thanh long chiếu lấp lánh. Đáng tiếc một chiêu này thiên tướng vạn trượng thanh long, tất nhiên là khốc lóa mắt, nhưng cùng chính mình người khiêm tốn thiết lập không xứng, không có học hay không? Thiên địa vô cực càn khôn giải phóng cái này, liền là thường thấy kiếm tu động tác, không cần thận hiếm lạ, không có học hay không? Cái kia chỉ có ỷ thiên không gia, ai dám tranh phong cái tên này một loại, nhưng mà nó kèm theo ám đạm kiếm ý, làm ta sử dụng ra một chiêu này, liền đối thủ đều khóc ròng ròng, mà ta liền bộ phát lộ ra cao thâm mật chắc. Cái này hảo, liền cái này. Lựa chọn của ta là ỷ thiên không gia, ai dám tranh phong? Cũng may ta nhưng tính toán có thuộc về kiếm ý của mình, đó chính là ám đạm kiếm ý. Phía trước Trần Quân tuy nói có thể chém ra có thể so Thiên Đạo kiếm ý một kích, thế nhưng thuần túy là trồng thương tổn trọng đến Thiên Đạo kiếm ý cấp bậc, cái gọi kiếm ý là chỉ kiếm tu tại kiếm đạo bên trong, lĩnh ngộ ra chính mình đặc biệt kiếm đạo. Bao hàm toàn diện cái gì cũng có. Có nhìn xem tiểu Hà thanh linh, lĩnh ngộ thanh linh kiếm ý, có nhìn hỏa diễm dày đặc, lĩnh ngộ ra hỏa viêm kiếm ý, có nhìn đại hải sóng cả, lĩnh ngộ ra sóng cả kiếm ý, có người nhìn mỹ nữ, từ đó bỏ hoàng kiếm đường. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 4, khoảng cách đột phá tầng dưới, cần 1000 năm. Đột phá xác suất thành công 35%, thiên đạo đồng hóa tiến độ 9% tốc độ 50.01%, chỉ số bổ trợ 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 4100%, thọ nguyên 100, phàm nhân chi khu thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 1000 linh thử sinh trưởng tốc độ, 2000 ngộ tính, hơi người văn nộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 27 tốc màu đỏ khí vận, 131 tốc màu đỏ vận làm quan, 101 đan kháng giảm miễn, thọ nguyên 10120410000, dòng, phượng số lần tự, màu, đan thánh chuyển thế, màu Lam, kiếm đạo tông sư, tím, đến thì tài đại kiếm to, tím, cự nhân sát thủ, tím, thiên đạo kim đan, ngộ đạo đan, tím, màu xanh lục ngũ, tím, mợ hảo hữu, tím, nâng hiện một linh thạch, trắng, nhà có mỹ thê, lam, thân tàn trí kiên định, tím, bí cảnh là nhà ta, đỏ, bắt phương tới tiền tài, tím, ngân thủ vòng tay, tím, phàm nhân chi khu, trắng, tiểu lục bình, tím, hút, đỏ, 99 tuổi vớ hữu, trắng, đầu giường trang tỏ dạng, lam, nộ, tính vật trội, tím, Đờ giờ giờ giờ tương thành, tím, an chay chủ nghĩa, tím Dương gợi ý, tím, dê phối cân đậu vân, trắng, côn pháp đại sư, lam, 99801 nạ, năng khó, tím, thân ngoại hóa thân, đỏ, cán thuốc của ma, tím, sâu kiến mận a, kim, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới cho ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới cho ta, tím, phá bích nhân, tím, gấp 10 lần thông cổ, tím, khí vận gia chỉ, trắng, liên ngâu chi thân, trắng, na cha náo biển, lam, thiên khắc long tộc, tím, thái ất chân nhân, đỏ, hứa nguyện thần linh, màu, ý thiên không già, ai dám tranh phong, tím Thọ Nguyên trở lại văn thọ. Hơn nữa sâu kiến mượn A Đan miễn cũng đã còn xong. Những năm này dựa vào Hứa Uyển Trần Linh đạt được không ít khí vận vận làm quan cùng Thọ Nguyên, chủ yếu không cần chính mình luyện chế Thọ Nguyên đan, chính là cách tầm dưới cần mẹ nó một năm năm, dù cho có trăm phần trăm tốc độ tu luyện ra chỉ, cũng cần 500 năm, nhìn tới đến nghiên cứu một chút hóa thần cấp bậc đang dưỡng, mà khắc tìm hóa thần luân đạo, thật nhiều một chút linh, cơ cảm ngộ. Đinh, ngài có 500 vị tín đồ hướng ngài cầu nguyện, đã vượt qua một tháng chưa xử lý, mời kịp thời xử lý, có lợi cho hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Chương 414, nhìn ta ẩm đạm tiêu hồn kiếm, chương 414. Nhìn ta ảm đạm tiêu hồn kiếm. Thốt ta, nhìn một chút các tiến độ, lại muốn đổ vào gì? Trần Quân xoa xoa đôi bàn tay tràn đầy phấn khởi mở ra cầu nguyện danh sách, phía trên hiện lên mỗi cái tiến độ thân phận tin tức cùng bọn hắn nguyện vọng. Vương Nghị cầu gia lão bà mẫu thân lưu mồ mộ, mộ, cảm tạ thần linh thật để cho ta ham cháu trai, cô ý tới đây cầu nguyện, hy vọng thần linh còn tiếp tục phù hộ chúng ta một nhà. Chu Thụy gia đích tam nhi tử Bản Nhi, cảm ơn thần linh đại nhân, cha ta bình an còn sống trở về, cảm ơn thần linh, đặng ta trưởng thành nhất định cho ngươi quyền tiền dư hỏa. Bình An hàng thịt cửa ra vào đại hoàng, gâu gâu gâu gùng, ồ ùng. Đông thị trợ lý Nhị Lang Thần linh a, nhanh trận tiếp theo mưa to à, để ta giao quả trưởng thành đến càng nhanh một chút. Tây thị trợ tụi trận triệu Tam Lang, thần linh a, ngàn vạn đừng trời mưa, không phải ta tuổi lửa đeo ước, không ai muốn, mời thời tiết sáng sủa một chút. Trần Quân mặt không đổi sắc, bởi vì tương tự mâu thuẫn cầu nguyện rất rất nhiều, có người hy vọng trời mưa, có người hy vọng đừng trời mưa, có người hy vọng sinh cái nữ hải, có trong nhà người ta bà bà lại hy vọng con râu sinh cái nam hải. Nhị nhi tử hy vọng phụ thân bình an trở về, đại nhi tử hy vọng phụ thân chết bên ngoài, hảo kế thừa gia nghiệp. Nếu như đồng thời thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng, đó là không có khả năng. Đừng nhìn 500 cái cầu nguyện, chi tỉ lệ lớn nhất chính là cầu nguyện. Thứ yếu liền là tự mâu thuẫn cầu nguyện. Cuối cùng liền là mơ mộng hão huyền, tỉ như bánh tử trên trời rơi xuống, rơi xuống mấy vạn linh thạch, hoặc là mất cái la bạ, mất cái nhà, nhưng cái này Trần Quân hết thảy vô pháp thực hiện, cho vẹn vượt qua Trần Quân năng lực. Trần Quân hiện tại năng lực cũng liền là tìm, cầu tiểu tài, chính tiểu hai, cầu tiểu phúc, về phần thay đổi tiền tượng trời mưa các loại, tuy là Trần Quân bản thân cũng có thể làm đến, bất quá, không đến mức làm ngươi một chút trò nguyện, chạy qua đi cho ngươi đặc biệt trời mưa, ngươi nhiều lớn mà ra. Về phần thăng đại quan, hoặc là đột phá cảnh giới, đạt được cái gì bảo tàng manh mối, cái gì khảo thí áp đè, cái kia quá khó xử hắn cái này tiểu thần. Chân chính có giá trị cổ nguyện, cũng liền 50 cái. Cuối cùng Trần Quân câu 50 cái cổ nguyện, có thể chấp hành, cái khác đều cứ ngay. Đinh, ngài thu được 0.5 cấp màu đỏ khí vận, một cấp vận làm quan, 3.5 năm phỏng nguyên. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, Trần Quân rất nhanh liền thực hiện thọ nguyên tự do. Đang thọ nguyên tích lũy đến 2, 3 và thọ, đến lúc đó liền sửa lại thiết lập, hấp thụ cái khác tố tính. Thọ nguyên đối với hắn mà nói đã có chút quá thừa không biết làm sao tiến độ chất lượng quá thấp, hút không đến quá nhiều khí vận cùng vận lang quan, về phần tu vi, càng đừng nghĩ. Bất quá gần nhất tiến độ đã thật to khuyết chương không ít, tiến tinh chờ đợi a. Không biết rõ cần bao nhiêu tiến độ mới có thể tăng lên thần linh quyền hành, hiện tại thần linh quá yếu, rất nhiều công năng đều không hoàn thiện. Trần Quân nói thầm trong lòng hai câu, chậm chậm hướng ngoài động phủ đi đến. Tư bản có biết, bây giờ đột phá xác suất thành công đã đi tới bình thường phạm vi, cùng thiên đạo đồng hóa tốc độ xuống tới 0.01% đã không có gì đáng lo lắng, cái này hai hạng tạm thời không cần quá lưu tâm. Chỉ là đan kháng giảm miễn Ta đã từng đạt tới cao nhất 250% đang dự hiệu quả tăng lên 70% hơn nữa đây tựa hồ là hạn mức cao nhất. Nay cũng không cần quá mức để ý, hiện tại không cần quá mức sốt ruột, đi ra trước xem một chút cái này 300 năm biến cố, lại quyết định bước kế tiếp. Ầm ầm. Động phủ cửa đá dốc lên mà lên, nhu hòa ánh nắng rơi vào trên mặt, quét qua nhiều năm bế quan đủ rồi, để Trần Quân nhìn lên cũng sáng sủa một chút. Đi ra động phủ truyện thứ nhất, Trần Quân lướt lên vùng trời hoàn đạo, nhìn hồn hoa trong phường thị, chèn vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Giữa đường có người gánh xiếc mã nghệ, từng cái vây quanh gọi to không dứt. Đường hai bên bán quốc bán đan bán phủ hết đợt này đến được khác. Lúc này, một đạo tử trời mà xuống bao phủ trong vòng nhìn dặm khủng bố kiêu bí, chém xuống vất không, mặc dù không có tổn thương gì, nhưng nó kèm theo kiêu bí, lạ như như cuồn phong quét sạch phường thị. Trong lúc nhất thời, người người ngốc lăng chốc lát, đột nhiên không tự chủ nhớ tới trong lòng thống khổ nhất khổ sở sự tình. Ô ô, bán quốc, bán đại bổ hoàn. Ô ô. Đại gia, mau tới a. Ô ô. Bán, bán, bán số phấn, ô ô, thật khó chịu a. Nhìn xem trong phường thị trên đạo cư dân từng cái khóc nhẹ giật lệ, Trần Quân cười một tiếng mà đi, trở lại tiêu phủ. Vườn hoa, ngay tại nói đùa Trần Lưu Tinh hai người, nam ngọc thụ lâm phong, nữ linh động nhỏ nhắn, cực kỳ phối hợp. Nhìn thấy Trần Quân hiện lên thân ảnh, hai người lập tức đứng thẳng, xa xa không người tối đầu. "La Lưu Tinh a, mau tới đây." Trần Quân vẫy tay mặt mũi tràn đầy tự hiếu lão phụ thân nụ cười. "Gặp qua tôn sư, tới, đây là nhược hy làm mới vừa buổi sáng cháo, quá trình vô cùng rườm rà, muốn dùng đến mấy trăm đạo chỉnh tự làm việc, mấy ngàn đạo nguyên liệu lâu ăn, cái kia trình độ phức tạp có thể so lưỡi đan, mời tôn sư nếm thử, cũng coi là không lãng phí nửa ngày vất vả." Gặp qua lão tổ, người lão tổ nhíu nhác, "Nếu như khó ăn, Lão tổ mượi nói thẳng bẩm báo, dược hy tuy nói sẽ có một chút không cao hứng, nhưng lão tổ có thể ăn, cũng đã là dược hy vinh hạnh. Tiêu Nhược Hy trời sinh liền là hoạt bát tính khí, có thể bưng lấy nhất thời được khắc, một lúc sau vẫn là sẽ lộ ra bản tính. Tốt tốt tốt, ta liền nếm thử một chút. Ân, không tệ, không tệ, đừng nhìn lão tổ ta sợ trường luyện đan chi đạo, nhưng luận chú nghề này, kém xa ngươi tiểu nha đầu này. Hắc hắc, cảm ơn lão tổ Tần Lương, sau đó thưởng xuyên làm cho ngài ăn. Tiêu Nhược Hy trong suốt túi đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Lão tổ, ngươi mở đã bài trí yến hội, chúng ta cả nhà một chỗ ăn một bữa, mặt khác có việc cùng lão ngài thương lượng. Ô, Trà, Trần Quân mơ hồ từ Trần Lưu Tinh trong thần thái, nhận biết sắp phát sinh một chút đại sự, cũng là 300 năm, lại một đầm nước động đại hạ tiên triều, cũng nên đến một chút gợn sóng. Trích Tiêu lâu, bước vào lầu này, Trần Quân mới cảm giác được loại kia mơ hồ giám thị cảm giác biến mất. Hắn cảm giác chính mình tối thiểu bị 200 ánh mắt nhìn kỹ, thật là kỳ quái. Đoán chừng là bởi vì hắn hiện tại vận làm quan bảng thăng thiên quá nhanh, lại thêm thân phận thành mê, lai lịch có chút không rõ, vốn cho rằng kế tục cái tư vị, có thể bất chút phiền toái. Hiện tại xem ra vẫn là quá đơn giản. Chẳng lẽ nhất định cần thông qua Khôn học cung mới có thể ư? Trần Quân tập trung ý chí, ngước mắt nhìn lại, bề ngoài nhìn bất quá là 30 xích lầu nhỏ, nhưng mà bên trong lại có chút khác đột tiên, hiển nhiên là có tiên nhân bản sự, dùng không gian chồng chất chi thuật, tròn vẹn có 100 tầng. Lầu này nhân quân tiêu phí linh thạch 1 vạn tả hữu, dù cho là rất nhiều tam phẩm đại quan muốn tới đây tiêu phí, cũng muốn hung hăng khẽ cắn môi mới được. Quán rượu đẳng cấp cũng cực kỳ nghiêm nghiêm, tứ ngữ nhưng đặt trước tầng 80 trở lên, mà Lục Thánh tử tôn thì có thể định tầng 50 đến tầng 80, trừ đó ra, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể đặt trước tầng 50 trở xuống gian phòng. Đi vào liền có quần áo lụa mỏng tự y yả nữ tu nhẹ nhàng mà muốt cùng một đám kim đan tu sĩ xếp hàng đó lấy, vị cuối cùng mang theo mũ ngọc diện mục thành quắc lớn tuổi tu sĩ, kéo cần cười nhẹ lên trước nên đón. Đúng là Thánh môn tiên tộc Dề Quý Châu công đại quan, lão hữu thân nên. Vị này liền là hai vị thường xuyên nhắc lên Trần thị lão tổ, Trần lão tiền bối a, nhìn xem so ta trẻ tuổi hơn, quả nhiên là quý nhân quý tướng, ha ha. Trần Quân chắp tay cười nói, đâu có đâu có, các hạ lớn như vậy ra nghiệp, không tầm thường người có thể làm được a. Ngo nhỏ quán rượu, chưa nói tới nhiều lớn sự nghiệp, đơn giản là tìm chút chuyện làm thôi, không cần phải nói, mời. Mời mời mời. Vừa dứt lời, đang muốn lên lầu Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người thông báo nói, Ly Tôn điện hạ đến. Một tiếng rơi xuống, lão giả gầy gò trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, cấp bách chấp tay nói, mất chiếu đãi, mời các vị trước đi, ta sau đó liền đến. Không sao không sao. Lão giả vội vàng đi cửa ra vào nghênh đón, trong tiểu lâu một nửa tiên nữ đều tại cửa ra vào cung kính chờ đợi lấy, cực kỳ trịnh trọng. Trần Quân nhịn không được chăm chú nhìn êm. Trần Lưu Tinh cười nói, lão tổ đừng xem, một hồi Ly Tôn đi vào, chúng ta nói không chắc còn muốn cho hắn để nói, nhanh lên đi a. Đây chính là tứ ngữ địa vị, nắm giữ loại trừ bản giới bên ngoài. Còn ngoài định mức nắm giữ năm cái tiểu thế giới tới nuôi dưỡng nhất tộc, thật là xa xỉ tụi cùng. Trần Nhũ khẽ hơi hơi lắc đầu. Năm cái tiểu thế giới? Trần Quân đồng tử đại địa chấn. Chủ yếu đều là u minh giới loại kia quy mô, chúng ta Tiên Nguyên Đại Lục xem như thượng đẳng quy mô thế giới, Thái Ứng Linh giới cũng có người đề nghị tiên đế muốn đánh vào Tiên Nguyên Đại Lục, báo năm đó nô dịch muối thủ, bất quá, tiên triều người làm quan bên trong cũng có không ít tổ tiên đều là Tiên Nguyên Đại Lục, việc này lực cản không nhỏ nói ra mấy lần, liền chưa từng nhắc lại. Trần Lưu Tình nói. Chương 415, Thang Long Thành, đã lâu không gặp, chương 415, Thang Long Thành. Đã lâu không gặp. 66 lầu. Xem như Lục Thánh Tử Tôn thân Quý có thể dự định đến 80 rưỡi lầu. Chỗ này cũng so phía dưới rộng lớn rất nhiều, không ít tu sĩ tại cùng ngồi đàm đạo, uống rượu trò chuyện, bởi vì có cách âm chân pháp, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn nói đùa, lại nghe không được nửa điểm âm thanh. Tìm tới định tốt nhã gian phía sau, lục tục ngoe ngoe bắt đầu có người bưng trà bên trên nước. "Lão tổ, chúng ta là muốn cùng ngươi thương lượng một việc liên quan tới." Nửa canh giờ phía sau, Trần Quân khẽ gật đầu, "Ngươi lai, là hai người bọn hắn muốn tạm thời rời khỏi một đoạn thời gian, chuẩn bị quăng người vào quận ti, tham gia trinh phạt huyền hỏa giới." Dùng một câu giải thích nguyên nhân liền là, Nam nhi chí tại bốn phương, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhữ Khai đều không cam tâm chỉ là trốn ở tiêu thị nhất tộc sau lưng, lăn lộn cái nhàn hạ châu công chức quan nhà tàn. Nếu là sau này còn có cái khác Trần thị tử tôn đứng dưới, nhìn thấy bọn hắn những cái này động một chút thì là lão tổ này, người lão tổ kia, kết quả còn muốn phụ thuộc dưới trướng người khác, không biết làm cảm tưởng gì. Lão tổ, nếu là lần này có thể là công, nói không chắc tiên đế long nhan cực kỳ vui mừng, phong ta hai người làm dưới công. Giới công thế nhưng gần với tứ ngữ lục thánh phía dưới, có thể trưởng quản một cái thế giới tồn tại, đến lúc đó đón ngài lao đi qua, cũng tiêu diêu tự tại, miễn cho bị thiên đạo ngày đêm giám thị. Không sai, cha, bản giới những cái kia lại tiên tộc, ở bên ngoài có tiểu thế giới, hạch tâm tộc nhân đều tại bên ngoài, trừ phi có trọng đại sự vụ, mới sẽ tới bản giới ở tạm một chút thời gian, phần lớn thời gian đều tại tiểu thế giới, bởi vậy có hay không có tiểu thế giới là một cái tiên tộc mật bài. Trần Như Khai trầm giọng nói, So với phái trang có cái tiểu thế giới xem như mặt bài, Trần Quân ngược lại có thể từ đỉnh cấp tiên tộc động tác trông được ra một việc, bọn hắn cũng phát giác được giới này không được bình thường. Thế là rất sớm liền bắt đầu cả tộc di chuyển. Nhưng bọn hắn cùng tiên đế đồng dạng cực kỳ ăn ý giữ vững yên lặng. Cuối cùng một khi cái thế giới này là bí cảnh tin tức truyền bá ra ngoài, phòng trưng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ vọt đến nhọn cả đầu, hướng mặt mà chui. Thái Ức Linh rồi nếu như không có người, những cái này cao cao tại thượng tiên tộc lại cái kia thống trị người nào. Nói đến, Kỳ Nha Đầu hẳn là cũng nhanh hóa thần a. Trần Quân đột một đem chủ đề chuyển hướng Trần Nhớ Hi, để cho hai người có chút không nghĩ ra. Trần Lưu Tinh tính tính một cái nói, cũng nhanh, Lưu Tinh đã nguyên anh tầng 8, nếu như là hi lão tổ, đại khái cũng nhanh đến. Hóa thần, hóa thần. Hóa thần không ra, coi là chó rơm. Khi nhi tôn này hóa thần, chúng ta muốn toàn lực tương trợ. Khi nhi đi theo ta nhiều năm, xem như phụ thân ta cần vì hắn tranh thủ một cái hóa thần cơ hội. Trần Quân trùng điệp nắm quyển nói. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhớ khai thở dài liếc nhau một cái. Lão tổ khả năng không biết, phía trước tiếp dẫn chúng ta Thiên Huyền Tông, hôm nay đã sớm không tồn tại, hiện tại thái ớt linh giới đã không tồn tại bất luận tông môn gì. Phía trước một chút tông môn có tiếp dẫn danh nghịch, hiện tại theo lấy tông môn toàn bộ huy diệt quy phục tiên triều, hiện tại tất cả tiếp dẫn danh nghịch đều tại tiên đế trên tay báo lấy, cần hướng tiên đế báo cáo khởi bẩm, chờ đợi tiên đế phê chuẩn. Nhưng dùng hai huynh đệ chúng ta con trước, sợ là có chút khó, kỳ thực chúng ta đã sớm báo cáo qua, xin phá giới tiên trụ, tiếp dẫn lão ngài, nhưng tiên đế toàn bộ phủ định. Lúc này Trần Nhược Khai hình như nhớ tới trong tông một chút thời gian, có chút thổn thức tương cảm nói, hai chúng ta là tiên huyền tông cuối cùng hai cái đệ tử. Hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, trong con ngươi là vô hạn cảm khái cùng tổn đức. Nếu như ngài muốn tiếp dẫn Hi lão tổ tới, cũng là không khó, chỉ cần một chiếc phá giới tiên châu liền có thể, bất quá trên giá cả. Cần 30 ước linh thạch, tốn thời gian ngàn năm mới có thể chế tạo thành. Trần Quân. Nhìn Trần Quân một mặt không nói biểu tình, Trần Nhự khai trợ khóc trợ cười nói, dù sao cũng là phá giới tiên châu, bình thường tiên châu cũng có xuyên thủng thời không giới mô bản sự, tất nhiên nếu như không có nhiều như vậy linh thạch, đơn giản nhất, lại trở lại nguyên điểm, liền là trở thành giới công. Trở thành giới công tiên triều sẽ phân phối một chiếc phá giới tiên châu. Đương nhiên, nếu như ngài thật muốn, chúng ta cũng không phải là không thể hướng lão cha vợ mượn, chỉ là tiêu ra tiên châu chính mình cũng không để ý tới. Nếu như muốn mượn cho chúng ta, không biết rõ muốn sếp bao nhiêu năm nội. Trần Quân nghe vậy khoát tay trợn lại nói, "Thôi, vạn sự vẫn là muốn dựa chính mình, bất quá là một cái giới công, lại có gì khó?" Trần Lưu Tinh hớp một hớp nước trà cười khổ nói, "Từ trên nguyên tắc tới nói, lời này cũng là không giả, theo công lao chiến tích, kỳ thực rất nhiều người đều có tư cách trở thành giới công, nhưng vấn đề ở chỗ, giới công loại trừ cần vận làm quan đạt tới tiêu chuẩn, quan trọng nhất chính là thông qua luyện tâm tháp khảo nghiệm, luyện tâm tháp cản lại 99% người." Trước mắt lão ngài nếu là thật sự muốn tiếp dẫn Hi Lao tổ, cần bái sư không học cùng, dù cho Kata 2 Trinh phạt huyền hoàng giới. Không, cây Lư Cổng, ngài nếu là có thể tại trăm năm học cùng trong học cung, tại tiên đế trước mặt có chói sáng biểu hiện, nhưng nhất kiến tiên đế, liền có thể đưa ra một cái tiếp dẫn tìm cầu, muốn so thọ đạn này, loại này nhỏ tìm cầu, tiên đế sẽ không tự tuyệt. Mà khác ngài quan tâm thiên kiêu bảng cùng bảng chiến lực, kỳ thực cũng là tại khôn bên trong học cùng, ngài đến lúc đó tự nhiên biết. Trần Quân hơi hơi ánh mắt run lên. Hắn nói cái này thiên kiêu bảng cùng bảng chiến lực thế nào đánh giá? Nguyên lai tại bên trong học cung. Đã như vậy, vậy liền tiến về học cung, làm hi nhi cầu cái hóa thần cơ duyên. Nói đến, hắn hồi lâu không có tiếp quản tiểu hảo ý thức cũng không biết những năm này lâu tộc như thế nào, vừa vặn, hiện tại đi nhìn một chút hy nha đầu những năm này có thể lợi biếng. Về đến trong nhà sau, Trần Quân đem chính mình nốt vào trong mật thất, bắt đầu tiếp quản tiểu Hạo, Trần Tiểu Quân. Thiên Nguyên đại lục. Trong vân không, một cái to lớn như núi to lớn quang ảnh nát mây mà đi, ở trên trời lưu lại một đạo thật dài màu trắng đuôi vết, cái kia to lớn màu vàng sẫm hình rồng thân ảnh tại trong vân không trên dưới xuyên qua, biết bao tiêu diêu tự tại, đầu cự long này dài ngàn trượng, có thể so cỡ trung thiên thuyền, toàn thân trải rộng vậy màu vàng sẫm, gào thét quyển không mà đi, tại trên mặt đất phóng xuống một cái thật sâu bóng mờ. Trong thăng long thành Từng đạo khí tức ầm vang mà lên, đủ loại tiên quang dâng lên, đem thăng long thành mười mấy không họ bao phủ trong đó, cô kia uy thế kinh khủng, lấp đầy thiên địa, làm người hoảng sợ. Trong thành Bách Tính nhìn thấy một màn này, nhột nhịp ngừng tay bên cạnh công việc. Cái này, đây là tình huống gì? Sẽ không lại muốn đánh trận a? Thật vất vả thái bình hơn 400 năm. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo phi kiếm hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, những cái này phi kiếm đều tại truyền đạt một cái tin tức. Lão tổ trở về. Một tòa cao ngàn trượng hình người trước pho tượng, là một chỗ to lớn quảng trường, bị từng đạo trận văn lực lượng gia trì, để nó rắn chắc như thần thiết. Hoan Một tiếng vang thật lớn, cự long rơi xuống, lại cũng chỉ là để trận văn hơi hơi lấp lóe mấy lần, liền hóa giải đáng sợ địa chấn lực lượng. Theo lấy một đạo bóng người áo xanh phiêu nhiên rơi xuống, Trần Quân nhìn trước mắt cao vút tự thân, chính là dùng hắn tướng mạo mà thành. Thang Long Thành, đã lâu không gặp. Trần Quân chắp tay sau lưng nhìn xem to lớn tượng thần lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 416, trở về tổ mạch Đại Vũ Sơn, chương 416, trở về tổ mạch Đại Vũ Sơn. Thiên Thần Cung. Tiên Tính Tuyết cốc lượng bàng bạch mai nở rộ. Đưa mắt đều là một mảnh thế giới trắng bạc, tại một chỗ trên núi tuyết mơ hồ nhìn thấy một tòa nguy nga băng tuyết điêu khắc thành tuyết cung đứng sừng sững ở gió lạnh loạn lưu bên trong. Trong cốc tự thành thiên địa, có đại trận mơ hồ bao phủ, trong địa mạch thỉnh thoảng phun ra đại lượng linh khí. Vô số thân mang lụa mỏng nữ tu đệ tử, vừa mới kết thúc hôm nay tu luyện, ngay tại giao lưu tu hành cảm nội chỗ đến. Cung chủ hồn qua tuyết giáo, hôm nay ta liền quên không sai biệt lắm. Liên ngươi cũng quên không sai biệt lắm. Ta không tin, ngươi thế nhưng cung chủ coi trọng nhất đệ tử một trong. Là thật, cung chủ Nguyên Anh cực đỉnh, nàng lão nhân ra bản sự quá lớn, ta điểm ấy mộ thính chỉ có thể ngộ đến một chút bẽ nhỏ. A. Nói đến vì sao cung chủ nguyên anh cực đỉnh nhiều năm, vì sao còn không hóa thần. Một cái nhìn qua khuôn mặt non nớt tân tú đệ tử, nghi ngờ nói. Nàng mới hỏi xong, mọi người khác nhộn nhịp khinh thường hừ lạnh, không một người cấp cho đáp lại, có lẽ là bởi vì người này chỉ là tân tân đệ tử, cho nên mặc kệ đáp. Nhưng vẫn là có người kiên nhẫn giải thích nói, tiểu sư muội, hy vọng sau đó ngươi không nên hỏi tương tự ngu xuẩn đề tài. Thứ nhất, giới này vô pháp hóa thần, cái này sớm đã không phải bí mật. Thứ hai, U Minh giới tuy là đã bị giới ta đánh hạ, trở thành giới ta tiểu thế giới, nhưng linh khí mỏng manh, Hóa thần tỉ lệ quá nhỏ, phía trước liên tục 30 vị nguyên anh cực đỉnh muốn hóa thần, kết quả tất cả đều thất bại lại vẫn. Thì ra là thế, đa tạ sư tỉ giải hoặc. A, không nghĩ tới liền sư tổ cấp bậc như vậy nhân vật, đều khó mà hóa thần, chẳng lẽ nguyên anh thật sự là cực hạn ư? Có người mỉm môi buồn lo vô cớ, nói xong lập tức liền bị người bên cạnh gõ sọ náo một thoáng. Nói hình như ngươi tùy tiện nguyên anh dường như, có thể nguyên anh lợi, là ước vạn bên trong không một, đừng nghĩ, phiền náo như vậy, các ngươi 90% lợi, đời này đều không cần lo lắng. Kẻ nói chuyện là một cái khí diễm cực thị nữ tu. Nàng mới mở miệng lập tức mọi người liễm khí im hơi lặng tiếng, không dám cao nói. Cuối cùng nữ tử này thế nhưng Trần Thị Tử Tôn, tại Thiên Thần trong cung địa vị cực kỳ tôn sủng, đừng nói là Thiên Thần cung, dù cho phóng nhãn Tiên Nguyên Đại Lục tùy tiện một tông, tùy tiện một giáo, nhắc lên Trần Thị Tử Tôn, đều muốn dâng lên kính ý. Loại trừ là bởi vì năm đó Trần Thị nhất tộc Trần Thị lão tổ dùng lực lượng một người, cứu Vang Tiên Nguyên Đại Lục, miễn gặp luân hãm nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn liền là bây giờ Tiên Nguyên Đại Lục đã là Trần Thị nhất tộc định đoạt. Thang Long Thành, bây giờ đã là Tiên Nguyên Đại Lục đệ nhất thiên thành. Năm đó, U Minh giới bị tinh thần lực lượng hủy diệt toàn bộ kim đan trở lên lực lượng phía sau, bản giới tu sĩ liền phản công vào U Minh giới, chiếm lĩnh vô số tiên sơn phúc địa. Nhưng tiên tông tiên tộc bên trong, chỉ có Trần thị Nhất tộc, cũng không lựa chọn tiến công U Minh giới, mà là tiếp tục kinh doanh vân mộng trại địa phương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy trăm năm sau, vô số nguyên anh đại tu tại U Minh giới làm tranh đoạt đột phá hóa thần tiên sơn độ phủ, không biết tử thương bao nhiêu, chảy máu bao nhiêu. Bản giới đỉnh tiêm chiến lực, cũng không tại U Minh giới đánh vào thời điểm tổn thất quá nhiều, ngược lại thì tự giết lẫn nhau trong đại chiến, thảo phạt lẫn nhau tử thương triệt tận, thật là khóc cười không được. Cứ như vậy Lâu tộc Trần Thủ Nguyên, vốn là Kim Đan cảnh liền có thể ngạnh cứng Nguyên Anh tồn tại, từ hắn bước vào Nguyên Anh phía sau, chือด để buông tay buông chân, mỗi ngày khắp nơi bắt nạt Nguyên Anh tu sĩ, nghiêm nhiên đã giới này vô địch, không người có thể trị. Lâu tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chẳng trận mở rộng linh thổ, bây giờ không đến 500 năm, tiên nguyên đại lục phía nam hơn phân nửa cương thổ, đều dùng họ trấn. Vệ phân đã từng tam đại bá chủ thái thượng tông, Thiên đạo giáo, Vạn Phật tự, chỉ có thể duy trì mặt ngoài quang vinh, trên thực tế đã lớn không bằng phía trước, vừa đụng liền nát, thế lực nhiều lần thu hẹp, bây giờ đã từ năm đó siêu cấp tông môn, lưu lạc làm nhất lưu tông môn. Đúng lúc này, đột nhiên thiên thần trên núi, một đạo hào quang băng liệt, phá thiên mà đi, ở trên trời lưu lại một đạo mỹ lệ cực kỳ hoa quyển. Cung tiến sư tổ. Trình tề âm thanh vang vọng thiên thần núi, thiên địa hoành minh, điệt thai không dữ. Giờ phút này, cực tây chi địa, vạn vật tự trong phạm vi một tòa trùng điệp thanh sơn trên không. 13 vị hòa thượng tướng mạo tu sĩ, mỗi cái toàn thân sở lấy bột vàng, như kim thân la hán một loại, sáng lại lăng không, khí tức ngang tuyệt và cổ, gần như áp sập chư thiên. Đứng đầu lão tăng giận đả một bước. Trần thủ nguyên, ngươi thiết yếu khinh người quá đáng, thật cho là ta vạn vật tự không người. Tại đối diện Một cái lão ông tóc trắng, một thân hơi cũ áo trắng, vóc dáng dài rộng, cười lên lộ ra chất pháp rằng dị. "Lão Phật tử, hà tất tức, tức giận, ta bất quá là tại các ngươi đệ tử uống nước trong giếng hạ một điểm ra xúc dùng thôi tình dư vật, có phải hay không rất muốn đánh ta a?" "Tôi a, ha ha lão phu, nhưng tính toán đợi đến hôm nay, ta làm các ngươi những cái này lựa chọn đa năng nhẫn đây." Trần Thủ Nguyên kéo tay áo một kéo, quanh thân hiện ra một mảnh mộc đầy mênh mông cỏ xanh thảm nguyên, một chút nhìn không tới cuối cùng. "Trần thị chủ, đã như vậy, hôm nay liền." Cuồn cuộn Phật âm truyền vang, phía dưới trong chùa, vô số tăng lữ nắm chặt nắm đấm. Quá tốt rồi, lần này, nhưng đến giáo huấn một đám người này, họ trần quá phế lối, ta tự tuy nói không thể so phía trước, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể tới khiêu khích. Lần này lão Phật tử xuất thủ nhất định bắt người này, đến lúc đó cho hắn cạo tóc xuất gia, để hắn thật tốt diện bích hối lỗi 1000 năm, không, 3000 năm. Lúc này trên bầu trời, một đạo kiếm quang lại nam mà tới, Trần Thủ Nguyên tiện tay cặp lấy, một đạo ngọc giản phiến mỏng xuất hiện tại đầu ngón tay, hắn đặt mi tâm, thần thức quét qua, một giây sau, liền sắc mặt biến hóa. Lão lựa trọc, ta Trần Thị lão tổ trở về, ta đi trước một bước, quay đầu so tài nữa. Nói xong Trần Thủ Nguyên liền hóa cầu vồng mà đi. Mười ba vị cao tăng vừa muốn đu theo, cầm đầu Phật tử tỏ tay ngăn lại. "Không thể, tựa như là Trần thị lão tổ trở về, đã là lão tổ trở về, ta vạn Phật tự không thể tới cửa xin loan, Trần thị lão tổ có vô lượng công đức, ta tự làm chuẩn bị trọng lễ tới cửa, hi vọng vị lão tổ này có thể khuyên nhủ một thoáng Trần Thủ Nguyên thí chủ, để hắn không cần khó xử ta vạn Phật tự." Lão Phật tử mày trắng dày đặc, trong thanh âm cũng không độ khí, ngược lại ngàn vạn than vãn. Nhớ năm đó vạn Phật tự như thế nào cường thịnh, bây giờ bị một người khiêu khích đến cửa, lại cũng chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, không, có cái nào? Trần Thủ Nguyên người kia đánh một chút mất quá, đuổi đuổi không kịp, ngươi không để ý tới hắn, hắn mỗi ngày áp tâm ngươi. Hắn cùng rồi khác biệt duy nhất liền là, rồi có thể đánh chết, hắn đánh không chết. Trần Thủ Nguyên đã trở thành bản giới vô số nguyên anh cùng tai họa, bị vô số người căm thù đến tận xương tủy, nhưng mà không có gì biện pháp. Trần Thị Tổ Mạch, Đại Vũ Sơn. Mấy ngày này trong Đại Vũ Sơn, mỗi ngày đều có đến không hết kim đan khí tức bay ngang qua bầu trời, về phần Nguyên Anh vẹn vẹn 3 ngày liền đã đến bảy vị, liền Hi lão tổ Nguyên Anh cực đỉnh cũng về tới Đại Vũ Sơn. Đại Vũ Sơn bách tính người người truyền thống Trần Quân lão tổ, 400 năm sau lần nữa trở về, từng cái từng nhà đều mang theo đỏ tâm đè lòng đốt áo, đầy đường đầy hạng đều là chúc mừng. Cẩm Tú trong lẩu. Trần Quân Bưng cầm đầu tòa, tay trái tay phải phía dưới chính là Trần Nhược Kiên, Trần Thủ Nguyên, Tiêu Ngưng Yên đám người. Cho tới chưa bọn hắn hình như còn chưa từng từ Trần Quân trở về trong vui sướng khoác gọi, lẫn nhau ở giữa không có mối phận cùng giá đỡ lẫn nhau trêu chọc, không nửa điểm đại tiên tộc cái kia có bộ dáng, nhưng dạng này ngược lại là Trần Quân nguyện ý nhìn thấy. Hắn cũng vui vẻ hưởng thụ trong đó, nhìn xem bọn hắn nói đùa trêu chọc. Mà Trần Thủ Nguyên tự nhiên trở thành bị trêu chọc tập kích đối tượng. Phu quân ngươi quản quản hắn, ngươi là không biết rõ hiện tại tiên giới đều phiền tấu hắn, không biết bao nhiêu người tìm ta hy vọng ta ra mặt quản thúc một hoàn hắn, gần nhất nghe nói hắn đi phiền vạn vật tự, nhưng làm những hòa thượng kia khí quá sức. Tiêu Ngưng Nghiên mỹ mâu trợn nhìn Trần Thủ Nguyên một chút, hung hăng nói: "Chương 417, thần linh thư xác nhận đáng sợ tiếp tục, chương 417, thần linh thư xác nhận đáng sợ tiếp tục." Trần Thủ Nguyên y nguyên cùng đã từng một loại, không nói lời nào còn tốt, vừa đứng lên tới há miệng, cũng có chút chân tay luống cuống, không biết động tác cái kia đặt ở nơi nào. Có lẽ chỉ có đối mặt Trần Quân thời điểm, mới có thể để cho cái túng hoành này một giới Nguyên Anh lão tổ, khẩn trương như vậy không yên. Đại thất bình thường lão tổ rõ. Lão tổ, đệ tử liền là tâm đùa hơi bị lớn cũng lắm thì quay đầu đưa chút lễ vật bồi tội liền là, lão tổ cũng đừng một lần tới liền trừng phạt đệ tử. Trần Thủ Nguyên ra vẻ sợ bộ dáng cầu xin tha thứ. Trần Quân thoải mái cười một tiếng, nhưng cũng nghiêm mặt nói, chơi có thể, không thể quá mức. Ta đều nghe nói, các ngươi làm đến rất tốt, bây giờ ta lâu tộc đã là giới này không ai có thể ngăn cản tồn tại. Nhưng chúng ta lâu tộc năm đó nhỏ yếu lúc bị người khi nhục, bây giờ chúng ta cường thịnh, ngược lại bộ pháp không thể lấy thế đè người, lấy thế khi người. Ai, nếu dám chống lại. Trần Quân quay người, đột nhiên ánh mắt sắc bén như vạn tái huyền băng, làm người chấn động cả hồn phách, thấm nhuần thân hồn. Mọi người đều đứng dậy chắp tay lắng nghe lão tổ gian dạy. Ai nếu dám chống lại, đừng trách ta trở mặt vô tình. Được. Trần Quân nhìn bọn hắn căng thẳng, nhất là Trần Thủ Nguyên hiếm thấy trắng bệch cả mặt, lên trước vô, vô bờ vai của hắn nói, "Thủ Nguyên, ta không phải nói ngươi, ta biết cách làm người của ngươi, ngươi chính là thích chơi tôi, ngươi người này không hỏng." Lão tổ ta nhìn cực kỳ tấu triệt. Mắt Trần Thủ Nguyên hơi hơi ướt át trùng điệp cúi đầu, "Lão tổ anh minh. Tất nhiên ta vô cùng rõ ràng, lâu tộc tử tôn nhiều, yêu cầu mỗi người đều làm đến một điểm này, là không, có khả năng cũng không thực tế." Ta chỉ cần cầu các ngươi mấy mạch hoạch tâm tình anh tử tôn, nhất định phải nghiêm mật quản giáo, không nên để cho ta thất vọng." Trần Quân Nặng Nghề nói xong, mọi người nhộn nhịp gật đầu. "Tốt, các ngươi đều ngồi đi. Ta chỉ là để các ngươi quản giáo tốt bên cạnh mình người, nhất là có tiền đồ tử tôn, cách làm người của các ngươi, ta là rõ ràng, không cần căng thẳng." Trần Quân hớp một miệng trà nhẹ nhàng cười nói. Mọi người nghe vậy minh bạch lão tổ ý nghĩ, cũng theo đó buông lòng tâm tình. Đúng lúc này, một đạo hồng quang trời giáng, rơi vào trong viện, chợt liền ba chấn bốn cảng sắp bước vào đại điện, làn váy sáng láng. "Kini, bài kiến phụ thân." Trần Nhữ Hi nhận được tin tức liền chạy tới đầu tiên, không biết làm sao khoảng cách quá mức xa xôi, chính giữa dùng truyền tống trấn pháp, y nguyên dùng 3 ngày thời gian mới đến. Người nhà đầu này thế nào như vậy tới chậm? Trần Quân ra vẻ vẻ tức giận. Trần Nhữ Hi liên bộ lên trước bóp vai xoa chân cười nói, "Cha, nữ nhi tới chậm, ngài đừng nóng giận, việc này quấy ngài trước đó không có chào hỏi, không phải chúng ta khẳng định sẽ một cái không kém đứng ở thang long thành tượng thành dưới đất chờ lấy lão ngài." "Đúng vậy a, đúng vậy a, khi lão tổ lời ấy không sai, cái này rõ ràng là thánh tổ vấn đề đi." Trần Thủ Nguyên lập tức đi theo lên trước của nào. Trần Nhữ Kiên mím môi hơi hơi lắc đầu. Tiêu Ngưng Nguyên cười không nói, bọn hắn biết e rằng chỉ có hai người bọn hắn mới dám đối lão tổ như vậy can giỡn, người khác là quả quyết không có cái này dũng khí cùng tư cách. Nhất là, tư cách. Một cái là lão tổ ái nữ, năm đó đi theo lão tổ tử thất vọng chán nản bên trong đi tới nữ nhi. Một cái là trong lòng ái đồ, đem lâu tộc phó thác người. Những người còn lại, có có tư cách, lại quan hệ không đủ. Có quan hệ thân thiết, lại không có tư cách. Ha ha, hai người các ngươi vật nhỏ, thật là một cái họ gỗ lìn, thôi, tới đều báo vừa báo chính mình cảnh giới gì, ta nhìn một chút hai lưỡi biếng lánh đạm tu hành. Trần Quân ánh mắt một tuần nghiêm túc nói: Lão tổ, thủ nguyên tư chất ngũ rốt, sau khi ngài đi 400 năm, cũng liền mới nguyên anh tầng ba thôi. Chân quân, bẩm báo cha, Kiên Nhi để ngài thất vọng, nguyên anh tầng 1, xấu hổ mà miệng. Tôn sư, chúng ta đều dùng nguyên anh, mời tôn sư phê bình chỉ điểm. Một đám đệ tử, trong đó năm đó trẻ tuổi nhất Trần Kim Mộc cùng Trần Kim Viêm bởi vì đều là đơn linh căn, tu luyện như cối té lửa, dĩ nhiên cũng đều nguyên anh. Đây cũng quá nhanh a. Thứ Tôn dĩ nhiên tu luyện còn nhanh hơn hắn. Tốt tốt tốt, như thế tốt lắm, cuối cùng làm lão tổ thích xem nhất thấy liền là tử tôn người người như rồng. Bẩm báo cha, Kiên Nhi đã nguyên anh đột đỉnh vào không thể vào. "Hạo, năm đó ta khuyên nhủ ngươi chăm chỉ khổ tu, ngươi không để cho ta thất vọng, bất quá cái tốc độ này, ngươi có lẽ gặp được cơ may lớn gì à?" Trần Quân nhíu mày nói. "Sướng đáng là cha, Nữ Nhi tại Thiên Thần cung đạt được một phần Hóa Thần truyền thừa, từ đó phía sau tu luyện như uống nước, mới có hôm nay cảnh giới." "Tốt tốt tốt, Nương Nhi." Trần Quân nhìn về phía Tiêu Nguyên, nàng ánh mắt có chút thảm đạm, nhưng vẫn là mạnh mẽ đánh lấy tinh thần cười nói, "Nương Nhi thật sớm phong khí tu luyện, lại không giống Hi Nhi có cơ duyên tạo hóa, đạt được Hóa Thần truyền thừa, bởi vậy hiện tại chỉ có Nguyên Anh tầng 3." Vừa dứt lời, Trần Nhữ Kiên trầm giọng nói, Mộ Thân không muốn buông tha, Tiên Nhi đã bốn phía vì nương hồn tìm kiếm duyên phận mới, nhất định sẽ làm cho Mộ Thân. Tại trong mắt Trần Nhược Kiên, Tiêu Ngưng Nghiên quan trọng hơn Trần Quân gấp trăm lần, cuối cùng Trần Quân rất ít tại nhà, mà phụ thân hình tượng đều là tại Mộ Thân trong đôi câu vài lời cấu tạo. Tiên Nhi, Tiêu Ngưng Nghiên mở miệng cắt ngang Trần Nhược Kiên, nặng nề nói, "Mang Hải Nhi cùng Thánh Nhi tới, để cha ngươi nhìn một chút." "Được." "Truyền lệnh, để Kim Hải cùng Kim Thánh tới trước bái kiến lâu tộc quân Thánh tổ." Giờ khắc này ở đại điện quảng trường bên ngoài, Trần Thị Hạch tâm tộc lão tử tôn đã sớm một cái không kém đứng ở nguy nga trước tự thần. Một chút nhìn qua, chỉ là Kim Đan liền không giới trăm vị, Nguyên Anh cũng năm chắc mười vị, mỗi cái nhân tài xuất chúng, phong lưu phang phó. Đứng ở nhất đầu bưng, vượt qua người khác một đầu, chính là Trần Kim Hải cùng Trần Kim Thánh. Cái này hai huynh đệ đã sớm bị quan chắc quá khí vận, người người khí vận vượt qua 60 cấp, đều là hiếm thấy đại khí vận tử tôn. Nghe nói huynh đệ bọn họ mẹ đẻ có chút khác người khác, chỉ là vừa sinh ra xuống tới, liền nhận làm con thừa tự cho Trần Nhược Kiên, tất nhiên đây chỉ là truyền văn, tình huống cụ thể như thế nào, không người quan tâm. Ngược lại sau này vị trí gia chủ, đơn giản là tại hai huynh đệ ở giữa làm ra lựa chọn. Nhưng kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói Loại cấp bậc này tứ chất, nơi nơi là sẽ không làm gia chủ, một loại gia chủ nhuyễn tuyển, đầu tiên huyết thống bên trên nếu là lão tổ một đời huyết mạch tử tôn, thứ yếu, tứ chất nơi nơi cũng không coi trọng, cuối cùng xem như gia chủ hằng ngày xử lý tầm thường vật quá nhiều, khó tránh khỏi làm hạng tu hành. Cho nên nơi nơi có thể đảm đương gia chủ, đầu tiên huyết thống thuần khiết bên ngoài, thứ yếu là nhân phẩm phẩm hạnh quá quan mới có thể, về phần tứ chất nhưng cao nhưng thấp. Lúc này hầu hạ công tử sai vật bọn nha hoàn xa xa cũng nghe ngàn đứng đấy, giữa lẫn nhau thấp giọng thầm nói: "Thật là cường thịnh lâu tộc, xứng đáng là tiên nguyên đại lục đệ nhất tiên tộc." Đừng hâm mộ, một hồi ngược lại ngươi cái body a. Lâu tộc nhiều như vậy tự tôn, ta làm sao lại không đầu thai đến lâu tộc đây, bằng không thì cũng không đến mức hôm nay trả lại người làm sai vật. Ngươi, nhân gia lâu tộc có hôm nay là nhân gia các lão tổ đã sớm đem lâu tộc tử tôn cái kia chịu khổ đều ăn, ngươi muốn trách thì trách tổ tông bất chính khí, đem ngươi từ thấp hèn phôi bên trong sinh hạ tới, trời sinh liền là cái sai vật mệnh. Ngươi này mấy câu nói, gây nên không ít bọn sai vật trầm tư. Đúng vậy a. Nhân gia lâu tộc cũng không một ngày mà thành, mà là trải qua mấy ngàn năm, liền chỉ dựa vào năm đó mang sơn một trận chiến, chọn vẹn hy sinh mấy vạn kim đan. Mấy trăm ngàn phổ thông Trần thị tập nhân, quả giá cực kỳ nặng nghề đại giới. Nhân gia hy sinh cũng xứng mà đến hôm nay vinh quang. Cuối cùng lâu tộc thế nhưng có thần linh xem như thư sắp nhận, đem lâu tộc huyết mạch không dứt, khắc vào giới này thiên địa pháp tắc bên trong tồn tại. Chương 418, Âu hoàng phụ thể, Âu gia song bảo thai đại khí vận tự tôn, chương 418, Âu hoàng phụ thể, Âu gia song bảo thai đại khí vận tự tôn. Lúc này một cái lão giả áo đen khoan thai như hạc phiêu nhiên rơi xuống. Lão tổ truyền lệnh. Lão giả một lời rơi xuống, cũng không đợi vã nói tiếp, ngược lại ánh mắt uy nghiêm quét qua, vô số tử tôn nhộn nhịp chắp tay lắng nghe thánh tổ thánh ý. Trần Kim Hải, Trần Kim Thánh, Thánh tổ Triệu Kiến, mời đi bộ tiến về chủ điện. Nói xong, cái khác vô số tử tôn đều vô cùng hâm mộ nhìn đứng ở phía trước nhất hai người, tuy nói là trong dự liệu, nhưng chủ yếu là loại trừ hai người bọn hắn bên ngoài, cũng không ít siêu quần bát tụ trong tuổi Kim Đan tử tôn, nhưng cũng tiếp bọn hắn lại ưu tú, cũng không phải hạch tâm huyết mạch, chỉ dựa vào một đời người nhân tài kiệt xuất khó mà xâm nhập vòng trung tâm tử, cần mấy đời người đều có kiệt xuất thiên điều, mới có thể có cơ hội xâm nhập hạch tâm lâu tộc phạm vi, nhưng dù cho như vậy, muốn gặp mặt lão tổ, cũng là khó càng tiên khó. Kim Hải tuân mệnh, Kim Thánh tuân mệnh. Trần Kim Hải cổ đồng màu da Tựa như chiến thần uy phong lẫm liệt, cho người một loại cực kỳ uy vũ ngạnh hán cảm giác, tùy tiện ăn nói có ý tứ. Mã Trần Kim Thánh nhìn lên tương đối âm nhu một chút, khóe miệng hình như thời thời khắc khắc quanh quẩn lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cử chỉ hoa lệ không tầm thường, rất có công tử thế gia phong phạm. "Đại ca, người trước hết mời." "Nhị đệ, người trước." "Đại ca, ngươi sẽ không run chân a?" Trần Kim Thánh liếc qua đại ca Trần Kim Hải cường tráng bắp chân nhỏ run nhẹ nhẹ, nhưng hắn mới mở miệng, mang theo mấy phần khản khàn giọng nói, nhưng cũng đem sự sợ hãi trong lòng hắn để lộ một hai. Lão đệ, ta nhìn ngươi làm sao không run chân, bình thường ngươi gặp ai không phải nho nhã lễ độ tùy ý được hiện, thế nào hôm nay lại thất phong thái?" Lâu Kim Hải liếc qua không cam lòng yếu thế nói. Trần Kim Thánh Khỏe miệng hiện ra một vòng cười khổ. "Nói nhảm, đây chính là Lâu tộc quân thánh tổ a. Giới này một cái duy nhất có thể thoải mái yết kiến tinh thần tồn tại. Hắn lão nhân gia càng là nhục thân vô địch, có thể gánh vác được tinh thần hóa thần cực đỉnh thậm chí vừa người khảo nghiệm. Đem hắn lão nhân gia đã làm sự tình, tùy tiện sách một kiện đi ra, bọn hắn những này tử tôn đều mà cảm, e rằng liền đơn giản nhất một hạng đều khó mà hoàn thành." Lâu tổ tại trong tử tôn hình tượng E rằng so trước mắt vạn trượng tự thân, còn muốn càng tiến sâu thêm trong mê. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, e rằng so năm đó tấn cấp kim đan lúc, còn muốn xuất sáng vạn lần. Thế là tại từng đôi ánh mắt hâm mộ bên trong, hai huynh đệ dùng một loại quái dị tư thế, từng bước một hướng trụ điện mà đi. Một lát sau, trụ điện bên ngoài, thanh thúy dập đầu âm hưởng triệt, trong trụ điện từng trận mát mẹ khí tức tuôn ra đại điện, để hai huynh đệ sau so cổ gân lĩnh, một lớp da gà. Tham kiến thánh tổ, thử tôn Trần Kim thành bái bên trên. Tham kiến thánh tổ, thử tôn Trần Kim hải bái bên trên. Hai người đều cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Chỉ nghe được trong đại điện truyền đến một đạo bọn hắn rất tinh tường âm thanh, năm đó thiết kiến tinh thần lúc, lao tổ đủ loại sự tích, có chút bị dùng hình ảnh thạch thác cấn xuống tới, những lao tổ này đã qua đoạn ngắn, là toàn bộ lâu tộc tử tôn lập đi lập lại mượn đọc quan sát. Bởi vậy đối lao tổ âm thanh rất tinh tường. Tốt tốt tốt, hảo kỳ quặc lai lịch. Hai vị đại khí vận tử tôn, liền ta cũng là lần đầu tiên gặp. Hơn đến ta ý, đáng tiếc ta chân thân không ở giới này, không phải nhất định phải thu hai người các ngươi làm nô lệ. Trần Quân có chút tiếc hận nói lấy. Hai người này dĩ nhiên là song bảo thai huynh đệ, loại trừ là đại khí vận bên ngoài một cái kim linh căn truyền thừa đồng đội hai hương một cái mộc linh căn truyền thừa kéo dài chữa trị, một cái phụ trách toàn lực tiến công, một cái thì phụ trách hấp thu thương tổn, hai người bọn họ nếu là hợp tác ăn ý, có thể hình thành tự nhiên bổ sung, uy lực sẽ không thể tưởng tượng. Trần Quân hé miệng trầm tư, nên làm gì đem bọn hắn huynh đệ hai người chiến lực phát huy đến lớn nhất. Lúc này, Trần Thủ Nguyên cười nói, hai cái đồng đốc, lão tổ lời nói đều nói đến bước này, còn không mau bái kiến tôn sư, thất thần làm gì? Thái Nghi, ngày bình thường ngươi lanh lợi lanh lợi, thế nào hiện tại chậm lụt như thế? Nghe vậy Trần Kim Hải cùng Trần Kim Thánh nhanh chóng liên nhau, tiếp đó ngay tại chỗ bái sư. Lão tổ Như Không Trê, mời Thu Trần Kim Hải làm dưới gối đệ tử, Kim Hải tất không dám quên ơn tôn sư thụ nghiệp đại ân. Vạn mong lão tổ thu lưu, Trần Kim thánh khắc sâu trong lòng trong lòng, ngày đêm cảm giác một lão tổ ân huệ. Trần Quân nhẫn mỉm cười, đưa tay một cỗ nhu hòa lực lượng, đem hai người dịu đỡ mà lên, các ngươi vào tới trước, để lão tổ xem thật kỹ một chút. Được. Hai người vạn phần sợ hãi, chắp tay không người bước nhỏ đi vào trong điện, đưa mắt liền nhìn về phía chủ vị. Chỉ thấy một cái một bộ thanh sam tu sĩ trẻ tuổi, trong mắt tang thương trải qua, lịch viện hồng trần nỗi sự tình, nhưng lại khẽ miệng thủy chung mang theo ôn nhuận ý cười, cho người một loại đem núi cao một gánh tại vai, lại cử trọng nhược khinh cảm giác. Liễn như là một người từ vô tận trong bóng tối đi ra, nhưng hắn vẻ mặt tươi cười, như một xuân phong. Loại cảm giác đó phi thường khó mạo miêu tả. Đều là cực phẩm tư chất, tu công pháp gì? Bẩm tôn sư, Thánh nhi tu luyện là Cửu Dương Huyền Giáp kiếm kinh. Bẩm tôn sư, Kim Hải tu luyện là Man cổ chân huyết công. Nói xong hai người đem công pháp dâng lên, Trần Quân chỉ là thần niệm quét qua, dựa vào siêu cao ngộ tính, lập tức đem cái này hai bộ công pháp nội hơn phân nửa. Huyền Giáp kiếm kinh không thích hợp người, quá mức tỉ lại phòng ngự, sẽ chỉ để ngươi mất đi mũi đao điểm máu, trên chiến trường linh cơ biến đổi nhạy bén kỳ quặc, ta nhìn ngươi có lẽ tu hành toàn lực tiến công kiếm đạo công pháp. Là toàn lực tiến công, không suy nghĩ bất kỳ đừng lui. Vào thì sinh, lùi thì chết. Trần Quân mấy câu nói rơi xuống. Trần Kim Thánh ánh mắt run nhẹ nhẹ, hắn tất nhiên là hy vọng như vậy, không biết làm sao phụ thân Trần Nhược Kiên khăng khăng để hắn tu luyện thiên hướng bảo thủ kiếm pháp, hắn bất đắc dĩ tuân theo. Cha, dường như chính xác có tương tự công pháp. Trên tay của ta liền có một bộ Nguyên Anh hạ phẩm Tiên Lục Tuyệt Minh kiếm kinh kiếm này nói, vút bỏ hết thảy phòng ngự, xuất kiếm tất thấy máu, chiêu chiêu đều là Liều mạng sát chiêu, lấy mệnh đổi thế, hạch tâm tiểu ý, La Ngọc nát đá tan. Trần Nhũ Hi lông mày cau lại nói, nàng biết Trần Nhũ kiên thế nhưng rất quý bối cái này hai nhi tử, bởi vậy đối với nhi tử nhóm lựa chọn công pháp, đều thiên hướng phòng ngự bảo thủ một chút, trên thực tế, bọn hắn cũng nghĩ như vậy, cuối cùng hai người này thế nhưng lâu tộc trước mắt xuất sắc nhất người kế tụ. Bởi vậy lão tổ lựa chọn là có hay không, không có vấn đề. Rất tốt liền cái này Tiên Lục Tuyệt Minh kiếm kinh thánh nhi, ngươi ưa thích loại phong cách này kiếm công ư? "Tôi nói ta cố ý để ngươi nghiên cứu cái này, nhưng chung quy vẫn là chính ngươi quyết định." "Lão tổ, đệ tử." Trần Kim Thánh nhìn về phía Trần Nhự Kiên, tựa hồ tại tìm kiếm Trần Nhự Kiên cắt nhịn. Trần Nhự Kiên tự nhiên không dám chống lại lão tổ mệnh lệnh, tối đầu khoát tay áo, ra hiệu hắn tự làm quyết định. "Đệ tử nguyện ý." "Hảo, Kim Hải, ngươi lên trước tới. Được, ngươi tu luyện Man Cổ Chân Huyết công nhưng để ngươi khí huyết như biển, phi thường thích hợp ngươi hiện tại tu luyện luyện thể chi đạo, nhưng ta chỗ này có một bản cản xuất sắc võ đạo công pháp Chân Vũ Hàm Thiên quyết hóa thần võ đạo công pháp, liền ban cho ngươi." Nghe được dĩ nhiên là hóa thần cấp bậc võ đạo công pháp, mọi người nhộn nhịp toát ra một bộ vẻ giận mình. Bởi vì Trần Vũ thành thánh, cần rèn luyện thân thể, dùng lực thân thành thánh, đánh nát hết thể ngăn cản võ đạo, đạt tới hóa thần cấp bậc chính là Phượng Mao Lân Giác bên trong Phượng Mao Lân Giác. Đừng nói hóa thần cấp bậc, nguyên anh cấp bậc võ đạo công pháp đều cực kỳ thưa thớt. Đa Tạ Tôn sư ban pháp. Trần Kim Hải lập tức quỳ cảm ơn. Cái này khiến Trần Kim Thánh không khỏi đến có chút thèm muốn. Lao tổ đích thân ban hóa thần công pháp a. Không nghĩ tới đại ca lại có thân hậu như thế phụ duyên. Mà khác, thủ nguyên ngươi tu luyện một hệ công pháp cũng có thể truyền thụ cho hắn, ngươi muốn đồng thời kiêm tu võ đạo công pháp và một hệ công pháp. Chương 419, như thế nào tổ? Đây cũng là tổ, chương 419, như thế nào tổ? Đây cũng là tổ. Trần Quân mấy câu nói nói xong, tất cả mọi người đồng quang cái biến, nhột nhịp đối diện, đều cảm thấy lão tổ quyết định này không thích hợp. Lão tổ hẳn là phạm rất nhiều thiên tài đều sẽ phạm sai lầm. Liên là bản thân ngộ tính cực cao, thoải mái khống chế mấy loại công pháp, liền cho rằng người khác khẳng định cũng có thể làm đến. Nhưng mà trên thực tế, tu sĩ tầm thường cả đời tinh lực nghiên cứu một loại công pháp liền khó hơn lên trời, đồng thời nghiên cứu hai loại Vậy chỉ có thể là tham tỉ thâm, cái nào đều học không tinh. Đương nhiên, đối với Trần Kim Hải loại cấp bậc này thiên tài, có thể hay không làm đến là nhất định có thể làm được. Nhưng dạng này sẽ cực kỳ chậm trễ hắn thời gian tu luyện cùng tiến độ. Cực kỳ trọng yếu là, một hệ công pháp không có gì tu luyện ý nghĩa. Lao tổ, Kiên Nhi vốn không dám chất vấn lão tổ, nhưng ngài quyết định như vậy, thật sự là Kiên Nhi không thể nào hiểu được, song tu công pháp, đối Kim Hải cũng không có cái gì quá lớn có ích, mời lão tổ nghĩ lại. Trần Nhũ Kiên Tuy nói đối Trần Quân cực kỳ tín nhiệm ngưỡng mộ tôn sủng, nhưng hai đứa bé này hắn từ nhỏ nhìn lớn, cùng chính mình sinh cơ hồ không có gì khác biệt. Lão tổ ban cho Trần Vũ công pháp, hắn có thể lý giải, cũng thật cao hứng, nhưng đồng thời kiêm tu một hệ công pháp, liền phi thường khó có thể lý giải được. Chỉ có Trần Thủ Nguyên lập tức thấm nhuần mọi ý, vỗ tay cười nói, "Ta đã biết lão tổ thâm ý, gia chủ ngươi đem tâm thả trong bụng, lão tổ sẽ không hại hắn, tương phản, thứ tử sau này thành tiểu sẽ viễn siêu qua ta a." Trần Thủ Nguyên vô cùng âm mộ nhìn xem Trần Kim Hải, hắn tử vừa mới trấn quân trong động tác, đã đại khái nhìn ra huynh đệ hai người kế thừa thiên phú, có thể phụ trợ lẫn nhau. Phòng trưng trong đó Trần Kim Thánh liền là đồng đội hai ương mà Trần Kim Hải hẳn là khôi phục loại thiên phú Nếu như lại thêm một hệ công pháp trời sinh kèm theo khôi phục hiệu quả, lại thêm hắn cường hóa nhục thân, hắn đem rắn chắc như thần thiết, khó mà ngăn trở. Dạng này huynh đệ hai người nếu là chặt chẽ kết hợp, đem tạo thành trên một đôi giới hạn cực cao tổ hợp. Phải biết chân thủ nguyên tắc tất nhiên là dùng một hệ công pháp sinh sôi không ngừng mà tính, đem đồng đội hài hướng tại phương diện phòng ngự đạt tới cực hạn. Nhưng tương tự, quá độ phòng ngự đồng thời, mang ý nghĩa tiến công không đủ, hắn tiến công liền rõ ràng không đủ. Nếu như cái này huynh đệ hai người liên hợp, một cái phụ trách toàn lực tiến công, một cái phụ trách toàn lực phòng thủ. Ngẫm lại liền biết sau này có nhiều vô địch, khủng bố đến mức nào. Trần Nhữ Kiên gặp Trần Thủ Nguyên có lòng tin như vậy, lập tức cũng minh bạch, hơn phân nửa là trời sinh Trần Kim Hải kế thừa vết mạch Thiên Phú có quan hệ, lập tức cảm thấy chính mình thật sự là chỉ độn, cấu đầu xấu hổ. Kim Hải cùng Kim Thánh, sau này là lâu tộc ưu tiên nhất bồi dưỡng hai vị tinh anh, hết thệ tài nguyên muốn gì cứ lấy. Được. Trần Quân một câu, mọi người nộn nhịp đứng dậy lĩnh mệnh, ánh mắt quét qua không được tại trên người hai người này bảo quanh, trong lòng vạn phần thèm muốn. Có thể để lão tổ nói câu nói này, cho đến trước mắt cũng chỉ bọn hắn hai cái, có thể thấy được lão tổ vô cùng coi trọng huynh đệ bọn họ. Cái này để người ta không khỏi đến đi mượn, không ra mấy trăm năm. Hai người này danh tự, sẽ vực nào vang tận mây xanh. Trần Thị hai huynh đệ cũng đều tinh thần phấn chấn, hai tay đều tại hơi hơi phát run, bọn hắn biết chính mình có chút linh căn tư chất, có chút không giống bình thường, nhưng có thể đạt được lão tổ cao cấp như vậy đừng tồn tại người chính miệng thừa nhận, nói rõ bọn hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ra châu tối thiểu vài lần. Những người còn lại đều lui ra, ta có lời muốn đối với hai bọn hắn nói. "Đúng." Mọi người nhộn nhịp cáo lui, cửa điện đóng thật chặt. Đại điện trống trải bên trong, Trần Quân đứng dậy ra bước, xuyên qua giữa hai người, âm thanh thông thả ở trong đại điện vang vọng. Tiếp xuống đoạn văn này, muốn phát hiện lập chú không cho phép tiết lộ ra ngoài một chữ. Đúng. Trần Quân âm thanh vừa rực, hai người âm thanh liền vội vã không nhịn nổi vang lên, không có một tia chần chừ, trong thanh âm mang theo hơi hơi căng thẳng cùng run rẩy. Bọn hắn biết tại lâu trong tộc có một cái thần bí nghi thức, cái nghi thức này chỉ ở hạch tâm tộc nhân cao tầng nội bộ lưu truyền, đối với cái nghi thức này bọn hắn nhiều lần tìm người nghe ngóng, nhưng đều không có người tiết lộ ra một chút tin tức. Bây giờ bọn hắn dĩ nhiên cũng có cơ hội tự mình trải qua một lần, chỉ có lâu tộc trọng yếu nhất tộc nhân mới có thể trải qua nghi thức. Phát hiện lập chú. Cùng tang nghĩ. Trần Quân chắp tay sau lưng đi dạo, tản bộ Ông thành công nhanh không chậm không chút hoang mang đem cái kia lặp lại không biết bao nhiêu lần chú ngữ lại đọc một lần. Xác định hai người lòng bàn tay xuất hiện cấm chữ, mới tiếp tục nói: "Ta lâu tộc." Trần Quân bỗng nhiên ngẩng ngửa, ánh mắt hồi ức trước kia, lờ mờ ở giữa vang lên mấy ngàn năm trước một buổi tối, đồng dạng là hai cái hài tử quỳ dưới đất, mặt hướng thiên đạo hai chữ, tỉnh tỉnh hiểu hiểu phát thế lập chú. Một đêm kia, là hết thảy bắt đầu. Nhân sinh thoáng qua, thật là bỗng nhiên mà thôi. Rõ ràng đã qua hơn 2000 năm ư? Trần Quân âm thanh tại tiếp tục, hình như như là một cái lão giả chắp tay sau lưng dọc theo thời gian chi hà đi ngược dòng nước, thỉnh thoảng nhặt lên trên bãi biển vỏ sò, đá, tại lòng bàn tay rước lượng một thước lượng, cười cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Trụ Tiên đạo loạt mắt xanh, chân thị trong tử tôn có người trời sinh liên kế thừa vượt mức bình thường huyết mạch tiên phú. Đây là ta lâu tộc bước lên vạn tộc chi lâm, lại có thể trở thành đỉnh cấp tiên tộc môn nhân. Hai người các ngươi, kim thánh truyền thừa thương tổn di truyền huyết mạch, bên cạnh hắn chỉ cần có người, chính mình liền sẽ không bị thương tổn, trừ phi người bên cạnh đều chết sạch. Mà Kim Hải truyền thừa khôi phục sinh mệnh huyết mạch tiên phú, ngươi nhưng kéo dài thôi phục sinh mệnh, bởi vậy ngươi tu luyện võ đạo cùng một hệ công pháp, hai cái này cũng không mâu thuẫn, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Huynh đệ các ngươi hai người, nếu là tâm hợp nhất, sau này chư thiên vạn vật ở dưới, cũng có các ngươi một chỗ cắm rủi. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, âm thanh cũng thay đổi đến cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, nặng nề nói, các ngươi nghe rõ chưa? Quan trọng nhất chính là cái gì? Trần Kim Hải cùng Trần Kim Thánh cùng nhau ngẩng đầu, tiếp đó lang lãng trả lời, tâm hợp nhất. Đúng. Hai người các ngươi nếu như từng người tự chiến, đều khó có thành tựu. Nếu như tâm ý hợp hợp, liền là lại mạnh địch nhân cũng không làm gì được các ngươi. Đây là lão tổ ta đối với các ngươi lớn nhất lời khuyên, cũng là xem như tôn sư, cho các ngươi thứ nhất đường khóa. Đệ tử Minh Bạch, hai người cùng tiếng tối đầu nói. Được rồi, lui ra đi, ta cũng nên trở về." Trần Quân thu hồi trong ánh mắt ngàn vạn không bỏ, hóa thành mấy phần quyết ý. Sau 3 ngày, một chỗ nhân gian thắng cảnh linh khí như xương trong hoa viên. Trần Quân tại Tử Tôn cung đi, tại trong hoa viên cười cười nói nói, nhặt bước bơi tung, thẳng đến hoa viên cuối cùng, Trần Quân bỗng nhiên ngừng bước. Dừng ở đây rồi, ta cần phải trở về. Lão tổ Chúng tự tôn nhộn nhịp mắt tứ tát, bọn hắn mặc dù biết sớm tối có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới sớm như vậy, mới 3 ngày, lão tổ liền phải trở về. Trần Quân đưa tay, lão tổ không nói, chỉ là yên lặng nhìn thiên cung. Một lúc lâu sau, Trần Quân đột nhiên nói, các ngươi biết tổ chữ hàm nghĩa ư? Tổ. Trần Nhữ Kiên nhấp lấy lông mày trầm tư. Trần Nhữ Hi liền nói ngay, Thái thủy nguyên sơ ý nghĩ, ta xem là nước chảy chi nguyên, cự một căn nguyên. Trần Thủ Nguyên nói theo, nhất mạch bắt đầu, vạn mạch chi nguyên. Trần Nhữ Kiên, người khác cũng có đủ loại quan điểm, nhưng mà Trần Quân hết thảy lắc đầu. Tiễn tay từ một bên trên cây lão bẻ một cái mọc đầy gai thân cảnh, một tay đem có đâm từng cái lục đi, thân cảnh biến đến nhăn bóng công đâm, tiếp đó quay đầu gần từng chữ một. Cái này, liền là tổ. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp hoảng sợ linh nộ, lập tức cúi đầu. Khi nha đầu, trăm năm sau, ta tự nhiên đích thân tiếp dẫn ngươi tiến về thái ớt linh giới hóa thần. Giới này, quá nhỏ, chứa không được ta lâu tộc tự tôn. Ta, đi. Chương 420, Trần Quân lẩm bẩm nói nhỏ, giang vực là cái gì? Chương 420, Trần Quân lẩm bẩm nói nhỏ, giang vực là cái gì? Trần Quân lại mở mắt ra lúc, lại trở lại thái ớt linh giới. Huyền vi thiên độ, đi ra mà thất, đỉnh phía dưới như nước đọng không mình, không có một âm thanh. Sau 10 ngày, Thiên đạo Triệu nói, Trần Lưu Tinh, Trần Nhự Khai đảm đương trinh phạt huyền hoàng giới tại hữu tham tướng, mời trong vòng 3 ngày tiến về vũ châu quân giới đi nhập trước, quá hạ, đem dùng quân pháp luận sự. Thần tiếp chỉ. Theo lấy Triệu nói hóa thành một nắm phổ thông giấy vàng, vừa mới trong thoáng chốc nhìn thấy tiên đế thần uy, hình như tựa như giống như nằm mơ. Chỉ là tham tướng, cũng quá thấp a. Tuyệt, Tinh lão tổ, người ta cuối cùng không phải quân giới nhân sĩ, đây là lão nhạc phụ nghĩ biện pháp cho chúng ta nhét vào, lần này trinh phạt huyền hoàng giới quá nhiều người. Đúng vậy à, lần này tất cả Nguyên Anh Thiên Kiêu người kế tục, không phải Tổng Quân chinh phạt Huyền Hồn giới, liền là vào Khôn Học Cung, ngược lại không phải văn, liền là võ. Không biết lão tổ chút. Lời con chưa dứt. Lúc này, một tiếng trong trẻo bên trong mang theo vài phần chây lười âm thanh truyền đến. "Lão tổ, quyết định tiến về Khôn Học Cung." Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhớ Khai hốt hoàng quay người, không người bài kiến. "Lão tổ, ngài xuất quan, ta quyết định tiến về Khôn Học Cung, làm hạ giới tự tôn lưu một cái tương lai. Về phần chinh phạt Huyền Hồn giới, hai người các ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ, một cái đều không thể thiếu trở về a." Trần Quân chỉnh trọng vỗ vỗ bả vai của hai người. Chỉ là đáng tiếc, hắn không thể đem La huynh đệ tới chém ta phần cho bọn hắn, không phải, hắn lớn nhưng không lo. "Lão tổ yên tâm, dùng lão tổ nộ tính, nhất định có thể dương danh học cùng, vang danh thiên hạ." Trần Quân cười cười từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn xem trong mây một lát sau, chỉ là, cái kia thế nào báo danh đây? Trần Lưu Tinh. "Lão tổ không cần làm phiền, ta tra hỏi liền có thể, chỉ là, lần này khôn học cùng, so sánh ngày trước là thật to khác biệt, độ khó khả năng sẽ tăng vọt, bởi vì lần này học cùng tốt nghiệp khảo hạch, chính vào tiên đế ngàn năm thảo đàn, tiên đế sẽ đích thân giá lâm học cùng." Đích thân tụ phong, cho nên lần này không ít tứ ngữ lục thánh cấp bậc đỉnh cấp người kế tục cũng muốn đích thân tham gia. Trần Lưu Tinh Kiên nhận giải thích nói, hắn tuy là tin tưởng Trần Quân thực lực, nhưng Thái Ứt Linh Giới cũng không phải ăn cơm khô, Thái Ứt Linh Giới những năm này hấp thu vài trăm triệu thế giới, hấp thu vô số phong phú tài nguyên cùng tiên kiêu. Hiện tại Thái Ứt Linh Giới, nhân tại đông đúc như cá giết sang sông. Phong nhãn toàn bộ mấy trăm vạn giữa năm, đều thuộc về cường thịnh nhất thời kỳ, viễn siêu huyền chân quân thời kỳ, thậm chí ngay cả tiên nguyên đại lục cường thịnh nhất thời điểm, cũng không sánh được bây giờ Thái Ứt Linh Giới. Trần Quân cũng biết giới này người tài ba rất nhiều, nỗ lực cũng không thể giải quyết hết thể vấn đề. Sau 7 ngày, thứ 3000 tên điểm tụ tập, sớm đã ngửi người người ồn ào. Trên quảng trường cực lớn người đông nghìn nghìn, ít nói cũng năm chắc vào người. Mà cái này chỉ là 3500 cái điểm tập hợp một trong thôi. Ngẫm lại lần này báo danh Khôn học cung người cái kia có bao nhiêu? Trần Quân ngẫm lại liền tê cả da đầu, đây cũng là có thể đoán trước đến sự tình, giới này người cho là quan làm giết làm vinh quang làm mục tiêu, một đời đều tại vì thế mà cố gắng. Căn cứ đại hạ tiên triều quy củ, phàm là nam tử thực quyền quan viên chậm chạm thật sớm đều muốn tiếp nhận Khôn học cung khảo hạch. Vô số tới từ Thái Ức Linh rồi các nơi có trí nhân sĩ sớm mấy tháng liền đến điểm báo danh phụ cận, xung quanh quán rượu khách sạn đã sớm bạo dạng. Nhìn xem người đông nghìn nghịt dòng người, Trần Quân đặt mình vào trong đó, nhưng lại cảm giác siêu thoát bề ngoài. Cuối cùng, hắn không làm quan cũng có thể sống tiêu xái tự nhiên, mà những người này mà nói, hình như đỉnh đầu chỉ có một cái cửa ra, đó chính là đảm nhiệm hóa lộ, mới có thể thu được một chút tu vi. Người thật nhiều a. Trần Quân nhịn không được lẩm bẩm. Đó cũng không phải là, đây chính là học cung khảo hạch, mỗi người trong đời chỉ có một lần, bên trong học cung là một cái thượng cổ thế giới, dù cho học không thành cũng có thể tại bên trong học được không ít ngày bình thường không gặp được đồ vận. Lúc này một cái mặt tròn vóc dáng to mập nam tử bởi vì nhiệt độ cao khí lãng, mà thoảng có chút bực bội phẩy phẩy gió, một bên hai cái tiểu tỷ cũng nộn nhịp dùng tay áo vồ lấy gió. Trần Quân đôi mắt quét qua, gặp hắn là phàm tu thân, không một chút khí tức, cũng là sẽ không bậy vậy xem thường hắn, ngươi hình như biết không ít. Biết không ít. Ngươi đây không phải nói nhảm à, nào có nhập học cung phía trước, không hỏi thăm một chút, nhìn tới, ngươi là cái gì đều không nghe ngóng liền báo danh. Tại Hạ Thiết Bình, nhìn mắt ngươiuyên không tệ, liền hơi chỉ điểm một chút ngươi vài câu. Thiết Bình dương dương đắc ý lấy bắt đầu cho Trần Quân khoa phổ. Trần Quân chắp tay sau lưng một bên nghe lấy một bên cười nhạt một tiếng. Kỳ thực nhiều người như vậy một nguyên nhân khác, loại trừ là bởi vì đây là làm quan nhất định khảo hạch, thứ yếu cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là thái ớt linh giới vô pháp tu luyện. Nhưng mà Khôn Học Cung là giới này, một cái duy nhất người thường đi vào cũng có thể tu luyện, hơn nữa cũng có thể đem tu vi mang ra tiểu thế giới. Nghe vậy, Trần Quân ánh mắt sáng lên, chợt lại ẩn sâu đáy lòng. Tiểu thế giới? Các hạ sẽ không cho là tên gọi Khôn Học Cung, tưởng rằng cái cái gì đại viện học cung a, 10 phần sai, đây cũng là rất nhiều người dễ dàng phạm vào tưởng thức vấn đề, tên gọi học cung Thực ra là một cái không giống với giới này tiểu thế giới. Chính là lúc trước Huyền Chân Quân một tay sáng lập Ma Thành, vì kỷ niệm hắn lão nhân gia cầu học tông môn, Khôn Học Cung. Nói lấy người này ánh mắt cung kính nhìn lên bầu trời, hơi hơi chắp tay, hạ thấp thân phận cúi đầu. Năm đó Chân Quân bái sư Khôn Học Cung, kết quả không đến 60 năm, liền bởi vì thống trị giới này tiên nguyên đại lục người, vĩnh viễn điều động tông môn chiến lực, dẫn đến Khôn Học Cung đệ tử đều vẫn lạc chiến trường, đến cuối cùng toàn bộ tông môn chỉ còn giữ lại chân quân một người. Cũng liền là từ giờ trở đi chân quân trong lòng dựng nên đến lật đổ tàn bạo mục nát xa đọa tiên nguyên người thống trị tín niệm. Tiết Bình nắm thật chặt quyền, phẫn nộ nói: Thái Ất Tân lịch 1 vạn 3500 năm, Thất quân lâm thương Long Hải, nhìn dậy sóng mà đi giang hà cảm khái nói, tiên nguyên người chưa trừ diệt, lấy gì làm nhà. Thái Ất Tân lịch 23,4005, Chân quân phê chỉ thị thuộc hạ, ta từng đến đỉnh núi, đã từng rơi vào sườn cốc, cả hai đều để ta có lợi rất nhiều. Thái Ất Tân lịch 24,1005, Chân quân mất đi một vị thích hữu, dựa vào lan can mà nhìn, lẩm bẩm tự hỏi, giang vực là cái gì. Thái Ất Tân lịch 2 vạn 5000 năm, Chân quân ái tử đánh rơi tại trong chiến loạn, thuộc hạ ái tướng Tiêu Vi mộ tại trong chiến trường bẩy vào bẩy ra, làm chân quân đoạt lại ái tử. Nhưng Trần Quân đem hái tử ngay tại chỗ quằn xuống mặt đất, cả giận nói: "Loại này nữ tử, hiếm mất ta một thành viên hái tướng, ta tất cả chí thân đều vì vậy mà vong, hắn bằng cái gì có thể sống?" Thái ất: "Vị huynh đài này im ngay." Trần Quân gặp hắn một mặt hưng phấn độc thuộc lòng lịch sử, Trần Quân cấp bách hơn ngừng: "Ta cũng không phải tới nghe ngươi lường lịch sử." Ngạnh: "Tô ta, bất quá không hiểu lịch sử, như thế nào tại trong học cung đi lâu dài? A, ngươi sau đó ngươi sẽ phải hối hận." Tiên Bình lắc đầu khẽ tuổi nói. Trần Quân trong lòng không nói, hắn tổng kết một thoáng, thứ nhất, Khôn học cùng không phải đơn giản đạo viện học cung, là một cái tiểu thế giới. Thứ hai, trong địa thế giới tu vi có thể mang ra, bởi vậy không thuộc về bí cảnh, là chân quân làm kỷ niệm đoạn này vênh vênh liệt liệt lịch sử, dùng vô biên tu vi, sáng lập mà thành một cái tự thành một thể, dùng trăm năm làm chu kỳ vĩnh viễn tuần hoàn tiểu thế giới. Nói đến, vẫn là có chút gia châu. Cái này đến tu vi gì mới có thể mở ra thế giới như vậy? Hợp thể, vẫn là đại thừa. Chân quân cũng nói, chỉ là đại thụ chấn động. Chương 421, cái gọi lăn lộn học, liền là nằm thượng phân chi thức, chương 421, cái gọi lăn lộn học, liền là nằm thượng phân chi thức. Tiên hạ phía trước mọi người do dự không tiến, tựa hồ muốn nói lấy cái gì chỉ có chút ít mấy người làm ra một bộ không thèm đếm xuể bộ dáng nhảy lên tiên học. Đương nhiên lần này báo danh có 3000 va người, nhưng cuối cùng chỉ có 3000 người có thể tiến vào Khôn học cùng thế giới. Những người còn lại đều sẽ bị đào thải. Tiết Bình híp híp mắt vốn là khô nóng, nhìn thấy nhiều người như vậy không khỏi đến càng thêm bực bội mấy phần. Trần Quân lập tức khẽ chau mày. Cạnh tranh kịch liệt như thế, cho nên làm đào thải mất phần lớn người, vòng thứ nhất liền sẽ đào thải mất một nửa người, những tiên học này bên trong, chỉ có một nửa tiên học có thể tấn cấp, một nửa tiên học nếu như ngồi lên liền sẽ đào thải, cho nên ngươi nhìn những người kia do dự không quyết, liền là sợ ngồi sai tiên học. Vậy vậy không ít người khả năng bắt đầu liền đạo thải. Tiết Bình trong mày, hắn cũng đang ngó chừng những tiên hạc này, hình như từ tiên hạc bên trên tìm tới tất nhiên sẽ không bị đảo thải manh mối. Lúc này một đạo giọng lớn âm thanh từ trời rơi xuống. Mời tại nửa nén hương bên trong, trèo lên tiên hạc, không đăng tiên hạc người, xem như đảo thải. Một vị áo trắng nguyên anh đại tu trèo lấy đám mây, hở hững lớn tiếng nói: "Nghe vậy, vốn là do dự mọi người, càng như kiến bò trên chảo nóng, chọn tới chọn lui cũng nhìn không ra đến cùng cái nào tiên hạc có thể tấn cấp, cái nào tiên hạc vô pháp tấn cấp." Trần Quân hí híp mắt, dòng bên trong hình như không thể giúp hắn làm ra lựa chọn dòng. Chủng loại này giống như ném tiền xu quyết định, còn thật để cho hắn hơi lung tung một chút. Nếu như một cái sơ sẩy, dù hắn cũng đến gấp tại hải thứ nhất. Cái này, Trần Quân hơi híp mắt lại, nhất thời cũng có chút không hạ nổi quyết tâm. Hắc hắc quyết tâm, huynh đài ngươi đi theo ta thế nhưng cùng đúng người, cha ta tốn không ít linh thạch mua cho ta nội bộ tin tức, lần này số lệ tiên học sẽ bị đảo thải, số chắn sẽ tấn cấp, đi theo ta chọn vậy đúng rồi. Tiết bình vô vỗ Trần Quân bà vai, lời thể son sắt biểu thị chính mình có nội bộ tin tức. Nhưng Trần Quân đối cái này nửa tin nửa ngờ. Số chắn đưa, Trần Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt vận kim quang. Vọng khí thuần phát động, nhưng xét nhân khí vận, cái gọi đại khí vận người cũng không phải là hắn mỗi cái quyết định đều là chính xác. Làm cái tương tự, người có đại khí vận cũng không phải là mỗi lần mua vé số đều có thể bên trong 500 vạn, mà là hắn trong cuộc đời mua vé số vô số, có một lần có thể trúng 100 triệu. Đây chính là đại khí vận. Cho nên, dù cho là rất nhiều khí vận người hùng thiên, cũng không phải có thể đối nghịch lần này lựa chọn. Bất quá, có thể tấn cấp tiên học bên trên, nhất định đại bộ phận người, khí vận hơi cao, đây là không hề nghi ngờ. Trần Quân hai con ngươi quét tới, thế giới trước mắt mất đi hết thảy màu sắc, biến thành màu xám trắng. Chỉ có người người đỉnh đầu hiện ra năm màu rực rỡ, màu lam, màu trắng, màu đen, nhìn tới hơn phân nửa không phải, a, màu lam, màu tím, màu đỏ. Số lẻ. Trải qua Trần Quân Đại khái quét qua, hắn phát hiện số trắng tiên hạc bên trên người, khí vận vượt qua số lẻ tiên hạc bên trên người, hơn nữa kém một cái cấp bậc. Nhìn tới lựa chọn chính xác, hẳn là số trắng tiên hạc. Tiết lão đệ, cáo từ trước, ta cho rằng vẫn là số trắng càng tốt hơn. Trần Quân mũi chân một điểm, thân hình bồng bềnh, tựa như trong gió liễu tử, nhẹ nhàng rơi vào một cái khí vận phổ biến hơi cao số trắng tiên hạc bên trên. Tiết Bình khẽ mắt hơi hơi run dậy không nghĩ đến người này dĩ nhiên là cái tu sĩ, suy nghĩ kỹ một chút chính mình vừa mới dường như cũng không có cái gì lời nói chối đắc tội, trong lòng an tâm một chút. Nhưng theo sát lấy, nhìn thấy Trần Quân rơi vào số trắng tiên hạc bên trên, lại mười phần tức hận. Người này không nghe ta, tất nhiên sẽ hối hận, chờ xem. Tiết Bình thở phì phò tìm cái số lệ tiên hạc, khoảng cách Trần Quân rất gần, nhìn xem Trần Quân khí định thần nhàn, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, cái này khiến hắn cũng có chút dao động. Không phải là số chắn a. Người này nhìn qua cao thâm mặt chắc, chẳng lẽ hắn có cái gì cao cấp hơn nội bộ tin tức? Cũng là, nhân gia là tiên nhân lão gia khẳng định nội bộ tin tức so ta người bình thường này mạnh hơn không biết. Nói như vậy, ngay tại tiết bình rãy rủa thời điểm, giờ phút này nửa nén hương đã sắp đến. Đại bộ phận không làm tốt lựa chọn, cũng chỉ có thể đụng vận khí tùy tiện chọn một đầu tiên hạc rơi xuống, tiếp đó cũng chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay, âm thầm cầu nguyện, nhất định phải tấn cấp vân vân. Thôi, ta liền tin hắn một lần. Tiết Bình vỗ một cái đầu gối, bò xuống đi, đi tới Trần Quân đầu kia tiên hạc bên trên, đẩy mở đám người, đi tới Trần Quân bên cạnh, mặt hắn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hung hăng lau một cái đổ mồ hôi. Nhìn ngươi lọ theo tới, Trần Quân mở mắt ra, hiện lên một chút cười khẽ liền tiếp tục khép lại nhịp định. Trần tiên đối, ngươi có phải hay không có nội tình gì tin tức, là vị nào đại nhân vật tin tức? Có thể cáo chi một hai. Kể từ khi biết Trần Quân tiên nhân thân phận, Tiết Bình vừa thu lại vừa mới như có như không đáp ý thần khí, biến đến cung kính cẩn thận. Trần Quân chỉ là nhàn nhạt nói, "Che." Cái gì? Tiết Bình cảm giác như bị sét đánh. Ngươi mẹ nó tùy tiện che. Phá. Ta chẳng phải là đi theo ngươi vào hố lửa? Tiết Bình khí trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám biểu đạt, nghĩ đến thừa dịp cuối cùng thời gian, tranh thủ thời gian đổi đến số trắng tiên hạc đi lên, kết quả thời gian đã đến. Thời gian đến, cấm chỉ lại thay đổi tiến hạt. A. Song song, Tiết Bình trong lòng thầm than lấy, số lệ tiên hạ người. Đào Thải, ta liền biết, liền nên tin tưởng mình, liền. Cái gì? Tiết Bình vừa muốn đấm lực giậm chân, kết quả phát hiện người bên cạnh đều tại ăn mừng, hắn vậy mới quẹo góc mà tới, Nguyên Lai, Đào Thải là số lệ. Chính mình dĩ nhiên cho đúng, tấn cấp. Trần tiên đối. Tiết Bình cấp bách đi tới Trần Quân trước mặt chúc mừng, lại phát hiện nhân gia không có chút nào để ý, mây trôi nước chảy, hình như đã sớm trong lòng hiểu rõ. Cao nhân, cao nhân a, đi theo đại lão lăn lộn, nhất định có thể tấn cấp. Tiết Bình thầm nghĩ trong lòng, cái gọi luật học, liền là lăn lộn học, liên lạp nằm để đại lão mang theo thượng phân tri thức, chỉ cần chọn đúng đại lão, chuyện gì sao? Nếu hắn xuyên qua đến huyền chân quân thời kỳ, cái gì cũng không cần làm, đi theo chân quân phía sau cái mông làm làm hậu cần, sau này đều có thể phong cái giới công vị trí. Cái này, liền là lăn lộn học. A, nên chết, ta liền biết cái kia chọn số chắn. Ta tiêu 3000 linh thạch mua nội tình tin tức nói là số lẻ a. Ha ha, ta tiêu 1 vạn linh thạch mua nội tình tin tức là số lẻ. Vậy mới hại thứ nhất đây, liền đã khó khăn như thế, đến tiếp sau còn không biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Không ít người bị bi quan biểu thị, cái này cạnh tranh cũng quá mẹ nó kinh liệt, những năm qua báo danh nhân số cũng liền một ngàn vạn, năm nay trực tiếp 3 ngàn vạn, nhiều gấp 3. Mà chỉ có 3000 người có thể tiến vào Khôn học cung thế giới. Một phần vạn tỉ lệ. Chậc chậc chậc. Hai thứ nhất liền trực tiếp đào thải một nửa người, chỉ còn dư lại 1500 vạn người. Trạm tiếp theo hỏi học điện, các người đứng vâng vẳng. Theo lấy Nguyên Anh lão giả thân hình độn quang mà đi, tiên hạc nhóng nhộn nhịp huy động đôi cánh, nhấc lên từng trận của phòng, quét sạch tiên địa, phía dưới vô số người ngựa đầu hâm mộ nhìn xem những cái kia đi học má đi người. Chương 422 Sâu kiếm mượn A chân chính cách dụng, chương 422, sâu kiếm mượn A chân chính cách dụng. Hỏi học điện. Một chỗ mê cung phía trên tiên điện, lại hội tụ mấy đợt người, đạt tới vạn người quy mô, lại bắt đầu vòng thứ 2 khảo hạch. Các vị tiến vào Khôn học cung thế giới phía sau, liền sẽ trở lại mấy chục vạn năm trước, nơi đó ngôn ngữ văn tự đều là các ngươi chưa quen thuộc, bởi vậy tại tiến về phía trước, cần các ngươi nắm giữ cơ sở ngôn ngữ cùng chữ viết, bằng không đem nửa bước khó đi. Hiện tại nhân thủ phân phát một bản mấy chục vạn năm trước thái ớt văn tự cổ đại tinh giải nhiều nhất sau 10 ngày tiến hành khảo hạch, mắt điểm phần trăm, 60 điểm người hợp cách, nhưng thông hướng cửa ải tiếp theo Không người hợp lệ đến đây mừng bước. Nếu có người cảm thấy chính mình đã nắm giữ, nhưng sớm nhấc tay, tiến hành khảo hạch. Tàng Tôn Nguyên Anh khí tức lão giả lang không tuyên bố quy tắc, nói xong, mỗi người trước mặt hiện ra một bản bà cục gạch bề dày cổ thư, trong sách tất cả đều là một chút phức tạp khó hiểu văn tự. Tiết Bình khẽ miệng khẽ biết, cái này thái ớt văn tự cổ đại cơ hồ là tất ti môn, cũng là quan phương thứ hai ngôn ngữ, nhà có tiền hải tử, từ nhỏ đã học, cái này không làm khó được hắn. Tương phản những cái kia gia cảnh bần cùng, hoặc là tới từ dị giới tu sĩ, phòng trường liền treo rồi. Mà Tiết gia thư hương môn đệ, tuy nói đến hắn thế hệ này gia hắn cái này không làm việc đàng hoàng, tham ăn chơi vui bại hoại, nhưng từ tiểu học tập thái ớt văn tự cổ đại, cũng coi là đánh xuống vững chắc căn cơ. Vừa nghĩ tới chính mình biết, người khác sẽ không, Tiết Bình không khỏi đệ đốn ngực, ánh mắt quét về phía người khác, quả nhiên rất có người chau mày, than thở, nhìn xem cái này phức tạp văn tự cổ đại, lơ ngơ, không biết từ đâu bắt đầu. Lúc này, trong biển người mênh mông, một thanh âm đột nhiên vang vọng. Tại hạ Trần Quân, đã nắm giữ trò vẹn, xin khảo hạch. A. Tiết Bình đồng tử đại địa chấn nhìn xem Trần Quân, hình như nhìn xem một loại khác sinh vật. Cùng lúc đó, trong biển người Liên tiếp có 7, 8 người giơ tay, cũng lĩnh ngộ trọn vẹn, muốn xin sớm khảo hạch. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tuấn nam mỹ nữ thiên kiêu, từng cái ăn nói tự tin, cử chỉ hào phóng, gia cảnh hậu đại hàng người, mà người thường chỉ có thể âm thầm than vãn. Phải biết học Thái ớt văn tự cổ đại, muốn thuê đặc biệt phu tử học tập, một tiết liền muốn mười mấy cái linh thạch, bình thường gia đình một năm ăn mặc cũng không dùng đến 10 cái linh thạch a. Mà một tài này, nhìn như là văn tự cổ đại khảo hạch, thực ra khảo hạch là gia cảnh rồng rỡi. Ngèo, 99% vô pháp thông qua. Thượng điện khảo hạch, những người còn lại ngồi tại chỗ, không cho phép luận đạo. Trần Quân cùng 7, 8 cái thiên kiêu khí tức nam lưỡi nhỏ nhóm, nhìn xem bọn hắn cười cười nói nói vô cùng nhẹ nhàng như thượng, tự tin phi thường. Bất quá là thái ớt văn tự cổ đại, ta từ nhỏ đã học tập, bây giờ đã nắm giữ một vạn 3000 cái văn tự, đầy đủ tiến vào khuôn bên trong học cung hàng ngày sử dụng. Mới một vạn 3000, ta đã nắm giữ hai vạn cái thái ớt văn tự cổ đại. Thái ớt văn tự cổ đại một mực là thượng tầng tiên tộc nhất định cần nắm giữ văn tự, những cái kia tầng dưới chót sâu kiến, làm sao biết những cái này? À, 10 ngày, cho bọn hắn một trăm này, cũng chưa chắc có thể thông qua khảo hạch. Các thiên kiêu đều mặt mũi tràn đầy ngạo khí đặc ý nói lấy. Cái này khiến Trần Quân hơi hơi chấn kinh, nguyên lai bọn hắn từ nhỏ đi học tập Thái Ức Văn Tự cổ đại, như vậy nhìn tới, cái này cuối cùng cũng có tư cách tiến vào khuôn học cùng, vẫn là tiêu thị tiên tộc lãnh chủ, nhịn không được nội thị trố sâu trong ngóc. Sâu kiếm mượn A Thái Ức Văn Tự cổ đại tinh giải, kỳ hạn 150 năm, yêu cầu 150 năm bên trong, mỗi ngày lần xem Thái Ức Văn Tự cổ đại tinh giải 0.01 thước. Trần Quân phát hiện, nếu như là mượn sách quyền loại kiến thức loại, không cần trả nợ hai bản. Này cũng không khó lý giải. Ta mượn cái Chân Vũ Hám Thiên quyết chẳng lẽ còn một năng bạn chân vũ hàm thiên quyết loại cấp bậc này công pháp, ai có thể cho ngươi sáng tạo một bản. Bởi vậy Trần Quân suy đoán sâu kiến mượn a chỉ có tại mượn thuộc tính thời điểm, mới sẽ trả nợ 50% nếu như là mượn công pháp loại kỹ năng loại, thì sẽ dùng mặt khác phương thức trả nợ. Mỗi ngày là 0.01 tức. Đoán chừng là bởi vì việc này bản thân không có gì độ khó, chỉ là ta Trần Quân không muốn đem tinh lực lãng phí ở trên loại chuyện này, cho nên mới mượn. Thật muốn ta ngồi ở đây học 10 ngày, ta cũng là có thể học được. Cái này 0.01 tức, chủ yếu liền là mở ra tờ thứ nhất, tiếp đó khép lại, nếu như có một ngày quên, mang ý nghĩa là mất đi đối thái ớt văn tự cổ đại năm năm dữ. Nói đến ký tực cũng không có gì tổn thất. Nếu không phải vì qua một đại này, ta đều lười đến giải cái gì thái ất văn tự cổ đại. Đủ loại ý niệm ở trong lòng chợt lóe lên, Trần Quân cùng Tiết Bình bọn hắn nhanh chân thượng điện, tại ba vị nguyên anh lão tổ nhìn kỹ, bắt đầu khảo hạch. Đơn giản là liền là thường thấy thái ất linh giới thượng cổ sự tình hằng ngày dùng từ cùng một chút văn tự phân biệt tổ hợp, không có gì độ khó, không đến 3 phút, Trần Quân nội bài thi. Trần Quân, Trần Quân, mắt điểm. Tóc trắng nguyên anh hình như không tin tưởng lắm, lần nữa nhìn một chút, mới trịnh trọng tuyên bố. Phía dưới nháy mắt vô số người ngẩng đầu trấn kinh. Lúc này Trần Quân cùng bọn hắn bất quá cách lấy vài trăm mét, nhưng lại cảm giác cách lấy một đạo thiên phạt, không thể vượt qua thiên phạt. Trần Quân trong lòng cảm khái, người thường cùng thượng tầng tiên tộc nhỏ, mặc dù cùng là người, cũng đã cũng không phải là một cái giống loài. Trên nền này, trừ phi là vạn năm gặp một lần tài năng ngút trời, mới có thể xoay chuyển thay đổi. Một dạng tiên tài, cũng chỉ có thể thay đổi một chút vận mệnh, muốn xâm nhập thượng tầng tiên tộc, không khác nào sâu kiến rời núi. Khó. Ngoài điện những người này đã là nhân trung Long Phượng, người thường bên trong nhân tại kiệt xuất tinh anh, lại cũng chỉ có thể cả một đời tại thế tục hồng trần bên trong mài giũa thất bại, khó mà đưa đầu ra, nhìn một chút phía trên thế giới. Trần Đạo Hữu mời tiến về tiền điện tạm ngừng. Lão hủ đã chuẩn bị nước trà điểm tâm. Một vị nguyên anh lão tổ chắp tay, hắn ánh mắt khôn khéo, hơn phân nửa đã tự trấn quân trên mình đánh hơi được mấy phần vận may khí tức, nhận định hắn nhất định có thể đi vào khuôn học cùng, sau này đứng hàng đại các cũng không phải không có khả năng. Dạng này tiềm lực, tự nhiên thật sớm giao hảo. Đa tạ. Trần quân chắp tay mà cảm ơn, quay người tiến vào thiền điện tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Mấy người còn lại đều khảo hạch kết thúc, loại trừ có một người kém một phần đạt tiêu chuẩn, tiếc đuối đoàn hải, những người khác thông qua khảo hạch. Trong đó không ít người đi vào liền chủ động cùng Trần Quân bắt chuyện, nhận định Trần Quân đã có thể nhanh như vậy thời gian đắc xong, nhất định cũng là từ tiểu học tập hiện hạch tiếp tục. Liền muốn lên phía trước ôm bắt đuổi Thiết Bình, trong thời gian ngắn đều chen không vào. Trần Quân người đến không cự tuyệt, mười phần khiêm tốn xã giao lấy, những người này đều là nhà có tiền tinh anh tự tôn, có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Nếu bàn về thông minh trí tuệ khí vận, bên ngoài trời nắng chang chang phía dưới, không ít người không kém gì bọn hắn chỉ là đáng tiếp ra sinh môn thứ không kịp, khoảng cách liền to lớn như thế. Nếu như vị trí đổi, e rằng bên ngoài những người kia lại so với bọn hắn càng thêm xuất sắc. Trần Tiên Bối dĩ nhiên mắt điểm, thật là lợi hại, tiếc mỗ mà cảm. Nói như vậy, Trần huynh không có khả năng đúng rồi, Huyền Tiên Đế lịch sử không đủ dài hơn phân nửa là Trần huynh cố tình dấu giấu. Dốt. Ngược lại Văn Bối, đều xấu. Tiết Bình nhìn tới, Trần Quân có thể hiểu rõ như vậy thái ớt văn tự cổ đại, làm sao có khả năng không biết thái ớt linh giới lịch sử. Ngược lại chính mình vội vã khoe khoang khoe khoang bộ dáng, là mười phần thẳng hề a. Trần Quân bóp lấy ly cười không nói. Chương 423 Khôn thế giới, chương 423, Khôn thế giới. Mười ngày thoảng qua mà qua. Thiên điện bên trong, tiếng ca lượn lờ, vũ bộ liên tiếp, tiên vụ mịt mờ, nâng ly cạn chén ở giữa, tiếng cười từng trận. Kèm theo hơi thanh lương chi khí, cảm giác cả người vui vẻ. Trái lại ngoài điện, trời nắng chang chang, người người ngồi dưới tảng cây trái bóng, cũng mồ hôi rơi như mưa, mọi người vào đầu gặm lấy bè dày kinh người thái ớt văn tự cổ đại tinh giải không ít người, trong vòng 10 ngày tóc bạc một mảnh, cũng có người, gánh không được ngày đêm khổ độc, thể lực hao hết, té xỉu dưới đất. Trần Quân không đành lòng, chắp tay đi đến trước đại điện, vẫy tay gọi lại một đám mây, làm mọi người che lấp mặt trời. Không ít người phụ phụ cảm tạ. Trần Quân biết, kỳ thực tác dụng không lớn, chỉ bất quá, hắn đồng dạng xuất thân Hàn Uy, có chút nhìn không được tôi. Mười ngày đã đến, bắt đầu khảo hạch, nhập điện. Một tiếng nói xong, còn có không ít người ôm lấy sách thật dày vốn, nhiều tham luyến một chút nửa mắt, nhưng mà phàm là người làm như vậy, ngay tại chỗ liền mất đi khảo thí tư cách. Không ít người quỳ đất cầu xin, lại cũng chỉ đạt được tới từ nguyên anh đại tu một tiếng phất tay áo hờ lạnh. Nhập điện. Mọi người trùng trùng điệp điệp giữa chỉnh giữa trình tề nhập điện khảo hạch. Không ra Trần Quân sở liệu, những người này 99% người đều đạt. Chỉ có một hai cái thật treo lên trời nắng chang chang, trải qua 10 ngày khổ độc, khảo thí đạt tiêu chuẩn, từ như vậy khó khăn dưới tình huống ló đầu ra, cũng là cực kỳ khó được. Người hợp lệ, 120 người. Trạm tiếp theo, Khôn học cung. Đây là một lần cuối cùng khảo hạch, thông qua người, liền có thể tiến vào Khôn học cung thế giới, kẻ thất bại, rút khỏi. Sau 10 ngày, từng chiếc từng chiếc phá không tiên chu đập vụn vạn dặm mây trắng, ở trên trời lưu lại từng đạo màu trắng dấu tích. Kim Ô lặn về tây, đem hồ nước cháy làm nộn nhạo gợn sóng hỏa diễm, cùng Vô Biên đại hà tiếp nối thành phiến. Vênh ngông vô bờ đại hạ bên trên, đạo giang đầy, Khánh Vân Ba phủ, Khôn học cùng, cung sưng cung giới. Ở vào Nam Ly Hồ lớn góc Tây Nam, nơi này túng hoành vạn dặm, đạo vô số, linh khí mạnh mẽ, chính là huyền chân quân phát tích địa phương, bởi vậy trong vòng nghìn dặm, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới đây sáng lập động phủ, nơi này chưa có người ở. Tiết Bình gật gù đáp ý khoe khoang lấy chính mình số lượng không nhiều hợp thức. Hắn kính nể nhất huyền chân quân, đối với hắn lão nhân già cố sự, thuộc như lòng bàn tay. Đúng rồi huyền đủ loại chiếc lời, càng là thuộc nằm lòng. Trần Quân nhìn hắn một cái, gặp hắn một mặt say mê, có lẽ là bởi vì chỉ cần đi vào Khôn Học Cung tiểu thế giới, liền còn có cơ hội đi theo đã từng huyền trọng thần tượng, sánh vai chiến đấu a. Trần Quân phát hiện kỳ thực không ít người đều hai tay run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt cũng là vẻ hưng phấn chiếm đa số, phỏng chừng bọn hắn nghĩ đều không sai biệt lắm. Huyền chân quân địa vị, so Trần Quân tại Tiên Nguyên đại lục còn cao. Đúng rồi huyền sự tích, cơ hội mỗi cái người phàm tục đều có thể hêm tai nói. Nhưng Trần Quân so ra mà nói, nổi tiếng kém xa huyền rộng rãi, chỉ có một phần nhỏ người biết sự tích của hắn. Lúc này, chợt thấy trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc màu, mây đen bao phủ, uy áp nặng nề. Từng đạo lôi quang ở trung du tầng mây đi, tại một cái hồ lớn chính giữa, một đạo không gian thật lớn khe hở bị hơn 10 vị trận pháp sư liên thủ lôi kéo càng lúc càng lớn. Thượng như trong hư không một đạo thật sâu màu lam vết rễu, đó chính là Khôn Thế Giới Lôi Bảo. Bất quá trước khi tiến vào hình như con muốn tiến hành một vòng cuối cùng đạo tại. Tiết Bình lau mồ hôi, dống cảm giác gáp lực núi lớn, bởi vì theo lấy tiên chu tại nơi đây hội tụ, tới từ toàn bộ thế giới đỉnh cấp thiên kiêu, cũng bắt đầu cố ý phóng thích linh lực của mình nén áp, các lỗ khí tức kinh khủng bay lên không, quét sạch thiên địa. So sánh với việc này, Trần Quân nước mắt, cao nhất vân không Mấy chiếc to lớn như côn bằng tiên thuyền, uy áp thiên địa, phía trên mỗi một cục gạch thạch tựa hồ cũng ẩn náo trấn áp một giới khủng bố lực lượng. 1 2 3 4. Tứ ngự. Trần Quân đếm chỗ cao nhất loáng thoáng có thể thấy được 4 chiếc tiên thuyền tựa như tại hoành phách vạn cổ cự thú, vẻn vẹn lộ ra chênh vênh một góc, đều cực kỳ chấn động nhân tâm. Trong thoáng chốc hình như nhìn thấy bốn đạo khí tức kinh khủng uy áp thiên địa, chỉ cần sơ sơ thổ khí lớn chút, liền như là thiên hà ngược lại nghiêng, thái sơn như mưa rơi. Trong đó một chiếc uy hoàng như bạo ngọc mà thành lưu ly li tiên thuyền, trên thuyền đình đài lầu các đếm mãi không hết, tựa như một tòa hành tàu đạo lớn. Đầu tiên, một cái râu tóc kết trắng lão giả mày trắng thật dài, đi sâu tóc hai, ánh mắt sắc bén, như chưa từng ra khỏi võ thiên kiếm, cực kỳ hờ hững quan sát đại địa. Lúc này một ghế thân hành áo trắng, dung mạo cực kỳ tuấn tú công tử, tóc đen như thác nước, quỷ gói bên cạnh, tham kiến lão tổ. Tôn mà lần này đi, định không hổ thẹn. Tốt nhất như vậy, ta nghe nói lần trước bí cảnh, ngươi bại bội một cái họ Trần vô danh tiểu tốt, rất tốt, rất tốt, thua nhiều, ngươi cũng liền quen thuộc. Ta rời nhà người thừa kế liền nên là loại này dáng dấp nha, lão phu cái kia đem ngươi dựng nên làm tấm gương mới phải. Lão giả âm dương quái khí lấy Ánh mắt sắc bén cuối cùng, hình như tựa như một cái lúc nào cũng có thể xém xuống thiên kiếm. Theo lấy ánh mắt của hắn buộc phát sáng rực, dậy sóng biển mây cũng bị cặp mắt của hắn thần mang, bước hơi trống không. Lý Tôn xấu hổ vạn phần cấp bách túi đầu trùng điệp giật đầu, biện giải cho mình nói, người kia cũng không phải là vô danh tiểu tốt, mà là khí vận bảng bài danh 96 trấn quân, cũng là tân tân nhân tài mới nổi, ta nhìn người này sau này tiềm lực rất sâu, không tại bất luận kẻ nào phía dưới. Nói đến một nửa, nhìn thấy lão tổ đôi mắt hàm ý dạy đặc gần như ngưng là thất chất. Lý Tôn mạnh mẽ cắn môi một cái, cứ không phục nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói nhiều một câu. Ta nhìn, cái này ngữ vị truyền thừa đại lễ, còn đến lại kéo dài một chút, cách họ bên trong một đời mới trong Tử Tôn, cũng có mấy cái tương đối không tệ Tử Tôn. Ly Thương Hải tử kia liền không yếu hơn ngươi. Lão giả như có thâm ý liếc qua Ly Tôn, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Ly Tôn nghe vậy đồng tử co rút lại, hai tay móng tay trắng bệch, hắn không thể gấp trụ vào thân tàu bên trong. Hải Nhi, Tuân mệnh. Lúc này, một chiếc mang theo tiêu họ thất phẩm tiên truyền bên trên, nhượng âm, tiến vào thế giới sau, nhớ cùng Trần Gia lão tổ cái kia Trần Quân, chiếu cố lẫn nhau, nói cho cùng, hắn là chính chúng ta người. Tiêu trưởng hư bóp lấy râu ria cân nhắc nói, Quân thân trong nông lung xương ngủ giật giỡ, tựa như Long cung tiên nữ Tiêu Nhược Ngâm mang theo tầng một khăn che mặt màu tím, mỹ mâu như nước chiếu đến vẻ chế nhạo, một chân bước vào trong mây qué chuẩn bị, khí chất siêu thoát phàm trần. Tiêu Nhược Ngâm hé mở môi số nói, chiếu cố lẫn nhau. Chỉ sợ là ta chiếu cố hắn, huống chi, hắn có thể hay không tiến vào tiểu thế giới cũng là không thể biết được. Theo ta được biết, một hồi khảo hạch pháp tắc chân ý, chúng ta những cái này tiền tộc từ nhỏ đã nghiên cứu qua tưởng, có thể đi vào tiểu thế giới, cuối cùng cũng vẫn là chúng ta tứ ngữ lục thánh tự tôn, ngoại nhân căn bản không có cơ hội. Tiêu trưởng hư khí hơi hơi lắc đầu. Hắn chung quy là hung ác không quyết tâm tới, bởi vậy làm hư mấy cái nữ nhi. Phía trước hay gả cho họ Trần ngoại giới tu sĩ, kết quả đến tiểu nha đầu, để hắn gả cho họ khác tu sĩ, nàng ngược lại không lấy chồng, muốn gả cho tứ ngữ thứ nhất thuận vị tử tôn. Thật là, trong nhà không có một cái nào để hắn bớt lo. Chương 424, tám tuyệt phẩm linh căn. Đạo linh căn, âm dương linh căn. Cái này đều cái gì yêu nghiệt, chương 424, tám tuyệt phẩm linh căn. Đạo linh căn, âm dương linh căn. Cái này đều cái gì yêu nghiệt. Khe hở không gian phía trước, một khối quảng trường cầu lô, sân bãi như là bạch ngọc lát đường. Vô số người ngẩng đầu nhìn xem bầu trời rơi xuống từng đạo mênh mông khí tức. Bản giới tu sĩ đối những thiên kiêu này thuộc như lòng bàn tay, thuộc nằm lòng. Luyện khí thiên kiêu bảng vị thứ nhất, Ngạo Phong Hàn, thượng cổ chân long di chủng, luyện khí tầng 12, bảy linh căn, hồ linh, 12 tuổi. Theo lấy Ngạo Phong Hàn rơi xuống, tựa như thái cổ chân long một loại, chỉ là duỗi người một chút, liền để bắt phương tu sĩ cảm giác được một cỗ tới từ huyết mạch truy áp. Trần Quân hơi híp mắt lại. Trong lòng kinh ngạc ngạc nhiên không hiểu. Bảy linh căn? Đây là cái gì về linh căn? Nhiều nhất chẳng phải ngũ linh căn ư? Hơn nữa bảy linh căn thế nào hoàn thành thiên kiêu? Trần Tiên Bối vì sao như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ Tiên Nguyên Đại Lục thế giới không phải cũng là dựa theo linh căn nhiều ít tới phân tư chất cao thấp sao? Tiết Bình ánh mắt nhạy bén bắt đến Trần Quân thấy mắt nhất chuyển mà qua kinh ngạc. Trần Quân đối cái này gãi gãi đầu nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lúc này một cái một thân oai hùng chi khí, bên hông buộc lấy một đầu mãng mang nam tử bước nhanh đến phía trước, ôm lấy cánh tay, một bộ không dễ trêu chọc khí tức nói, "Tiên Nguyên Đại Lục ngũ linh căn chính là ngũ hành tạp linh căn, linh căn dài ngắn không đồng nhất, dẫn đến hấp thu năng suất thấp kém, lúc tu luyện cần phân biệt ngũ hành cái thuộc tính chi khí, mà bản giới bảy linh căn, chỉ là linh căn toàn bộ viên mãn bảy linh căn." Đơn giản tới nói liền là viên mãn linh căn, bởi vậy linh căn mấy càng nhiều càng tốt. Trần Quân nghe vậy khẽ gật đầu, không nghi tới cái thủ hạ này bại tướng Tiêu Trần vẫn là biết một vài thứ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút viên mãn bảy linh căn, hẳn là a khủng bố a, tương đương với tuyệt phẩm bảy linh căn, tư phẩm ngũ linh căn cũng đã là trình độ hiếm hoi có thể so đơn linh căn. Lại có tuyệt phẩm bảy linh căn. Ai da, trời sinh hóa thần hợp thể đạo chủng a. Trần Quân âm thầm thèm muốn, hàn tam linh căn tại nơi này đã hoàn toàn bại không lộ ra, cho vẹn không đáng chú ý. Đơn linh căn tại nơi này đều là không hề trọng bình thường, thậm chí biến thành bình thường. Ngay sau đó lại một vị trúc cơ cảnh thiên kiêu gầm vang rơi xuống. Trúc cơ thiên kiêu bảng thứ nhất, Tiêu Tịnh Vân, ngự vị chí tôn, Bạch Linh Phật Mạch, âm dương cực phẩm linh căn, trời sinh em hàn linh thể, trúc cơ đỉnh phong. Hồ Linh, 72 tuổi. Một vị công tử văn nhã khoan thai rơi xuống, chỉ thấy hắn đầu tóc một bên hắc nhất bên cảnh trắng, quanh thân tự nhiên mở mịt lấy âm dương sinh diệt chi khí, lộ ra cực kỳ không tầm thường. Cơn mờn. Trần Quân âm thầm lưu luyến, tại Tiên Nguyên Đại Lục vốn cho rằng chính mình tam linh căn đủ dùng, hiện tại xem xét, e rằng toàn trường chính mình linh căn tư chất là đếm ngược tụ đại. Những cái này cũng quá nghịch thiên a chẳng trách chính mình xếp không vào tiên tiêu bảng. Xem chừng phía trước 1000 đều là đơn linh căn, song linh căn phòng trường liền trước 5000 đều xếp không vào. Âm dương linh căn, tuy là tốc độ tu luyện bên trên không sánh được thất tuyệt phẩm linh căn, bất quá, âm dương chi khí tại vũ trụ vạn giới trải rộng, nói cách khác, dù cho không có linh khí thế giới, hắn cũng có thể tu luyện, đây cũng là âm dương linh căn. Tiêu Trần Vũ lấy quạt một mặt bình tĩnh giải thích nói. Trần Quân Khẽ gật đầu, thì ra là thế, không có linh khí cũng có thể tu luyện, tuy nói tốc độ không sánh được bảy linh căn, nhưng tính thích thượng vô định. Nhưng mà cái này còn không phải nhất độ tung. Ngay sau đó, một đạo kim đan ký tức ngang trời mà rơi, nháy mắt toàn trường ánh mắt bị hắn hấp dẫn đi 30%. Kim Đan tiên kiêu bảng vị thứ nhất, Ly Thương, tứ ngữ một trong giời nhà tiên tiêu, đạo linh căn. Kim Đan đỉnh phong, Hồ Linh, 220 tuổi. Người này trên trán rủ xuống lượng sợi tóc đen, vóc dáng cao lớn dài, ánh mắt kiêu căng, vừa mới rơi xuống, sợ nhiễm người phàm tục tục khí một loại, cũng nhanh bước vút không mà lên, rơi vào phía trước trên không trên đất bằng. Nhìn người nọ trong đám người bộc phát ra một trận đáng sợ bàn tán xôn xao. Đây cũng không phải là tiên đạo thụ phong tu vi, mà là dựa chính mình tu luyện, 200 tuổi liền Kim Đan đỉnh phong. Vạn người không được một tiên kiêu, tuy cổ hiếm thấy kỳ tài. Giới nhà gần với Ly Tôn vị thứ 2 tiên kiêu, trời sinh đạo căn, đối đạo nhạy bén cực mạnh, càng là hậu kỳ càng mạnh, tiền kỳ còn nhìn không ra cái gì, đợi đến hóa thần hợp thể, đó mới là hắn chân chính rãn ra vậy cái thời điểm. Giới nhà cái này hai tôn tiên kiêu thật là đáng sợ a. Cái gọi đạo linh căn, tốc độ tu luyện so thất phẩm linh căn chẳng không ít, nhưng hạn mức cao nhất cất bước hợp thể lại thưa, bởi vậy có người chuyên văn, nếu như Ly Tôn lần này thế giới phát huy một loại, tứ ngữ bên trong giới nhà người thừa kế liền muốn biến thành lý tương. Trần Quân lại lần nữa nếm mép hít sâu một hơi, hắn thừa nhận đã từng chứng minh đối thiên kiêu tư chất cách nhìn nhỏ hẹp. Hiện tại biết như thế nào thiên kiêu, như thế nào hóa thần đại thừa linh kết nối đến. Loại cấp bậc này tư chất, chỉ cần đừng chết, chủ yếu hóa thần hợp thể thỏ tay nhưng thành. Dưới so sánh chính mình làm bộ đáng thương tam linh căn tư chất, căn bản không lấy ra được. Nếu có điều kiện nhất định phải mạnh mẽ tăng cường tư chất vấn đề. Trần Quân trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này, theo lấy mấy đạo mạnh mẽ ép vũ trụ thiên vô biên khí tức từ hư không rơi xuống, xem như cuối cùng áp chụp nguyên anh thiên kiêu, từng cái hóa trang lên sân khấu. Tuy tiện một cái đều là thiên kiêu bảng trước 10 tồn tại. Đầu tiên liền là tư chất cùng dung mạo đều xếp tại trước 2 ly tôn, ánh mắt nặng nề, dáng vẻ cũng không thoải mái, nhìn xem tụi hổ có chút tâm sự bộ dáng. Thiên tiêu bảng thứ 15, ly tôn, bát phẩm tuyệt phẩm linh căn, loại trừ ngũ hành viên mãn linh căn bên ngoài, hắn còn nhiều thêm phong lôi băng ba loại dị linh căn, bởi vậy hắn tốc độ tu luyện là đơn linh căn cấp 8. Là song linh căn 16 lần, tam linh căn 24 lần, ngũ linh căn 40 lần. Trần Quân. Đột nhiên Trần Quân nhớ tới chính mình tốc độ tu luyện bộ trợ cũng liền gấp đôi, khá lắm cái này trực tiếp là chính mình 24 lần. Trần Quân hiện tại tuấn cấp tầng tiếp theo cảnh giới cần 1 ngàn năm, rút ngắn gấp 20 lần. Đó chính là 50 năm. 50 năm a. Cái này, cái này cái này. Trần Quân quay đầu gối giận dữ, đây cũng quá nhanh a, chân chính tu luyện như uống nước. Hiện tại tưởng tượng, chỉ sợ cũng chỉ có tư chất như vậy mới có thể chân chính đứng ở đỉnh điểm. Những cái kia hợp thể đại thừa, hơn phân nửa đều là loại tư chất này. Hắn loại này rác rưởi tư chất, cũng liền chịu đựng hóa thần, như không phải dòng tường trợ, nguyên anh liền là cực hạn. Nói đến người hạn mức cao nhất, hình như sinh ra liền đã chú định, nhân lực có thể cải biến được cuối cùng có hạn. Tại khi nói chuyện còn lại ba ngữ thứ nhất thuận vị tử tôn đều rơi xuống phàm là có thể trở thành thứ nhất tuận vị con cháu, không một đều là đỉnh tiêm tư chất, thấp nhất đều là ngũ phẩm tuyệt phẩm linh căn, cùng đủ loại trời sinh linh thể, về phần đơn linh căn, chọn vẹn không đáng chú ý. Lục Thánh bên trong, Tiêu Tố Bạch Thiên sinh kiếm thể, mới chốc cơ liền lĩnh ngộ vô biên trên thiên đạo kiêu ý, thật sớm liền thực hiện vô lịch, chỉ là đáng tiếc, rõ ràng chỉ là cái lục phẩm tuyệt phẩm linh căn, thật là dắt rưởi. Trần Quân âm thầm lắc đầu, có lẽ là nhìn tiên tại quá nhiều, loại này lục phẩm tuyệt phẩm linh căn, đều khó vào cách khác mắt. Còn có một cái tiêu nhu ngâm, tư chất cực dai, trời sinh thuần âm thánh thể, đồng dạng là thất phẩm tuyệt phẩm linh căn, dị linh căn là thủy hỏa. Tụng Truyền Tiêu Nhược ngầm tại Lục Thánh bên trong thế, nhưng bánh trái thơm ngon, không biết rõ bao nhiêu thứ nhất thuận vị Tử Tôn muốn cưỡi nàng về nhà chồng. Chủ yếu là bởi vì nàng cái này tư chất, nếu như nguyện ý đồng tu xong tu đạt tới, đối nam giới tu sĩ tốc độ tu luyện tăng cầm có thể ngoài định mức tăng cao gấp 5 lần đông đúc. Phải biết xong tu công pháp vốn là nhanh, lại thêm gấp 5 lần, ít nói có thể tăng cao 7, 8 lần tốc độ tu luyện. Chỉ là đáng tiếc Tiêu Nhược ngầm mắt cao hơn đầu, truyền văn, nàng chỉ cảm mến Lý Tôn. Tư chất như vậy, cũng thật là hảo đồng tu xong tu chi đạo, chỉ là đáng tiếc, nhân ra ánh mắt quá cao, khẳng định tướng mắt ta loại này không có chút nào bối cảnh người. Trần Quân âm thầm lắc đầu. Chương 425, Cửu U Minh giao đạo ý, chương 425, Cửu U Minh giao đạo ý. Tiêu Nhược Ngâm như vũ hóa tiên nữ, núi cao trên đỉnh cao nhất Bạch Liên, nhẹ nhàng thong thả bay xuống phàm trần, từng đôi lường hực vừa thẹn hai mắt, tại nhìn một chút, cùng xấu hổ bên trong tạ hữu bồi hồi. Tiêu Nhược Ngâm để không ít rủ trò tư chất không tệ nam tu, đều cảm thấy nhìn nhiều, đều là chính mình sai lầm ý nghĩ, cũng không có một loại mà nói loại kia điên cuồng muốn lấy được xúc động. Nơi nơi phần lớn người nhìn một chút liền than thở, phủi một phủi bụi bặm trên người, liền động tác ăn nói trong nháy mắt tựa hồ cũng văn nhã không ít. Hắn, liền là Trần Quân Muốn ta tiêu nhược ngâm, có thể nào biểu thị thân cùng hắn. Tiêu nhược ngâm chỉ là lướt qua Trần Quân thời điểm, ánh mắt một chút lượn đi, quét Trần Quân một chút, liền ánh mắt thanh lanh chuyển hướng nơi khác. Mà Trần Quân thì là đồng tử hơi hơi co rút lại, tầm mắt không khỏi đến nhìn kỹ nàng đi xa. Phá Bích Nhân hơi hơi sáng lên, chợt đảm đặng xuống. Cái gì? Ta thế nào không biết rõ nàng muốn gả cho ta chuyện này? Ta biết chuyện gì xảy ra. Trần Quân có chút suy nghĩ liền đã minh bạch đại khái, Huân Vân nửa là bên cạnh trưởng bối làm mối, hoặc là hai cái tiểu bối lưu tinh cùng ngươi mở, đã từng tìm qua nàng, nói qua việc này, nhưng mà bị nàng từ chối nhã nhặn a. Trần Quân rất nhanh liền nhận định ý nghĩ này, hắn ngược lại không cảm thấy bị nhục nhã như thế nào, cuối cùng tại nhiều như vậy thiên kiêu trước mặt, thật sự là hắn là không có gì chỗ đặc biệt. Về phần khí vận vận làm quan cũng biểu hiện thường thường. Người khác trướng mắt cũng đúng là bình thường. Huống chi coi như nàng đồng ý, chính mình cũng chưa chắc đồng ý. Tuy nói thuần âm chi thể xong tu nhanh, nhưng Trần Quân tạm thời cũng không muốn tu luyện quá nhanh. Về phần nữ tử này, loại trừ tư chất xuất chúng một chút, cái khác cũng không có gì để Trần Quân xem trọng địa phương. Nói đến, cái này hết chỗ thiên kiêu không tốn sức chút nào đứng ở chỗ này, ai biết, nhìn như cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái dây xuất phát Trần Quân. Sau lưng bên trong là bao nhiêu năm tận trọng tử ngước, bao nhiêu lần trở về từ có chết. Bất quá xuất thân Hàn Uy, không tính là gì. Trọng điếu là, đừng nhìn những cái này lộn xộn cái gì linh căn, lại là cái này linh thể, lại là cái gì công tử thiên kim, hỏi thử, ai có thể cùng hắn chống phong? Bất quá, đều là trên đường trường sinh khách qua đường thôi. Trần Quân híp híp mắt quét qua rất nhiều thiên kiêu, đều không đủ làm lo. Lúc này, bầu trời rơi xuống một đạo hóa thần khí tức vô biên vi áp. Khôn học cùng nhập môn khảo hạch, lần này có thể đi vào thế giới nhân số, quyết định bởi tại thông qua khảo hạch nhân số. Lần khảo hạch này chân ý, không tại trước kia chín loại chân ý bên trong, mà khác ra để khảo hạch. Nghe vậy, hiện trường lập tức một trận rối loạn, nhất thời đủ loại nghị luận xôn xao. Cái gì? Không phải thi chín loại nông cạn nhập môn chân ý cùng ba loại nhập môn quan tượng pháp à? Vì thế ta không biết rõ tiêu phí bao nhiêu linh thạch mời người giúp ta sớm linh mộ, thế nào bỗng nhiên biến. Phía trước là cố định 3000 người, chẳng lẽ lần này liền 3000 người cơ hội còn không có đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lần này tiên đế đích thân thụ phong, bởi vậy bậc cửa cực cao. Ta cũng sớm đã có tin tức ngầm, lần thi này để sẽ rất khó, phòng trường chỉ sẽ có một hai trăm người tiến vào. Cuối cùng trăm năm sau liền là Tiên Đế tọa đan, nhưng nhóm lao tổ này tự nhiên không muốn để cho tiên đế nhìn thấy một nhóm tư chất thấp kém người tiến vào Khôn học cung thế giới. Phải biết phía trước Khôn học cung nhập môn khảo hạch đề mục đều là cố định, liền là tại chín loại chân ý bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một cái, bởi vậy đại bộ phận tiên tộc nhìn cửa đều có chuẩn bị. Cơ bản sớm lĩnh ngộ qua đều có cơ hội tiến vào Khôn học cung thế giới. Nhưng bây giờ hình như tình huống phát sinh biến hóa vi diệu, để không ít người đã phẫn nộ nhưng lại không dám lớn tiếng chư dương. Cuối cùng hết thể quyền giải thích quy chân quân tất cả, ai dám nói cái chứ không? Yên lặng. Khảo hạch đề mục. Các vị nhập định tối tam Hóa thần chân quân Thanh Âm vừa dứt, mọi người hỗn nhịp không bị khống chế quanh chân nhập định, quan tượng tối tăm. Oen, một đạo màu đen giao long bỗng nhiên xông vào hồn hải bên trong, nó đầu ngẩng cao, toàn thân tản ra hàn khí âm u, cho người một loại trí âm chí hàn cảm giác, quanh thân quấn quánh lấy không tầm thường hoa văn, tựa hồ là nào đó pháp tắc đạo vận hiện hiện. Lúc này, chân quân trong đầu hiện ra một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ. Cửu u minh giao đạo ý, một tia. Đây là lão phu từ trên mình rút ra một tia đạo ý, liền xem như lần này đệ mục. Cái này một tia đạo ý chỉ sẽ lưu lại 3 ngày. Sau 3 ngày, linh ngộ chọn vậy người, liền coi như là thông qua. Nhìn thấy đề thi này, trong biển người mênh mông nổi lên không biết bao nhiêu thương sinh tở dài. Phải biết tứ ngữ lục thánh phía dưới từ tôn, đều là triều đình đại quan dòng dõi, làm lấy tới đề mục, không biết rõ tiêu phí bao nhiêu, vốn cho rằng mười phần chắc chín. Ai biết bỗng nhiên sinh biến cố. Lão tổ âm thanh điếc thai mà qua, lần thi này để cũng để cho không ít tiên tộc thiên kiêu hơi biến sắc. Nếu là ngày trước sẽ ở cố định mấy cái đề mục chúng tuyển, những đề mục này, bọn hắn từ nhỏ đã sớm đã thuần thục nắm giữ, đơn giản là mấy loại nông cạn nhập môn chân ý cùng quan tượng pháp các loại. Nhưng lần này vị này ra đề lão tổ, lại không dựa theo thông thường sáo lộ ra bài. Dĩ nhiên từ trên mình rút ra chân ý tới khảo hạch, cái này tại phía trước là chưa bao giờ có, bất quá nói đến cũng lạ. Lần này lão tổ chân quân nhón coi trọng như vậy, còn không phải bởi vì tiên đế đây là mấy ngàn năm qua lần đầu tiên thọ đạn xuất quan, đương nhiên muốn cho hắn lão nhân gia nhìn thấy chân chính đỉnh tiêm tiên miêu, mà không phải một đám thận sớm chuẩn bị hảo câu trả lời người tầm thường. Chỉ có thể nói lần này đại mục, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu bên ngoài. Dĩ nhiên là một đạo chân ý, cũng là không sao, dùng nội tính của ta, trong vòng một ngày liền có thể nắm giữ chuyện vẹn. Tiêu Nhược Ngâm thật mỏng cánh múa nhấp thành một đường, chợt liền lần nữa lại tự tin yên nhiên lên. Bên này là tiên tiêu màu nền, mặc cho ngươi để mục như thế nào biến hóa, ta tự sừng sững không động. Hắn, phòng trường muốn dừng bước tại cái này. Cha, ta đã xấu nói, ta cùng hắn cũng không phải là người của một thế giới. Tiêu Nhược ngâm ánh mắt tại Trần Quân trên mình hơi lưu lại náy mắt, liền xoay qua chỗ khác, nhìn về phía cái khác cùng cấp bậc tiên tiêu. Cái khác tiên tiêu đều là mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Ngao Phong Hàn một mặt cuồng ngạo nắm chặt tràn đầy cánh tay lẫn phiến vốn rồng. Đơn giản, quá đơn giản, các ngươi đi trước, Ngao Mỗ để các ngươi 6 cái giờ. Ngao Phong Hàn lập tức gầm vang mà nằm, lập tức đi ngủ lên. Vô số Hàn Môn tử tôn một giây trước nhìn xem đề mục, lão hổ hố trời không biết như thế nào giễu miệng, một giây sau liền thấy đỉnh cấp tiên kiêu trưởng thi đi ngủ. Trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Trúc Cơ đỉnh cấp tiên kiêu Tiêu Tịnh Vân cầm trong tay một chuỗi màu đỏ nguyên anh pháp bảo hộ thân linh châu, đứng dậy cười nói, "Ngoa Phong Hàn, để 6 cái giờ cũng coi như tiên kiêu, ta để 12 canh giờ, sau 12 canh giờ lại bắt đầu lĩnh ngộ." "Tốt tốt tốt, thật là khó gặp, Khôn Học công nhập môn khảo hạch các vị như vậy khiêm lượng, vậy ta cũng liền hơi nhường một chút hậu sinh văn gói, ta để 30 giờ." Lý Thương tràn đầy tự tin, đôi mắt thâm trầm như tâm nguyên nhìn xem chỗ cao huynh trưởng Lý Tôn lộ ra mấy phần khiêu khích ánh mắt. Lời này rơi xuống, vô số người sắc mặt khẽ biến. 30 canh giờ, đạo ý chỉ sẽ lưu lại 36 canh giờ, ý là chỉ có 6 cái giờ dùng tới lĩnh ngộ, chẳng lẽ Lý Thương thật có tự tin như vậy, tại trong vòng 6 canh giờ lĩnh ngộ trở mện. Lý Thương một câu để còn lại rất nhiều tiên kiêu đều nhộn nhịp biến sắc, chợt liên lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, thế là nhộn nhịp tầm mắt nhìn về phía Ly Tôn. Ly Tôn một mình ngồi cao, hé mở ánh mắt, thân thể hơi hơi ngửa ra sau cờ khẽ, phảng phất nghe được cái gì buồn buồn cười chuyện cười, tầm mắt cũng cùng Lý Thương trong biển người ngắn ngủi quyết liệt va chạm ra tia lửa. Ỷ vào đạo linh căn, Muốn ngày trước rất nhiều lão tổ tiên tiêu, ép ta, Ly Thường, ngươi quá mức. Nói đến đều muốn quấy cái cái kia Trần Quân, ngay tại chỗ nếu như không phải bại bội hắn, thế nào sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Hắn vốn cho rằng đó là một trận không quan trọng thắng bại bí cảnh, không nghĩ tới đến tiếp sau mang đến phiền toái nhiều như vậy, chính mình thứ nhất thuận vị bắt đầu xuất hiện dao động. Lần này nhất định cần muốn vượt qua Ly Thường, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn khuất tại Ly Thường phía dưới. Nhìn thấy hai huynh đệ như nước với lửa, khó mà từng dùng cách lầy mấy ngàn thước, hơi thở của nhau hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Người khác cũng đều minh bạch cái gì tình huống. Cái này tại ngày trước, Lý Thương tuyệt đối không dám như vậy trắng trợn khiêu chiến Đại Cali Ton. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là rời nhà lão tổ đối Lý Tôn bất mãn, cố ý thay thế làm Lý Thương. Mà Lý Thương đương nhiên là nghĩ hết biện pháp muốn đạp dẫm mạnh Đại Cali Ton, làm chính mình trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất, gia tăng một chút chú mã. Vốn là hai huynh đệ sự tình, ngược lại thì để cái khác tiên kiêu đi theo xuôi sẹo. Hiện tại Lý Thương đem lĩnh ngộ giờ rút ngắn đến 6 cái giờ, không cùng liền tự nhận làm là không dám. Cùng là tứ ngữ thiên kiêu, dù cho thua trận, cũng quyết không thể người thua. Bang công thứ nhất tuận vị đều không gánh nổi. Ta chỉ cần 4 canh giờ. 4, 4 cái. Ta cũng là 4 cái, Ly Thương Tu muốn ngu ngốc, ngươi đạo linh căn tất nhiên là tại lĩnh ngộ đạo ý vương diện cực kỳ sở trường, nhưng ta ngộ tính cũng không thua người. Chương 426, từ lúc có sâu kiến mượn a biến lười rất nhiều, chương 426, từ lúc có sâu kiến mượn a biến lười rất nhiều. 4 canh giờ. Những thiên kiêu này thật là khủng bố. Cho ta 40 ngày ta đều chưa hẳn lĩnh ngộ chọn vẹn, thật chỉ cần 4 canh giờ ư? Không ít phụ thông tam linh căn song linh căn thậm chí đơn linh căn tu sĩ đã sớm nhập định tối tâm, bắt đầu lĩnh hội, nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện, muốn chọn vẹn lĩnh ngộ đạo ý này ít nhất đều phải cần 10 ngày mới có thể, 3 ngày cũng quáng đáng. Trong lúc nhất thời không ít người cúi đầu lắc đầu ngay tại chỗ bất đắc dĩ buông tha. Khôn học cung thế giới đời này chỉ có một lần, mà lần này hiển nhiên thế giới cửa chính, cũng không phải là mặt hướng đơn linh căn song linh căn loại kia người tầm thường. Nên chết, ta nửa điểm cũng linh ngộ không được, nói đến ta cũng là song linh căn đây. Đáng tiếc lão tử ta làm ta hoa nhiều như vậy linh thạch. Tiên bình khí giữ phía dưới tay áo, lẩm bẩm, vốn cho rằng Trần Quân cũng sẽ tán đồng cùng theo một lúc buông tha, nói vài câu bực tức lời nói, kết quả phát hiện Trần Quân nhắm chặt hai mắt, nhập định quan tượng. Hơn nữa trên giả thịt dĩ nhiên mơ hồ hiện ra tầng 1 tỷ mỹ long lân hư ảnh. A, lâu, chân tiền bối. Còn không chờ tiết bình trấn kinh, lúc này trên đại cao, rất nhiều thiên kiêu tầm mắt hội tụ phía dưới, Ly Tôn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt đại thịnh, vẫy lên ống tay áo, phóng khoáng không bị chói bộ thiên tiêu khí tức cuốn ngược mà ra. Ly Thương ta đệ, ngươi tu muốn biết ta, vi huynh chỉ cần ba canh giờ liền có thể lĩnh ngộ trở mện. Nghe vậy hiện trường nháy mắt lâm vào náo đảo trong tĩnh mịch, tất cả người không khỏi đến tầm mắt giao hội tại nơi đây. Nhìn xem Ly Tôn tự tin lẹ lói bạch ý tung bay, mặt mũi tràn đầy sáng chói vẻ tự tin trong lúc nhất thời khiến vô số nữ tu thần phục. Ba canh giờ? Ly Thương mắt mang không ngừng phột ra hút vào, hắn cũng không quyết định chắc chắn được, đến cùng Ly Tôn ở đâu ra dung khí dám chỉ cần ba canh giờ liền có thể lĩnh ngộ trọn vẹn. Cái này hóa thần đạo ý, dù cho chỉ có một tia, cũng không phải ba canh giờ liền có thể lĩnh ngộ. Không có khả năng, không có khả năng. Ít nhất cần 4 canh giờ. Hắn trời sinh đạo linh căn, dựa vào cái gì bại bởi ngươi? Ly Tôn. Ngô Đệ không tin, mậy huynh trưởng làm các vị thiên kiêu bại ra, như thế nào tại ba canh giờ lĩnh ngộ trọn vẹn hóa thần chân ý, nếu như huynh trưởng có thể làm được, Ngô Đệ nguyện rút khỏi lần này thế giới. Liton nhẹ nhàng dạo bước đổi hồi chắp tay cười nói, "Ngươi xác định, ta tứ ngữ tử tôn nói ra, như tắc nước ra ngoài, khó mà thu về, ta đệ à, vì huynh thế nào nhẫn tâm ngươi dừng bước tại cái này, ngươi thu về lời ấy, ta có thể coi như chưa chừng nghe nói." Liton hơi hơi quay người cho người một loại cao thâm mặt chắc, như tới thâm huyền cảm giác. Hình như cái nam nhân này mãi mãi cũng tự tin như vậy, mãi mãi cũng thông dong không bức bách, mãi mãi cũng tại hắn nắm giữ bên trong. Không biết rõ bao nhiêu song Mỹ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liton. Chỉ có người như vậy mới xứng với ta Tiêu Nhược Âm. Trong lòng Tiêu Nhược Âm thầm nghĩ, Chẳng biết tại sao tầm mắt lại có ý định vô tình trượt xuống tại Trần Quân trên mình, gặp hắn khoanh chân nhập định một bộ vất và lĩnh ngộ đạo ý bộ dáng. Trong lòng nàng chế nhạo, người phàm tục cố gắng 10 ngày cũng không sánh được tiên kiêu nháy mắt đón ngộ. Người cực kỳ cố gắng, nhưng thật cực kỳ phổ thông. Lúc này trên đài rời nhà hai huynh đệ hai đã cây kim so với con dâu. Lý Thương cực kỳ xác định, chính mình trời sinh đạo căn, làm sao có khả năng bại bởi Lý Tôn, hắn đối đạo pháp đạo ý lĩnh ngộ trời sinh liền là người khác gấp mấy lần nhanh chóng. Nếu như hắn đều cần 3 canh giờ, Lý Tôn ít nhất cần 10 canh giờ. Hiện tại hắn nói những lời này, đơn giản là phô trương thanh thế. Ngô Đệ mời huynh trưởng chỉ giáo. "Hảo, đã như vậy, làm huynh trưởng liền thật tốt chỉ điểm một chút ngươi." Ly Tôn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén và phần, thu lại y phục mà ngồi, tiến vào nhập định không minh trong trạng thái. Vậy mà lúc này, trong biển người mênh mông, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Ly Tôn trên mình, đều muốn tận mắt chứng kiến là có hay không có người tại trong vòng 3 cách giờ lĩnh ngộ hóa thần đạo ý. Giờ phút này, Trần Quân lại đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo giao long hư ảnh tại trong ánh mắt chợt lóe lên. Trần Quân hơi hơi nắm chặt nắm đấm, xoa Cẩm Lâm vào suy tư, nhìn về phía trong đầu dòng. "Sâu kiến mượn a, cựu U Minh giao đạo ý, lĩnh ngộ trở về." Kỳ hạn 150 năm trả nợ phương thức, mỗi ngày quan tưởng tùy ý đạo ý 0.001 tức. Vừa mới Trần Quân thử nghiệm đốn ngộ một thoáng, dùng hắn hơi ngửi vạn ngộ ngộ tính đi linh nộ, dĩ nhiên cũng cần một canh giờ. Tính toán, quá mệt mỏi, trực tiếp mượn a. Từ lúc có sâu kiến mượn a Trần Quân cảm giác chính mình biến người không biết. Bất quá trả nợ phương thức mỗi ngày chỉ cần quan tưởng tùy ý đạo ý 0.0001 tức, cái này cùng lấy không có cái gì khác biệt, ngược lại hắn mỗi ngày đi cái thần đô sẽ lâm vào lĩnh ngộ đạo ý trạng thái bên trong. Giờ phút này trong hư không, bốn tồn như vị nếu không có khí tức khủng bố, tràn ngập chư thiên vạn giới, trấn áp vạn cổ xuân thu. Trong đó được xưng là Đông Ngự Tử Quang Thái Ức Tiên Quân Ly Dương lão nhân, đã từng sáng tạo ra bạn giới trước ba ly hận kiếm ý, tới bây giờ kiếm này ý uy lực chiếm giữ trước ba, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm ý một trong. Thứ mất mặt xấu hổ. Ly ca lão nhân chắp tay sau lưng lắc đầu nhìn xem phía dưới hai cái bất tranh khí tự tôn, trong lòng mười phần nén giận. Không khí thịnh, gọi là người trẻ tuổi. Ta nhìn ngược lại rất thú vị. Đúng vậy a đúng vậy à, lão cách đầu ngươi chính là đối tự tôn quá nghiêm ngặt, ta nhìn cái kia rộng thì quốc một chút đi. Ly Tôn oa nhi này tư chất không tầm thường, tiến lùi tùy ý điều khiển, có năm đó rời nhà huyền tổ lưu lại rõ, ta nhìn cũng đừng chọn. Hai từ này chọn vẹn có thể kế thừa ngôi đông ngự ngự vị. Ly ca lão nhân nghe vậy trong lòng mừng thầm, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, nhưng trên mặt vẫn là một bộ khắc nghiệt biểu tình, kéo cần nói, "Hắn cũng coi như cái thứ gì, các ngươi coi trọng hắn vài câu thôi, hắn loại tư chất này, bại hoại ta rời nhà cảnh cửa, còn cần tập luyện cái mấy ngàn năm." Suy nghĩ thêm kế thừa sự tình. Còn lại ba người nhộn nhịp lắc đầu. Cái này lao cách đầu kết thân sinh con quá khắc nghiệt, từ nhỏ đã cực kỳ nghiêm khắc, dù cho Ly Tôn làm khá hơn nữa, cũng không chiếm được vài câu khích lệ, nhiều nhất liền là vài câu âm dương phái khí. Chậc chậc chậc. Ba vị ngự vị hóa thần lão tổ nhộn nhịp lắc đầu. Lúc này một cái lão giả một thân áo cho, nhịp bước chậm đễm, chống quải trượng một bước dừng lại, hắn da thịt phất tay áo nhiều nếp nhăn, rõ ràng khí huyết sớm đã suy sụp tụ cùng, nhưng hắn thỉnh thoảng trong ánh mắt hiện lên một lượt u quang, lại có một loại niềm nát sơn hà chi lực. Nhìn thấy lão giả này, tứ ngữ hóa thần cực đỉnh cường giả cũng nhộn nhịp lên trước không người dịu đỡ. Đúng là hoàng tổ, đông ngữ bái kiến vương tổ tiên quân. Tây ngữ bái kiến hoàng tổ. Bác ngữ tiểu bối, gặp qua tiên quân. Tứ ngữ nhộn nhịp không người bái kiến. Người này là bản giới chiến lực cực đỉnh một trong hoàng tổ, số lượng không nhiều quán xuyên toàn bộ thái ớt linh giới lịch sử hợp thể đại năng. Ai có thể nghĩ tới hoàng tổ không tại động phủ tu luyện, ngược lại thì tới nơi đây. Đường đội nghi thức xa giao. Hoàng tổ lững về trên mặt đất nhìn lướt qua, chợt tâm mắt rơi vào trong biển người mênh mông cười cười, một vòng kinh ngạc thoáng qua tức thì, thần sâu nói, ta nhìn, các ngươi đều là mắt mờ. Còn ở nơi này tự biên tự diễn, không biết đã sớm bị người ta so không bằng. Còn tứ ngữ lục thánh, cái gì đạo linh căn, cái gì tuyệt phẩm linh căn, cái gì thiên tiêu, bất quá là trò cười thôi. Hoàng tổ cao giọng cười to. Tứ ngữ nhột nhịp sắc mặt biến hóa, thần niệm như thiên hà chảy ngược, chớp mắt phía sau Bốn người nhộn nhịp đổi sắc mặt, bốn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại trong tràng một cái một ghế thanh sam ngáp một cái nam tử trên mình, quan sát buổi hội. Lại có người chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền lĩnh ngộ hóa thần đạo ý. Không, có lẽ không đến một khắc đồng hồ. Thứ tự đến cùng lai lịch ra sao, tư chất vậy mà như thế người tiên. Ly Ca lão nhân sắc mặt tái xanh âm trầm vô cùng, nhìn đến đây lưng cong tay nắm chặt tại một chỗ. Sấu Hồ A mất mặt à, chính mình hai cái kia còn tại tranh hai trước lĩnh ngộ hóa thần đạo ý thời điểm, nhân gia liền đã lĩnh ngộ trọn vẹn. Còn rơi nhà đệ nhất thiên tiêu đây. Chương 427, Côn thế giới mở ra, chương 427 côn thế giới mở ra. Lúc này Ly Tôn chỉ là vừa mới nhập định một khắc đồng hồ, quanh thân hắn bao phủ u minh giao ảnh, liền đã lĩnh ngộ ra toàn bộ 1 phần 10, đã có thể nhìn thấy đôi giao. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời rơi xuống mấy đạo hóa thần bên trên vô biên tân niệm, tựa như một cái to lớn đèn pha, trong biển người mênh mông khóa chặt một vị thanh sam thân ảnh nam tử. Lập tức, tất cả mọi người nhộn nhịp đứng dậy nhìn lại, từng đạo ánh mắt xen lẫn nghi hoặc không hiểu hoài nghi suy đoán các loại tâm tình, rơi vào nam tử kia trên mình. Mà nam tử kia gặp dấu không thể giấu, thế là ống tay áo vẫy lên, đứng dậy chắp tay nói, "Vạn bối chẩn quân, gặp qua các vị chẩn quân lão tổ." Vạn muối bất tải, vừa mới không để ý, đã đem hóa thần chân ý lĩnh nội trở vẹn. Chân quân một bộ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng, một bên vỏ đầu cười khổ, thầm nghĩ đoán chừng là không thể gạt được các vị chân quân hỏa nhãn kim tinh. Bất quá cũng không trông chờ bọn hắn có thể tin. Lập tức bên trong ngăn hai ngón tay chống Đơ Mi tầm, một tôn to lớn u minh giao long hư ảnh tại quanh thân hiện lên, hiển nhiên hắn đã đem cái này chân ý lĩnh nội trở vẹn. Thấy có người rõ ràng chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền lĩnh nội trở vẹn. Hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ho ho ho. Tiếng gió thổi từng trận. Trên đại cao ly tôn lập tức cảm giác bộ mặt nóng bỏng buộc định ly hôn thương dành thắng lợi tâm, lập tức biến mất hoàn toàn không có. Cuối cùng chính mình lại nhanh, cũng không sánh được người này. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người này đã từng đã sớm sớm cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ qua đạo này ý? Tiêu Nhược ngâm nhịn không được suy đoán, cuối cùng đây cũng quá nhanh a. Phải biết rất nhiều định lực kém người, một khắc đồng hồ đều khó mà tiến vào trạng thái nhập định, kết quả ngươi đã lĩnh ngộ xong. Khảo thí người khác mới viết lên danh tự, ngươi nói ngươi đã viết xong bài thi. Cái này đừng nói người thường không thể nào hiểu được, thiên kiêu đều cảm thấy 10 phần biến thái. Lúc này hóa thần lão tổ âm thanh phô thiên cái địa rơi xuống hiện nhiên liền hóa thần lão tổ đều có chút nạn nhân. Cái này, khu khu, lâu, Trần Quân trước tiên lĩnh ngộ chọn mẹn, thông qua khảo nghiệm, nhưng tại lần chờ đợi, cũng có thể trước tiến vào Khôn học cung thế giới. Vạn buổi biết được, đa tạ tiền buổi nhấp nhợ. Trần Quân không người một cảm ơn, suy nghĩ một chút chính mình vẫn là không làm cái này chim đầu đàn, ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Dường như nghiền ép mấy cái tiên tiêu, chỉ là không hề trọng bình thường sự tình, không đáng đến ghi lại việc quan trọng. Cái này nếu là người thường đời đã sớm bệnh lên trời. Nhưng đối với Trần Quân mà nói thật là chuyện thường ngày. Cuối cùng Nguyễn Áp Thiên tiêu loại việc này, ngay từ đầu còn có chút mối lạ, có chút ngượng ngùng, nhiều lần cũng liền tập mãi thành thói quen. Hắn cũng không phát hiện, có lẽ là bởi vì hắn vừa mới biểu hiện quá mức trấn kinh, vốn là xung quanh đều là người, kết quả hiện tại mọi người tự giác cô lập ra một vùng không gian. Vừa mới từng cái trang trên mũi trời các thiên điêu, như là bị hung hăng vỗ một bạt tai. Tựa như có người đến ba đàn sắc khẽ khoang chính mình thi 9 10 phần, kết quả lúc này lớp sau cùng đứng ra một người, móc ra một chương mắt điểm bài thi. Số hổ số hổ, khu khu. Ngao Phong Sương ngo từ trên mặt đất đứng lên, thành thành thật thật lĩnh hội đạo ý. Khu khu, chúng ta tạm gương Thật lạ là làm cho chúng ta xấu hổ a. Tiêu Tịnh Vân thu vào Thiên Tiêu Kiêu cương chi khí, ý thức đến như thế nào tiên ngoại hữu thiên, thành thành thật thật ngồi xuống lĩnh hội. Huynh trưởng, muội đệ chỉ đùa một chút, muội đệ trước lĩnh hội đi. Khô khô, vi huynh cũng đi. Giữa nhà hai huynh đệ nháy mắt nhìn xem huynh hữu đệ cũng không ít, lại không một chút tranh chấp ý nghĩ. Không nghĩ tới chúng ta Thiên Tiêu dĩ nhiên thua ở người này. Đừng nói nữa, nói không chắc nhân gia tư chất tại trên người này. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thái ất linh giới cường giả như mây, sau đó tu luyện một chút ta, đừng để người chế giễu. Chân tiên bố, câu chỉ điểm, ta thật lĩnh ngộ không được. Đây cũng quá khó khăn. Tiên bình khổ một trương mặt béo, nháy mắt ra hiệu quỷ dưới đất vỗ tay cầu xin Trần Quân chỉ điểm một chút, hắn thật quá muốn tiến bộ. Trần Quân bộc bác cảm, nhếch miệng, vừa muốn chỉ điểm một hai, lúc này phù phù một tiếng, tiêu Trần cực kỳ thuần phục quỷ dưới đất. Cái này thôn thế giới, hắn phải đi. Không phải chỉ có thể vĩnh viễn giữ khuất châu Miêu Ti, phải biết hắn bây giờ tại dự khuất bên trong bài dành 120 vị, nếu như không lộ lộ mặt, e rằng đời này khó mà bước vào trước 100. Chỉ cần trở thành châu Miêu Ti, thu được hóa thần tu vi, tạm thời ẩn nhẫn là có lẽ. Thanh lại khí người, quỳ gối quỳ xuống lại có làm sao? Nam nhi là có thể gặp có thể rủi, mới được sừng tụng đại trưởng phu. Đẳng ngày khác, vị sự phân của thần, hôm nay chịu đựng khi nhục, nhất định phải toàn bộ thì về. Tiêu Trần Song quyền nắm chặt ống tay áo, chúng điệp gật đầu nói, mời Trần Tiền bối không muốn bởi vì trước kia nho nhỏ hiểu lầm, tiểu mộ thực tỉnh tỉnh giáo, sau này chắc chắn dũng tuyển tương báo, xin ban cho một chút chỉ điểm. Phá Bích nhân lắng nghe một chút tiếng lòng phía sau Trần Quân Long mày hơi nhíu. Cái này Tiêu Trần, liên tục mấy lần thua ở trên tay của ta, lại còn nhớ kỳ hóa thần phía sau lại đến tìm ta phiền bái. Thôi được, ta liền để ngươi nhìn một chút, dù cho ngươi là hoa thần, cũng bất quá ven đường Trong lòng chần chọc mấy cái ý niệm, Trần Quân cũng chưa đem tiêu chuẩn để ở trong lòng, bởi vậy liền cực kỳ hào phóng cho một chút chỉ điểm, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhìn thấy Trần Quân ngay tại chỗ diễn đạo, không ít người sợ ruột không đến bí quên người, nhộn nhịp ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, bất tri bất giác rất nhanh toàn bộ trên quảng trường một nửa người, đều dùng Trần Quân làm trung tâm, nhìn hắn diễn hóa đạo ý. Thì ra là thế, đả tạ. Thụ giáo, đả tạ tiền bối. Tiểu Mỗ không tạ tiền bối. Từng cái có lĩnh ngộ phía sau ngay lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Sau 3 ngày, theo lấy đạo ý biến mất, bởi vì Trần Quân muội phần hào phóng cho trước mọi người diễn đạo, Không ít người dựa vào sự giúp đỡ của hắn lĩnh ngộ trở vẹn, đạt được tiến vào thế giới tư cách. Thời gian đến, chưa từng lĩnh ngộ đạo ý giả, rút khỏi. Trong biển người vóc dáng mập mạp tiếp bình leo mồ hôi, mạo hiểm qua con hắn, hướng về Trần Quân bái lại bái, nếu như không phải Trần Quân dựa vào chính mình điểm này nội tính, e rằng 100 ngày cũng chưa chắc lĩnh ngộ trở vẹn. Tiên bố cái gì cũng đừng nói, sau đó tiểu đệ đi theo ngươi la lộn, người, người hùng đồng, tà tuyệt không dừng tây. Trần Quân híp mắt cười một tiếng, tầm mắt quét qua, đã thông qua đại khái 300 người, đã đại khái tạo thành mấy cố thế lực. Trong đó Ly Tôn người chung quanh đều là tư chất không tầm thường tiên tiêu, vừa mới nhìn thấy Tiêu Trần đỡ lấy khuôn mặt tươi cười thấp kém đi lên linh hot, nhìn hắn cúi đầu khom lưng bộ dáng, Trần Quân cười khổ không nói, chỉ có thể nói làm quan chức hắn thật là có thể không thèm đếm xỉa hết thảy. Nếu như là Trần Quân, hắn tự nhận làm tự mình làm không đến. Chỉ chốc lát, liền thấy Tiêu Trần đã chống nặng thần khí lên, nhiều lần hướng về Trần Quân bên này quăng tới đắc ý ánh mắt, hình như phía trước hai ngày thấp kém như cỏ rác người, không phải hắn, mà là người khác. Bởi vì Khôn Thế giới là một cái cực độ tự do thế giới, người có thể tại bên trong làm bất cứ chuyện gì giết người phóng hỏa cứ bốc, chỉ bất quá người như vậy, tại nhân phẩm bên trên liền vô pháp thông qua chủ cột nhất khảo hạch, nếu như không có ý định làm quan, chỉ ở bên trong thống khoái trăm năm cũng không có gì. Chỉ bất quá dạng này ác đồ, tự nhiên sẽ có người thu thập, nơi nơi tiêu giao không được mấy ngày liền bị đánh giết. Nói cách khác, liền tương đương với tiến vào một cái huyền chân quân đã từng tồn tại phiên bản thu nhỏ tu tiên thế giới. Thời gian đã đến, bắt đầu có thứ tự tiến vào không thế giới, nhân số 300 người, thời gian 100 năm. Khảo hạch đề mục. Trong vòng trăm năm tận khả năng mạnh lên, tu vi cao nhất người, liền là lần này khảo hạch thứ 1. Trong thế giới sẽ không tử vong, nhưng chịu đựng đầy đủ tử vong công kích, tu vi sẽ về không, mời cẩn thận vì đó, chớ tùy tiện gây thù hằn. Chương 428: Là huynh đệ tới chém ta cùng bất tử huyền công, chương 428: Là huynh đệ tới chém ta cùng bất tử huyền công. Khôn thế giới. Lúc mới tiến vào thế giới có loại nguyên thần bị đè ép cảm ứng, nhưng theo lấy rơi xuống, thì thứ một lúc sau, đại địa truyền đến vững chắc cảm ứng, từng bước khu ra loại kia nhàn nhạt, nhạt khó chịu. Trần Quân trước tiên mở mắt ra, kíp sâu một hồi, liền kinh ngạc phát hiện thế giới này nồng độ linh khí rất cao. Lúc này màn đêm phủ xuống, một loạt hàn nguyệt treo cao cửu thiên. Lãng chiếu nhân gian, liên miên sơn mạch, tựa như cự nhân chắp lên sống lưng, ngẩng đầu liền là tựa như vừa mới rửa sạch qua ngôi sao đại trời, vô cùng mới sáng. Nhìn từ đằng xa, đỉnh núi cao bên trên, từng đạo màu đen nho nhỏ bóng người liên tiếp đứng sững sững, tiếp đó từng cái ngơ ngác nhìn thương khung như tẩy tinh không. Trong lúc nhất thời mọi người nộn nhịp không nói, chỉ là lặng lặng nhìn, không có người nguyện ý đánh vỡ phần này yên tĩnh, chỉ là đỉnh núi gào thét, như là đại địa thâm chấm hít thở. Thái ớt quý cũ củ của linh giới quá nhiều, mà cái thế giới này, không có loạn thất bát tao quý cũ, không thể nghi ngờ càng thêm tự do. Trần Quân chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn một chút lòng bàn tay, Tôi hơi, hơi năng nguyện, phát hiện lực lượng của mình về không, nếu như tử vong, tu vi cũng sẽ về không. Bởi vậy tại cái thế giới này quan trọng nhất liền là cậu, hơn nữa không chết. Cuối cùng nếu như tu luyện tới chốc cơ, tiếp đó chết, liền phải lần nữa tu luyện, một lần nữa trở lại chốc cơ, chủ yếu là rất khó. Bởi vì chỉ có 100 năm thời gian. 100 năm thời gian, đơn linh căn cao nhất cũng liền chốc cơ đỉnh phong. Bảy linh căn có thể tới kim đan lục thất trọng. Tám linh căn có thể tới kim đan tầng 89. Không kém nhiều, nếu có đủ loại tài nguyên gia trì không muốn mạng tu luyện, ngược lại cũng có thể đạt tới kim đan đỉnh phong. Nghe nói đã từng thành tích tốt nhất, liền là trăm năm kim đan đỉnh phong, tới bây giờ không người tại trong vòng trăm năm hoàn thành nguyên anh đột phá. Bởi vì, cái này thật quá khó khăn. Trần Quân lập tức liền ý thức đến, nếu như so tốc độ tu luyện, hắn khả năng cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Lần này thôn thế rơi chuyến đi, hắn thật không hẳn có thể rút đến thứ nhất. Cuối cùng những người khác là 7 linh căn, ngũ linh căn, 8 linh căn định cấp thiên điều, mà hắn chỉ là cái tam linh căn, bắt đầu có chút khó a. Bởi vì đây là tiểu thế giới, mà không bí cảnh, cho nên ta giữ dòng lực lượng, đây coi như là một tin tốt. Trần Quân nói thầm. Hắn không sợ so đấu chiến lực, dù cho hóa hỏa thần tới cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu là so thuần túy tốc độ tu luyện, Trần Quân chỉ có gấp đôi tu luyện gia chỉ, chọn vẹn không sánh được những cái này hơi một tí gấp mấy chục lần tu luyện gia chỉ quái vật. Các vị, Lý Tôn trước tiên mở miệng, bị rất nhiều thiên kiêu chúng tinh cùng nguyện, chọn vẹn có 30 năm 0 vị đông đúc, đều là 300 nhân trùng cấp cao nhất một nhóm kia. Cách nào đó cáo từ trước, các vị bảo trọng, chúng ta muốn bái nhập bản giới lớn nhất tông môn Thiên Huyền Tông môn hạ, có nguyện ý tiến về, nhưng cùng nhau đi tới. Thiên Huyền Tông. Trần Quân hơi híp mắt lại, là hắn hiểu rõ cái Thiên Huyền Tông kia ư? Nhìn Trần Quân tựa hồ có chút mơ mịt, Tiết Bình cực kỳ kinh ngạc thấp giọng nói: "Tiền bối, ngài sẽ không thật đối đoạn lịch sử này không biết à?" Đoạn này trong năm lịch sử, được xưng là chân quân vùng dậy lịch sử, hắn tử trong tông môn một cái tiểu sư đệ, thông qua trăm năm thời gian, cuối cùng đốn ngộ Hóa Thần cực phẩm công pháp Bất Tử Huyền Công mở ra con đường vô địch. Trần Quân đồng tử hơi co lại. Hóa Thần cực phẩm, Bất Tử Huyền Công. Môn công pháp này vẹn vẹn từ danh tự tới nhìn, phi thường phù hợp là huynh đệ tới chém ta a. Nhìn thấy Trần Quân mắt đều sáng lên, những người còn lại nhộn nhịp lắc đầu. Quen thuộc đoạn lịch sử này đều biết bất tử huyền công đích thật là bản giới thứ nhất cực phẩm công pháp, nhưng tới bây giờ chỉ tồn tại ở bên trong tiểu thế giới, không có người có thể đạt được. Xem như huyền chân quân loại cấp bậc này đỉnh cấp cường giả chuyên môn công pháp. Cảnh Tân Tiên Đế sớm có ý chỉ, ai có thể mang ra bất tử huyền công liền có thể phong thánh vị. Đã từng nào đó một đoạn thời gian, vô số người như ong vỡ tổ bãi sư không học cùng, nhưng cũng tiếp dụ cho như vậy, cũng không một người thành công. Không phải không có người sẽ để đó như vậy mạnh công pháp không tới lấy dụng, chủ yếu là trong đó độ khó có thể so với lên trời. Về sau mọi người đều buông tha cái này thánh vị. Tiết Bình tiếp tục nói, cũng là chân quân làm nhớ lại đoạn kia học cung ký ức, cố ý vì thế sáng lập tiểu thế giới. Chân quân chỗ tồn tại tông môn gọi Khôn học cung, là Tam Lưu tông môn, trên dưới tông môn không đến 2000 đệ tử, 50 năm sau liền hủy diệt. Mà giới này tối cường tông môn Thiên Huyền tông, là Tiên Nguyên Đại Lục sáng tạo tông môn, chỉ là hóa thần liền có hơn 1000 vị, cực kỳ cường thịnh, cho nên hễ có tư chất người, đều sẽ ưu tiên bái nhập Thiên Huyền tông mà không Khôn học cung. Đỉnh cấp ngũ đại tiên tông, Thiên Huyền tông một siêu tứ cường, còn lại tứ đại tiên tông, Đan đỉnh tông, Thái thượng tông, Thiên đạo giáo, Vạn Phật tông. Cho nên, thương ngày tiến vào thế giới tu sĩ đều ưu tiên bái nhập cái này Tứ Đại Tiên Tông, không phải nếu như làm cái Bạch Thân tán tu, phải tốn rất nhiều tinh lực cùng linh thạch dùng tại bản thân trên sự bảo vệ, bái nhập tông môn chủ yếu là một đầu tối ưu giải. Tối ưu giải? Nghe vậy Trần Quân lẩm bẩm phân biệt rõ lấy tối ưu giải ba chữ này, gặp Trần Quân hình như không tin. Tiết Bình lập tức lông mày hơi hơi dựng thẳng lên vội la lên. Đó là tự nhiên, tiền bối ngàn vạn đừng xem thường a. Đầu này tối ưu giải là từ vô số tu sĩ dâm ra tới, nhanh nhất tăng cao tu vi con đường, ta biết tiền bối nghĩ như thế nào. Ồ. Trần Quân trêu tức nhíu mày nhàn nhạt nói, ta nghĩ như thế nào? Tiên bối khẳng định ý là, vì sao không bái sư Khôn học cùng, đi theo Huyền Chân Quân một chỗ mạnh lên, tìm cơ hội đạt được Bất Tử Huyền Công đúng hay không? Trần Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Cuối cùng đoạn lịch sử này, là dùng Huyền Chân Quân làm nhân vật chính góc nhìn bày ra, vậy tại sao không trực tiếp đi theo nhân vật chính la lộn, đây cũng là người bình thường đều nghĩ đến a? Hơn nữa Bất Tử Huyền Công hình như cực kỳ phù hợp Trần Quân không chết đặc tính, nếu như có thể là được, lần này thế giới hành trình cũng coi là không đến không. Tiên bối, không chỉ là ngươi nghĩ như vậy, phía trước vô số người đều muốn lấy được quyển công pháp này, nguyện bái nhập Khôn học cung môn hạ, nhưng 50 năm sau, bọn hắn đều kèm theo tông môn hủy diệt, toàn bộ cát bụi trở về với cát bụi. Khôn học cung hủy diệt chính là thiên đạo chỗ suy thế, phàm nhân lực lượng vô pháp chống lại. Bất tử huyền công được khen là năm nay thứ nhất hóa thần công pháp, nhưng cũng tiếp không người có thể tự khôn trong thế giới mang ra. Thử nghiệm mang ra công pháp này người, không có 10 vạn cũng có trăm vạn, nhưng mặc kệ là ai, không một thành công. Trần Quân nghe vậy khẽ gật đầu làm ra vẻ không sai. Công pháp này không đơn giản, năm đó Liêu Huyền liền là dựa vào quyển công pháp này, đi lên mịch tập con đường, nhưng hình như rất khó thu được. Mạc Khắc, Khôn Học Cung 50 năm sau có một lần hủy diệt nguy cơ, trên dưới tông môn chỉ có Liêu Huyền sống tiếp được, phàm là cùng hắn một chỗ sư huynh đệ, chết hết. Vậy vậy nếu như lựa chọn Khôn Học Cung, có thể nói địa ngục sử thi độ khó bắt đầu. Trần Quân, ngươi đi nói căn khí một loại, nhưng ngộ tính ngươi người, nếu là bái sư Thiên Huyền Tông, ngươi không hẳn tại dưới chúng ta, đi thôi, ngươi dạng này thiên kiêu, bái sư Khôn Học Cung, sai lầm tiền độ, tự tìm đường chết. Lý Tôn chủ động lên trước tính toán thuyết phục Trần Quân, đừng nghĩ lấy Khôn Học Cung. Bao nhiêu đời, bao nhiêu người đều bái nhập Khôn Học Cung, đều không ngoại lệ, phàm là bái sư Khôn Học Cung người, đều chạy không khỏi 50 năm sau hủy diệt nguy cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên phía sau tiến vào thế giới tu sĩ, đều sẽ lựa chọn bái sư đại tông Tiên tông. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là nhất thông thuận bắt đầu. Nhưng mà Trần Quân nhưng lại không giống nhau suy nghĩ. Hắn linh căn tứ chất quá kém, mà hắn nhớ không sai, mấy chục vạn năm trước, đơn linh căn đó là đi lấy đất, song linh căn vừa nắm một bò to. Tuy nói hắn nội tính vô trời, nhưng nội tính chỉ có tại Nguyên Anh phía sau mới có rất nhiều trợ lực, Nguyên Anh phía trước, tác dụng có, nhưng không lớn. Cuối cùng chúc cơ kim đan công pháp, còn không đến phiên dùng nội tính trình độ. Nói cách khác, Hắn tư chất như vậy, nếu như Bái sư Thiên Huyền tông, hơn phân nửa là đánh xỉ rầu tầng dưới chót đệ tử. Về phần khôn học cung hủy diện nguy cơ, hắn ngược lại không sợ. Bởi vì có là huynh đệ tới chém ta mệnh của hắn so huyền còn muốn bang bang cứng rắn gấp một và lần. Bình thường tu luyện, lần này bí cảnh khảo hạch, so là tốc độ tu luyện, so tốc độ là khẳng định không sánh bằng những cái này tám tuyệt phẩm linh căn, thất tuyệt phẩm linh căn, đạo linh căn, âm dương linh căn quái vật. Nhất định bên trong nhất định, rất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì chính mình tuy nói có thể luyện đan, nhưng bọn hắn loại cấp bậc này thiên tài, sẽ phân phối chuyên môn luyện đan sư, căn bản không thiếu đan dược món đồ kia. Cứ như vậy, chính mình y nguyên không chiếm cứ mảy may ưu thế. Làm thắng, chỉ có thể đi theo Huyền Chân Quân đi nhân vật chính lộ tuyến, cực bất tử huyền công phù hợp là huynh đệ tới cho ta. Lựa chọn khác? Nhìn một cái, đều không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, Trần Quân bỗng nhiên mở ra hai con người, một điểm tình quang lướt qua, lúc này tất cả người cũng đang ngó chừng hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Trần Quân dù sao cũng là cái thứ nhất lĩnh ngộ mã thần chân ý người, tuy nói linh căn tứ chất phương diện không bằng nhiều thiên kiêu, nhưng cũng có chỗ hơn người. Trần Quân quyết định sẽ cải biến rất nhiều người ý nghĩ. Trần Mộ quyết định. Bãi sư Không Hào cung. Chương 429 Địa ngục bắt đầu, Bái sư Khôn học cùng, chương 429, Địa ngục bắt đầu, Bái sư Khôn học cùng. Nhìn thấy Trần Quân vẫn là cố chấp tại địa ngục bắt đầu, người khác cũng không muốn lại quên, tôn trọng người vận mệnh, thích thế nào thì thế ấy, chỉ có thể nói, nhân giáo nhân giáo sẽ không, sự tình dạy người một lần liền sẽ. Sau này hối hận nước mắt, đều là hiện tại làm ra lựa chọn thời điểm trong đầu nước. Tôi, Nhược Ngâm muốn Bái sư Thái Thự tông, có một chỗ tỷ muội nhưng kết bạn mà đi. Rất nhanh bên cạnh Tiêu Nhược Ngâm tụ họp không ít tiên tiêu nữ tử. Cuối cùng hiện tại bọn hắn đều là bản thân, không có nửa điểm tu vi. Nếu như một người, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng cũng may gần nhất tông môn liền là Thiên Huyền Tông cùng Thái Thự Tông, bởi vì là hơi co lại bản thế giới, cho nên không cần tiêu phí thời gian mấy chục năm, một loại mấy năm liền có thể đến. Còn lại tất cả mọi người muốn bái sư gần nhất Thiên Huyền Tông, thế là nhộn nhịp lẫn nhau cáo tử, cùng lúc đó, một đạo linh quang màu vàng từ trên chín tầng trời đập xuống, mọi người chỉ cảm thấy đến kim quang chói mắt vô cùng, lại mở mắt ra, trong đầu nhỉ một trương bảng đơn. Tu vi bảng. Nhưng căn cứ bảng này đơn, xác định tham gia thế giới tu sĩ tu vi tình huống. Lúc nào cũng đổi mới. Ngoài ra còn có một chương bản đồ thế giới, nhưng nội thị xem xét, hơn nữa còn có thể xem xét còn lại thiên tiêu vị trí. Khôn học cung ở vào góc tây bắc, dựa theo hắn hiện tại Bạch thân tình huống, e rằng cần mấy năm mới có thể đi đến. Cáo tử, chúng ta cùng cáo tử. Sau này còn lập lại. Trần Tiên Bối, Tiết Mô e rằng không thể cùng ngươi một chỗ bái nhập Khôn học cung, Vạn Bối biết vô lực xen vào tiền bối quyết định, chỉ biết mình bao nhiêu bản lĩnh, đi Khôn học cung quả thực liền là tự tìm cái chết, Tiết Mô cáo tử. Tiết Bình chắp tay cúi đầu, thở dài, quay người đi theo Ly Tôn đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đi. Trần Quân hít một hơi thật sâu mỉm cười cũng không nhiều nói. Đường nhân sinh giải, đều có đạo. Trần Quân cũng không phải cố tình chọn một đầu người khác đều không đi con đường, mà là hắn không thể không như vậy lựa chọn. Nếu như có thể, hắn cũng muốn bái nhập Tiên Huyền Tông, dễ dàng liền thủ thắng, chỉ là khó đây này. Theo lấy 300 vị tiên kiêu mỗi người làm ra lựa chọn của mình, cuối cùng chỉ còn giữ lại Trần Quân một người, hắn hơi chần chờ phía sau, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hướng tây bắc, nhanh chân mà đi. Tuyết nguyệt đều là như vậy bước chân gọi vàng, không chờ thế nhân. Thời gian luân chuyển, nóng lạnh biến ảo, hoa mỹ linh hoa tại nửa đêm bên trong một mình nọ rộ, cổ lão khâu một tại mùa xuân bên trong sinh ra chồi non. Tự nhiên chi đạo lập đi lập lại tuần hoàn lý lẽ, đều tại trong đó. Không giới năm thứ nhất, một gốc dưới cây cổ thụ, thổ chắc bộ rễ, phá đất mà lên, linh khí xương trắng mờ mịn, theo lấy một tay rũa ra, vung lên mã xương trắng tận tán. Một đôi tĩnh mịch con ngươi đen như mực chỉ bỗng nhiên thức tỉnh, một ghế thanh sam tu sĩ chắp tay mà lên, từ trong bao quần áo lấy ra một chút dưa leo dùng để lót dạ giả giải khát. Từ lúc tiến vào phương thế giới này sau, Trần Quân Tu vi là số 0, cần lại tu luyện từ đầu, nhục thân cũng lần nữa hóa thành sắt phàm, bởi vậy có thể cảm nhận được đói khát hắn hiện tại, cũng không tiếp tục là bữa ăn gió ăn lộ, mấy tháng không ăn cơm đều vô sự tiên nhân. Lúc này hư không khẽ chấn động. Tu vi bảng đổi mới. Trần Quân tầm mắt chuyển qua tu vi bảng bên trên, chỉ thấy bảng đơn đổi mới, thứ nhất đội chủ, tu vi bảng, thứ nhất Tiêu Nhược Âm, luyện khí tầng 12, thứ hai Lý Tôn, luyện khí tầng 11, thứ ba Tiêu Tịch Vân, luyện khí tầng 11, thứ tư Lý Thương, luyện khí tầng 9, thứ năm Ngao Phong Hàn, luyện khí tầng 9, thứ 130 Trần Quân, luyện khí tầng 7, thứ 290 Tiêu Trần, luyện khí tầng 2, thứ 300 Tích Bình, không tu vi. Nhìn thấy bảng đơn này, Trần Quân chỉ muốn cười khổ, tuy nói trong dữ liệu, nhưng khoảng cách lớn như vậy vẫn là để hắn hơi hơi lắc đầu. Hai năm luyện khí viên mãn, nửa bước trúc cơ. Đây là người, bình thường so, căn bản không có khả năng thắng. Những cái này tu luyện yêu nghiệt, tu luyện quá nhanh, cứ tên lửa cũng không đội kịp a. Một năm luyện khí tầng 7, cái này đều coi là không tệ, dĩ nhiên xếp tại hơn 100 vị, đại bộ phận đều là tầng 7 tầng 8 tạp hữu, thời gian lần lượt tiến vào tầng 7 mới có bài danh cao thấp. Về phần Tiêu Trần đã từng lên tới luyện khí tầng 8, nhưng bởi vì bất ngờ chết, tu vi về 0. Tiết Bình cũng là như thế. Thử vong tu vi về 0, liền đến trùng tu. Cho nên tuyệt đối không nên chứa a. Trần Quân nhìn lướt qua tu vi bằng đơn, nhìn một chút bản đồ, khoảng cách Khôn học cung chỉ còn dư lại 6 tháng lộ trình, rất nhanh liền có thể đến. Nghĩ tới đây, Trần Quân thu thập bọc hành lý tiếp tục lên đường. Đã mất 7 tháng thời gian đã qua. Tại một chỗ yên lặng trong sơn cốc, một tòa cỡ nhỏ đạo cung tại Vô Tận Tuyế nguyệt trôi qua bên trong, thủy chung lặng lặng bảo hộ lấy đạo cung bên trong các đệ tử. Khôn học cung đã từng cũng là cường thịnh tông môn, chỉ là thế tục chìm nổi, thủy triều lên xuống, vốn là tự nhiên lý lẽ, nhân lực vô pháp chống lại. Từ lúc suy bại phía sau, đạo cung liền nhiều lần thu hẹp thế lực, bây giờ chỉ còn dư lại đạo cung hạch tâm bản thể cùng trên dưới hơn ngàn đệ tử. Trưởng môn Tiêu Dao Tử hóa thần trung kỳ, thủ hạ 7 người đệ tử đều tư chất không tầm thường, đại sư huynh Nguyên Anh hậu kỳ, nhị sư huynh Nguyên Anh sơ kỳ, đệ tử còn lại đều là kim đan trở xuống. Về phần ngoại môn đệ tử, đại bộ phận đều là luyện khí trúc cơ. Xem như tương đối thường thấy Tam Lưu tông môn, tương tự dạng này tông môn, thái ất linh giới nhiều vô số kể. Một góc vạn năm linh căn dưới cây cổ thụ, một tòa cổ lão bệ đá, nó góc cạnh đã sớm bị Tuyế Nguyệt tôi luyện cực kỳ ôn nhuận nhân bóng, một cái nam tử áo trắng, mang theo khăn trùm đầu, nằm tại trên tầng đá, trên mình tán lạc vô số sách nhỏ. Trên sổ có liên quan với trận pháp nhất đạo có liên quan với luyện đan nhất đạo, phù đạo các loại. Theo lấy một trận thanh phong vũ nhẹ, che lấp lại nam tử trên mặt đất, chước xuống dưới đất, lộ ra một trường sắc mặt có chút tái nhợt thanh tú khuôn mặt, hắn lông mi rất dài, bên mặt như bướm chém vào mã thành. Xuyệt, tiểu sư đệ lại ngủ ở dưới cây, a, gia hỏa này, rõ ràng thể cốt yếu, nhưng dù sao không thương tiếc thân thể. Một bộ váy xanh nữ tử lặng lẽ đến gần, từ trong túi chữa vật móc ra một kiện quần áo nhẹ nhàng cho tiểu sư đệ khoác lên, nàng là Tam sư Tỷ sư Linh tố. Một vị khác vóc dáng thon dài nam tử, lông mày rậm nặng, cho người một loại cảm giác rất thật, chính là đại sư huynh Trịnh Hạo Nhân. Đại sư Minh đem trên mặt đất tập từng cái nhặt lên, tỉ mỉ đem sách bên trong lá cây lựa chọn đi ra, chỉnh tề chồng tại một chỗ, tiếp đó ngoắc ngắt tay, hai người đi lại nhẹ nhàng rời đi dưới cây, đi đến Tuần Tra. Gần nhất Thiên Huyền Tông đảng Tiên Tông đang cùng Thái Thủy Nguyên giới khai chiến, có người Thái Thủy Nguyên giới lẫn vào bản địa khắp nơi làm phá hoại, chúng ta cần thượng xuyên Tuần Tra, để tránh có lưu manh lẫn vào trong tông. "Ân, Đại sư Minh, đi thôi." Hai người một trước một sau vượt không mà qua, Tuần Tra vạn dặm phương viên lãnh địa, có một câu không một câu nói lấy. "Tối hôm qua ta nghe sư phụ nói, tiểu sư đệ nhiều khó khăn khó mà sống qua 70 tuổi, a, mạng hắn cổ a." Đúng vậy à, đấng Thương tiểu sư đệ, từ nhỏ không cha không mẹ bị sư phụ nhặt về, phát hiện là 99 cấp đại khí vận, đáng tiếc mệnh cách quá nhỏ bé, không chịu đựng nổi thiên đại khí vận, dẫn đến thể cốt cực yếu, vô pháp bình thường tu luyện, bây giờ cũng chỉ có luyện khí tầng 2. Tam sư tỷ nói đến chỗ động tĩnh, khẽ mắt nhiệm một chút tức ác, sư linh tố cùng tiểu sư đệ đồng dạng, đồng dạng là không cha không mẹ, đồng dạng là nhặt về. Nhưng nàng trời sinh song linh căn, năm nay cũng kim đan viên mãn, sắp đột phá nguyên anh. Sư phụ có một lần nhắc qua, muốn truyền thụ tiểu sư đệ trấn cung học bất tử huyền công cũng không biết, có thể hay không trợ giúp tiểu sư đệ tu luyện. Đại sư huynh Trịnh Hạo nhân khẽ chau mày, trong mắt là hóa không mợ lo lắng. "Tiểu sư đệ Uyển, là tất cả sư huynh đệ đoàn tụ, hắn đối nhân xử thế lễ phép khiêm tốn, hắn thường xuyên tự trách chính mình tư chất thấp kém, bởi vậy liều mạng nghiên cứu tiên đạo bách nghệ, hy vọng có thể cho học cùng một chút trợ giúp." Tiểu sư đệ cố gắng mọi người nhìn ở trong mắt đối với hắn cũng cực kỳ yêu thương. Liên sư tôn cũng xem hắn vị bạn thân ra. Chương 430, một tiếng sư đệ, một đời sư đệ, chương 430, một tiếng sư đệ, một đời sư đệ. Bất tử huyền công bản cung trấn cung chi bảo, hóa thần cực phẩm công pháp, chỉ là công pháp này quá khó mà tu luyện, cần hai cái điều kiện Thứ nhất, liền là đại khí vận. Thứ hai, một khi tu luyện, liền sẽ phong bế bản thân gần mạch khiếu huyệt, vô pháp bình thường tu luyện, chỉ có tại sắp gặp tử vong thời điểm, mới có thể đột phá cảnh giới thu được tu vi. Bởi vậy từ điểm thứ hai yêu cầu liền có thể nhìn ra, vì sao cần đại khí vận, khí vận một loại người, một lần sắp chết khả năng liền thật đã chết rồi, chỉ có đại khí vận tu sĩ, mới có thể từ cảnh chạy trốn, chuyển nguy thành an. Nhưng dù cho như vậy cũng là liếm máu trên lưỡi dao, quỷ môn quan phía trước bồi hồi, một lần vô ý, liền hồn phi phách tán, rất khó rất khó. Thanh âm Trịnh Hạo Nhiên nặng nề nói: Vương Nghị tới tiểu sư đệ chỉ có thông qua loại phương thức này tu luyện, trong lòng không hiểu nhiều hơn một chút lo lắng. Chính là bởi vì bất tử huyền công có đủ loại hạn chế, cái này đỉnh cấp huyền công, thủy chung không người nào có thể tu luyện. Phải biết người có đại khí vận ức vạn bên trong không một, một dạng đại khí vận còn không được, còn phải là cực phẩm đại khí vận. Điều kiện quá khắc nghiệt, hơn nữa dù cho tu luyện, cũng chưa chắc có quá cao hồi báo. Bất kể như thế nào, ta nhất định muốn biện pháp để tiểu sư đệ, xuống lâu mấy năm, ta nhưng không muốn nhìn thấy tiểu sư đệ thẩn sớm chết yểu. Tam sư tỷ sư linh tố thiết thanh nói: "A, làm hết sức mình nghe tiên mệnh a." Hai người nói lấy Lúc này nhìn thấy một cái lưng có bọc hành lý thanh sam tu sĩ ở trong rừng như thọ một loại nhạy tới này lui, lập tức ga nói: "Người nào tự tiện xông vào ta Khôn học cung địa giới?" Sương tên lên ra. Đại sư huynh khủng bố nguyên anh khí tức vô thiên cái địa. Cái kia thanh sam tu sĩ cũng là thong thả từ trên núi nhảy xuống phủ tay, mới chắp tay khách khí nói: "Tiểu bối Trần Quân, muốn bái sư Khôn học cung. Cố ý ngàn dặm sát rồi, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới quý địa, hai vị liền là sư huynh sư tỷ a, gặp qua sư huynh sư tỷ. Tu muốn cùng ta lôi kéo làm quen, ai là sư huynh ngươi sư tỷ, ngươi đến cùng là người nào, có mục đích gì?" còn cần thông qua bản môn vấn tâm kính mới có thể, đi theo ta." Sư linh tố thay đổi vừa mới diện mục lu hỏa, biến đến cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn như băng cứng. Tại hạ tuyệt không phải ma đạo tặc tử, trong lòng ta trong sáng vô tư, không thẹn với lương tâm, nguyện ý cùng hai vị tiền đến. Nói còn rất dễ nghe, không phải ngươi có nguyện ý hay không, là chúng ta muốn ngươi đi, không đi, liền là chết." Chính Hạo Nhiên cao cao tại thượng ánh mắt cảnh giác bên trong mang theo nhàn nhạt sát khí. Trần Quân hơi hơi nhếch mép cười khổ, không nghĩ tới hai vị này tính cảnh giác thật là nặng, bất quá tin tốt lành là đã đến Khôn học cung. Bãi sư Khôn học cung, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Bên trong học cung, dưới cây cổ thụ, Liễu Huyền Từ từ mở mắt, hắn cảm giác mình làm một cái thật giải thật giải ngộ, trong ngộ chính mình không còn là lạp lạp đại khí vận, mà là phổ thông khí vận, mình có thể tu luyện, có thể cùng sư huynh đệ tỷ muội đồng dạng, luận võ luận đạo, đảm tiêu trưởng sinh. Nhưng ngộ tình tới, chính mình vẫn là suy yếu như vậy, thân thể có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, hắn nhìn một chút khoát trên người lấy quần áo, từ hương vị tới nhìn, là Tam sư tỷ. Đoán chừng là sư tỷ tới qua, lo lắng hắn cảm lạnh. Tam sư tỷ tâm địa tốt, lớn lên cũng mỹ lệ, tư chất cũng cao, nhận sâu sư phụ yêu thích. Đại sư huynh trưởng thành đến anh tuấn, tư chất càng không tầm thường. Đối nhân xử thế rất có đảm đường, trong nóng ngoài lạnh. Nhị sư huynh phòng khoá ngâm nền, ưa thích ra vào hồ trận, thường xuyên vụng trộm xuống núi ra ngoài du lịch quanh năm không giấy nhà, nhưng hắn mỗi lần trở về đều cho ta mang món ngon chơi vui. Tứ sư huynh đối nhân xử thế chất phác, không thích con đường tu luyện, ngược lại đối chủ nghệ một đạo cực kỳ sở trường. Ta thường xuyên đi bếp sau cho hắn hỗ trợ, hắn cũng ưa thích truyền thụ cho ta chủ nghệ, nhưng sư phụ đối cái này bất mãn hết sức, nhiều lần giáo huấn tứ sư huynh. Ngũ sư huynh ra cảnh nhà khổ, mười phần hiếu thuận, đem lão mâu tiếp tại dưới chân núi, thường xuyên xuống núi thăm hỏi, Ngũ sư huynh còn có mâu thân, nhưng ta Lục sư huynh đối nhân xử thế mười phần cố gắng khắc khổ, nhưng tư chất bình thường, bởi vậy nơi nơi làm nhiều công ít, thường xuyên ảo não tìm ta kẻ khổ, nhưng các sư huynh đệ đều nhìn ở trong mắt, thường xuyên cho hắn chỉ điểm. Cuối cùng, sư phụ đối nhân xử thế nghiêm khắc, ăn nói có ý tứ, nhưng chúng ta đều biết hắn tâm địa mềm nhất. Bọn hắn đều rất tốt, làm gì được ta Liễu Huyền mệnh nhạt phúc bạc, chú định chết yểu tổn tọ, khó mà lâu dài. Liễu Huyền chắp tay sau lưng nhìn xem lá dụng nội nhịp, ánh mắt không khỏi đến Thà lâu dài. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền đến, hai đạo hồng quang rơi vào học cung phía lối vào. La đại sư huynh cùng Tam sư tỷ Bọn hắn thế nào sẽ đi cái địa phương kia, hơn phân nửa là tại phụ cận tìm được cái gì khả nghi ma đạo tặc tử a, ta cũng đi qua nhìn một chút. Bởi vì thể cốt quá yếu, từ nhỏ đến lớn, thuốc coi như ăn cơm, chạy mau mấy bước, liền mệt đến thở hổn hộc, chờ đến đến học cung lối vào, Liêu Hiền sớm đã mồ hôi đầm đìa. Lúc này lối vào đã vây quanh không ít người. Từ lúc bạn giới cùng Thái thủy nguyên giới khai chiến phía sau, liền có không ít người Thái thủy nguyên giới lẫn vào bản giới, ẩn tàng tiềm phục tại mỗi đại tiên tông bên trong. Làm phòng ngự có người làm phá hoại, cố ý đem vấn tâm tính thiết lập lại lối vào. Tất cả gia vào tông môn đệ tử đều muốn bị vấn tâm tam vấn. Thông qua mới có thể tiến vào trong tông. Tiểu sư đệ, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, ngươi gấp cái gì? Chính Hạo Nhiên cau mày lên trước quan tâm nói. Đúng đấy, tiểu sư đệ ngươi nhìn ngươi, rõ ràng thân thể kém còn đội vàng hấp tấp, sư tỷ lau cho ngươi lau mồ hôi. Không cần sư tỷ, ta dùng tay áo lau một chút là được, ta người này không nói. Liễu Huyền có chút nội liễm cười cười, dùng tay áo tùy tiện leo lau, lau đầu đầy mồ hôi, hắn lại lúc ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt một cái thanh sam tu sĩ, chính giữa ánh mắt qué dị nhìn xem chính mình, đặng chính mình nhìn lại, hắn rõ ràng giợi đi tầm mắt. Cái này, liền là Liễu Huyền. Khó có thể tưởng tượng Liên là người này đánh xuống mấy chục vạn năm đại hạ tiên triều vững như thần thạch một dạng căn cơ. Hậu thế uy hoàng đại nghiệp, thế nào cũng khó có thể cùng trước mắt cái này yếu đối người liên hệ với nhau. Đến cùng ngươi cũng trải qua cái gì? Chân quân ý niệm trong lòng quanh đi của lại. Sư huynh hắn là ai? Không biết, nói là đại sư. À, ma đạo tặc tử đều là lấy cớ này, bởi vậy tối vẫn tâm kính phía trước thăm dò thật giả, nếu như là tặc tử, lập tức giết chết bất luận tội. Đại sư Minh chỉnh hảo nhiên đưa tay làm ra một cái mã sát động tác. Đại sư Minh nói rất có lý, cắt không thể để vào ma đạo tặc tử lẫn vào bản tông. Liêu Huyền ánh mắt run lên nặng nề nói: Hào, uy, cái kia họ Trần, đứng ở vấn tâm kính phía trước, tâm kính hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì, ngươi càng lải nói dối, mình trong gương liền sẽ bộc phát và bẹo, như vậy phán định, ngươi đến cùng phải hay không nói lời nói thật. Tốt tốt tốt, ta nói, ta đối nhân xử thế trong sáng vô tư. Trần Quân một mặt chính khí bộ dáng đi tới một mặt hiện ra trong suốt tinh huy trước gương. Lúc này trong kính truyền đến một cái đoan trang nữ tử âm thanh, lạnh giá lại không tình cảm chút nào. Tên của ngươi? Lâu Quân. Tới từ cái gì giới? Thiên Nguyên Đại Lục. Mục đích của ngươi? Bái sư Khôn học cung, hồn linh hình học, tiên nhân tuổi tác dễ dàng làm giả. Từ hồn linh chỉ định chân thực tuổi tác. Trần Quân biết chính mình số tuổi thật sự 1000 tuổi. Nói như vậy, cũng đừng nghĩ bái sư không học cùng, có thể nói nói dối, lại sẽ bị phán định ra tới. Tại hạ 25 tuổi. Mới nói xong, liền thấy mình trong gương khuôn mặt từng bước vặn vẹo. Tao, chẳng lẽ nhìn ra? Tâm tính này như vậy linh nghiệm? Không đúng. Trần Quân lập tức phát giác ra vấn đề, bởi vì người khác hình như cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, đây là chỉ có chính mình mới nhìn lấy được hiện cảnh? Thân tàn trí kiên định, Trần Quân ôm lấy cánh tay vụng trộm đánh ghế một chỉ. Quả nhiên, trước mắt vận vẹo huyền tượng biến mất eo. Nhìn tới chỉ là cái gạt người cho vặn, cùng chân chính tiên tông vấn tâm khảo nghiệm không cùng đẳng cấp. Cũng là, Khôn học cung vốn là không phải cái gì lại tông. Liên tiếp mấy vấn đề phía sau, mình trong gương chưa bao giờ có chút vặn vẹo, mà người khác thì là từ Trần Quân trấn định tự nhiên biểu hiện bên trong phán đoán hắn phải chăng nói dối. Được rồi, nhìn tới vị tiểu hữu này thật là tới bãi sư, có nhiều đã tội. Chính Hạo Nhiên chỉ là ngoài miệng khách khí, trên thực tế trong mắt cũng không có chút nào ấy nay tình trạng. Cuối cùng coi như là bãi sư lại như thế nào. Bản tông tuy là Tam Lưu tông môn, nhưng cũng không thiếu ngỡ như vậy người đệ tử, thích bái không bái, không, có người hiếu có. Tiểu Hữu đừng tính toán, gần nhất danh tiếng gấp. Ngược lại Tam sư Tỷ sư Linh Tố, như là thật đối vừa mới quá căng thẳng, mà cảm thấy hãy nãy. Đúng vậy à, hy vọng ngươi bỏ qua cho vừa mới nho nhỏ quầy co, sau đó chúng ta liền là đồng môn sư huynh đệ. Liêu Hiền chủ động lên trước khẽ tuổi nói. Trần Quân nhọn miệng cười, đối Liêu Hiền chỉnh trọng chắp tay nói, gặp qua sư huynh, gặp qua Trần sư đệ. Liêu Hiền hoàn lại thi lễ, mặt mang nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Chương 431, ngươi quản cái này gọi hơi thông đan đạo. Chương 431, ngươi quản cái này gọi hơi thông đan đạo. Sư Minh, sư đệ, họ Trần, Bản tông tuy nói là Tam Lưu tông môn, thế nhưng không phải là cái gì người đều nhưng tiến vào. Ta nhìn ngươi, linh căn tứ chất hình như một loại, hồn linh 25 tuổi, tư chất như vậy mới luyện khí tầng 7, chậc chậc. Chính Hạo Nhiên vừa muốn nói tiếp, phát hiện tiểu sư đệ Viễn Minh lộ ra sắc mặt tạm đạm mấy phần, vậy mới nhớ tới cái gì, vội vàng đổi giọng nói, ngược lại, có thể hay không bái sư thành công, còn muốn xem lão tổ ý tứ. Đi thôi, mang ngươi gặp mặt lão tổ, nếu như lão tổ không thu, Bản tông cũng sẽ cho ngươi trở về Linh Thạch Lộ Phí không cho ngươi một chuyến tay không. Đa tạ đại sư huynh. Ta nói, đừng há miệng đại sư huynh im miệng đại sư huynh, ngươi có thể hay không vào vẫn là không thể biết được. Trịnh Hạo Nhiên sắc mặt phát lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân cười cười không nói nữa, theo sát phía sau. Đi tới một chỗ trung linh địa phương, xung quanh cánh vân ba phủ, linh khí tràn đầy, bước bước đều có kỳ hoa tiên hạng, khắp nơi đều là bảo thụ kim liên, tường quang tụy sương rực rỡ, mông lung, thấp thoáng lấy tiên cảnh nhân gian. Bẩm báo tôn sư, có trước người tới bái sư, mời tôn sư định đoạt. Đại sư huynh Trịnh Hạo Nhiên cùng bình nói. Kỳ thực cũng liền là loại này Tam Lưu tiểu tông. Nếu là hệ thay cái hơi lớn một chút tông môn, Trần Quân loại cấp bậc này đệ tử, làm sao có khả năng nhìn thấy hóa thần cường giả. Ngay sau đó một đạo thần thức trời giáng, cực kỳ thô bạo tại Trần Quân trên mình lục soát một phen, phát hiện cũng không phải là ma đạo tà tử. Từ mây mù che dấu, thỉnh thoảng thần quang lấp lóe trong động phủ, truyền đến lão giả trầm thấp vô tình niệm thanh. Can cốt một loại, tư chất thường thường, cho hắn một chút linh thạch, đuổi xuống núi. Được. Chính Hạo nhiên nghiêng qua Trần Quân một chút, một bộ cũng không ngoài ý muốn thần sắc. Cho ngươi 50 linh thạch, cút đi. 50 Trần Quân đẩy ra Trịnh Hạo Nhiên đưa tới Tĩnh Vũ nục linh thành, lớn bước một bước, nhìn đến đây Tam sư Tỷ sư linh tố cùng huyền lập tức lo lắng thò tay muốn ngăn cản. Phải biết tại Hóa Thần cường giả trước mặt, loại này tiểu bối hơi thất lễ, liền sẽ bị ngươi trùng tử một loại nghiệt ác. Trần Quân tiên đối, tại hạ biết một chút đan thuật trận đạo phù đạo, không biết rõ có thể xem ở tiểu bối có một chút sở trường, lưu tại trên núi. Trần Quân những lời này, để trong mắt Trịnh Hạo Nhiên sinh ra một chút cười lạnh ý nghĩ. Sẽ đan thuật phù đạo. Sẽ cái chữ này, cũng không phải như vậy dùng. Tại phổ thông sâu kiến trong mắt, sẽ luyện chế cấp 1 đan dược cấp 2 phù lục liền là biết, nhưng tại Hóa Thần trong mắt cường giả 78 giai đang dược, ngũ lục giai trận pháp phụ lục mới được xưng tụng sẽ cái chữ này. Hiển nhiên, chính Hạo Nhiên nhìn tới, Trần Quân không hiểu cái này nùng cả đạo lý. Dung hắn tự cho là thấp kém đang tuật, tính toán đả động hóa thần chân quân, thật là buồn cười tụ cùng. Tiểu Hữu, xuống núi a, ngươi lại đi những tông môn khác thử xem, đừng vội tại nơi này hùng hăng tận quái, lão phu tính tình tuy tốt, nhưng chịu không được tâm cũng là có hạn, hy vọng ngươi không muốn tại hạ có thể luyện chế tứ giai đàn dược. Nhị giai phụ lục, nhị giai trận pháp, không biết dạng này có thể hay không lưu tại trên núi. Trần Quân nhàn nhạt nói lấy, Trên thực tế nếu như không phải tu vi hạn chế, hắn có thể luyện chế 78 giai đan dược, chỉ là cái này một hạng, liền đầy đủ trở thành bánh trái thơm ngon. Càng đương đề cập tứ giai trận pháp cùng tứ giai phụ lục, tuy tiện lấy ra một hạng, đều đầy đủ tại bất luận tông môn gì mưu một chỗ cắm rủi. Hung chi nho nhỏ khôn học cung. Nghe đến đó, chính Hạo Nhân cùng sư linh tố rõ ràng sắc mặt biến hóa, mà Liễu Huyền Thỉ là hiện lên càng nhiều kính nể cùng ngưỡng mộ. Nếu như Trần Quân nói là thật, vậy được rồi, huyền tâm trong mắt hình tượng của mình đã có thể tu luyện, đồng thời kiêm tu đủ, đủ loại đan phù trận khôi bất nghệ. Tiểu Hữu, ngươi biết nói dối hạ chàng. Trần Quân lão tổ Tại hạ là tới bái sư, cũng không phải tới tìm chết, là thật là giả, thử một lần liền biết. Tiêu Dao Tử suy xét sau một lát, tại vòng xoáy trong mây mù, đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô biên lực hút, trực tiếp đem Trần Quân kéo vào trong đó. Đẳng Trần Quân đứng vững, trước mắt là một chỗ tiên gia động thiên thế giới, từng tầng từng tầng tiền không tòa nhà lớn, từng tòa châu cùng bối huyết. Đi đến cuối cùng, một gốc cao trường ngàn trượng rưỡi cây cổ thụ một cái râu tóc bạc trắng, già nhưng vẫn tráng kiện lão giả, kéo lấy râu dài, mí mắt đều không nhấc một thoáng ném cho hắn một cái đan lô cùng một cái hỏa hồ lô, cùng một chương kết kim đan đan vương. Trần Quân biết lão tổ ý nghĩ, cũng không nhiều hỏi thăm lập tức luyện chế. Luyện chế phía trước, vô ý thức liếc qua bảng. Tình danh: Trần Quân. Công pháp: Tiên Tiên Nhất Kiếm Quyết, đại thành, đại đạo đan diễn trải qua, 30%. Huyền Hoàng Tịnh Tâm Trú, đại thành, thái ất linh văn 10 bảo quyển, viên mãn. Võng kỹ thuật, đại thành, trận kinh, đại thành, cửu truyện kim đăng kinh, đại thành. Kỹ năng: bảy giai đan sư, 10 vé đút 510 vé đút, năm giai phù sư, 50 vé đút 100 vé đút, năm giai trận sư, 40 vé đút 100 vé đút. Dùng thực lực của ta luyện chế lục thất giai đan dược không nói chơi, chỉ là đáng tiếc luyện khí tu vi linh thức nhỏ yếu, vô pháp luyện chế cao giai đan dược. Bất quá luyện chế tứ giai ngũ giai, dựa vào 30% xác suất thành công giá trị, cũng có thể luyện chế ra tới, chỉ là thành đan không nhiều thôi. Trần Quân trong lòng hiện lên trăm ngàn ý niệm, chợt bắt đầu luyện chế đan dược. Tiêu Dao Tử hơi hơi nhếch lên mi mắt, vốn cho rằng là tiểu tử này nói khoác cùng luôn, nhưng người này mới vừa ra tay, hắn liền khẽ gật đầu, trong mắt vui mừng khó nén, trong lòng tỉ mỉ suy xét. "Hảo, hạt giống tốt, cái này đến tay luyện đan tư thế, liền có thể nhìn ra là một thiên tài. Mới 25 tuổi liền giống như cái này, sau này nhiều hơn bội dưỡng, lục giai đan sư không là vấn đề." Trong lòng tiêu giao tử đã quyết định thu đồ, nhưng cũng sụ mặt lặng lặng nhìn Trần Quân luyện chế thành công. Luyện chế xong Trần Quân cũng đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là thong thả tu linh hỏa, lấy đan dược, chắp tay giơ lên. Kết kim đan, chín thành 3, phẩm chất chỉ có tam phẩm, số hộ. Tiêu giao tử hí hí mắt, trong lòng ngầm cười khổ. 25 tuổi liền có 3 thành kết kim đan tỉ lệ, cái này còn xấu hổ. Những cái kia ngũ giai lục giai đan sư cũng bất quá như vậy. Hảo tiểu tử, là cái đan thánh tư chất. Không tệ, ngươi còn biết thứ gì? Phù đạo, trận đạo còn có khôi lỗi. Tại hạ cũng 10 phần sợ trường luyện chế, mặt khắc linh thuật một đạo, tại hạ cũng có chút tính hung. Trong mắt Tiêu Giao Tử từng bộc tỏa ánh sáng. Khá lắm. Đừng nhìn tư chất bình thường, căn cốt thượng thượng, lại còn là cái đa tài. Nhận được bảo, từng cái bày ra cho ta nhìn, nhưng có nửa câu nón loa, tuyệt không vùng tha người. Trong lòng Tiêu Giao Tử vui vẻ phi thường, nhưng trong mắt lại như cũng lạnh lùng nghiêm nghiêm. Được. Trần Quân thoải mái tự nhiên. Đó là tự nhiên, đầu tiên cái thế giới này bản thân liền không chết được. Thứ yếu, hắn có là huynh đệ tới chém ta còn gì phải sợ. Thế là Trần Quân không nhanh không chậm bắt đầu bày ra tài nghệ phân đo. Bất tri bất giác đã đến mặt trời lặn phía tây. Lúc này ngoài động phủ, tình huống như thế nào, thế nào đi vào như vậy rất nhiều thời gian. Chính Hạo Nhiên cảm giác cực kỳ buồn bực, theo lý thuyết, có lẽ đã sớm bị lão tổ đá ra. Chắc không phải người này thật có chút bản sự a, nhưng dù cho như vậy, cũng sẽ không thời gian dài như vậy. Sư linh tố tại cửa ra vào ngồi hồi bất định. Liêu Huyền thì là ngồi tại trên tầng đá, yên lặng nhìn xem động phủ, trong miệng lẩm bẩm nói, Trần sư đệ như bãi sư thành công, sau đó nhỏ nhất sư đệ, liền là Trần sư đệ, ta cũng có thể được người xưng một câu sư huynh. Không nghĩ tới, tiểu sư đệ có một ngày cũng muốn làm sư huynh. Sư linh tố trêu chọc nói, một câu nói Liêu Huyền sắc mặt đỏ lên. Mới nói được nơi này, một tiếng sang sảng tiếng cười to truyền đến, ầm ầm, mây mù khép mở, đi ra hai bóng người, Tiêu Dao Tử kéo cần mã cười vỗ vỗ Trần Quân vào vai. "Từ hôm nay, Trần Quân, ngươi chính là ta vị thứ 8 thân truyền đệ tử." Nhận được ân sư không bỏ, đệ tử cảm niệm trong lòng. "Tốt tốt tốt, ngày khác chính thức bái sư, ngươi xuống dưới à, để sư huynh sư tỷ mang ngươi tìm một chỗ ở lại." "Đúng." Chương 432, làm trưởng sinh. Không, là bởi vì Tham Lam, chương 432, làm trưởng sinh. Không, là bởi vì Tham Lam Không thể giối năm thứ 30, đảo mắt liền là 30 năm xuân thu nóng lạnh. Tinh mịch bí ẩn trong độc phủ, tinh hoa điểm điểm, chiếu Trần Quân sắc mặt u lam. Ánh mắt rũ xuống, nhìn một chút đặt ở trên đầu gối đại đạo đan diễn trải qua cùng một bên tán lạc phù thánh giải trải qua trận hỏi trường sinh. Theo lấy một tay áo kình phong dập tắt đèn đuốc, ầm ầm, cửa động mở ra, thu hút một đạo cường quang, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng chậm chạp trôi lượn hướng đi bên ngoài độc phủ. Ánh nắng rơi vào trên mặt, quét qua nhiều năm ngủ rụt chi khí. Trần Quân đứng ở đỉnh núi quan sát biển mây dậy sóng. Biển mây phía dưới, Khôn học cung phương phương chính chính tông môn bố cục, để Trần Quân cái này nửa bệnh cướng bách nhìn hết sức thoải mái. Mới, thật sự là mới. 30 năm khổ tu a, tiểu thế giới thời gian bất tri bất giác liền đã qua 1/3. Trần Quân hơi híp mắt lại. Những năm này hắn liều mạng cắn đan đuổi theo, một phương diện khác, hắn phát hiện trong tiểu thế giới ghi chép rất nhiều thất truyền đan đạo phù kinh. Phía trước tại Tiên Nguyên đại lục sống chết tìm không thấy cao cấp trận đan phù kinh, nơi này có thể tùy ý tìm tới, liền bay ở tảng kim cát, căn bản không người hỏi thăm, phía trên đều rơi sám. Nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản. Đan phù trận, tại thượng cổ thời kỳ đều thuộc về tư chất tu luyện kém tu sĩ, không có cách nào sống tạm làm việc. Trên thực tế hiện tại sao lại không phải? Hệ tư chất tuyệt đỉnh, có mấy cái sẽ đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Lãng phí rất nhiều thời gian nghiên cứu chân pháp, khả năng còn không bằng trực tiếp dùng tiền mua một bộ thích hợp, trừ phi có thể nghiên cứu đến lục giai trở lên, mới có giá trị. Bằng không không bằng mua, càng thêm có lợi. Ma Trần Quân Liễn vừa đúng thuộc về rất có thiên phú. Trải qua cái này 30 năm ngày đêm nghiên cứu, dựa vào hơi ngửi vạn nộ siêu cao độ tính, Trần Quân khoảng cách trở thành ngũ giai trận phụ sư lại tiến nhanh một bước. Mạc Khắc đang đạo phương diện cũng không ý tiếp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 30 tâm ma khẳng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 26 năm cấp màu đỏ khí vận, 131 cấp màu đỏ vật làm quan, 100 đan kháng giảm miễn. Thỏ Nguyên, 1030 10 ngàn. Công pháp, Tiên Tiên nhất kiếm quyết, Đại thành, Đại đạo đan diễn trải qua, 70%. Huyền Hoàng Tịnh Tâm chủ, Đại thành, Thái Ức linh văn 10 bà quyển, viên mãn, vọng khí thuật, đại thành, trận kinh, đại thành, cửu truyện kim đăng kinh, đại thành. Kỹ năng, bảy giai đan sư, 50 V đút 510 V đút, năm giai phụ sư, 70 V đút 100 V đút, năm giai trận sư, 70 V đút 100 V đút. Vù vù thư không hề chấn động. Thu Vi bảng lại đổi mới, không biết lần này có biến hóa gì. Trong lòng Truy Tư Trần Quân ngưng mắt nhìn lại. Thu Vi bảng. Thứ nhất Ly Tôn, Kim Đan tầng 2. Thứ hai Tiêu Như Ngâm, Kim Đan tầng 2. Thứ ba Tiêu Thị Vân, Kim Đan tầng 1. Thứ tư Ly Thương, Chúc Cơ tầng 9. Thứ năm Ngao Phong Hàn, Chúc Cơ tầng 9. Thứ 130 Trần Quân, Chúc Cơ tầng 5. Thứ 290 Tiêu Trận, Chúc Cơ tầng 2. Thứ 300 Tịch Bình, không tu vi. Ly Tôn trèo lên đầu bảng vị trí, hơn nữa cùng ta khoảng cách càng lúc càng lớn. Cổ tu 30 năm vốn cho rằng chúc cơ từng năm, liền đã rất tốt, nhưng bây giờ xem xét, xa xa không đủ a. Trần Quân trong lòng nặng nề, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là Tất Tu không thể nghi ngờ a, hắn hiện tại đã tại phụk dụng kim đan dùng thông mặt đan. Nhưng dù cho như vậy, cũng không đổi kịp đám này yêu nghiệt. Cuối cùng phía trên những xúc sinh này tốc độ tu luyện là chính mình hơn 20 lần. Tiếp tục như thế, ta là Tất Tu không thể nghi ngờ. Nhưng bất tử huyền công là bạn tông chi bảo, ta mới đến 30 năm, e rằng không chiếm được tôn sư chân truyền. Khó a. Trần Quân lắc đầu, đúng gió mà đi. Đi tới dưới chân núi trong học cùng, 30 năm không có thế nào xuống núi, cảm giác hết thảy đều không có thay đổi gì. Cuối cùng 30 năm đối người tu tiên mà nói, chỉ có thể coi là cây cỏ sống một mùa thu, không tính là nhiều lớn thời gian khoảng cách. Đi tại trong học cùng, lui tới đệ tử đều không mình hành lễ, tôn sưng hắn là sư huynh. Cuối cùng Trần Quân thế, nhưng lão tổ bát đại thân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử, vô luận vào cửa sớm tối, đều muốn tôn sưng hắn là sư huynh. Nhưng tại 8 cái sư đệ bên trong, Trần Quân cũng là nhỏ nhất, hắn gặp ai nhiều muốn xưng sư huynh sư tỷ. Chỉ là hôm nay là người nào lữ vội vãng, tựa hồ tại hướng một chỗ tập hợp. Trần Quân tùy tiện giữ chặt một cái tiểu sư đệ hỏi: "Sư đệ, xảy ra chuyện gì?" Trần Sư Minh Hạo, nghe nói Tiên Huyền Tiên Tông phái người tới, lão tổ gõ vang tiếng chung triệu tập toàn bộ đệ tử tiến về. Thì ra là thế. Trần Quân đi theo bước chân đi tới chủ điện phía trước trên quảng trường, rất nhiều đệ tử thật sớm sắp xếp ngay ngắn, đứng ở hàng trước nhất tự nhiên là bảy vị sư huynh đệ. "Các vị sư huynh sư tỷ, xảy ra chuyện gì?" "Không biết, tựa như là Tiên Huyền Tông muốn tông ta xuất nhân xuất lực, tham gia đối thái thủy nguyên giới chiến tranh." "Cái gì?" đều luôn lạ tới muốn chúng ta loại này Tam Lưu Tông môn xuất lực, có thể thấy được Tiên Huyền Tông bọn hắn tại Thái Thủy Nguyên giới đánh cố hết sức, thậm chí khó mà duy trì. Chân Quân Âm thầm suy tư. Đại sư Minh Trịnh Hạo nhiên ngoăng tới một vòng ánh mắt tán thưởng phân tích nói: "Tiểu sư đệ suy nghĩ nhạy bén, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề, Thái Thủy Nguyên giới cũng không phải dễ chơi, lần này Thiên Huyền Tông đã đến đỉnh, nghe nói Thiên Huyền Tông đặng tứ đại tiên tông tổn thất nặng nề, hiện tại ngay tại Tiên Nguyên đại lục điên cuồng triệu tập hóa thần, không tiếc phá hoại thiên địa pháp tắc cũng muốn hóa thần, cử động lần này hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, chặn đức hậu thế tiến độ, nếu như không phải đến trong lúc nguy cấp, như thế nào như vậy?" Cho nên tới đây là muốn tôn sư nhất người." Trần Quân đi theo hỏi, "Ta đoán hơn phân nửa là như vậy, chỉ là ta không hiểu." Liêu Huyền nhìn lên so 30 năm trước bộ phát suy yếu mấy phần, nói chuyện đều có chút hưu khí vô lực, tại sao muốn trêu chọc Thái Thủy Nguyên giới, vì sao Thiên Huyền tông trinh phạt không đớt, rõ ràng đã nắm giữ vài trăm tiểu thế giới, vì sao lòng tham cùng đấy? "Tiểu sư đệ, ngươi tâm tính thuần lương tự nhiên là nhìn không hiểu, truyền văn người Thái Thủy Nguyên giới đều là trời sinh trưởng sinh chủng." Thọ Nguyên kéo dài, "Người bình thường nhất đều có 3000 Thọ Nguyên." Đại sư Minh dừng một chút tiếp tục nói, truyền văn có loại trận pháp, có thể đoạt sinh linh thảo nguyên, nếu như đặt ở trưởng sinh chủng trên mình, cái kia nên bao nhiêu thảo nguyên? Làm chúng sinh. Liêu Huyền bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Không, là bởi vì tham lam. Đại sư Minh chém đinh chẳng sắt nói. Chương 433, phá tường Liêu Huyền, đến Bất Tử Huyền tông, chương 433, phá tường Liêu Huyền, đến Bất Tử Huyền tông. Đợi không bao lâu, Thiên Huyền tông người liền từ đại điện đi ra, núi vịnh lên trời, mười phần ngạo mạn vô lễ, nhìn đều không thể nào nhìn thẳng nhìn nhau, hạ mệnh lệnh một dạng bước xuống một câu liền đạp không mà đi. Nếu không chiêu mộ tiến về tiền tuyến chiến trường, nếu không đem Khôn học cùng Từ Nay về sau xóa đi, lựa chọn ra sao, ngươi tự có phân tích. Đệ tử chưa bao giờ phát hiện Tôn sư thân ảnh đã như vậy giản mùa, trong gió lộ ra đơn bạc gầy yếu, Tiêu Dao tử đứng ở trước cửa đại điện đứng ngẩn ngơ nửa ngày, chắp tay sau lưng thong thả tiến vào trong đại điện, bước chân hắn cực kỳ hoãn cực kỳ hoãn, hình như mỗi một bước đều cùng tận cả đời trí tuệ cùng cả đời khí lực. Lâu chừng nửa nén nhang, lão tổ truyền các vị thân truyền đệ tử vào điện. Đại sư huynh đãng người đã sớm vội vã không nhịn nổi, bước nhanh vào điện. Tính mịch trong đại điện, Tiêu Dao tử gác tay mà đứng, không nói một lời. Trần Quân đám người nhộn nhịp đối diện, không người dám trước lên tiếng. Không biết qua bao lâu, ngoài đại điện đèn đuốc sáng rực, chỉ có trong điện tĩnh mịch hắc ám, không khí nặng nề, mọi người đều không tâm tình đi đốt đèn. Tất cả mọi người biết phát sinh cái gì, chỉ là đều không muốn đối mặt. Bỗng nhiên, Tiêu Dao tử bất ngờ mở miệng nói, "Thiên Huyền tông chúng ta tiến về Thái thủy nguyên giới, ta không thể không tử, sau khi ta đi." Tôn sư, đệ tử nguyện ý thay Tôn sư tiến về. Chính Hạo Nhiên trong mắt chứa nhiệt lệ trước tiên quỳ xuống. Trần Quân cũng theo lấy người khác phụ phụ quỳ xuống. Tiêu Dao tử chậm chậm quay người, mặt mang nụ cười hiền hòa, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm ảm đạm ngẩng đầu nhìn cao lớn mặc trụ, lại là hồi lâu trầm mặc xuống, "Hạo nhân, ngươi lưu thủ tông môn, ta nếu không có trở về, ngươi chính là mới trưởng môn." "Tôn sư, ta." Tiêu Dao Tử ánh mắt bỗng nhiên dày đặc, để đại sư huynh không dám nói tiếp nữa, chỉ là cắn môi, hầu kết lay động. Liêu Huyền thật dài túi đầu dưới đất, không ngẩng đầu. "Hạo nhân, tư chất ngươi thượng thừa, tâm tư cẩn thận, lại có đảm lượng, có thể đảm nhận mặc cho chức trưởng môn, Khôn học cung liền phó thác cho ngươi." "Được." Đại sư huynh nghẹn ngào trả lời. "Lão nhị, ngươi thoải mái không bị trói buộc, ưa thích chơi trò chơi nhân gian, nhưng cũng muốn ghi nhớ kỹ không thể hoang phí tu hành." Cẩn tuân sư mệnh. Nhị sư Minh Quý đất trả lời: "Linh tố, ngươi các phương diện đều rất tốt, ta đối với ngươi cực kỳ yên tâm." "Tuân sư." Tam sư Tỷ Khắc không thành tiếng. "Lão tứ, tuy nói vi sư thường xuyên răn dạy ngươi không làm việc đàng hoàng, nhưng kỳ thật vi sư cũng rất là yêu thích ngươi thức ăn, ngươi đi cho vi sư làm tiếp mấy đạo." "Thần sư." Tứ sư minh mẫn mẹ rủi mắt một cái trùng điệp gật đầu cất bước bước nhanh mà rời đi. "Lão Ngũ, sau đó liền tiếp mẹ ngươi lên núi, lưu lại bên cạnh ngày đêm chăm sóc." "Được, đệ tử tuân mệnh." "Lão lục ngươi cực kỳ cần cù chăm chỉ, nhưng có thời điểm quá cứng nhắc, sau này muốn nhiều hơn biến hóa mới phải." Lão bắt, Trần Quân. Tiêu Dao Tử bỗng nhiên nhảy qua Liễu Huyền, trước gọi Trần Quân, Trần Quân hơi kinh ngạc liền cúi đầu trầm giọng nói: "Đệ tử tại." Người căn khí một loại, nhưng tại Đan phủ trận tiên tư không tầm thường, nội tính rất cao, sau này thành tựu không tại bảy cái sư huynh sư đệ phía dưới, vị sư đối ngươi kỳ vọng rất cao. Ngươi vấn đề lớn nhất là quá khách khí, có lẽ là ngươi sinh tính cẩn thận, vị sư hi vọng ngươi đem môn học cùng coi là nhà của mình, đem sư huynh sư tỷ coi là người nhà. Trần Quân trong lòng trầm xuống, nháy mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì, cuối cùng Trần Quân chỉ là đi vào trong năm lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi, cho nên ngày bình thường cùng sư huynh đệ tỷ muội bảo trì khoảng cách nhất định. Không nghĩ tới tiêu giao tử dĩ nhiên liền cái này chỗ rất nhỏ đều lưu ý đến. Đệ tử minh bạch. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, Liễu Huyền vi sư còn có lời đối ngươi nói. Trần Quân đám người nhìn thân thể run nhẹ nhẹ Liễu Huyền, trong lòng ngũ vị tặc trần, nhàn nhạt lui ra ngoài. Đại điện tịch mịch, chỉ có hai người ảnh tử đối lập. Liễu Huyền, vi sư yên tâm nhất không dưới liền là ngươi. Thân thể ngươi yếu đối vô pháp tu hành, vi sư suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều khó mà chữa trị. Ngươi khí vận quá cao quá dày, cái gọi trang tròn thị dư Đối ngươi ngược lại thành lớn nhất gánh vác, nhưng nếu như ngươi vận dụng thỏa đáng, cũng chưa chắc đi không ra một đầu thuộc về chính mình tiên độ. Hôm nay vi sư truyền cho ngươi bất tử huyền công, hy vọng ngươi có thể lĩnh hội vi sư dụng tâm lương cổ. Công pháp này đoạt thiên địa cơ hội, gần nhật nguyệt tạo hóa, không phải vạn bất đắc dĩ, ghi nhớ kỹ không thể để lộ công pháp này, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Liêu Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu vành mắt đỏ đỏ, nốc nốc chênh chênh chốc lát, trong miệng ngàn vạn lời nói, đạo không ra một chữ, muốn hắn loại tư chất này, dĩ nhiên nhận được tôn sư sư huynh đệ hậu ái, hắn có tài đức gì? Liêu Huyền nói không ra lời, chỉ là trùng điệp giật đầu, phát ra đông đông đông âm thanh mới có thể thể hiện hắn đối tôn sư trời phúc địa trợ ân huệ một chút tâm ý. Một đêm không ngủ, ngoài đại điện Trần Quân đám người khô đợi một đêm, ngày thứ hai bầu trời trời quang mây tạnh, mộng manh xương sớm bao phủ lại địa, vạn vật hồi phục. Lúc này một trận nặng nề tiếng bước chân chậm chậm từ trong đại điện đi ra. Liêu Huyền nhìn lên khí huyết bộ pháp suy bại mấy phần, cho người một loại không còn sống lâu nữa cảm giác. "Tiểu sư đệ, ăn một hạt bổ huyết đan, khôi phục khôi phục khí huyết." Đà tạ tam sư tỷ. Liêu Huyền cắn hai hạt đan dược, sắc mặt mới hơi đỏ hồng mấy phần. Lúc này Trần Quân lên trước đem luyện chế tốt một tốn yêu thú trúc cơ khôi lỗi tử trong túi trữ vật gọi ra, rơi trên mặt đất. Sư huynh, sau đó ngươi đi đâu để nó lương có ngươi, có thể tiết kiệm ngươi không ít khí lực. Liêu Hiền cảm kích nhìn Trần Quân một chút khẽ gật đầu, không khách khí nhận. Thật cảm tạ sư đệ. Đúng lúc này, một đạo vô biên khí tức nhô lên, giận sông thanh tiêu mây bên ngoài, bắn sông đấu phụ tiên cùng. Theo lấy đạo khí tức này bỗng nhiên đi xa, nháy mắt tựa như chân trời lưu tinh. Khôn học cung hơn 3000 đệ tử nhộn nhịp không người chắp tay mà bái, hô to cùng tiến lao tổ núi kêu biển gầm, thật lâu không ngừng. Trần Quân tầm mắt đi theo lão tổ vuốt không mà đi, theo sau rơi vào huyền sư huynh trên mình. Phá bích nhân Liễu Huyền. Thời gian phong thả, đảo mắt lại là 20 năm xuân thu, không thể dưới 50 năm. Trên đỉnh núi, mây tử xương ngủ theo, lôi kéo Trần Quân quần áo, biến ảo ra ngàn vạn nham miêu. Lúc này Trần Quân đem lòng bàn tay ngọc giạn đặt mi tâm. Thần thức tại trong đầu hiện ra một nhóm chữ to màu vàng không chết được công. Sinh tử chi đạo, Ẩm Dương chi lý, công pháp này nhận viết bản luân hồi chi đạo, dùng sinh tử luân chuyển cơ hội, dùng chết làm tuổi, dùng cấp làm lựa, vạn kiếp không diệt, mới có thể đúc hồn nguyên kiếm thần, tu trưởng sinh đại đạo phá mọi loại thai ếch, rầm ngõ chúng rượu chi môn. Trần Quân mở mắt ra, đem công pháp thu vào trong túi trữ vật, trong lòng còn có lo nghĩ. Đầu tiên công pháp này đích thật là hiếm thấy hiếm lạ thần công, vô cùng thích hợp đại khí vận tử tôn tu luyện. Liên lạc nguy hiểm quá cao, một khi tu luyện, toàn thân gân mạch khiếu huyết đều sẽ bị phong kín, lại không cách nào tu luyện bình thường công pháp. Thuộc về là đánh bạc công pháp. Nhưng lợi nhuận cực cao, chỉ cần tao ngộ sinh tử chi kiếp, liền có thể thu được đại lượng đốn ngộ linh cơ, lập tức tu vi đại tiến không nói, còn có thể chữa trị hết thảy thương thế, một lần sinh tử chi kiếp, vượt qua trăm năm cổ tu. Tuy là hắn đã năm giữ công pháp Nhưng hắn không biết rõ đây có phải hay không có bỏ sót thiếu trống chỗ, hắn là căn cứ Liêu Huyền lúc luyện công tiếng lòng đứt quãng viết xuống. Nếu như trong đó có vài câu hắn không có nghĩ qua, khả năng sẽ bỏ lỡ, phương pháp tu luyện, sai một chữ đều sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, càng đừng đề cập thiếu đi một câu nửa câu. Cho nên cần tìm huyền nghiệm chứng một chút. Về phân nghiệm thế nào chứng, Trần Quân cũng sớm có dự định. Nghĩ tới đây, Trần Quân khẽ miệng mỉm cười. Có cái này cực phẩm hóa thần công pháp bất tử huyền công bí cảnh này coi như không có đến không? Liên mời Liêu Huyền tự mình làm ta nghiệm chứng công pháp. Chương 434, sư đệ Để ta nhìn ngươi một chút chân diện mục, chương 434, sư đệ, để ta nhìn ngươi một chút chân diện mục. Tu vi bảng. Thứ nhất Ly Tôn, Kim đan tầng 5. Thứ hai Tiêu Như Ngâm, Kim đan tầng 4. Thứ ba Tiêu Thị Vân, Kim đan tầng 3. Thứ tư Ly Thương, Kim đan tầng 2. Thứ năm Tiêu Tổ Bạch, Kim đan tầng 1. Thứ 130 Trần Quân, trúc cơ tầng 8. Thứ 290 Tiêu Trận, trúc cơ tầng 4. Thứ 300 Thiết Bình, luyện khí tầng 7. 20 năm đã qua, tu vi vẫn là như cũ, Ly Tôn đã xây dựng không thể lay động lưu thế. Trước mắt khoảng cách khảo hạch kết thúc cũng bất quá 50 năm ở giữa. Đến Kim Đan cảnh phía sau, tốc độ đột phá sẽ giảm nhiều, cuối cùng Ly Tôn Tu vi đại khái tại Kim Đan tầng 8 tầng 9 tạm hữu. Cùng ngay trước tốt nhất thành tích không sai biệt lắm, vẫn là không người nào có thể bước vào Nguyên Anh. Cuối cùng trong năm năm thời gian muốn vượt qua Kim Đan cảnh, tư chất lại cao, đan dược lại thêm, cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Tình huống bây giờ, tiếp tục như vậy, Trần Quân là tất tụ không thể nghi ngờ. Trọn vẹn nhìn không tới một chút xíu lật bàn điểm. Nói trong lòng trọn vẹn không để ý, đây là lời nói dối. Trần Quân biết lần này Khôn Học cung thành tích cực kỳ trọng yếu, thành tích tốt, có thể tại cảnh Tân Tiên Đế tiền để một điều thỉnh cầu, tiếp dẫn lâu tộc tử tôn được giới thành tích cao thấp, đem quyết định điều chỉnh cầu này lớn nhỏ. Nếu như thành tích bại danh 10 tên sau đó, chủ yếu liền không trông chờ. 10 tên trong vòng có lẽ còn có một chút hy vọng. Bằng không Trần Nhữ Hi chắc chắn sẽ ngừng bước Nguyên Anh. Mà Trần Nhữ Hi cùng lâu tộc Tử Tôn cũng sẽ khó mà xuất đầu, thủy chung kẹt ở Nguyên Anh cảnh giới, lãng phí tốt đẹp tư chất. Hắn xem như lâu tộc chi tổ, cần vì Tử Tôn nưu một cái rộng lớn tiến địa. Nghĩ tới đây, Trần Quân trong lòng hơi trầm xuống, đột nhiên rơi xuống. Khôn bên trong học cung người lui tới dấu vết thưa thớt, kém xa 50 năm trước phồn hoa, theo lấy lâu tổ đi xa, không đến 10 năm Đại sư huynh cùng nhị sư huynh, tam sư tỷ cũng đều bởi vì Nguyên Anh tu vi bị điều động vào quân, tiến về Thái thủy nguyên giới tham chiến. Bây giờ trong tông, chỉ còn giữ lại Kim Đan trở xuống tu sĩ. Hiện tại trưởng môn là Lục sư huynh, hắn đối nhân xử thế cần kiệm chu mật, đem tông môn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là Liễu Huyền thân thể bộ phát không bằng ngày trước, hiện tại xuống giường đều là việc khó. Trần Quân gặp gặp Lục sư huynh, nhấc lên tiểu sư đệ Huyền, hắn thở dài âm thanh không giúp, nói chính mình khó sự tác dụng lớn khó mà lãnh đạo tông môn, hy vọng Trần Quân sau này có thể tiếp quản tông môn. Trần Quân cười lấy phục hồi hắn nói, nói không chắc ngày mai lão tổ cùng đại sư huynh bọn hắn liền trở lại, để hắn không cần nói dụ dỗ lời nói. Lục sư huynh trong lòng lẫm áp cười cười không nói nữa. Một chỗ yên lặng trong tiểu viện, mới vừa đi vào đã nghe đến từng đợt mùi thuốc. Ba năm cái nấu thuốc đệ tử, tại phía dưới bậc thang đánh bài lớn tiếng ồn ào, làm đầy đất loạn rất bắt ảo, chứng khí mù mịt, trong phòng truyền đến huyền nhất từng trận nhẹ nhàng tiếng ho khan cùng muốn uống nước âm thanh. Nhưng cái này mấy cái đệ tử nguyên vẹn không quan tâm, chỉ lo chính mình tìm niềm vui. Trần Quân ánh mắt phát lạnh, chút cơ khí tức như núi cao nghiền độ, không nghe thấy sư huynh muốn uống nước. Đều điệp đều cút ra ngoài cho ta. Phát giác được Trần Quân tức giận, cái này năm cái đệ tử vội vàng đứng dậy 90 độ không người liên tục xin tha. "Lan, được, Trần sư huynh." Năm người như được đại xá nhanh chóng chạy ra ngoài. Trần Quân đi vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng lộn xộn không chịu nổi, Liễu Huyền sư huynh nằm trên giường hấp hối, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Trần Quân nói thầm trong lòng, theo lý thuyết, Liễu Huyền sẽ không chết, nhưng nhìn lấy hắn dường như lúc nào cũng có thể sẽ ở ra dáng đồng dạng. "A, cái này như thế nào cho phải? Không phải là chính mình nơi nào thay đổi lịch sử a?" Không thể nào, theo lý thuyết cho đến trước mắt, Trần Quân hành động Có lẽ ngày trước có không ít người lảm qua đồng tử dạng. Hơn nữa Liêu Huyền 99 tức khí vận sẽ không dễ dàng chết, ngược lại thời gian dài một mực ở vào gần chết không chết trạng thái, khả năng mới là bình thường. Trần Quân cấp bách tại trên bản đồ một bình nước, đưa cho Huyền. "La sư đệ a." Liêu Huyền dãy rủa lấy đồng đưa lên, bị Trần Quân đè xuống. "Sư huynh bảo trọng thân thể quan trọng, không cần khách khí với ta, những sư đệ kia thật vô lý, sau đó không cần tìm bọn hắn, ta là sư huynh luyện chế ra hai cái khối lõi, nhưng ngày đêm hầu hạ sư huynh." Trần Quân khoát tay chặn lại, hai đạo kim quang rơi xuống. Rõ ràng là hai tồn nhân hình trúc cơ khối lõi, nhìn xem cùng người cơ hộ không hay. Ngay sau đó Trần Quân đem một cái hồn linh đặt ở vàn lòng bàn tay, hắn phát hiện huyệt tay lạnh giá đáng sợ, vì thế sững sốt một chút. "Sư huynh, ngươi có nhu cầu liền dong đưa lay động một linh, hai cái này khôi lõi hết thảy đều cho ngươi làm phá đáng." Liễu Huyền ánh mắt phất tạm, nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, hắn không biết nơi nào tới khí lực, cẩm chặt lấy trần quân tay. "Ta sư đệ, ta thân là sư huynh, ngược lại thì làm viền ngươi chiếu cố, ta tính toán cái gì sư huynh?" Trần Quân nhìn ra được Liễu Huyền cũng không hư tình giả ý. Kỳ thực hắn làm sao không phải? Lúc trước chỉ là tới nơi này làm cái tạm thời đệ tử, nhưng lâu ngày thăm niên, vẫn là cùng nơi này người có chút thì ra, khó mà tùy tiện dứt bỏ. Vốn là Trần Quân muốn cho Liễu Huyền đích thân nghiệm chứng công pháp hoàn chỉnh hay không, nhưng bây giờ cũng không muốn tính toán một cái nằm trên giường không nội bệnh nhân. Trong lòng không biết nên như thế nào cho phải. Sư huynh đừng nói cái này khách khí lợi nói, hiện tại tông môn cũng chỉ còn lại lục sư huynh ngươi, còn có ta, người khác đệ tử đều là ngã theo gió, tình huống không đúng bọn hắn ngày thứ 2 liền chạy mất dạng. Ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Trần Quân nắm lấy Liễu Huyền mạnh tay nặng nói. Liễu Huyền quả nhiên nhận sâu cảm động, nhưng nghẹn không nói. Trần Quân làm hắn che bị, xoay người nói: "Thôi được, ta chỗ này vì ngươi còn luyện chế ra một bình đan dược, có thể để ngươi xuống giường hoạt động một chút, về bổ sinh cơ, đẳng ngươi rất nhiều, ta trở lại thăm ngươi." Nói xong, buông xuống đan dược, Trần Quân dự định mấy ngày nữa lại đến. Lúc này, Liễu Huyền Dũng nhiên nói: "Sư đệ Khôn đã." Tại viện hơi trầm trở phía sau, ánh mắt hơi trầm thấp lấp lóe, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Ta muốn truyền cho ngươi bản tông vô thượng thần công bất tử huyền công, hy vọng ngươi không nên tự tuyệt." Trần Quân hơi kinh hãi, khóe miệng vui mừng vừa mới hiện lên một chút đồ mối, liền nhanh chóng đè xuống. "Không đúng." Trần Quân lập tức người được một chút thăm dò khí tức, làm ra một bộ vẻ kinh ngạc, thực ra trong đầu phá bích nhân dòng hơi sáng đến. Phá bích nhân liễu huyển. Liêu Huyền. Liêu Huyền tiếng lòng truyền vào Trần Quân trong hai. Sư đệ đợi ta quá tốt rồi, ta không thể không suy nghĩ, những năm này gặp quá nhiều tình người ấm lạnh, ta đã sớm không tin cái gọi là sư huynh sư đệ tình trạng. Bởi vậy ta mới thăm dò sư đệ, nếu như sư đệ lộ ra vội vã không nhịn nổi, ta liền truyền tụng giả công, nếu như sư đệ cư tuyệt, đặng ta sắp chết thời khắc, liền truyền hắn chân chính bất tử huyền công. Sư đệ, để ta nhìn ngươi một chút chân diện một ca. Trần Quân trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Tuy nói chính mình sớm đã liệu đến Huyền sẽ thăm dò chính mình, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, như thế nào phá cục? Giả bộ như Lẫm Liệt chính nghĩa tuyệt không tiếp thụ, vậy cũng chỉ có đợi Huyền tử kỳ sắp tới, mới có thể đạt được bất tử huyền công. Nhưng mà quen thuộc đoạn lịch sử này, hoặc là hiểu Liễu Huyền người đều biết. Người này khí vận hùng thiên, mệnh bị sắt cứng rắn, nhìn như da dọn, thực ra căn bản không chết được. Cho nên lang nhiên cư tuyệt, vậy liền mang ý nghĩa không chiếm được bất tử huyền công. Nếu như hư tình giả ý tiếp nhận, lại chỉ có thể đạt được giả bất tử huyền công. Bởi vậy mặt ngoài nhìn, hình như vô luận như thế nào lựa chọn, tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ đều không đạt được mục đích của mình. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy muốn đạt được bất tử huyền công đều thất bại vô nhân. Cùng may Trần Quân sớm có chuẩn bị. Hắn khổ đẳng mấy chục năm, liền là tại đẳng hôm nay. Trần Quân đôi mắt nhíu lại, xoay người sang chỗ khác, không nhìn Huyền Tâm mắt, có chút thất vọng nói: "Sư huynh, ngươi vẫn là không tin được ta." Sư đệ đây là lời gì? Thân thể ta ngày càng sa sút, không được chỉ có thể đem trấn cung chi bảo giao cho ngươi làm bảo. Ta đây cũng là từ bất đắc dĩ." Trần Quân hít một hơi thật sâu, há miệng một câu, liền để liễu Huyền vô cùng chấn kinh. "Sinh tử chi đạo, ẩm dương chi lý, công pháp này nhận miết bản luân hồi chi đạo." Dùng sinh tử luân chuyển cơ hội, dùng chết làm tuổi, dùng cấp làm lựa, vạn kiếp không diệt, mới có thể đúc hỗn nguyên kim thân, tu trưởng sinh đại đạo. Nhưng có một chữ lỗ hổng. Sư huynh xem ta làm loại này tiểu nhân, thật lạ, Lệnh Sư đệ tâm hàn ý lạnh. Trần Quân ánh mắt nặng nề, một mặt tạm đạm ưu thương, lại thêm khóe miệng vừa đúng cười khổ cùng trong mắt một chút lệ quang. Dương Nguyên nháy mắt động dung âm dung nói: "Sư, sư đệ." Chương 435: Trịu chết lưu tu tiên bắt đầu, chương 435: Trịu chết lưu tu tiên bắt đầu. Liêu Huyền há to mồm nhất thời xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới tổ sư đã sớm truyền thụ sư đệ bất tử huyền công ta còn tưởng rằng, a, sư đệ đối ta một mảnh chân thành, ta lại, ta thẹn với sư đệ. Hưởng là người, nào có mặt mũi đối sư đệ. Suy nghĩ kiếm một chút cái này hợp tình hợp lý, cuối cùng tổ sư đối sư đệ cực kỳ trọng thị, đã sớm hứa hẹn hắn thành tiểu không tại chúng ta sư huynh đệ phía dưới, truyền hắn thần công, cũng nằm trong dự liệu. Liêu Huyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ trong lòng lướt qua ngàn vạn ý niệm, nhất thời cảm giác đầu nặng như Thái Sơn, trầm giọng nói: "Sư đệ ngu dận, sư huynh biết sai rồi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, mời sư đệ đừng nên trách." Trần Quân nghiêng người mà đứng không nói một lời. Phần này khiến Lặng Nhường Huyền bộ phát xấu hổ hối hận, tim như bị dao cắt, cảm giác chính mình không xứng là người. Một lát sau, mấy cái hít sâu, Trần Quân hình như buông xuống việc này. Sư Minh không cần nhớ nhung việc này, những năm này có lẽ trong tông có không ít đệ tử đánh quyền công pháp này chủ kiến, Sư Minh có Sư Minh có sự, Sư đệ có khả năng lý giải. Sư đệ, cái gì cũng đừng nói, đã như vậy, Sư Minh cũng có thể yên tâm đem quyển công pháp này giao cho Sư đệ đảm bảo gửi lại, trong tông không ít người đánh quyền công pháp này chủ kiến, Sư Minh sợ có cái sơ suất. Trần Quân biết lúc này nếu như từ chối nữa, cái kia ngược lại sẽ lại giả lại rối trá, vậy vậy hắn một mặt không quan trọng sảng khoái đồng ý lại dặn dò vài câu, Trần Quân lúc này mới rời đi. Vừa rời đi viện, Trần Quân liền hồng quang mà đi. Trở lại động phủ liền lập tức bắt đầu chép chữ đối chiếu, quả nhiên không ra Trần Quân sở liệu, hắn tùy tâm âm thanh bên trong thu thập sửa sang lại công pháp, tại trình tự bên trên cũng có chút vấn đề, thứ yếu thiếu mất 10 mấy câu. May mắn vừa mới ta là đem dùng tiếng lòng nghe được nội dung công pháp ngẫu nhiên thuật lại, mà không phải từ đầu tới đuôi chữ chữ đọc thuộc lòng. Không phải chắc chắn bị nhìn ra sở hở. Cũng may ta hiện tại đã đến bất tử huyền công. Hiện tại không luyện chờ đến khi nào? Nghe tiếp mình nói, Liêu hiện tại trong 100 năm sẽ tự thảm tự thảm. Trên đường đi bị đủ loại người truy sát, cũng ở trong quá trình này, hắn mới đốn ngộ bất tử viền công chân ý, mở ra vô địch nghịch tập con đường. Cho nên chỉ cần đi theo Liễu Huyền, không cần lo lắng không có địch nhân. Trần Quân biết hiện tại chính mình tình huống này, tiếp tục nữa liền trước 100 con không thể nào vào được, kỳ thực cũng không có gì lựa chọn khác, kiên trì luyện, tiếp đó ôm chặt Huyền tiểu Mạnh Chân, cùng theo một lúc xui xẹo. Cái này gọi cơn gió hảo tiếp sức, đưa ta bên trên thanh tiêu. Can không chưa định, người ta đều là châu ngựa, không, đều là hắc mã. Trịu chết lưu tu tiên bắt đầu. Không thể dưới 60 năm. Khôn Học Cung lão tổ cùng sư huynh đệ tỷ muội toàn bộ chiến tử xa trường tin tức truyền đến, trong tông một mảnh đỗ trắng, Liễu Huyền thân thể bộ phát kém mấy phần. Không mấy năm, Khôn Học Cung đệ tử nhộn nhịp vác lên bọc hành lý rời đi học cung, lục sư huynh thủ vững nhiều năm sau, cũng tại một ngày sáng sớm, nước mắt vẩy thành giai, xu ta tan tỏa này gánh chịu vô hạn tốt đẹp ký ức học cung. Khôn Học Cung, gặp lại. Tại thời gian tương đối dài bên trong, Trần Quân cùng Huyền là trong tông còn sót lại đệ tử. Bọn hắn dọn dẹp học cung, nhỏ cỏ, tu sửa phòng ốc. Ngay từ đầu còn có thể bảo trì nhiệt tình, thời gian dài, bọn hắn cũng không có tâm tình. Vậy vậy rất nhanh tông môn tại thời gian ăn mòn phía dưới. Bắt đầu cảnh tượng độ nát, bắt đầu có dại rầm rạp, bắt đầu mạng nhện giăng đầy, bắt đầu rơi lầy cho bùn. Liên đối học cung tốt đẹp ký ức, cũng bắt đầu bịt kín dưới trần. Bắt đầu biến đến mơ hồ. Tuế Nguyệt mài mòn lấy hết thể người và sự việc. Khôn học cung giải tán, tại thời gian bánh xe trước mặt không phải một hạt bụi nhỏ cát sợi. Nhưng tại Sư Minh Huyền Tâm bên trong, thật là một tòa khó mà tùy tiện vượt qua đại sơn. Trần Quân cùng Huyền ngồi tại có thể liếc nhìn học cung đỉnh núi tuyệt mịch trên độ phủ. Sư Minh ưa thích tại tả dương thời gian ngồi tại đỉnh núi đem hai cái chân tại quần phong gạo thiết tuyệt đỉnh bên trong lay động á lay động a, quan sát họ cùng. Có đôi khi khoẻ miệng sẽ hiện lên một vòng si mê mà cư dụng, nhưng nơi nơi kéo dài không được quá lâu, liền sẽ bị thật sâu ám đạm thay thế. Sư huynh chỉ vào dưới chân núi học cung hỏi Trần Quân, "Sư đệ, ngươi nói, phải chăng nhỏ yếu liền là nguy đội, phải chăng nhỏ yếu đáng chết, phải chăng nhỏ yếu liền phải bị chà đạp?" Trần Quân ngước mắt, tầm mắt tại sư huynh trên mặt chuyển một vòng, hắn biết, sư huynh không phải hỏi hắn, mà là tự hỏi. Trần Quân không nói, nhìn một chút suy bại hoàng phù học cung. Kẻ yếu bị giẫm đạp, thế là mang theo cừu hận điên cuồng muốn mạnh lên mạnh lên phía sau lại gấp mấy lần trả thù lúc trước lục nhã cùng cha đạp, thế là, tuần hoàn qua lại, thế gian đều là tràn ngập vô pháp hóa giải cừu hận cùng lệ khí. Ta hy vọng có một ngày, ta có thể xây dựng kẻ yếu không bị tùy ý cha đạp thế giới, cường giả bị giằng buộc vô pháp tùy ý làm bậy thế giới. Ta hy vọng mỗi cái xuất thân hàn vi người, cũng sẽ không bị cường giả ức hiếp. Mỗi cái tầm dưới chót người, không còn dùng linh căn tư chất phân chia tam lục cử đẳng, nhân sinh vận mệnh không nên thật sớm bị qua loa quyết định. Ta hy vọng xây dựng một cái tiên môn tự lệ phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đại đồng thế giới. Liêu Huyền đưa lưng về phía chân quân, tại đấu chơi hồng hạ bên trong, Tôi rung nhẹ lấy bà vai, âm thanh nước lợn nói. Trần Quân nhìn về phía sư huynh Huyền bóng lưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính ý. Tuy nói Liêu Huyền cũng chưa xong đẹp hoàn thành hắn muốn thế giới, nhưng thái ớt linh giới hoàn toàn chính xác không người dám tùy ý giết chóc phàm tục lê dân. Người thường sinh mệnh tại cái thế giới này bị đạt được lớn nhất tôn trọng. Dù là tứ ngữ lục thánh đều không dám tùy tiện gánh vác nhân mạng. Sư huynh ngươi làm được." Trần Quân ánh mắt thật sâu, trong lòng thong thả thầm nói, "Không thế giới 70 năm." Hoang cổ trong rừng rậm, yêu thú tiếng gào thét lúc thì lay động núi cao sông ngòi, vạn năm cổ thụ cũng hơi rung động, giao lạc vô số thanh điệp. Một trước một sau hai đạo khí tức bỗng nhiên rơi vào trong rừng rậm, hù dọa phi điểu vô số, thoáng qua liền biến mất tại mặt trời lặn cuối cùng. Màn đêm như mực, một chỗ dưới cây cổ thụ, trong hốc cây điểm điểm đèn đuốc sáng rực. Trong hốc cây, hai người giành giật từng giây tranh nhau chen lấn ngồi xếp bằng, nhập định tối tăm. Hai người đều áo quần rách nát, thân mang áo trắng tu sĩ chỉ là phần bụng chịu một chút thương, mà một vị khác thì là vết thương trên người cực sâu, xúc mục kinh tâm, thậm chí có thể tùy tiện nhìn thấy cơ quan nội tạng sơ cốt. Rất nhanh, hơi có chút văn nhượng chi khí áo trắng tu sĩ, mở mắt ra không chỉ vết thương trên người hoàn toàn không có Tuần nữa khí tức đã trèo lên tới chốc cơ tầng 3. Ta cuối cùng có thể tu luyện, ta không còn là tông môn phiền toái. Sư phụ, sư huynh, tam sư tỷ, các ngươi nhìn thấy không? Liêu Huyền quỳ dưới đất ngựa đầu im lặng, trong lòng trầm ngẫm. Sau một hồi lâu, Liêu Huyền đứng dậy nhìn một chút Trần Quân, phát hiện hắn đầy người đáng sợ vết thương, lại trọn vẹn không để ý, trong lòng buộc phát kinh ngạc. Đều nói ta là đại khí vận, nhưng từ khiếp chuyện sinh, trời sinh liền là tu luyện bất tử huyền công nguyên liệu, nhưng bây giờ xem xét, sư lệ mới là thích hợp nhất. Hắn mỗi lần chiến đấu đều xung phong tại phía trước, mỗi lần đều bản thân bị trọng thương, nhưng lại mỗi lần đều cùng người không việc gì đồng dạng. Hắn khí vẩn e rằng so ta còn muốn lập 10 lần. Chẳng trách tổ sư trước truyền hắn bất tử huyền công quả nhiên tổ sư thấy rõ, nhìn người cực chuẩn. Chương 436, dòng huyết mạch chi tổ huyết mạch cộng minh huyền công trấn kim hải, chương 436, dòng huyết mạch chi tổ huyết mạch cộng minh huyền công trấn kim hải. Liêu Huyền chợt nhớ tới, nửa tháng trước Trần Quân tại Khương Gia Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ trước mặt vô cùng cuồng vọng dáng vẻ khiêu khích, khẽ cười khổ lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ lấy, Trần Quân cũng chậm chậm mở ra đen kịt điểm con mắt, hết thảy linh cơ đốn nộ, lúc này tại trong mắt tan thành mấy khối, hết thảy trở nên yên nắng hư vô. Ánh mắt của hắn không vui không buồn, tựa như hoàn toàn yên tĩnh tự địch trên phía sau, với nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Chúc Cơ viên mãn. Không thể không nói cái này Bất Tử Huyền Công cùng là huynh đệ tới chém ta thật là trời đất tạo nên, hoàn mỹ vô khuyết một đôi tổ hợp. Ta nguyện xưng là chịu chết lưu tu tiên tuyệt hảo tổ hợp. Nếu là sau này làm ta sinh hạ tự nữ người người đều tu luyện công pháp này, sau này ta lâu tộc hóa thần như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trần Quân hưng phấn nắm thật chặt chà quyền, hắn hình như đã thấy tại Chư Thiên thế giới, từng cái Trần thị tử tôn bưu hãn không sợ thân ảnh sôi nổi tại đại thế tiên giới. Cái này thái ớt linh giới, trói buộc quá nhiều, cũng không phải là chịu chết lưu chân chính sân khấu. Ta cần chân chính rộng lớn đại thế mới có chịu chết lưu sân khấu." Trần Quân Ý niệm trong lòng vẩn chuyện, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Tuy nói là huynh đệ tới chém ta cực kỳ phù hợp bất tử huyền công, nhưng cũng có một cái để Trần Quân quấy yếu nhiều vấn đề. Vì sao sư huynh huyền 10 năm trải qua mấy lần tự kiếp liền đột phá trúc cơ tầng 2, mà hắn cũng chỉ có trúc cơ viên mãn? La huynh đệ tới chém ta có thể để cho Trần Quân đạt tới đại khí vận không chết hiệu quả tới phù hợp công pháp này, nhưng đồng thời bởi vì biết có cái này khóa máu rộng, cũng để cho Trần Quân khó mà tiến vào sắp chết ở giữa, sinh tử chi kiếp. Bởi vì biết chính mình sẽ không chết, cho nên chính mình cực kỳ khó tiến vào sắp chết trạng thái, phát động bất tử nguyên công. Nhưng sư Minh Huyền 10 lần chiến đấu, có thể phát động 4 lần đến 5 lần, mà Trần Quân 10 năm qua trải qua bắt chiến, lại chỉ phát động 1 lần. Cũng liền là vừa mới lần này. Nhưng lần này, liên đệ hắn liên tục tăng lên 2 tầng. Nếu như có thể nhiều lần phát động, lại thêm chính mình siêu cao nộ tính, nắm lại liền biết có thể có như thế nào tiến cảnh. Làm có thể càng nhanh phát động sắp chết hiệu quả. Ta chỉ có thể tạm thời đem La huynh đệ tới chém ta đặt ở tiểu hảo Trần tiểu quân nơi đó, đàng rời khỏi kết thúc về sau lấy thêm trở về. Bất quá dạng này vấn đề lớn nhất chính là bởi vì ta bản thân là số âm phản ngự, dẫn đến ta vô cùng dễ dàng tử vong. Trần Quân nghĩ tới đây cũng có chút do dự, tâm sự nặng nề chắp tay đi đến đại thụ bên ngoài, nghe được yêu thú đinh thai nhức góc tiếng gào thét, vô số cổ thủ đều đi theo lung lay không thôi. Vù vù. Cùng lúc đó tu vi bảng cũng bởi vì có người tu vi tăng lên mà bắt đầu chấn động. Mỗi lần có người thăng cấp cấp một, hư không trước mắt liền sẽ khẽ chấn động, tạo thành từng đạo trùng suốt gọn sóng năng lượng ở trùng quanh quế tán. Có đôi khi một canh giờ có thể chấn động mấy lần. Tất nhiên phần lớn thời gian đều là ý lặng cuối cùng mỗi đột phá tầng một thế nào đều cần mấy năm thậm chí mấy chục năm. Thứ nhất Ly Tôn, Kim đan tầng 8. Thứ hai Tiêu Như Ngâm, Kim đan tầng 7. Thứ ba Tiêu Thích Vân, Kim đan tầng 4. Thứ tư Ly Thương, Kim đan tầng 4. Thứ năm Tiêu Tố Bạch, Kim đan tầng 3. Thứ 120 Tiêu Trần, trúc cơ tầng 9. Thứ 170 Trần Quân, trúc cơ viên mãn. Nhìn thấy bảng đơn, Trần Quân rõ ràng, bình thường tu luyện, dù cho là có bất tử huyền công cũng không tốt đuổi, tiền kỳ kém quá nhiều. Đã như vậy, chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược một cái xe đạp biến mô tô Chết tu vi sẽ về không, nhưng cũng nếu như vận khí tốt liên tiếp mấy lần sắp chết không chết, có lẽ có thể siêu việt thứ nhất Ly tôn. Hệ thống, đem La huynh đệ tới chém ta gửi ở Tiểu Hào Trần tiểu quân bên trên. Đinh, thao tác đã chấp hành. Trần quân nhìn lướt qua bảng, La huynh đệ tới chém ta biến mất. Hắn hiện tại đã không phải khóa máu bất tử chi thần, tương phản, bởi vì to lớn số âm phản ngự, để hắn vô cùng mỏng manh. Có thể nói ra giòn tu sĩ, vừa đụng liền chết. Cái này mấy chục năm bọn hắn sư huynh đệ loại trừ tại khắp nơi tránh né truy sát bên ngoài, cũng bởi vì chủ động tìm kiếm sinh tử chi kiếp, bởi vậy 9981 nạn đã sớm đẩy. Trần Quân đạt được hai cái dòng, Huyết mạch Cộng Minh, Lam, ngươi nhưng phát động huyết mạch Cộng Minh, phàm là ngươi huyết mạch tử tôn, đều có thể nghe được thanh âm của ngươi. Huyết mạch Chi Tổ, tím, ngươi huyết mạch hậu đại vô pháp ra tay với ngươi. Chỉ là nhìn một chút hai dòng này miêu tả, Trần Quân liền đem nó tính vào không có chút nào chứng dụng văn loại bên trong. Ngược lại huyết mạch Chi Tổ tựa hồ có chút tác dụng. Cuối cùng, Trần Quân nhìn tới, hắn có thể chết tại bất luận người nào trên tay, chỉ duy nhất không thể chết tại chính mình con cháu trên tay. Có thể nói đây là hắn cực kỳ nhất không thể nào tiếp thu được. Trần thị nhất tộc, đều bắt nguồn từ hắn mới sẽ tồn tại, bằng không Dựa theo bình thường phát triển vân mộng tộc Trần Thị nhất tộc hơn vân nửa sớm đã huyết mạch khô kiệt, tộc duyệt tan lui. Chính vì hắn tồn tại, mới để Trần Thị nhất tộc từ một cái tộc nhân mấy vạn tiểu tộc trở thành hôm nay uy áp một giới khủng bố tiên tộc. Nếu như chết tại chính mình tự tôn trên tay, vậy cũng quá mẹ nó chém biếng. Bởi vậy Trần Quân quả quyết là không thể nào tiếp thu được, bằng không hắn chết đều không nhắm mắt. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 4, khoảng cách đột phá tầng dưới, cần 1000 năm, đột phá xác suất thành công 35%, thiên đạo đồng hóa tiến độ 9% tốc độ 50.01%. Chỉ số bổ trợ, 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 4100%, Thọ nguyên 100, phàm nhân chi khu thọ nguyên 100, luyện đan sát suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 1000 linh thực sinh trưởng tốc độ, 2000 nội tính, hơi người văn nộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 36 năm cấp màu đỏ khí vận, 151 tốc màu đỏ vận lạc quan, 100 đan kháng giảm miễn. Thọ nguyên, 111100. Dòng, Phượng sồ lẫn tử, màu, đan thánh chuyển thế, màu. Huyết mạch cộng minh, lam, huyết mạch chi tổ, tím mà khắc cái này trăm năm lại thông qua tiến độ nơi đó đạt được 10 tức khí vận cùng 20 tức vận lam quan cộng thêm 100 năm thọ nguyên. Bởi vì ta thần miếu cực linh nghiệm, hiện tại đã nhanh chóng tại mỗi châu nở hoa, tiến độ đã mở rộng đến 2 triệu người đông đúc. Không biết rốt muốn bao nhiêu tiến độ mới có thể thăng cấp thần linh lực lượng, đều là làm một chút tìm cầu tài hướng nguyện, như thế nào hấp dẫn đến thượng tầng tu sĩ. Trần Quân mím môi thất thần thời điểm, Liêu Huyền nhanh chân đi ra, nhìn thấy sư đệ Trần Quân tâm sự nặng nề, còn tưởng rằng là lo lắng khương gia theo đội giết, lên trước muốn an ủi vài câu, đưa tay liền trùng điệp vỗ vào Trần Quân trên bờ vai. Sư đệ, không cần lo lắng, ta nhìn Ba. Liêu Huyền một bàn tay này rơi xuống ngay mắt, cái này nếu là bình thường, cũng liền hạ phê giảm mạnh 99% giờ phút này, lại muốn mạng già. Trần Quân cảm giác bị cự linh thần một trường quay vào trong đất bùn, hình như toàn bộ người đều trầm xuống mấy chục mét, thể nội khí huyết phí nhảy, gân cốt đứt đoạn một loại, đau khổ kịch liệt để hắn hoa ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức về vài suy yếu tột cùng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nửa phần màu máu. Đương nhiên tiến vào sắp chết trạng thái, nhân sinh đã qua từng màn ở trước mắt cỡi ngựa xem đèn một loại hiện lên. Từng cái con cháu mặt ở trước mắt nối qua. Vân Mộng Trạch Đại Vũ Sơn phi tiêu thành thăng long thành đến song đu, trùng tám, eo thon, đùi non, đêm xuân. Sắp đến đêm quẹo vào không thích hợp phát hình văn đoạn, liền thấy sư huynh Huyền mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn, dùng sức đông đưa lấy bờ vai của hắn. Không biết, động tác của hắn để hắn khí tức càng suy yếu. Đột nhiên, trong đầu từng cái văn tự màu vàng chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Dung chết làm tuổi, dung cấp làm lửa, vạn kiếp không diệt, mới có thể đúc hỗn nguyên kim thân. Đột nhiên Trần Quân đã sớm ngưng kết khô cạn, như sa mạc một dạng khí hải, bỗng nhiên một cỗ màu vàng kim nứt xuôi, từ đạo cơ bên trên liên tục phát ra, tiếp đó một bản màu vàng kim sách nhỏ trôi nổi tại màu vàng kim bên trên khí hải. Mặc cho Trần Quân sử dụng ra mọi loại khí lực, cũng di chuyển không được mày may. may. Quyền sách kia liền là bất tử huyền công. Huyền công trấn kim hải, chương 437, là Alaska thánh tử L, chương 437, là Alaska thánh tử L. Trần Quân không hiểu, nhưng vô cùng chấn kinh, ngay sau đó khí tức của hắn như là cỡi tên lửa đồng dạng. Chúc cơ viên man phá. Kim đan, kim đan tầng 1, kim đan tầng 2. Cuối cùng, Trần Quân ngưng bộc kim đan tầng 2, hắn mắt vận kỳ quang, thể nội kim đan tròn trịa như một, thần thông tự sinh, thần thức trăm trượng, lục thân cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Lăng không mà lên. Đưa tay liền tùy tiện dẫn dắt phương viên trong dặm linh khí giống như thủy triều, tẩy luyện nhiều thân khiếu huyết gân mạch. Lục thể của hắn cũng theo đó bộ phát đạt đến hoàn mỹ, giống như bảo toàn, ngọc thịt phía dưới, mơ hồ có thể thấy được từng chiếc ngọc cốt kim huyết. Liêu Huyền há to miệng ngơ ngác nhìn, tiếp đó nhìn một chút tay của mình, lăm vào dài đằng đẵng, lại không thể nào hiểu được trong chấm tư. Đạo mắt liền kim đan tầng 2. Đây chính là không chết huyền công. Quả nhiên xứng đáng là bản giới thứ nhất hóa thần công pháp. Tốc độ tu luyện này so sánh tất tuyệt phẩm linh căn cũng không chút thua kém. Trần Quân trong lòng sóng cả chậm chậm lắng lại, dưới trên mặt đất, hết sức hài lòng hiện tại thể nội lực lượng quần quần phu trào. Chúc mừng sư đệ, tấn cấp kim đan chi cảnh. Đều là sư huynh tương trợ, cái kia, Đảng ta ngừng nghĩ một chút, sư huynh mà rồi, ngươi liền dùng cái này hùng hăng đánh ta. Trần Quân Tử trong túi trữ vật móc ra một bộ roi lôi điện pháp khí giao cho Huyền. Liêu Huyền hơi hít mắt lại, hắn phía trước không phát hiện, cái sư đệ này thế nào khẩu vị nặng như vậy. Kỳ thực Trần Quân cũng lạ rất mẹ nó bất ngờ, không nghĩ tới số âm phòng ngự lại còn có dạng này tinh hỉ. Có thể tùy tiện để hắn đạt tới sắp chết trạng thái, mà không cần mỗi lần đều tiếp nhận đáng sợ thống khổ. Đường nói, số âm phòng ngự bất tử Huyền Công đại khí vận bất tử chi thân, cũng thật là một bộ chịu chết liền mạnh lên con đường vô địch. Thiên Huyền Tông đỉnh núi, cương phong giăng đầy, tiên vụ mịt mờ bên trong, một đạo khí tức phá vỡ mênh mụ, rơi vào trong hư không. Người này tự nhiên mà đứng, hình như trời sinh đạo ý, cùng thiên địa hòa làm một thể, không phân cách biệt, trong lúc phất tay, có dẫn động thiên địa vạn vật lực lượng. Nhất niệm một ý liền có thể dẫn động núi đỉnh, kêu gọi phong bạo. Thánh tử. 70 năm liền kim đan tầng 8 đệ nhất thánh tử, không ai bằng kinh khủng tồn tại. Bị coi là vạn năm gặp một lần đại thừa đạo chủng. Bị trong tông vô số lão tổ ký thác ngàn vạn hy vọng cùng cương triều đệ nhất thánh tử Ly Tôn. Tiên Huyền Tông phía dưới vô số đệ tử áo trắng khom người cao giọng nói, "Cung lên Thánh tử." Ngáy mắt trong tông mấy trăm đạo hóa thần khí tức phụ xuống, tuy là chưa từng hiện lộ chân thân, nhưng Tiên Huyền Tông đệ nhất Tiêu Tông, cũng liền Ly Tôn Thánh tử xuất quan mới có thể dẫn tới nhiều như thế lao tụ quan tâm. Ly Tôn trong lòng hừ lạnh, hắn đối những Tiên Huyền Tông này tu sĩ, trong lòng cực kỳ chán ghét. Như không phải là vì tu vi, hắn mới khinh thường bãi nhập Tiên Huyền Tông. Bất quá cuộc sống như vậy thế nhưng chấp rức. Ly Tôn tầm mắt đảo qua tu vi bảng, hắn Kim Đan tầng 9 danh thủy thứ nhất, thứ hai là Tiêu Nhược ngâm Kim Đan tầng 7. Nói cách khác, Tiêu dược ngâm nếu như muốn siêu việt hắn, thấp nhất đạt được Nguyễn Anh, nhưng cũng tiếc, chỉ còn lại không tới 40 năm. Đừng nói một cái tiêu dược ngâm, dù cho liền là 10 cái, cũng đổi không kịp hắn. Như vậy có thể thấy được, sớm 40 năm, kết quả đã định, thắng bại đã phân. Hắn cũng không cần lá mặt lá trái tiếp tục hứng phó những cái kia đáng giận tiên môn người, có thể rời khỏi nơi đây. Lúc này trong hư không đi ra một vị áo cho tóc hai bổ sủ lão giả, một thân pháp bảo lóng lánh từng đạo thần huy, trong lúc phất tay đan sen pháp tác đạo vận. Thiên Huyền tông trưởng môn hóa thần vô hư chân quân. Bên cạnh mang theo một cái tựa như cựu thiên huyền nữ một dạng nữ tử. Quân tuấn sáng chói sinh ra ngàn vạn hào quang. Đỗ Ninh Oan, mau tới lên trước, gặp ngươi một chút vị hôn thê." Lao dạ vẫy vây tay. Lý Tôn sắc mặt lạnh giá, cũng không lên trước, bóp cái rút khỏi thế giới giơ tay, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, "À, Lao thất phu, ai là đệ tử của ngươi, ai muốn cùng tới ngươi cái kia ma lem nữ nhi, nhớ kỹ, ta là tứ ngự tử tôn, biết bao tôn quý. Bái ngươi làm thầy bất quá là kế tạm thời, ngươi cũng xứng làm ta tôn sư." Cái gì? Trên trời dưới đất tất cả mọi người mở bực. Thiên Huyền Tông nuôi dưỡng trăm năm đệ nhất thiên kiêu, dĩ nhiên nói ra như vậy đại nghịch bất đạo khi sư diệt tội bất hiếu cùng luôn. Vườn cười bật cười. Vô Hư Chân Quân khí từng sợi tóc dựng thẳng, lửa bốc văn trượng. Hắn không thể đem nó chém thành muôn mảnh đem linh hồn hạ đến cửu u phía dưới. Hảo ngươi cái nghịch đồ. Ha ha. Lý Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Trong lòng như thế nào khái ý? Nhịn nhanh trong năm, nhưng tính toán kết thúc, làm đạt được tài nguyên cùng bổ dưỡng, hắn không thể không cùng Vô Hư Chân Quân Tiên Kim hư tình giả ý, thật đúng là ác tâm cực độ. Mấy mắt mấy vị hóa thần đồng thời xuất thủ, trong hư không ngàn vạn thần mang sen lẫn thành từng đạo gần như thực chất xích, tính toán cản trở Lý Tôn. Nhưng những cái này tiến công đều xuyên thấu Lý Tôn thân thể, cũng không đối với hắn tạo thành nửa điểm tác tổn. Ngô Xuân, tại hạ cùng không phải là giới này nhân sĩ, các ngươi ngăn không được ta. Ha ha. Lý Tôn ngửa đầu cười lớn, thân thể một chút hóa thành tinh quang, ngay tại hắn nửa người dưới vừa mới biến mất thời điểm, hư không một trận chấn động. Tu vi bảng đổi mới. Lý Tôn ánh mắt nhất định, lui cười hơi ngưng trẻ nửa phần, chợt trong lòng cười thầm. Sợ cái gì? Hắn đã sớm nhìn qua, không có người có thể uy hiếp đến hắn. Về phần Trần Quân Chỉ có chốc cơ tầng 8, làm sao có khả năng uy hiếp đến hắn Kim Đan tầng 8? Cho hắn 300 năm cũng đổi không kịp. Nhưng mà một giây sau, Lý Tôn đồng tử đại địa chấn. Tu vi bảng Thứ nhất Ly Tôn, Kim Đan tầng 9. Thứ hai Tiêu Như Ngâm, Kim Đan tầng 7. Thứ ba Tiêu Thị Vân, Kim Đan tầng 4. Thứ tư Ly Thương, Kim Đan tầng 4. Thứ năm Tiêu Tô Bạch, Kim Đan tầng 3. Thứ sáu Trần Quân, Kim Đan tầng 2. Thứ 120 Tiêu Trần, Chúc Cơ tầng 9. Thứ 300 Tiệp Bình, Chúc Cơ tầng 2. Kim Đan tầng 2. Hắn không phải Chúc Cơ viên mãn, thế nào trong nháy mắt liền đột phá Kim Đan tầng 2? Tình huống như thế nào? Thế nào nhanh như vậy? Còn không chờ Ly Tôn lấy lại tinh thần. Vù vù. Thu vi bảng lại lần nữa chấn động. Thứ nhất Ly Tôn Kim Đan tầng 9. Thứ hai Tiêu Nhược Âm, Kim Đan tầng 7. Thứ ba Tiêu Thị Vân, Kim Đan tầng 4. Thứ tư Ly Thương, Kim Đan tầng 4. Thứ năm Trần Quân, Kim Đan tầng 4. Vụ vụ. Thứ nhất Ly Tôn, Kim Đan tầng 9. Thứ hai Tiêu Nhược Âm, Kim Đan tầng 7. Thứ ba Trần Quân, Kim Đan tầng 5. Ly Tôn, a. Ngươi mẹ nó bự hắc. Ngay tại Ly Tôn sắp rời khỏi khuôn thế giới thời điểm, hắn biết, chính mình như vậy vừa đi, thứ nhất bảo tọa khẳng định giữ không được bởi vậy cấp bách bóc cái dấu tay, thân thể lại một chút lần nữa ngưng lại thật chất. Làm Ly Tôn lần nữa trở về thời điểm, lại ngẩng đầu Nhìn thấy chính là thấu trời khí tức kinh khủng, như núi như biển, lấp đầy thiên địa, vô biên vô hạn, tràn đầy cuồn cuộn. Ly Tôn phủ phù một tiếng quỷ rách ra một mảnh gạch xanh. Chương 438, tu vi bảng liên tiếp chấn động, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Chương 438, tu vi bảng liên tiếp chấn động, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Ở vào Vân Tiêu Thiên Không không biết bao nhiêu vạn trượng chỗ mái võng, mười vòng hoặc nhiệt nóng, xích hồng, u lam thái âm quang luân trôi nổi hư không. Nhan nhạt thái âm ngân hoa, giọng lớn vô biên, tràn đầy băng ngác. Thái âm đột tiên. Tại một mảnh thanh tản trong hư không, thuần âm chi khí ngày đêm không ngừng thở thôi khắc khắc quần của lấy. Tại trong thái âm động tiên, một tòa cổ lão tang thương không biết vắt ngang bao nhiêu năm tháng thanh đồng đại điện, sừng sững như vậy. Từng đạo uy nghiêm đáng sợ băng hàn khí tức từ trong cung điện tản ra, trong điện một ngọn đu lan thanh đăng, chiếu sáng kích thước phương viên. Bên trong một cái nữ tử toàn thân áo trắng như tiên ngồi thẳng không động, bỗng nhiên nàng nhíu mày, ngày đêm quan tưởng mười vòng thái âm, bỗng nhiên hắn có trố đón ngộ cảm giác, lập tức trong lòng đại hỉ. Gần nhất tiêu nhượng ngâm ngừng bước kim đan tầng 7, nếu như có thể dựa vào lần này đón ngộ bước vào kim đan tầng 8, nói không chắc còn có cơ hội đổi kịp ly tôn. Tất nhiên cái gọi là cơ hội cũng chỉ là trên lý luận cơ hội. Trên đứ tế, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà hắn vừa mới muốn đi vào đốn ngộ bên trong. Đương nhiên, hư không chấn động, từng đạo gợn sóng năng lượng quét tán. Tiêu Nhược Ngâm mím môi thật chặt, tính toán lần nữa trở lại đốn ngộ bên trong, tương tự với làm một cái mỹ diệu ngộng cảnh muốn nặng thêm một ngộng cảnh. Vù vù. Tiêu Nhược Ngâm mày ngã nhíu chặt, tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục đốn ngộ, tìm kiếm vừa mới thoáng qua tức thì một tia linh quang. Vù vù. Đáng giận, đến cùng là ai đột phá? Thế nào như vậy nhiều lần? Như thấy quỷ. Tiêu Nhược Ngâm tức giận, vừa mới đột phá cảm giác, ngáy mắt hoàn toàn không có. Thợ vì phò cắn chặt hàm răng trắng ngà lẩm xem tu vi bằng, nhìn một chút là cái nào mấy cái tập trung ở lúc này đột phá, cũng quá không đúng gì à. Dựa theo bình thường mà nói, mọi người tiến vào trúc cơ phía sau, mỗi một lần đột phá, nhanh cũng muốn mấy năm, chậm muốn vài chục năm. Với phần kim đan cảnh hậu kỳ, càng là cần mấy chục năm. Thế nào buổi tối hôm nay đều có người tại đột phá? Tình huống như thế nào? Ôm lấy trong lòng nản vạn nghi hoặc, Tiêu Nhược Ngâm một chút nhìn qua, ngáy mắt sững sờ tại chỗ. Thứ nhất Ly Tôn, kim đan tầng 9. Thứ hai Tiêu Nhược Ngâm, kim đan tầng 7. Thứ ba Trần Quân, kim đan tầng 5. A Cái kia Trần Quân thế nào nhanh như vậy đột phá Kim Đan ngũ trọng? Tiêu Nhược Ngâm lập tức nửa điểm tu luyện suy nghĩ cũng không có, không nghĩ tới liền Trần Quân đều xếp thứ 3. Cái này, là người không thể nào hiểu được. Phía trước hắn còn giống như xếp tại hơn 100, thế nào đột nhiên tiến cảnh nhanh như vậy? Tiêu Nhược Ngâm do dự hồi lâu thủy chung không chiếm được đáp án. Dứt khoát buông tha, cũng may nàng còn có chút ít dẫn trước ưu thế, vì vậy tiếp tục quan tưởng 10 vòng Thái Âm Nguy Hoa, không thể không nói nàng bái sư Thái Âm chân quân, đem động phủ nhường cho nàng, ngày đêm quan tưởng tuẩn túy Thái Âm chi lực. Đây cũng là nàng vì sao có thể bách luyện Kim Đan tầng 7000 nhân. Kít sâu. Hô Rất nhanh nàng lần nữa tiến vào ý hai ta quên, nhập định tối tâm không minh trạng thái. Nàng hình như thân thể nhẹ nhàng như một tia nắng sớm, treo lơ lửng giữa trời mà lên, bên trên cửu tiêu, dung hợp tại vạn vật trong tự nhiên, bỗng nhiên, nàng lần nữa lòng vựng ý. Một loại nóng lòng đột phá linh quang vào não, nàng vừa muốn lĩnh hội cái kia một tia linh quang. Ai ngờ vụ vụ một tiếng hư không lại lần nữa chấn động. Lại lần nữa đánh vỡ nàng đột phá xúc động, cái kia một tia linh quang từ giữa ngón tay trôi đi. Trần Quân, ngươi xong chưa? Tiêu lực ngâm chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng muốn giết người. Nàng giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ diệt đi tên hôn đản này. Bởi vì Trần Quân đều là đánh vỡ nàng đốn nộ linh cơ. Ta nhìn ngươi một chút đến cùng có đa năng đột phá. Tiêu Nhược Ngâm mở ra tu vi bảng xem xét, ngây ngẩn cả người. Thứ nhất Tiêu Nhược Ngâm, Kim Đan tầng 7. Thứ hai Trần Quân, Kim Đan tầng 5. Thứ 290 vị Ly Tôn, Luyện khí tầng 2. Tiêu Nhược Ngâm, Thiên đạo giáo, Thiên Tuyệt Phong đỉnh núi. Một vị chân quân tay áo bằng bền, ngồi xếp bằng, sừng sững tại tuyệt đỉnh đỉnh, tay nắm huyền ấn, đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, như có hào quang diễm diễm. Xung quanh gió núi gào thét không dứt, lại ngay cả hắn một mảnh góc cáo đều khó mà gì truyền mạnh mai. Hình như quần áo của hắn là thần tiết giật thành. Quanh thân hắn vô biên đạo vận chậm chậm thu lại, cột mắt nhìn về phía phía dưới ái đồ Tiêu Tịnh Vân, hấp dương linh căn, hiếm thấy đạo tử. Tiên tính mây, ta thuyết giáo 3 ngày, ngươi nhưng có thu hoạch. Tiên tính mây, lão tổ tại cái này kêu gọi. Chỉ thấy Tiêu Tịnh Vân đồng tử quyết đại, hình như thất thần tại suy tư một chuyện khác, hơn nữa trước người hắn không gian hình như có nhàn nhạt gợn sóng chấn động. Ông ông ông. Vân nhi, Tiêu Tịnh Vân. Lão tổ một tiếng gầm thét tựa như trời trong tịch phía dưới lôi đình, thu dọa đến Tiêu Tịnh Vân đặt ngông ngồi dưới đất, vậy mới tỉnh ngộ là lão tổ kêu gọi cấp bách giập đầu đệ tử có tội, vừa mới thất thần chốc lát, mới lao tổ chờ trách. À, lãnh đạo ta nói, không tuân theo ta pháp, buồn cười, hôm nay vi sư đã thu ngươi một thân tu vi, hi vọng ngươi cẩn thận hối, lôi hối lỗi rối lỗi. Tôn sư, tôn sư. Lúc này tại một chỗ trên mặt biển, một tòa hải đảo lẻ loi chơ chọi đứng vững. Một đạo cầm trong tay trưởng kiếm kiếm tu bóng người vừa mới bay ra mặt nước, đã sớm ẩn tàng ẩn nút chờ đợi mấy ngày hai cái kiếp tu liền bỗng nhiên xuất thủ. Một cái cầm trong tay xích viêm hồn tiên, tại không trung một điểm múa, gọi ra vô số hỏa diễm cùng sư, thẳng hướng cái kia bạch y kiếm tu. Một cái khắc cầm trong tay nhất dài đen như mực khô một tiện tay vạch một cái, từ trong biển xuyên thủng ra vô số lục mang kích xạ hướng Bạch Ti kiếm tu. Cái kia Bạch Ti kiếm tu cũng là thông thả, liên tiếp chém ra uy lực cực mạnh kiếm ý, nhưng hai người này đều là Kim Đan định phong tu vi, hắn chiến cũng cực kỳ miễn cưỡng, có chút tả hữu chi kém cỏi. Nên chết, ta liền ngờ tới nơi này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hẳn là bẫy dập, quả nhiên không ngoài dự đoán, xem ra là hai người này cố tình bán đi tin tức. Bất quá, ta tiêu tố Bạch Chúc Cơ liền lĩnh ngộ đại hải dạy xong kiếm ý, lúc này có đại hải tương trợ, bọn hắn liền là liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Tố Bạch kiếm phong một chỉ, một cỗ vô biên của cuộn, cuồn cuộn trấn áp chi khí, theo lấy một cái trăm mét cao đầu sóng, khi thiên đè xuống, tựa hồ muốn đảo nhấn chìm đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, hai cái kiếp tu đống cảm giác đại sự không ổn, mới sinh ra mấy phần khiếp ý. Ai ngờ cỗ này khủng bố kiếp ý chưa từng đạt tới cực hạn, liền bởi vì Tiêu Tố Bạch trước mắt hư không khẽ chấn động mà phân tâm thần. Đỉnh cấp cường giả ở giữa trong nháy mắt thất thần đều muốn quyết định sinh tử. Hai cái kiếp tu lập tức cơ hội đã đến, hồn phiên chớp mắt vạch phá Tiêu Tố Bạch phần bụng, một thân viên mãn không lọt nguyên khí phân tán bốn phía trống không. Tiêu Tố Bạch, nên chết trường quân. Nói xong cũng một đầu ngã quỷ mất đi ý thức, đẳng lại tỉnh lại, một thân pháp bảo túi chữ vật toàn bộ bị vơ vét không còn làm gì, mà tu vi của mình cũng về không, trở lại luyện khí. Trân quân. Một tiếng giít mạnh phóng lên tận trời. Trưng 439, đây là cái gì kiếm ý, ta rất muốn lưu chút gì, trưng 439, đây là cái gì kiếm ý, ta rất muốn lưu chút gì. Không thể rơi 80 năm. Thần cư vẫn hại. Từng tôn nguyên anh tu sĩ đông nhiên mở hai mắt ra, mênh mông khí tức giữa như vạn trượng đầu sóng phô thiên quyển đè xuống, thiên địa gào thét, mây đen thật dày, tầng tầng lớp lớp thuốc hồn vắt người, tí tách tí tách nước mưa không phân ngày đêm không ngừng rơi xuống. Tại rất nhiều đáng sợ khí tức tầm mắt tiêu điểm trung tâm, hai đạo thân ảnh toàn thân đẫm máu, bên chân vết máu, theo lấy nước mưa hướng xuống quanh tăng ra. Nhưng hai bọn họ vết máu trên người hình như vĩnh viễn rõ ràng không tìm nhất. Rầm rầm rầm. Kim đan tầng 7. Trần Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, suy nhược khí tức theo lấy tu vi đột phá, nháy mắt chữa trị thương thế. Kim đan tầng 5. Liêu Huyền rỗi người ra cảm thụ được thể nội kích động kim đan lực lượng. Càng là dễ dàng như thế đạt được lực lượng, trong mắt hắn chỗ sâu ẩn náo bi thương liền bộc phát nồng đậm. Hắn thường xuyên đang nghĩ, nếu như mình sớm đi như vậy mạnh liền tốt, liền sẽ không để Khôn học cung giải tán, chỉ là đáng tiếc hết thảy đều trễ. Dao gia bất tử viện công, một cái áo trắng nữ tu uy kiếm chém xuống, nàng sừng sững hư không, lạnh nhạt vô tình quét mắt Trần Quân. Mấy chục năm qua, Thái Ức Linh giới sinh ra hai vị tuyệt đỉnh tiên kiêu, mượn vô thượng huyền công, dĩ nhiên ngắn ngủi mấy chục năm liền xông lên kim đan hậu kỳ. Đây đối với thái ớt linh giới tu sĩ mà nói, không khác nào cá mập đánh hơi được huyết tinh chi khí, mỗi đại thế lực nhộn nhịp xuất động, tranh đoạt bộ này cử phẩm công pháp. Giết ta hai người, công pháp này liền là ngươi. Ta chỉ sợ ngươi lấy không được. Trần Quân nhàn nhạt cười, mặc cho nước mưa rơi vào trên người. Giết. Áo trắng nữ tu kiếm phong một chỉ, sau lưng vô số đạo quang mang lướt lên, thế như động biển tự lòng, ngập trời biển động hình như muốn nhấn chìm thế giới đồng dạng. Trần Quân cùng hiện tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới nhỏ bé như sâu kiến, nhưng hai bọn họ đồng thời trong ánh mắt hiện lên ngàn vạn quang mang kỳ lạ. Sư đệ, Liêu Huyền, sư minh Trần Quân, sư đệ. Trần Quân, sư huynh. Liêu Huyền tốt ra, tiếp đó sững sốt một chút, quay đầu nhìn một chút khẽ miệng mỉm cười Trần Quân, ngươi cái tên này, đường chết, ta nhưng là ngươi một sư đệ. Yên tâm. Trần Quân híp mắt phất lạnh, một cánh tay giơ kiếm, nhắm chằm hai mắt đang nổi lên ảm đạm ý nghĩ, phải biết Trần Quân Nghị Thiên không ra, ai dám tranh phong cần áp dụng nhất ảm đạm bi thương tâm tình. Càng bi thương, kiếm ý vi lực càng mạnh, địch nhân ngắm chìm tại ảm đạm bên trong thời gian càng dài. Bi thương, bi thương, ta mẹ nó bi thương không nổi, thậm chí ta biết chính mình sắp bại lên, còn có chút cao hứng. Không đúng. Ngẫm lại những cái kia Khôn học cung lão tổ sư mình nhóm, chiến tử sa trường, gia ngự bậc thầy, bọn hắn như vậy thảm, ta không nên bi thường. Đưa. Trần Quân nắm lấy trong ngực lẩm bẩm suy xét. Nhưng hắn cảm giác dường như bình thường, không thể nào bị thương. Cuối cùng hắn tại Khôn học cung làm đệ tử, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, cùng sư huynh đệ bọn tỷ muội không có gì thời gian. Không được, bi thương không đổi, ảm nhiên kiếm ý khó mà ập ủ. Suy nghĩ lại một chút, lâu tộc bên trong rời khỏi ta những người kia. Trần Nhữ Trinh, Trần Nhữ Quan ngươi huyền thường là anh, tương lai Tiêu Ngưng Yên, Trần Lưu Tinh ngươi mợ cũng sẽ rời khỏi ta, con đường trưởng sinh, càng chạy càng cô độc cuối cùng chỉ sẽ còn lại ta một người, càng chứng sinh, càng cô độc. Trần Quân bỗng nhiên trong mắt lệ quang tuôn ra tụ, hắn hình như nhìn thấy một cái cô độc tập tên thân ảnh, đi tại cô độc không người dưới ánh trăng, tịch mịch thân ảnh dưới ánh trăng, bị kéo vô hạn dài. Đột nhiên một cỗ lớn lao bị thương trọn vẹn đem hắn nhấn chìm. Tại một cái nào đó nháy mắt, Trần Quân chảy nước mắt mà chém, vô biên kiếm ý như bão phong một loại quét sạch 33 tầng, nhấc lên 990 trượng cao bằng nước, hình như muốn 3000 vạn giới đều muốn lần hai ảm đạm rơi lệ. Một kiếm này, để trong biển rộng nhất hung ác lạnh giá yêu thú đều muốn chảy xuống hai giọt nước mắt. Tại một cái nháy mắt, tất cả tiến công đều lầm vào dài đến vài trăm tức ngân trệ. Thượng như vòng xuống cánh tay, tại không trung có nháy mắt lơ lửng. Vừa mới sắp phạt quyết định áo trắng nữ tu giờ phút này cũng bỗng nhiên bị một kiếm này động dụng, nàng hình như nhìn thấy một tháng sắp phía dưới cô độc bi thương lưỡi nhân, một bên o o khóc vừa nói, đây là cái gì kiêu ý, ta rất muốn lưu chút gì. Thật là khiến người ta động dụng, ta vẫn là lần đầu tiên o o nhìn thấy dạng này kiêu ý. Loại kia sâu tận xương thủy cảm giác cô độc, để ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có người ngửa đầu mặc cho nước mắt lướt qua khuôn mặt, có lau không ngừng, nhưng nước mắt dâng trào không ngừng có quỷ dưới đất, bụm mặt khóc giống. Liêu Huyền bị cố kiếm ý này ảnh hưởng sâu nhất. Hắn nhớ tới đã từng sư huynh đệ tỉ muội, đã từng tôn sư, bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người sống tạm. Loại kia cảm giác cô độc, để hắn khó mà tự kiềm chế, quỷ dưới đất ngao ngao khóc giống, Trần Quân căn bản không khuyến nổi. Sư huynh, đừng khóc. Phô Thiên cái điệu tiến công đã đến trước người trong trượng. Liêu Huyền sư huynh, ngươi tỉnh một chút. 30 trượng. Sư huynh, ngươi mẹ nó đừng khóc. 10 trượng. Trần Quân hết ý kiến, nhìn tới một chiêu này vẫn là tại không có đồng đội dưới tình huống chém ra a, dễ dàng nộ thương quân bạn. Cũng may tại địch nhân tiến công đến trước người, Liễu Huyền hung hăng lau lau khóe mắt, dứt khoát đứng dậy. Dầm dầm dẩm. Ngáy mắt vô số thần mang xen lẫn, đại địa băng liệt. Cơ hồ tại giao chiến nháy mắt Trần Quân bởi vì giòn tính, liền bắt đầu tiến vào nhân sinh cuối cùng cưỡi ngựa xem hoa phân đoạn. Từng màn đã qua ở trước mắt như chiếu phim lướt qua. Từng cái con cháu khuôn mặt tươi cười ở trước mắt nổi qua. Từng tiếng lao tổ âm thanh tại bên tai vang vọng. Lao tổ, lao tổ, lao tổ. Lao tổ. Vân mộng trách đại vũ sơn phi tiêu thành thăng long thành đến. Làm mờ làm mờ làm mờ. Liêu Huyền dùng nhục thân ngăn tại Trần Quân trước mặt, trên mình vòng bảo hộ nháy mắt liền bị đánh tan, hắn cắn răng kiên trì, toàn thân đẫm máu, còn đến không kịp lo lắng Trần Quân, một giây sau, Trần Quân khí tức liền đột đột liên tiếp tăng vọt. Kim đan tầng 4, kim đan tầng 5, kim đan tầng 6. Trần Quân nháy mắt ngày trước 1 giây lập tức nhanh cắt mặt chết, lập tức đầy máu phục sinh, tu vi càng lớn trước kia, hét lớn một tiếng trùng sát ra ngoài. Nhìn đến đây trên bầu trời áo trắng nữ tu sắc mặt đại biến. Hắn dĩ nhiên nháy mắt tu vi tăng vọt tầng 3. Đây cũng là bất tử huyền công càng đánh càng mạnh. Nữ tu thấp giọng lẩm bẩm trong mắt ý tham lam cũng bộc phát tồn định. Tiểu thư chúng ta đến mau chóng bắt lại hai người này, đã có thế lực khác biết được tin tức, đang nhanh chóng chạy đến. Một bên trong âm thanh của lão giả lộ ra vẻ khẩn trương. Áo trắng nữ tiên trùng điệp vỗ một cái toa kỵ, quát to, toàn lực tiến công, dù cho liền là hủy đi bất tử huyền công cũng quyết không thể tiện nghi người khác, cho ta toàn lực chủ sát, ai dám không ra toàn lực, giết chết bất luận tội. Được, tiểu thư hạ lệnh, ngáy mắt vô số nguyên anh lão tổ không dám tại bắt cá, nhột nhịp lấy ra bản mệnh thần thông pháp bảo không muốn tiền một dạng hướng về lượng sư huynh đại gọi. Trong lúc nhất thời đủ loại thần quang đem bầu trời chiếu tựa như thiên cung một loại, thất thải lục lẫy. Mà Trần Quân Thị là không ngoại dự liệu lại lần nữa tiến vào sắp chết trạng thái. Từng màn đã qua ở trước mắt như chiếu phim lướt qua. Từng tiếng đại gia phu quân kèm theo thở dốc hừ nhẹ đằng tà âm truyền vào trong hai. La mờ la mờ la mờ. Dầm dầm dầm. Kim Đan tầng 7. Kim Đan tầng 8. Kim Đan viên mãn. Nguyên Anh, chương 440, không gian nhiều lần chấn động, đến cùng là duyên cớ nào? Chương 440, không gian nhiều lần chấn động, đến cùng là duyên cớ nào? Thiên Huyền Tông. Tổ tử. Nơi này trợ phụng Thiên Huyền Tông lịch đại hóa thần hợp thể lão tổ bải vị, trong điện mây mù lượn lờ. Mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử tới đây tỉ mỉ quét dọn, nếu là có một hạt tro bụi đều muốn chịu phạt. Vốn là loại này việc nặng cùng đạo tử Ly Tôn không có nửa xu quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn bị phế đạo cơ, còn bị đoạt tu vi, hắn bị vĩnh viễn lần hai làm thấp nhất đệ tiện ngoại môn tạp dịch đệ tử. Hắn hiện tại mọi cử động bị người nhìn kỹ, có chút chạy trốn dấu hiệu, liền sẽ lập tức bị gián đoạn. Cái này khiến hắn mười phần buồn khổ, chỉ có thể chờ đợi thế giới kết thúc, tự động tối lui ra khỏi. Nghĩ tới đây, Ly Tôn tại nước sạch bên trong rửa một chút khăn lau, trong nội tâm tự giải. Muốn hắn thật tốt đạo tử thiên kiêu, làm sao lại luân lạc tới một bước này? Lần này bí cảnh vốn định lộ mặt, không nghĩ tới thành thứ nhất đến ngược. Trở về là khẳng định xong đời, rời nhà ngự vị người thừa kế hơn phân nửa là đệ đệ Lý Thương. Tứt chết ta cũng đều trách Trần Quân. Sớm biết ta trực tiếp rút khỏi cũng hảo, kết quả ta do dự, ôm lấy một chút may mắn, cho là lão tổ sẽ nể tình ta tư chất cơ cao, tha ta lần này, không nghĩ tới tôn sư không nể mặt mũi, trực tiếp phế ta đạo cơ. Lý Tôn tức giận đem khăn lau nện vào trong chậu nước, loại này việc nặng, hắn phía trước nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, bây giờ đã làm 20 năm. Thật mẹ nó khổ bức. Nói đến dường như mỗi lần gặp được Trần Quân đều cực kỳ sủi sẹo đều là Trần Quân tội. Lý Tôn trùng điểm ý đến, hình như nghĩ như vậy trong lòng mới dễ chịu một chút. Lúc này hư không lại lần nữa chấn động. Lý Tôn có chút do dự, cái này nếu là phía trước hắn tổng hội lập tức xem xét tu vi bảng đổi mới tình huống, nhìn xem những người kia tiến cảnh tu vi trong trại, trong lòng sẽ có mấy phần nhàn nhạt, nhạt cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ hắn có chút không dám mở ra. Mấy cái hít sâu phía sau, hắn vẫn là cha xét tu vi bảng. Nhìn thấy bảng nhất Trần Quân dĩ nhiên đột phá nguyên anh. Lý Tôn cầm khăn lau tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này sao có thể? Buổi sáng hắn nhìn thấy Trần Quân vẫn là kim đan tầng muốn. Một ngày này liền đột phá nhiều như vậy cái giới. Dạ a, chẳng lẽ trong truyền thuyết bất tử huyền công thật tại trên tay hắn? Hắn dĩ nhiên học được bất tử huyền công. Bao nhiêu cái và năm, vô số người muốn đem công pháp này mang ra thế giới, nhưng không ai có thể làm được. Bởi vì rất nhiều người đều làm qua Liêu Huyền sư lệ, Trần Quân không phải cái thứ nhất, căn cứ vô số người kinh nghiệm, Liêu Huyền chỉ có tại thời điểm chết mới sẽ truyền thụ cho sư đệ bất tử huyền công, đây là đã sớm công khai tường tức, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Huyền chân quân trời sinh 99 cấp màu đỏ, đỏ đại khí vận, hắn căn bản là không chết được, bởi vậy cũng không có người có thể từ trên tay của hắn đạt được bất tử huyền công Trần Quân làm sao làm được. Lý Tôn trong lòng vạn cơn sóng song cuốn qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái đáp án. Lúc này từng tiếng chấn tiếng long ngâm vang vọng vũ không, từng chiếc từng chiếc tiên thuyền trèo không mà lên từng đạo hào quang ngươi liêu tinh xẹt qua chân trời. Đây là cái gì chuyện gì? Người còn không biết rõ Ngay có bất tử huyền công tung tích công pháp này, có thể càng đánh cần mạnh, Thiên Huyền Tông các lão tổ cho rằng, nếu như đem công pháp này truyền thụ cho phổ thông đệ tử, có lẽ có thể thay đổi tại Thái Thủy Nguyên giới bất lợi cục diện, bởi vậy đem công pháp này coi là thay đổi trắng bại mấu chốt, hiện tại triệu tập toàn bộ tông nguyên anh cấp bậc tu sĩ tiến về thần khư Vân Hải. Công pháp này coi là thật thần kỳ như thế, quả thật như vậy, đích thật là thay đổi bản giới bất lợi chiến cuộc duy nhất hy vọng. Mấy cái tạm dịch đệ tử nghị luận ầm ĩ, đang quay đầu, phát hiện phụ trách lao cây cột ly tôn sớm đã biến mất không thấy, tổ tử bên trong lập tức một mảnh hỗn loạn. Thiên đạo giáo Vô số tiên thuyền bên trên tinh kỳ phân phật, vận sức chờ phát động. Hạch tâm khu vực 1 chiếc trên bảo thuyền, đầu thuyền tiêu nhược ngâm áo trắng như tiên, tùy thời cử hà tiên thang một loại, chỉ là nàng xung quanh không gian nhiều lần chấn động, như là mở ra chấn động đồ chơi nhỏ, dẫn tới không ít tu sĩ qué dị lä mắt. Tiêu nhược ngâm sắc mặt ngượng ngủng, quay người tiến vào trong quan tuyển. Nhìn xem tu vi bảng bên trên Trần Quân trên tu vi tóe phía dưới nhảy, thật sự là để nàng mở rộng tầm mắt. Tu vi bảng thứ nhất Trần Quân, nguyên anh tầng 1. Một giây sau, tu vi bảng, người thứ 300 Trần Quân, luyện khí tầng 1. Lại xuống một giây. Tu vi bảng Thứ 150 tên trưởng quân, chốc cơ tầng 2. Cứ như vậy Trần Quân tu vi cực kỳ quái dị từ trên xuống dưới tới tới lui lui nhảy lên, tu vi bảng cũng nhiều lần chấn động, bởi vì bảng đơn chấn cảm vô pháp nan che, mà là tại hồn hải bên trong chấn động. Thỉnh thoảng chấn lần một lần hai không có vấn đề, nhưng ngươi mỗi ngày như vậy chấn, ai chịu nổi? Cho nên hiển nhiên bình thường phương pháp tu luyện là vô pháp tiến hành. Như vậy trí thông minh bình thường tu sĩ liền sẽ lập tức nghĩ đến, chỉ có đạt được bất tử huyền công mới có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa bất tử huyền công đối thái ớt linh giới đại hạ tiên triều ý nghĩa trọng đại, có thể nói một giới tổ pháp chứ không nói công pháp này vốn là ước vạn bên trong khung một cực phẩm công pháp. Hơn nữa cảnh tân tiên đế sớm có ý chỉ ai có thể mang ra bất tử huyền công nhưng phong thánh vị. Nhưng mà vô số trước người đi kế tục đi làm sứ lệ, cũng không một người có thể mang ra bất tử huyền công cho nên chuyện này từng bốc bị người coi nhẹ, không có người đi thử nghiệm. Ai muốn, chân quân dĩ nhiên làm được. Nếu như bọn hắn có thể đạt được không chết huyền công đồng thời mang ra, khẳng định sẽ cực kỳ ban thượng lượng lớn tu vi. Hiện tại tu vi có thể hay không thứ nhất đã không trọng yếu, trọng yếu là ai trước mang đi ra ngoài bất tử huyền công người đó là lần này thế giới duy nhất người thắng. Đem bất tử viền công xem như chúc mừng tiên đế trọng đàn lễ, e rằng sẽ tên lưu sử sách. Đạt được không chết huyền công, liền lập tức rút khỏi thế giới, mới là thượng sách. Tiêu Nhược ngâm âm thầm ấp vũ một cái quyết sách. Đúng dịp chính là, cái khác đạo tử tiên kiêu cũng nghĩ như vậy. Hải ngoại tiên sơn, tiên mang rủ xuống ngàn vạn tư đầu, sương mù nặng nề, vô số tiên chu bay lên không, từng đạo rộng lớn vô biên, khí tức tranh nhau chen lấn rút bắn mà ra. Thần cơ vẫn hải. Đại hải sôi trào, vô hạn uy áp tựa hồ muốn uy áp hóa thành thực chất, tựa như đè ở trong lòng người một tảng đá lớn, liền mỗi lần nuốt mỗi lần hít thở đều biến đến rất khó rất khó. Càng đừng đề cập điều động chân nguyên hấp thu linh khí, bình thường nhấc tay nhưng thành sự tình, giờ phút này biến đến cực kỳ gian nan. Trần Quân ngẩng đầu, chỉ thấy toàn bộ thế giới chiến lực đều hội tụ ở cái này, khủng bố thần mang đem hết thảy mây mù nổ làm bụi mịn sắt trời, trên trời dưới đất đứng sừng sững lấy không lão tổ đại năng. Thiên Huyền Tông cùng tứ đại tiên tông đều đến. Trần Quân lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn một chút tu vi của mình, từ luyện khí lại tăng lại đến nguyên anh tầng 1. Cái này bất tử huyền công tu luyện chính xác nhanh, nhưng tương tự, cũng chính xác sẽ chết. Hắn tu vi về không liền là bởi vì phán định tử vong. Bất quá bây giờ Trần Quân dự định thấy tốt thì lấy Đến Nguyên Anh tầng 1 liền hài lòng, vì để tránh cho tử vong, hắn lần nữa bắt về là huynh đệ tới chấm ta. Cuối cùng trước mắt những cái này hóa thần hợp thể lão tổ, loán một cái ở giữa liền có thể đem hắn diện sát một vài lần. Hắn tiếp xuống không chịu nổi bất luận cái gì một kích. Sa không phải vừa mới có diện. Đáng tiếc không thể dự vào lấy công pháp này, lại tăng thêm tu vi, không phải ra ngoài, có thể tiết kiệm lại rất nhiều năm khổ tu, bất quá tại thế giới này góp nhặt tu vi, tối thiểu đầy đủ ta tấn cấp Nguyên Anh ngũ trọng. Trần Quân ánh mắt dũng nhiên sáng lên, xem như cái này trăm năm thứ 2 đại thu hoạch. Thứ nhất tự nhiên là đạt được bất tử huyền công. Mỗi một ánh mắt đều hừng hực rơi vào phía dưới trên thân hai người. Bất quá hai cái nguyên anh tu sĩ, cấp cho một chút chỗ tốt, tất nhiên sẽ giao ra bất tử huyền công chúng ta không thể tranh chấp sát phạt, chỉ nhưng dùng trí, cuối cùng bản giới không chịu nổi cái gì lại chiến. Vô Hư chân quân một chút thâm trầm than vãn, rất nhiều lão tổ chân quân nộn nhịp gật đầu khen ngợi. Chính hợp ý ta, đạt được công pháp phía sau, chúng ta tiên tông nên triệt để củng hượng. Cực kỳ, cực kỳ. Chiến lệnh, không thể động thủ, vạn nhất hủy bất tử huyền công ai cũng không dám đương nổi. Tại những cái này đại năng trong mắt, hai người này bất quá là cái vô danh tán tu chỉ cần hứa hẹn một chút chỗ tốt, cầm tới công pháp tuyệt không phải việc khó. Hai vị tiểu hữu, chỉ cần giao ra bất tử huyền công ta Thiên Huyền Tông yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng các ngươi, là yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Vô Hư chân quân lộ ra hiện lãnh. Chương 441, ngươi rõ ràng có thể vô địch, lại lựa chọn lư sát, chương 441, ngươi rõ ràng có thể vô địch, lại lựa chọn lư sát. Từng đôi hoặc hâm mộ và đấu kỵ hoặc trêu tức hoặc ánh mắt hiếu kỳ rơi vào phía dưới hai cái thanh niên trên mình. Giờ phút này bọn hắn liền là thái ớt linh giới tiền độ không thể hạn lượng tiên tiêu. Bọn hắn chỉ cần một câu liền có thể đạt tới tu sĩ khác cố gắng 10 đời đều không thể đến độ cao. Đủ loại suy đoán tự nhiên sinh ra, liên quan tới bọn hắn sẽ yêu cầu như thế nào tù lao. Ngược lại bọn hắn chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Hiện tại giới này đại năng đều tề tụ nơi đây, bọn hắn dù cho là độn thổ ba thước cũng có thể cho đào móc ra. Dù cho là ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng có người cho bọn hắn phục sinh. Càng đương đề cập còn có nhiều âm hiểm sắc bén thuật pháp, tỉ như siêu hồn thuật các loại. Mạc ngươi muôn vàn bản sự, mọi loại bản lĩnh cũng đến thừa nhận, giao ra công pháp là một cái quang vinh bạc thằng, cuối cùng nhiều người như vậy, những nhóm lao tổ này cũng không muốn bắt nạt hai cái nguyên anh tiểu bối. Bên ngông tầng dưới chót chốc cơ tu sĩ bên trong, một cái vóc người to mập nam tử bắt đuổi đều quay xanh. A a a. Sớm biết đi theo Tiền Bối La Lộn, con mẹ nó, toàn bộ thế giới Đại Lao hiện tại cũng cầu hắn, nếu như đi theo hắn La Lộn, ít nói có thể xếp vào bảng đơn trước 10, đến cùng là ta đánh giá thấp tiền bối lực lượng. Tiết bình đầu đều sẽ đông đưa thành một náo. Hối hận không nên a. Lúc trước tự cho là thông minh, đi bái sư những tông môn khác, kết quả còn không phải bởi vì tư chất thấp kém thường thường ngoại phái ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, trong lúc đó chết lại chết, bây giờ tu vi mới khó khăn lắm chốc cơ. Nếu như đi theo tiền bối hiện tại ít nói đều mẹ nó kim đan. Trần Quân ngươi đến cùng muốn cái gì? Là vô thượng địa vị, vẫn là vô tận tài nguyên tu luyện, cũng hoặc là hợp thể tiên quân chỉ điểm, cũng hoặc là đỉnh cấp công pháp. Vô luận là cái gì, lần này thế giới thu hoạch của ngươi đều cực đệ người trông mà thèm. Một đầu đen trắng màu tóc gâm dương linh căn tiêu tịnh vân vô cùng hâm mộ nhìn xem một màn này. Ta nhìn, hắn chắc chắn sẽ muốn vô thượng địa vị, tốt nhất đạp đạo trên bọn ta, tỉ như Thiên Huyền Tông lão tổ vị trí. Luyện khí tu sĩ bên trong vụng trộm chạy ra ly tôn che khuôn mặt, không dám gặp người, nhìn Trần Quân ngạo nghễ tự tin dáng người, trong mắt sinh ra tản ra không đi đoán hận. Đồ Nhi, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cái gì? Một thân hồng y dị hóa thần chân quân nữ tiên đứng ở trong mây tay áo bồng bềnh nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Nhược Ngâm mỹ mâu phức tạp xuyên thủng tầng mây nhìn về phía phía dưới Trần Quân, lắc đầu nói, đệ tử không biết, người này hình như không phải cái ham muốn mỹ sắc độ, đầu tiên bài trừ lư sắc, về phần công pháp, hắn đã có cực phẩm huyền công, phòng trưng khả năng cũng không lớn, về phần tiên sơn động phủ danh sư chỉ điểm, cảm giác khả năng đều không cao. Người này nhìn không thấu, đệ tử vô pháp phỏng đoán. Ngươi lời này ngược lại cũng có chút đạo lý, thử tử tư chất cực cao, nếu như có thể tu nhập bản tông môn phía dưới, ngược lại một cái không thể có nhiều hóa thần hẳn giống. Hoa thần nữ tiên hé mở môi đỏ mọng nói, ngay tại tất cả người ngờ vực vô căn cứ bất định thời điểm, ẩn dấu ở mây mù chỗ sâu không người nhìn thấy hợp thể lại năng, chỉ là thường thường không có gì lạ đọc nhấn rõ từng chữ dương âm thanh, liền ẩn có một cỗ lẫm liệt tôn không thể phạm vô thượng thần uy, đương nhiên có loại quỷ bái xúc động. "Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, còn không mau, mau nói tới?" Trần Quân hít một hơi thật sâu, trước mắt cường giả đủ số trải rộng chư thiên, chính xác là chạy không thoát, nhưng hắn cũng sát thực không chết được. Chỉ là loại kê bi áp khủng bố, dù cho biết rõ an toàn, hai chân cũng tại hơi hơi run rẩy. Trần Quân quay đầu mà hướng Liêu Huyền chắp tay nói, "Sư huynh, ngươi tới quyết định đi, hôm nay ngươi ta chính xác không dễ đi thoát." Liêu Huyền lắc đầu, "Một bản công pháp mà thôi, bẽ nhỏ không đáng kể, ta nguyện ý dùng quyển công pháp này đổi trong tông bất kỳ người nào, sư đệ tự làm quyết định, yêu cầu của ngươi liền là yêu cầu của ta." "Tốt." Trần Quân trùng điệp gật đầu, chợt quay người, "Tại hạ muốn." Trần Quân ngón tay điều khiển một chỉ, chỉ vào trong tầng mây một chỗ vị trí, "Thiên đạo giáo thánh nữ Tiêu Như Ngâm." Trần Quân một câu nói kia dứt lời, "Cơ hội là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người." Trong nháy mắt vô số cầm đập xuống đất, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, buông tay nhìn nhau đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó bạo phát ra đáng sợ trùng thiên huyến áo. Tất cả mọi người tại hỏi, chẳng lẽ là cái Tiêu Như Ngâm kia? Thiên đạo giáo cái này trăm năm đệ nhất thái nữ, thất tuyệt phẩm linh căn, thuần âm chi thể Tiêu Như Ngâm. Vô số nam tu khí đấm lực dậm chân, hẳn không thể chính mình đi thay Trần Quân đưa yêu cầu. Không phải, người rõ ràng có thể một câu liền thành tựu vô thượng tốt vị, nắm giữ biển một dạng dùng không hết tài nguyên, thiên nhất quan sát muôn phương tôn vị, lại lựa chọn một nữ nhân. Có người nắm chặt nắm đấm khí hận không thể động động nện Trần Quân hai quyền đầu, để tiết trong lòng phẫn nộ. Tiêu Như Ngâm, ha ha, ánh mắt thiên cợt Nếu như là ta sẽ muốn hợp thể đại năng thân truyền đệ tử thân phận." Có người lắc đầu cười lạnh. "Làm một cái chỉ là Tiêu Như Ngâm, hy sinh hết vô hạn tiền đồ." Sắc mê tâm thiếu, đồ háo sắc quả nhiên không có tác dụng lớn. Cũng có người mạnh mẽ giậm chân nghiến răng nghiến lợi, nội khí bất tranh. "Tiêu Như Ngâm, đơn giản thuần âm chi thể, bảy linh căn tuyệt phẩm tư chất, lại tăng thêm trước sau lồi lõm, thân kiều thể yếu, khí chất tu luyện, bất quá là vạn năm gặp một lần thánh nữ thôi, trừ đó ra cũng không cái khác sở trường." Có người trêu chọc Phi Bình, "Nhưng vì sao trong mắt đều là nước mắt? Thánh nữ, ô ô, ta thánh nữ sẽ không phải bị người này chà đạp?" ta cao quý nữ thần. Một cái râu ria sồm soàm luyện khí tiểu tu căm hận nhìn về phía Trần Quân, hắn không thể đem Trần Quân ăn sống nuốt tươi. Phù phù. Cũng có người lập tức quỳ xuống hai tay cắm vào trong thổ nhũng, nâng lên thổ nhũng dựa sạch khuôn mặt phẫn nộ quát, Trần Tiên Bối, thành hôn đêm, mời ôn nhu chút. Tất nhiên phần lớn nữ tu thì là nhộn nhịp mắt lệ cảm động. Tiêu Nhược ngâm bất quá là thuần âm chi thể, vạn năm gặp một lần thánh nữ thôi, loại trừ những ta này không sánh bằng cái khắc nàng đều không bằng ta, chọn ta. Ta nguyện ý. Tự tin lại phổ thông luyện khí nữ tu lớn tiếng nói, ta nói sư muội, mời ngươi khiêm tốn một chút, bản tông chính là Thiền tông. Tiêu Nhược Ngâm nơi nào xứng với ngươi, ta Hợp Hoan Tông trên dưới 3 vạn nữ đệ tử tùy thời phục bồi, chỉ cần ngươi giao ra Bất Tử Huyền Công lên tới tổ sư xuống tới phổ thông tiểu sư muội, nhưng tận con hùng. Hợp Hoan Tông lão tổ đứng ra đi theo hộ. Đối với phía dưới luận tượng, phía trên các đại lão nhộn nhịp lắc đầu, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một chỗ. Náy mắt vô số đạo thần tức phô thiên cái địa, vô biên vô hạn, nguyên ngông như biển rơi vào thiên đạo giáo trận doanh. Hắn đang làm gì? Tiêu Nhược Ngâm thon dài ngón tay ngọc nắm chặt, trong lòng xấu hổ giận dữ là thật, nhưng trên khuôn mặt nhanh chóng lướt lên một vòng hồng hà cũng là không giả. Nhược Ngâm, không nghĩ tới Cái này Trần Quân ngược lại như vậy trung tình tại ngươi, làm ngươi, vương tha vô thượng tôn vị tiền đồ, dạng này nam tử, nếu là cùng hắn chết, cũng là không hổ công đời này. Hóa thần nữ tiến lại có mấy phần vẻ hâm mộ. Tiêu Nhược ngâm cấu đầu ngựa cùng nói, "Tôn sư, ngài cầm đệ tử nói đùa, ta cùng hắn kỳ thực. Ngươi không cần giải thích, ta xem ra tới, hắn tư chất thượng thừa, hơn phân nửa cầu ngươi không được, thế là liền muốn mới nghị cách chịu nhục mạch lên, đây hết thảy cũng là vì đạt được trái tim của ngươi, để thiên địa chi thần cùng nhau chứng kiến tình yêu của các ngươi, thật là khiến người xúc động lòng người cố sự." Hóa thần nữ tiên đã tự động náo bộ vừa ra oanh anh liệt liệt tái tình vở kịch, bất tri bất giác khẽ mắt lệ quang lả trã. Tiêu Nhược Ngâm khẽ mắt run rẩy, thầm nghĩ Tôn sư vẫn là ít nhìn một chút loại phường thị này kịch bản thì tốt hơn, chân tướng thật không phải như thế. Nhược Ngâm, hiện tại toàn bộ thế giới thành bại đều tại ngươi một ý niệm, ta nhìn thử tử ngược lại, nhưng phó thác cả đời người, cũng không tính là làm hỏng ngươi thân này tư chất. Tôn sư, thế nhưng. Nhược Ngâm tiểu Hữu chỉ cần người có thể cầm tới bất tử huyền công lão phu hứa hẹn ngươi một cái nguyện vọng. Hóa thần chân quân âm thanh truyền âm loạt vào tai. Lão phu cũng vậy, lão hủ cũng thế, không bàn là công pháp, chỉ điểm đạo ý, thân phận, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Vốn là tiêu nhược ngâm là có chút do dự, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy chỗ tốt, lại thêm tràng diện như vậy hoành hành liệt liệt, không khí đều tới đây, nàng cũng không nhịn được trong lòng hiếu con số loạn, hình như giờ phút này chính mình thật liền là tôn sư trong miệng nói cái kia. Trần Quân cầu chính mình không được, thế là tìm kiếm nghị cách mạch lên, đây hết thệ cũng là vì tại dưới ánh mắt của tất cả mọi người chứng minh chính mình. Nói đến Trần Quân tuy là tư chất không bằng Ly Tôn, trưởng thành đến cũng không bằng Ly Tôn thoải mái xuất khí, nhưng cũng là một cái không tệ lựa chọn thứ hai. Khẽ cắn môi nhắm mắt lại, còn không phải đều như thế. Cuối cùng con người khi còn sống làm sao có khả năng mọi chuyện thuận tâm như ý, có đôi khi liền đến lùi cầu thứ yếu. Nghĩ tới đây, tại vô số tầm mắt vây quanh xuống, Tiêu Nhược Ngâm cảm giác chính mình liền là hí kịch bên trong nhân vật nữ chính. Nàng liên bộ một bước, đi ở đằng trước bưng, giờ phút này vô số tầm mắt hội tụ, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người tại chờ đợi câu trả lời của nàng. Môi đỏ hơi hơi chứng khai, lộ ra chân bóng hàm răng, khuôn mặt lướt lên một vòng diễm lệ dáng chiều, nàng lớn tiếng nói, "Trần Quân, ta, ta đồng ý." Chương 442, ngươi đệ biến thái đều cảm thấy biến thái, chương 442, ngươi đệ biến thái đều cảm thấy biến thái. Một câu ta nguyện ý để vô số thèm thuần tiêu nhược ngầm nam nhi tan nát cõi lòng. Để vô số nữ tu nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng hạ thấp tiêu nhược ngầm quần áo ăn mặc, hình như từ đó chép trọng, tìm tới một chút trong lòng cân bằng. Tiêu nhược ngầm có cái gì hảo, nàng cái kia hóa trang cực kỳ trông có vẻ già. Cái kia một bộ quần áo cũng cực kỳ cổ xưa, sớm không phải hiện tại lưu hành tiểu dạng. Còn có một đầu trâm thật là cắm không có kết cấu gì, chập chập chập, thế nào có người chú ý nàng đây? Vì sao không phải ta, tại vô số người trong mắt chứng kiến đoạn tình yêu này, thật là quá hoành hành liệt liệt. Ồ ồ. Trần Quân nhìn thấy thấu trời nam nữ đều tựa hồ cao chịu một loại, không hiểu đâu. Có bệnh á bọn hắn, nói cái gì đây? Chân quân âm thầm lắc đầu. "Tiểu Hữu, Tiêu Nhược Ngâm đã đồng ý yêu cầu của ngươi, hoặc là nói ngươi còn có yêu cầu gì khác, cũng có thể cùng nhau đề cập." Tại hạ còn muốn Thiên Huyền Tông đạo tử Lý Tôn. Chân quân lập tức lại lần nữa móc chỉ, nghe vậy thấu trời náo động một mảnh. Tất cả người lập tức biết là ai. Cuối cùng loại kia đại nghịch bất đạo này đồ đã sớm truyền khắp bản giới. Hắn nói thế nhưng khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo không quan tâm nhân luân bất trung bất hiếu mặt người dạ thú mặt người dạ thú. "Lý Tôn, Phi Phi," nói ra tên này, giơ bẩn lão phu miệng, trở về đến tẩy một chút. "Không tệ." Hắn nói hẳn là cái kia khi sư Diệt Tổ không biết rõ đức là vật gì, mặt người dạ thú không bằng cầm thú Ly Tôn. Hắn vì sao muốn loại này tiên nhân tổng giết chết không có gì đáng tiếc phế vật? Có lẽ người khác không biết, nhưng liên quan tới Thiên Đạo giáo thánh nữ Tiêu Nhược Ngâm đã sớm từng tại tông môn trong đại bị truyền ra cảm mến tại Ly Tôn đạo tử tin tức. Việc này một lần trở thành bản tán sôi nổi nhất chuyện xấu chủ đề. Cuối cùng đạo tử cùng thánh nữ, Kim Đồng Ngọc nữ chơi đất tạm nên, không biết rõ câu dẫn đến vô số người mơ màng. Đối với đem Tiêu Nhược Ngâm coi là nữ thần tầng dưới chốt tiểu tu nhìn tới, nếu như là Ly Tôn Bọn hắn cũng là không phải là không thể tiếp nhận, liền la thành thân đêm hỗ trợ đẩy khẽ đẩy, cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Cuối cùng ly tôn thế nhưng vạn cổ gặp một lần khó được đạo tử. Chỉ là đáng tiếc việc này theo lấy ly tôn đại nghịch bất đạo vũ nhục tôn sư, triệt để trên tranh dấu chấm tròn. Chính là bởi vì có cái này bối cảnh, rất nhanh liền có người phản ứng lại chuyện gì xảy ra. 3. Có người vô hốt một cái lập tức tại chỗ đón ngộ một loại, nào chưa bao giờ như vậy dễ dùng qua, phía trước lúc tu luyện cũng không cảm thấy chính mình ngộ tính như vậy cao. Tất, Trần Quân hơn phân nửa là muốn cố tình muốn ly tôn tại thành hôn này, ở trước mặt lục nhã. T Có người hít sâu một hơi, đánh nhịp tán thượng. "Tốt, hảo âm độc ý nghĩ, thử nghĩ Trần Quân cùng Tiêu Nhược Ngâm trong phòng hành văn bố vũ, Ly Tôn tại một bên vỗ tay trợ uy, tràn diện, kia thật sự là quá kinh bạo. Quá ác độc quá đại quái nhân tâm, Ly Tôn cái kia khi sư diệt tổ nghịch đồ đáng kiếp gặp cái này báo ứng. Ha ha, Ly Tôn đường đường thiên huyền tông đệ nhất đạo tử, bây giờ trầm luân đến tận đây, thật là buồn cười đáng tiếc." Biến thái. Nhưng ta thích. Tại vô số người bàn tán xôi nổi bên trong, trên trận Tiêu Nhược Ngâm ngọc diện xấu hổ, cũng lại không chịu nổi, rơi vào phía dưới cùng Trần Quân cách nhau ngoài trăm mét. "Trần Quân ngươi qua, ta thừa nhận" Ta đích xác cảm mến Ly Tôn rất nhiều năm, nhưng ngươi không nên như vậy đục nhá hắn. Ta vốn cho rằng ngươi cũng là cố tử, hiện tại nhìn, ngươi liền cầm thú cũng không bằng, thu về ngươi, ta Tiêu Nhược Ngâm chết đều không nguyện lẫn nhau tử, dù cho tất cả người đao kiếm mức bách, ta cũng sẽ không cúi đầu gả cho loại người như ngươi. Tiêu Nhược Ngâm một bộ lẫm liệt không thể xâm phạm tư thế, để vô số nam tu nắm chặt nắm đấm, cho rằng chính mình quả nhiên không có ưa thích làm người. Mã Trần Quân thì là mặt mũi tràn đầy mộng mấc mấy tức, rợn khóc rợn cười nói, "Tiêu Nhược Ngâm, ngươi tại làm cái gì mộng đẹp, ai muốn cùng ngươi thành thân, lộn xộn cái gì, ai quan tâm ngươi những chuyện cũ kia?" Ta nói chính là, ta muốn tiên đạo giáo Tiêu Nhược Ngâm, Thiên Huyền tông Ly Tôn, Thái thượng tông Tiêu Tịch Vân. Ngạo Phong Hàn, lên trước. "Hiểu không, là lên trước, ta có lời muốn nói." Mời Tiêu Thánh nữ bày rõ ràng thân phận của mình, không cần thiết đối Trần Mỗ có không thiết thực ý nghĩa. Trần Quân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ liếc qua, chợt nhìn về phía nơi khác. Đối Trần Quân mà nói, nếu như là năm đó có lẽ còn đối với nữ nhân có một chút hứng thú, bây giờ hắn sớm đã thoát khỏi đề cấp hứng thú, hiện tại là một cái một lòng tìm đạo cầu tiên kiếm trưởng sinh tiên nhân. Tiêu Nhược Ngâm có lẽ hơi có tư sắc, nhưng này cũng bất quá là bề ngoài bao quy đầu vỏ trống rỗng. Có cái gì lưu luyến tham mộ chỗ? Ngươi. Tiêu Nhược Ngâm không nghĩ tới Trần Quân cũng không có cùng nàng thành thân ý tứ, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi, nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy, nàng xem Như Thiên kiêu thành nữ, mặt mũi tràn đầy nóng hổi, trực tiếp đốt tới bên hai, thực tế quá mất mặt. Nhất là Trần Quân một màn kia xem thường bên trong mang theo gết bỏ, gết bỏ bên trong lại mang theo vài phần không nhịn được ánh mắt, để nàng nhận sâu đả kích. Nàng chưa nhận chính mình khả năng không có như thế hấp dẫn người, nhưng cũng không đến mức loại kia gết bỏ ánh mắt à. Nghe vậy Trần Quân không có thành thân ý tứ, để vô số nam nữ tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Trần Quân điểm danh 10 vị tiên tiêu đều rơi vào Trần Quân trước mặt, bọn hắn cũng không biết Trần Quân đến cùng ý tứ gì. Ngay từ đầu bọn hắn chính xác cho là Trần Quân muốn chiếm lấy Tiêu Như Ngâm, thật tốt khoái hoạt một thoáng, tiếp đó ác tâm một phen li tôn. Nếu thật là như vậy, cái kia ra ngoài việc vui nhưng lớn lắm, rơi nhà đệ nhất tiên tiêu bị như vậy nhục nhã. Chậc chậc chậc, hậu quả kia thế nhưng khó lường, chuyện này tại bình thản như nước Thái ớt giới đầy đủ thảo luận 1000 năm. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Quân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Như Ngâm tức giận lạnh lùng trừng lấy Trần Quân. Đúng vậy à, ngươi đến cùng ôm lấy tâm tư gì, nói nhanh một chút cái minh bạch. Hiện tại ngươi đã là không thể lay động thứ nhất, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta đều không như ngươi, nếu như ngươi muốn nhục nhã chúng ta, ta khuyên ngươi bỏ bất khí lực." Tiêu Tịnh Vân lắc đầu nói. Vẫn là nói ngươi muốn mượn giới này lực lượng, muốn chúng ta cho ngươi quy xuống, Trần Quân, ngươi dám?" Ngao Phong hoàn toàn thân bắn ra cỗ lòng chi khí. Trần Quân toàn diện lắc đầu. "Cái này thứ nhất ta không cần cũng được, ta có bất tử huyền công đã đầy đủ phong thánh vị, bởi vậy, hiện tại tên thứ nhất này bảo tọa ta hiện tại muốn tại các ngươi ở giữa tiến hành đấu giá, ai lấy ra chủ mã để ta vừa ý, ta thuận tiện yêu cầu phía trên đại năng nện tiên dược bảo đan, để tu vi của các ngươi vượt qua ta." Cho nên rõ chưa? Hiện tại ta muốn cho ai thứ nhất, người đó là thứ nhất. Theo ta được biết, năm nay tiên đế ý muốn tại thánh vị bên trong, đệ bát nhất tộc xếp vào ngự vị, thánh vị có 3 cái tiểu thế giới, ngự vị thế nhưng có chọn vẹn 5 cái tiểu thế giới. Trừ đó ra còn có nhiều phúc lợi chỗ tốt, thân phận cũng thay đổi đến bộ phát tôn quý, phàm là tử tôn đều chịu cái này mừng ấm. Ta muốn các vị hẳn là sẽ không cự được a. Lại huống chi, lần này thành tích cũng quan hệ đến các vị thứ nhất kế thừa bảo vị, các vị cũng không muốn chấp tay nhường cho người. Trần Quân cười mỉm ở giữa liền đã bắt chẹt mọi người tại đây. Bọn họ đích xác đều có nhất định cần nắm lấy số 1 lý do. Tiêu Nhược Nam cần thứ nhất để bản tộc thăng làm ngự vị tiếp tộc. Ly Tôn cần thứ nhất củng cố chính mình thứ nhất kế thừa thuận vị. Ly Thương cũng cần thứ nhất để chính mình lịch tập thay thế Ly Tôn trở thành thứ nhất. Về phần Tiêu Tịnh Vân tiêu tố Bạch Ngao Phong Hàn các loại đều cần cái này thứ nhất. Chỉ duy nhất Trần Quân đã tay cầm bất tử huyền công vậy vậy, cái này cái thứ nhất là dạng hoa triền lẫm, không quá lớn tác dụng. Chương 443, ngươi chính là dạng này khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu, chương 443, ngươi chính là dạng này khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu. Trần Quân một câu rơi xuống, những đạo tử này thiên kiêu lập tức náo linh hoạt lên. Đơn giản tới nói Trần Quân không cần cái này vị trí thứ nhất. Bởi vậy, vậy muốn cầm cái này đổi lấy một chút chỗ tốt, cũng coi là không uổng công tới Khôn Thế giới dạy vỏ trăm năm. Một điểm này đối những cái kia vốn là thứ nhất vô vọng đạo tử thiên kiêu thế nhưng rất có lực hấp dẫn. Phải biết bọn hắn lần này thành tích tốt phá, đem quyết định có thể hay không ngồi vững vàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất bảo tọa. Chỉ cần có thể đạp cái khác tứ ngữ lục thánh con cháu đầu lấy xuống thứ nhất, cái kia người thừa kế thứ nhất vị trí liền ổn không người có thể lay động. Nghe vậy, Ngao Phong Hàn lập tức con mắt trừng đến tròn vo, thô thanh nói, "Lâu, tiền bối." Tiểu Ngao có một tòa cỡ nhỏ nguyên tử thần sơn, núi này từ nguyên tử thần thiết chế tạo. Mang bên mình mang theo núi này sẽ ngày đem bị nguyên từ chi lực vặn vẹo gân mạch rèn luyện khiếu huyết gân cốt, bảo này là võ đạo tinh luyện nhục thân đỉnh cấp thần khí, ngài nhìn có thỏa mãn hay không?" Ừm." Trần Quân Xoa cầm làm ra suy tư hình dáng. "Thứ này ngược lại độ tốt, chỉ là ta Trần Mộ không đi rèn luyện thân thể võ đạo một đường, đáng tiếc a." Trần Tiên Bối muốn cái này tác dụng gì, không bằng nhìn một chút ta cái này." Tiêu Tịnh Vân mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng lên trước, thấp giọng nói, "Chúng ta tiêu gia có một gốc cửu u tinh đế liên, phục dụng cái này liền phía sau, những sống lại một đời đồng thời ngưng kết vô cấu đạo thể." "T." Trần Quân mạnh mẽ hít sâu một hơi. Vô Cấu Đạo Thể, Truyền văn là chín đại đạo thể một trong, Đạo thể áp đạo tiên thể, linh thể bên trên, gần với thánh thể. Nếu như có thể ngưng kết đạo thể, quả thực liền là đại thừa linh kết nối đến. Những cái này tiên tộc mấy chục vạn năm nội tình cũng thật là không tầm thường, cầm ra đều là hiếm thấy thần dược thật khí. Chỉ là đáng tiếc, những cái này vẫn là không quá đủ a. Trần Quân cũng không đến đây thỏa mãn, nhưng làm bức một chút người khác, làm ra một vừa ý bộ dáng. Không tệ không tệ, đạo thể nha, ta nhìn cái này liền rất tốt, nhìn tới Yên Tĩnh Vân lao đệ, ngươi muốn người đoạt được thứ nhất bảo vị, sau này ngươi cái này thứ nhất thuận vị nhất định ngồi vững như bản thạch vẫn là tiền bối biết hàng, tạo hóa không cạn, không phải chỉ có bảo vật, không, có tuệ nhãn người, cũng là vô dụng, ha ha. Tiêu Tịnh Vân nghe vậy giữa lông mày lại hỉ, liên tục không người gật đầu, chọn vẹn liền là một bộ tiểu đệ bộ dáng, nào có ngày bình thường đạo tử thiên, kiêu tự tin không bị chói buộc. Nghe đến đó người khác biết quyết không thể như vậy đem thứ nhất chắp tay nhường cho người. Tiền bối quan đã. Cửu U Tịnh Đế Liên tuy là không tầm thường, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, phục sinh một thế có tính ngẫu nhiên, vạn nhất không có ngẫu nhiên đến linh căn chỉ có đạo thể cũng là huồng công a, không bằng nhà ta tam thế niết bàn quả. Tiêu Tố bạch cấp bách nói lại. Phải biết một lần trước bối cảnh Hắn thảm bại Ly Tôn, liền để hắn trong gia tộc thứ nhất thuận vị có chút bất ổn. Không có cách nào tứ ngữ lục thánh trong tộc cạnh tranh quá kịch liệt, thiên điều đạo tử quá nhiều, thôi ai có cái biểu hiện kém thời điểm, lập tức liền có mất đi thứ nhất thuận vị nguy hiểm. Nếu như lần này có thể cầm tới thứ nhất, tối thiểu cái này thứ nhất thuận vị trong thời gian ngắn không người nào có thể lay động. Nhà chúng ta tại Phượng Hoàng tổ địa hái tới một mai tam sinh miết mật quả, cái này quả một vạn năm mới có thể ngắt lấy một lúc, an phía sau có thể phục hình tam thế, liên tục tam thế phía sau, đem tại giữa lông mày ấn xuống không chết hoàn văn, chiệt để nắm giữ không chết bất diệt chi khu. Tất nhiên, nếu như tiền bối ngật ý Tiêu Tố Bạch cắn răng, nặng nề nói, tại Hạ Nguyên Ý không thèm đếm xỉa, làm tiền bối cầu đến Tam Sinh Niết Bàn một gốc linh căn, hiến cho tiền bối. Trần Quân nháy mắt mắt đều trừng lớn. "Tốt tốt, thiên địa linh căn, Tam Sinh Niết Bàn quả, quá mạnh." Liền cái này, Trần Quân tựa như lưu mô mô vào đại quan viên, lúc này mới phát hiện đám này tứ ngữ lục thánh cũng quá mẹ nó giàu. Từng cái trong nhà đều có để người trông mà thèm mà bối. Những vật này hắn đều muốn. Kỳ thực nói một lời chân thật, Tam Thế Niết Bàn quả đối Trần Quân mà nói tác dụng không lớn, nhưng chính là muốn. Hơi tỉnh táo lại phía sau, Trần Quân bắt đầu từng bước lý trí lên, cái này Tam Thế Niết Bàn Quả tất nhiên là hấp dẫn người, nhưng cũng tiếng hắn đã có bất tử chi thân. Chẳng qua nếu như thật không có cái khác tốt hơn, cũng có thể đổi, bởi vì có thể đạt được một gốc linh căn. Hắn đổi dưỡng linh thực có vạn lần tốc độ giá trị, chỉ sợ hắn rất nhanh liền năng lượng sinh Tam Sinh Niết Bàn Quả, đến lúc đó ban cho đại khí vận tử tôn chẳng phải là vô cùng tốt vô cùng tốt. TTT. Trần Quân mạnh mẽ hít vào khí lạnh. Còn có ai không? Nếu như không có, tại hạ liền muốn cùng Tiêu Tố Bạch lão đệ hợp tác. Trần Quân liếc qua Tạ Hữu. Các khách tứ ngữ lục thánh tử tôn kỳ thực đều sắc mặt hơi hơi căng thẳng ửng hồng, có loại không yên, muốn nói còn thôi chẳng thái. Chủ yếu là bởi vì những bảo bối này dù cho là đối tứ ngữ lục thánh cũng là cực kỳ chân quý kỳ vận. Thực tế không đành lòng bỏ đi yêu thích liền như vậy đưa cho Trần Quân. Trong lòng không khỏi mâu thuẫn dầu gì và phần. Trần Quân đôi mắt nhíu lại, hiện lên ngàn vạn tính toán. Hắn biết trong đó nhất chất méo, nhưng ép chính là thánh vị chí tôn. Bởi vì nếu như có thể cầm tới thứ nhất, lần này thánh vị tiên tộc bên trong có cực lớn xác suất thăng cấp địa vị. Cho nên bọn hắn nhất định nhất nguyện ý dùng nhiều tiền đạt được cái này thứ nhất bảo vị. Tiêu những âm Nếu như ngươi có thể nắm lấy số 1, chà ngươi thăng ngự vị mộng tưởng liền có thể viên mãn, ngươi đối cái này không động tâm ư? Ngươi dạng này thánh nữ chi tử, hẳn là cũng không cam tâm khuất tại thánh vị trí tôn a. Trần Quân lời nói hình như đặc biệt có sức hấp dẫn. Tiêu Nhược Ngâm trong đôi mắt cuối cùng một chút do dự bị quyết ý thay thế, ngẩng đầu nặng nề nói, "Ngược Ngâm nguyện ý dùng bản tộc một chỗ cấp 4 bí cảnh tới đổi, bí cảnh này tên là Toàn Cơ Vỹ cảnh." Bí cảnh này là một chỗ khó được tiên sơn phúc địa, tại trong đó tu luyện là bên ngoài tốc độ tu luyện nhiều gấp 3, bí cảnh này có thể nhỏ máu nhật chủ, mang bên mình mang theo, cũng có thể làm tạm thời không gian nương nó pháp bảo, tạm tránh nguy cơ gấp năm lần, mang bên mình mang theo. Trần Quân Duy nói không phải cực kỳ dùng đến, bởi vì hắn có ngân thủ vòng tay cũng có thể mang theo người không gian pháp bảo, đương nhiên, ngân thủ vòng tay kém xa toàn bộ cơ nguyên cảnh. Có chút với người, chỉ là đáng tiếc nơi này mê người bả buổi quá nhiều, tiêu nhược ngâm cái này chỉ có thể coi là bình thường. Vô pháp trêu chọc cánh cửa lòng của hắn. "Bình thường, người khác còn nữa không?" Trần Quân thản nhiên nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Tiêu Nhược Ngâm hàm răng cắn chặt môi son khí tức giận cũng không dám có chút phát tác, ngược lại Trần Quân ánh mắt nhìn tới, nàng còn đến thận trọng mỉm cười, không phải đắc tội hắn. Dù cho chính mình lấy ra lại thêm bảo vật, cũng đừng hòng hợp tác với hắn. Lúc này Ly Thương chắp tay lên trước, ánh mắt hắn nhất quyết, thầm nghĩ lần này là khó được cơ hội tốt, nếu như có thể nắm lấy số một, liền có thể thu được người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Triệt Đệ đem huynh trưởng Ly Tôn đá xuống đi, cho nên áp lên hết thể cực cái này tương lai. Tại hạ nghe các hạ là luyện đan sư, cách nào đó năm đó chinh phạt thế giới khắp lúc, ngẫu nhiên đạt được một tôn Thái Sơ Huyền Hoàng đỉnh, đỉnh kia bên trong có ba sợi huyền hoàng chi khí, tại dùng đan lô này luyện đan lúc, phẩm chất tăng lên tăng phẩm, luyện đan xác suất thành công tăng lên 20. Mới nghe đến đó, Trần Quân liền đã hô hấp có chút run rẩy là một cái luyện đan sư, nhất vô pháp cự tuyệt liền là đỉnh cấp lò luyện đan. Dù cho chính mình đã có một vạn cái cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng chỉ cần có thể tăng cao dù cho 1% luyện đan xác suất thành công, đều muốn bắt lại. Mặt khác, cách nào đó lại dâng lên một cộp nhân duyên, ta có một người muội muội, nhất nghe lời của ta, nàng là gia tộc năm đó ngẫu nhiên bắt được một cái hộ tộc đế cơ, gia tộc, ban họ cách, tên Ly Cơ. Nàng và ta từ nhỏ giao hảo, đối ta lời nói nói gì nghe nấy, nàng miệng phun đào hoa tiên chứng, dù cho là hợp thể đại thừa tu sĩ, không để ý cũng muốn run chân gần mạch, trầm luân bệ dục khó mà tự kiềm chế. Trần Quân nghe vậy hít sâu một hơi. "Hảo tiểu tử, ngươi chính là dạng này khảo nghiệm đạo tâm của ta." Nói đến Trần Quân ngược lại muốn tự xem thân tàn trí kiên định lợi hại vẫn là cái này hộ tộc đế cơ cao siêu, thỉnh thoảng khảo nghiệm một thoáng đạo tâm của mình, đối chính mình tại trên đường trưởng sinh cũng có chút trợ giúp. "Không tệ, Ly Thương lão đệ, điều kiện của ngươi ta đầy nhất ý, tất nhiên ta không phải bởi vì đế cơ mới đối ngươi đặc biệt ưu ý, mà là bởi vì thái sơ vẫn hoàn định." Trần Quân một mặt lênh khênh nói. "Chương 444, đến quy cơ giới, chương 444, đến quy cơ giới." "Còn có ai không? Nếu như không có người lấy ra tốt hơn chú mã?" Trần Mỗ cũng chỉ có thể li hôn Thương lão để hợp tác. Trần Quân vừa nói, một bên nhìn về phía Lý Tôn, giống như cười mà không phải cười. Lý Thương à, nhìn tới ngày hôm đó sau rời nhà người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền là ngươi vật trong túi. Ngươi người huynh trưởng này, phía trước bí cảnh bại bởi ta, lần này Khôn Thế Giới lại lóc đái, còn tám linh căn, xỉ nhục a. Cái này truyền đi nhiều mất mặt, may mắn có ngươi đoạt lấy Khôn Thế Giới thứ nhất bảo tọa, vì ngươi rời nhà cứu danh dự. Cái này rời nhà sau này còn phải dựa vào ngươi xanh môn chống hộ, ngươi người huynh trưởng này không được a. Lý Tôn vừa tức vừa hận, một bên cười lạnh, một bên lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại luân lạc tới một bước này hoàn toàn là bại Trần Quân ban tạo. Càng nghĩ hắn là càng giận lớn, càng nghĩ huyết áp càng cao. Năm đó uy cảnh bại bởi hắn phía sau, tại rời nhà bên trong, liền bị rất nhiều gia tộc tộc lão dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn liền nhu cầu cấp bách một trận chiến chứng minh chính mình vẫn là rời nhà đệ nhất đạo tử thiên kiêu. Thật vất vả đợi đến Khôn thế giới, chính mình ỷ vào thứ nhất tiên phú lên đỉnh Khôn thế giới thứ nhất. Vốn định chơi cái đẹp trai, sớm rời khỏi thế giới. Nếu như kế hoạch thành công, chính mình sớm 30 năm rời khỏi thế giới, vẫn là thứ nhất. Liên Nhẫn có thể lập tức vãn hồi phía trước đại bại xu thế suy sụp, để chính mình lần nữa củng cố người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Kết quả không nghĩ tới, lại là cái này vết xe chân quân. Linh ngộ bất tử huyền công đột phá cảnh giới, như là hít thở không nước, để hắn sắp đến đem rời khỏi thế giới thời điểm, bất đắc dĩ lại sám xịt lăn trở về, tiếp đó liền bị phế tu vi. Mẹ nó, hình như mỗi lần gặp được người này, đều sẽ bại sám xịt. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, người này cũng không có hết sức lợi hại chỗ. Mặc kệ là linh căn tư chất vẫn là khí vận vận làm quan, đều cực kỳ phổ thông a. Vì sao có thể nhiều lần vượt qua chính mình một cấp? Vì sao Tôi, sau này hễ người này vị trí, ta làm nhượng bộ lui binh, sẽ không tiếp tục cùng trên phong." Lý Tôn ánh mắt nặng nề, thâm hạ quyết tâm, sau đó, phàm là người này ở địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi. Đã không có người khác ra giá, cái kia, Lý Thương láo đệ, ta, liền, hòa, ngươi. Khoan đã." Lý Tôn bỗng dưng ánh mắt đại phóng, trong mắt sắc mặt giận dữ khó mà đè xuống. "Trần Quân, ta biết ngươi đang cố ý với ta, ta cũng biết, chúng ta đường đường tứ ngữ lục thánh tử Tôn, hôm nay đều bị ngươi bắt chẹt lòng bàn tay, bại vào tay ngươi, xấu hổ xấu hổ. Bất quá ta cũng thừa nhận, cái này thứ nhất vị trí Tاريخ sắc vô pháp mừng cho. Thứ nhất, tại hạ xã muội Ly Tuyết, trời sinh vượng ngâm tiên thể, năm nay mới 200 tuổi làm liền đã là nguyên anh tầng 3, ngũ tuyệt phẩm linh căn, 62 tuổi liền lĩnh ngộ vượng minh kỳ bí, nàng một kiếm chém ra, thiên địa vang vọng vượng minh thanh âm. Hai ta lần thua ở ngươi, muội muội ta gả cho ngươi, cũng không tính là bôi nhỏ nàng tư chất cỡ này, đồng dạng đây cũng là ta rời nhà thông gia chấp thuận. Ly Tôn một câu rơi xuống, liền để mọi người tại đây vì đó ngạc nhiên. Tứ ngữ lục thánh trong Tử Tôn, rời nhà Ly Tuyết xem như gần với tiêu nhược ngâm tồn tại. Đồng dạng Ly Tôn dĩ nhiên nguyện ý lấy ra tới cùng Trần gia thông gia. Đây cũng là cực kỳ kình bạo chất thuận. Phải biết tại Khôn trong thế giới, người thừa kế hợp pháp thứ nhất lời nói, liền có thể so ra tổ lời nói, tuyệt không phải trò đùa. Sẽ không tồn tại nói một chút không tính tình huống. Tất nhiên nếu như chỉ là như vậy, Trần Quân cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, Quy Khư thần nhãn, Quy Khư giới có một chỗ hỗn độn thần nhãn, nghe nói nơi đây liên thông đại thế, mỗi 3000 năm từ trong hải nhãn có thể ngưng kết một tia hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo hạch tâm bảo tài, cũng hiến cho các hạ. Trần Quân hé miệng nghe ngóng, như vậy xem xét, hình như rời nhà hai huynh đệ có thành ý nhất. Nhưng nếu như giới hạn ở đây, Trần Quân khả năng càng nghiêng về lựa chọn lý tưởng. Cuối cùng ai có thể cự tuyệt hai giải hồ nương hấp dẫn chứ? Lý Tôn huynh chủ mã tất nhiên là hấp dẫn người, thế nhưng tại hạ khả năng càng nghiêng về. Thứ ba, Lý Tôn cắn răng, nắm đấm vị đó nắm chặt, cuối cùng cái này cái thứ ba chủ mã liền hắn đều có chút đau lòng không bỏ. Thứ ba, quy cơ giới cũng cùng nhau đưa cho các hạ, xem như xá mọi đồ cưới. Trần Quân nghe vậy chấn động. Đưa chính mình một cái thế giới. Nghe nói, chỉ có trở thành giới công mới có thể đạt được một giới đất phong. Nhưng nơi nơi cũng chỉ là tiểu thế giới, bất quá mấy trăm triệu nhân khẩu, cùng vân mộng trạch lớn nhỏ tương tự loại kia quy cơ giới, nhân khẩu 10 tỷ. Cùng Tiên Nguyên đại lục cương vực tương đối, về phần linh mạch đẳng cấp đều xem như thượng đẳng, chính là ta rời nhà phong giới, hôm nay ta làm chủ, hai tay giơ lên. Trần Quân cố nén trong lòng cuồng hỉ, ra vẻ thâm trầm do dự bồi hồi hai bước. Những người khác đầu, còn lại mọi người nhột nhịp nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem Trần Quân chặt thành thịt vụn. Ngươi cũng đạt được nhiều như vậy còn chưa biết thế nào là đủ. Thông ra chấp thuận, quy khư một giới, hỗn độn thần nhãn. Cái này còn có ghét không đủ. Quá tham a. Người khác nhột nhịp lắc đầu, Lý Tôn phía trước hai cái bọn hắn khẽ cắn môi cũng có thể miễn cưỡng bắt kịp nhưng cuối cùng rang lên một cái thế giới, hơn nữa còn là lớn như thế thế giới, bọn hắn không dám tự tiện làm chủ. "Tôi, ta tứ ngự tự tôn như thể trên tay, hôm nay liền để cho Ly Vinh." "Đúng vậy a, đúng vậy a, cuối cùng Ly Vinh cần nhất cái này thứ nhất, nhiều ra." "Thôi được, ai thứ nhất không phải thứ nhất, chúng ta có lẽ giúp đỡ lẫn nhau mới đúng." Mọi người nhộn nhịp cười ha hả, một bộ nhỏ có ta không tranh hình rảnh, ngươi mới có thể thứ nhất biểu tình, để Ly Tôn khí liên tiếp lắc đầu cười lạnh. "Tô ta, đã như vậy, cái kia Trần Mộ, liền ly hôn Tôn huynh này, ký kết khế ước." "Khoan đã." Tiêu Nhược Ngâm suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là thử một lần. Cuối cùng lần này, nhưng quan hệ đến nhất tộc có thể hay không bay cao lên ngự vị. Bất quá lần này tiêu nhược ngâm dùng chính là thần niệm truyền âm. Trần đạo hữu, phía trước có nhiều nợ tội, hi vọng ngươi bỏ qua cho, người ta đến cùng là có chút hôn duyên quan hệ, các hạ có lẽ rõ ràng. Nếu như chúng ta bộ tộc này có thể thăng vào ngự vị, lấy được hai thế giới đều để cho ngươi. Mạc Khắc đưa tặng một tòa Huyền Vi Thiên Đô thập đại linh mạch tiên đảo một trong Cựu doanh tiên đảo, trên đảo ngũ giai linh mạch lại không có người ở, phía trên dài một gốc vạn năm cựu diệp thanh liên, vạn năm mới dài một diệp thanh liên, ăn một miếng có thể gia tăng một chút hóa thần tỷ lệ thành công. Ta tin tưởng các hạ chắc chắn sẽ không buông tha loại này thiên tài địa bảo." Tiêu Nhược Ngâm truyền âm lấy, phát hiện Trần Quân dáng vẻ thường thường, không có lựa điểm vẻ kích động, lửa tóc cũng theo đó tăng nhanh. Ta biết điều kiện như vậy không tránh được ly tôn, bởi vậy vậy, khụ khụ. Tiêu Nhược Ngâm gương mặt hơi hơi nóng hổi, nàng cũng biết tiếp xuống lời nói này mười phần nóng miệng, nhất là từ trong miệng của nàng nói ra. Kỳ thực Nhược Ngâm cùng các hạ cũng có một cọc nhân duyên, Nhược Ngâm tự hỏi, mặc dù tư sắc thường thường, nhưng so sánh những cái kia hổ tộc đế cơ cũng hoặc là rời nhà Ly Tuyết, vẫn là hơn một chút. Tiêu Nhược Ngâm nói xong cũng khẽ hất cằm, muốn chứng minh như thế nào tiền tiêu. Tử Ngự Lục Thánh tử tôn thiên kiêu vô số, nàng cũng là có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Bây giờ nói ra loại này, lời nói thật sự là xấu hổ mở miệng. Người khác lo lắng nhìn xem Trần Quân cùng Tiêu Nhược Ngâm. Nhất là Lý Tôn lòng bàn tay đều nhanh bóp ra nước. Nếu như Trần Quân cùng Tiêu Nhược Ngâm giao dịch, hắn lần này nhưng là thảm rồi. Bọn hắn giao dịch nội dung cặn kẽ không người biết được, nhưng từ Tiêu Nhược Ngâm phản ứng tới nhìn, kỳ thực mọi người cũng có thể đoán 7, 8 phần. Trần Quân hơi cân nhắc, liền có kết quả. Tiêu Nhược Ngâm, nhà ngươi phẩm cấp vẫn là thấp chút, nếu là thông gia, ta đương nhiên lựa chọn rời nhà, xin lỗi, cô phụ ngươi một phen tâm ý. Vất quá dùng tư chất của ngươi, chắc hẳn nhất định có thể tìm tới tốt hơn. Mọi người sớm có dự liệu, nhưng từ Trần Quân trong miệng xác nhận Tiêu Nhược Ngâm chính xác là dự định gả cho Trần Quân xem như chú mã, vẫn là kinh ngạc giật mình, nhọn nhịp nhìn về phía nàng. Cuối cùng Tiêu Nhược Ngâm là tiêu trưởng hư nhất tộc lớn nhất chú mã, không nghĩ tới lại bị Trần Quân từ chối nhã nhặn. Đây cũng quá đáng mặt. Người biết cái này đánh mặt đối dạng này, nhu nhược nữ hài tử là nhiều lớn tâm lý thương tổn ư? Mọi người không khỏi đến có chút vẻ giận, cho rằng Trần Quân cử động lần này quá hại người tâm. Nhưng Trần Quân nhìn tới, ngược lại là cự tuyệt, thế nào cự tuyệt đều sẽ hại người, không bằng dứt khoát một chút. Tiêu Nhược Ngâm chưa bao giờ trong vòng một ngày nhiều lần tại chúng thiên kiêu trước mặt như vậy mất hết mặt mũi. Nàng cao lên cao ngạo người thiết lập hình như bởi vậy xuất hiện một chút khe nứt to lớn. Nàng rất rõ ràng giờ phút này chính mình càng sinh khí, càng sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình, bởi vậy chỉ là hít một hơi thật sâu, liền khôi phục thường sắc, ngược lại làm ra một bộ thoải mái tư thế. Thôi được, bất quá là một tràng giao dịch thôi. Được hay không được, ta tiêu nhược ngâm không quan trọng. Như ngươi nói, chúng ta tiêu nhược ngâm điều kiện, đạo tử thánh tử dạng gì tìm không thấy, vốn là muốn hủy hoại một thoáng chính mình, thành tựu bản tộc nữ vị, đã ngươi cư tuyệt, cũng là vô cùng tốt ta cũng không cần hạ thấp thân phận gà cho Tam Linh căn tứ chất người, ngẫm lại sau này ta như sinh hạ tự nữ, chẳng phải là có thể là tứ linh căn ngũ linh căn, đó là như thế nào tai nạn. Trần Quân, Tiêu Nhược ngâm phẩy tay áo bỏ đi, cho người một loại hình như nàng như chút được gánh nặng bộ dáng. Nhưng mà nàng xoay người nháy mắt, găm kết tiếng lòng vẫn là đem nàng ý tưởng chân thật đều bán rẻ. Trần Quân, chương 445, Tiên đế xuất quan, vạn thánh triều lễ, chương 445, Tiên đế xuất quan, vạn thánh triều lễ. Cuối cùng Trần Quân ly hôn tôn ký kết phía dưới khế ước. Đồng thời trên trời đại lao đã sớm trở không nổi nữa. Tiểu tử, còn chưa tốt ư? Ngươi nếu dám trêu đùa lão phu, lão phu trong khoảnh khắc muốn cái mạng nhỏ ngươi. Vô Hư Chân Quân chỉ là phóng xuất ra một chút áp, liền đông đưa núi động núi cao một loại, lòng người bàn hoàng. Các vị tiền bối chờ lâu, chúng ta đã thương lượng ra một cái kết quả, mời các vị lại nghe." Chân Quân nói xong đi trước đến Huyền bên cạnh chắp tay nói, "Sư huynh, ta muốn." Không chờ hắn nói xong, Liễu Huyền nắm lấy tay hắn Vô vỗ nhàn nhạt nói, "Cứ việc đi làm, không cần hỏi đến ta, Sư huynh đã từng làm một phế nhân, cái gì cũng không bảo vệ được, tông môn, tổ sư, sư huynh, sư tỷ đều theo ta mà đi. Làm bây giờ chỉ có ngươi cái sư đệ này, ngươi muốn làm cái gì?" Sư huynh đều đáp ngươi, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, sư huynh cũng cùng đi với ngươi. Trần Quân run lên trong lòng, cũng không dám nhìn thẳng sư huynh hai mắt, mỉm cười gật đầu ngay lập tức quay người mà đi. Ta nguyện dâng lên bất tử huyền công. Trần Mỗ chỉ nhắc tới hai cái thỉnh cầu. Thứ nhất, đưa ta vị sư huynh này rời khỏi nơi đây, ta mới có thể yên tâm cùng các ngươi giao dịch. Không ra Trần Quân dự liệu, lời này vừa dứt, sau lưng liền truyền đến một tiếng nặng nề sư đệ. Trần Quân không cho đáp lại, tiếp tục nói, xin đưa ta vị sư huynh này rời khỏi. Đơn giản. Vô Hư Trần Quân khoát tay chặn lại, nhấc niệm lên, một vị thần quang bao phủ huyền đem hắn đưa ra ở ngoài màn dạm. Thứ hai, vị này Ly Tôn nghe nói là một vị đại nghịch bất đạo mặt người giả thú, bởi vậy tại hạ điều đình, cầu này có lẽ sẽ chọc giận tối thượng, đó chính là đem tu vi của hắn tăng lên tới nguyên anh tầng 2, cái này e rằng có chút khó khăn, có lẽ cần mấy năm mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Trần Quân còn chưa nói xong, hấp thể đại năng khí tức xuyên thấu qua vạn trượng tầng mây đều lộ ra cực kỳ ép người. Chuyện nào có đáng gì? Trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành, chỉ là tiểu hữu, ngươi cần trước dâng lên bất tử huyền công. Hảo, Trần Mộ tin tưởng tiên quân. Trần Quân không chút do dự, liền đem bất tử huyền công dâng lên. Một vệt kim quang bao quanh Huyền Công vững vàng rơi vào Vô Hư Chân Quân lòng bàn tay, nháy mắt mấy đạo hóa thần thần niệm tranh nhau chen lấn tập trung đến đây. Vô Hư Chân Quân hơi do dự chốc lát, vẫn là quyết định hiện trường xác định vật giá. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể xác định đích xác là thật. Công pháp này, có thể để sắp chết người, thu được tu vi đột phá cơ duyên, đột phá thành công còn có thể nháy mắt chữa trị tương thế, nếu như dùng cho đối thái thủy nguyên giới chiến trường, sẽ có cực lớn giá trị. Tính toán ngươi thông minh, Lý Tôn nghịch đồ, như không phải xem ở tiểu hữu mà nuôi, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Lão tổ mời ban hắn nguyên anh tầng 2 tu vi, làm phiền Vô Hư Chân Quân cũng không có bản sự này, chỉ có Hợp Thể Tiên Quân mới có thần thông này tạo hóa. Việc này rất dễ, hơi làm thủ đoạn liền có thể. Theo lấy một vệt thần quang từ tiên khung quán chú mà xuống, đem Ly Tôn trọn vẹn bao phủ, vô hạn uy lực thôn bạo truyền vào trong cơ thể của hắn, hắn biểu tình dữ tợn, thống khổ vật vẹn. Chân Quân hoài nghi kỳ thực cái quá trình này vốn là có thể không đau, nhưng từ đối với người này trả thù, cho nên mới làm thảm liệt như vậy. Đang thống khổ kêu rên một khắp đồng hồ sau, Ly Tôn khí tức tinh thuần trở lên Chí Nguyên Anh tầng 2. Tu vi bạn cũng bởi vậy một lần cuối cùng đổi mới. Thứ nhất Ly Tôn, Nguyên Anh tầng 2. Thứ hai Trần Quân, Nguyên Anh tầng 1. Quá tốt rồi, ta lại trở lại đệ nhất, người thừa kế hợp pháp thứ nhất tạm thời an toàn. Ly Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không chờ hắn mừng thầm, Trần Quân cất cao giọng nói, "Các vị, ta có một cái đề nghị, liền để tu vi bằng dừng lại ở đây, mọi người cùng nhau rút khỏi thế giới, kỳ thực mọi người cũng rõ ràng, có như tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không cách nào lay động Ly Tôn thứ nhất bảo tọa, không bằng đến đây mới thôi." Tất nhiên cảnh cáo nói ở phía trước, không lùi người, sẽ chịu đến ta ly hôn Tôn vây công, ta tin tưởng mọi người nên biết làm thế nào. Trần Quân một đạo sắc bén ánh mắt tà hiếu quét qua. Lý Tôn trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ Trần Quân thẩm ý. Nếu như không đi, chính mình đắc tội Thiên Huyền Tông nhiều đại năng, bảo đảm không cho phép ngày thứ 2 bọn hắn liễn phế tu vi của mình, để chính mình lại lần nữa lưu lạc làm thứ nhất đến ngược. Thứ yếu liền là ngăn chặn có người tính toán lợi dụng còn lại 20 năm siêu việt chính mình khả năng. Tuy nói khả năng này đòi, nhưng cũng xác thực tồn tại. Đồng ý. Thôi được, ta cũng rút khỏi. Lui a, tiếp tục nữa cũng là vô vị. Trung bình là chúng ta bại bởi Trần Quân. Giải tán giải tán, hắn a. Rất nhiều đạo tử tiên kiêu đều không phải ngu ngốc, nháy mắt liền minh bạch, tu vi bảng đã bị Trần Quân khống chế. Hắn muốn ai xếp thứ mấy liền có thể xếp thứ mấy, tiếp tục nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thế là nhộn nhịp tay nắm chỉ dẫn, cùng tiếng quát lên, Tiêu Nhược Ngâm rút khỏi. "Ta tiêu tố Bạch lần này vận mệnh không tốt, bất đắc dĩ rút khỏi." Ngao Phong Hàn rút khỏi, "Mãi mãi." "Như thế nào như vậy, ta Tiêu Tịnh Vân nhân vật bậc nào, thế nào bại như vậy chứ vận?" rút khỏi. "Trần Quân lần này là ngươi may mắn, lần sau nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại cao thấp." So với người khác phẫn nộ không cam lòng, Lý Tôn là có chút tâm phục khẩu phục, trong lòng âm thầm khiêu khích, liền các ngươi đám người này, nơi nào là đối thủ của hắn? "Thử tử, quả nhiên là sâu không lường được." Thái ất linh giới. Huyền Vi Thiên Đô, Vân Đỉnh Thiên Cung. Hướng trung lễ xong, vạn thánh triều gặp. Sa sam mênh mông tiếng chuông vang vọng thái ất linh giới toàn bộ châu quận huyện, phàm là nghe đến đây tiếng chuông đều đi không người lễ, tiếp đó ánh mắt vô cùng kính sợ thành tiến nhìn về phía trong hư không, một lượt như ẩn như hiện tinh thần. Trên tinh thần hình như mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn ban công tiên các, tầng tầng lớp lớp đếm mãi không hết, nhưng lại cho người một loại cô độc lạnh lẽo vô thượng to uy. Vân Đỉnh Thiên Cung, tiên đế chỗ ở. Chỉ có hướng trung góp vàng, bạch quan mới có thể vào cung triều kiến. Từng chiếc từng chiếc tiên truyền phá không mà đi. Mấy châu cấp nơi lớn nhỏ quan viên nộn nhịp tại trong thời gian nhanh nhất đến Huyền Vi Thiên Đô, tiết kiến cảnh Tân Tiên Đế. Kim Tiên Điện bên ngoài, bách quan đều dùng tứ ngữ lục thánh làm chủ, dập khuôn từng bước. Giở nhà lão tổ Ly Dương đóng chặt đôi mắt, dưỡng khí lận linh, thỉnh thoảng mở miệng, một chữ nửa câu liền lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Cái này trinh phạt Huyền Hoàng giới bảng chiến công nhưng có kết quả. Ly Dương chậm chậm mở mắt ra, thuận miệng hỏi: "Nghe vậy, lập tức phía dưới có 2 30 cái nhất nhị phẩm đại quan, thúc dục xung quanh hạ quan đi trà. Không đến trong khoảnh khắc, liền đạt được phục hồi." Bẩm báo Lý lão, có kết quả vụ trách giám sát việc này, duy trì trật tự linh quan đã ngồi phá giới tiên trụ, ngay tại trên đường trở về cũng nhanh đến. Lý Dương trầm giọng nói, "Chuyến lệnh, không cần để ý linh thạch, không tiếc bất cứ giá nào tại trong vòng một canh giờ đưa đến Kim Tiên Điện." "Được." Lý Dương gật đầu một cái, lắc lắc tay áo, "Để bọn hắn xuống dưới." Huyền Hoàng giới thế, nhưng cái xương cốt cứng rắn, chiến lực hơn tại Tiên Nguyên Đại Lục, cũng có nhiều hóa thần cường giả, một trận chiến này rất là không đơn giản. "Ta nói ngươi thế nào thật dài người khác chí khí, diện chính mình vi phòng, ta thái ớt linh giới, bây giờ ở trùng quanh một ngàn trong thế giới đã vô địch." "Nhớ năm đó Thiên Huyền Tông cường thịnh ngày như thế nào?" cũng không sánh được ta đại hạ tiên triều một phần vạn. Cái này liền hoàng giới bảng chiến công, không biết ta đông ngự tử tôn có thể vào mấy cái trước 10, cũng đừng cho ta mất mặt a. Ngược lại ta bắc ngự nhất tộc giữ gốc vào bốn cái. Lại, khẩu khí không nhỏ, cẩn thận đau đầu lưỡi, ta rời nhà cũng không dám nói bốn cái. Tứ ngự ngay tại nghị luận lần này trinh phạt huyền hoàng giới bảng chiến công nhà ai vào trước 10 nhiều lắm. Sau lưng lục thánh tiên tộc cũng đang nghị luận cái đề tài này. Giải Hư, lần này ta ngược lại rất chờ mong ngươi cái kia hai cái đại khí vận con rể biểu hiện, ha ha, hi vọng đừng để ta thất vọng a. Có thể vào trước 100 đã là vận hay. Đại khí vận không có nghĩa là chiến lực mạnh, tu vi cao, chỉ có thể chứng minh vận khí tốt thôi. Giải hưa ngươi thế nhưng mở ra một cái phá đầu, muốn ta Lục Thánh, loại trừ không sánh được tứ ngữ dòng dõi, cũng là cái khác tiên tộc cửa ra vào có thể ngưỡng mộ. Bây giờ ngươi gả cho ái nữ cho hai cái tiểu tử nghèo, thật là kéo xuống ta Lục Thánh cảnh cửa, thật là. Có người quét tay áo lắc đầu không vui nói. Tiêu trưởng hư khí mặt mo bắt thịt hơi hơi run rẩy, quay đầu sang chỗ khác, nộm đậm mày trắng nhìn xuống như ánh mắt trấn định, xem thường. Thực ra trong lòng cũng vì đó căng thẳng vì đó tức giận. Giấu ở trong tay áo tay không biết nắm chặt bao nhiêu lần không biết Trinh phạt Huyền Hoàng dưới kết quả như thế nào. Vào trước 20 ta liền hài lòng, cuối cùng tứ ngữ phái ra bốn vị hóa thần, dựa theo quy cách ta thánh vị tiên tộc không có tư cách phái ra hóa thần, chỉ có thể phái ra nguyên anh, ta tiêu thị nhất tộc phái ra 10 vị nguyên anh, thế nào còn không ai có thể vào trước 20, ta không tin. Dù cho thật lần này xui xẻo, nhưng Ngâm Nha đầu tiên nếu như có thể đứng vào khôn giới tu vi bằng trước 5, cũng coi là cứu danh dự. Chương 446, Phong Mang Hiểu Lộ, Trần Thị Dương, danh, chương 446, Phong Mang Hiểu Lộ, Trần Thị Dương, danh. Ngay tại Bách Quan lo lắng chờ đợi thời điểm, Tư vị áo vàng chiến trường duy trì trật tự linh quan, đều là hóa thần cấp bậc, khí tức không che không đậy rơi vào kìm tiên điện bên ngoài, cầm đầu là một vị giữ lại lượng trỏm dâu vương linh quan, coi trời bằng vùng, ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước bắt tự bước, đi ra một bộ ai cũng không để vào mắt khí thế. Dù là tứ ngữ lục thánh tiên tộc gặp cũng đến khách khí ba phần. Chiến trường duy trì trật tự linh quan là tiên đế chính tay để bạn thiết lập công chức, không quan phẩm, lại trực tiếp nghe lệnh của tiên đế, hơn nữa những cái này linh quan bối cảnh trong sạch, không có cùng tứ ngữ lục thánh có chút huyết mạch quan hệ, cần là không linh căn tứ chất dân chúng tầm thường ra tự tôn, mới có thể thăng cấp chiến trường duy trì trật tự linh quan. Vương Linh quan cầm trong tay bảng chiến công, đến Kim Tiên điện bên ngoài, chờ đợi Tiên đế triệu kiến, hảo báo cáo tiến độ. Mà kết quả này tại chưa từng nhìn thấy Tiên đế phía trước là không thể nói một chữ. Tứ Ngự Lục Thánh gặp duy trì trật tự linh quan mang theo bảng chiến công đến, vội vàng ánh mắt nọn nhịp rơi vào trên người hắn, lần lượt vây lại. Vương Linh quan một đường khổ cực, 10 phần không dễ, một hồi hạ chiều sau, những tiến về rời nhà phủ đệ, hướng nhiều hai ly. Ly Dương trên mặt mo cũng hiếm thấy hiện ra một chút cười sắc. Chiến trường duy trì trật tự linh quan chính là vì phòng ngừa tiên tộc gián loạn, từ đó làm đến bảng chiến công công bằng công chính trọn vẹn trong suốt, không người giở trò bị bặm. Cuối cùng Thái Ức Linh Giới liền thôi Huyền Chân Quân đánh ra tới Thiên Hạ. Chiến công phải chăng trong suốt, quan hệ đến Đại Hạ Tiên Triều lập quốc cơ sở. Bất cứ lúc nào đều không thể dao động ăn mòn mày mày. Vương Linh Quan cao quý 300 chiến trường duy trì trật tự linh quan đứng đầu, rất rõ ràng, lập trường của mình, cười nói, đa tạ Ly lão có ý tốt, tại hạ một hồi báo cáo tiên đế chiến công, còn có rất nhiều công vụ phải xử lý, thật sự là không rảnh phân thân. Nếu có cơ hội lại đến quý phủ bái kiến. Ly Dương bị quét mặt mũi hơi không vui, nhưng cũng tập mãi thành thói quen. Đối với bảng chiến công tình huống cụ thể tuy nói không thể lộ ra, nhưng cũng có thể từ trong lời nói đạt được mấy phần ám chỉ. Vương Linh Quan, ta rời nhà những cái kia người tầm thường, không có cho Linh Quan đại nhân tìm phiền phải a, như có, có thể trực tiếp nói cho ta, ta trở về mạnh mẽ trách phạt." Vương Linh Quan ánh mắt lóe lên, trong lòng ước đoán chốc lát, biết mình nếu là một chữ không nói, khó tránh khỏi bị những cái này Ngự tộc Thánh tộc truy vấn dây dưa. Hắn tuy nói không thể cáo chi bảng chiến công đơn sắp xếp tình huống, nhưng nhàn nhã tám chỉ vài câu, cũng coi là cho những cái này tiền tộc Thánh tộc một chút mặt mũi. Rời nhà tử tôn trước sau như một là ta tiên triều cơ sở, cái này không cần nhiều lời. Còn lại các vị tử tôn cũng là như vậy. Vương Linh căn nhàn nhạt một câu, để tất cả mọi người nhẹ nhàng tựa ra. Lời này ý là, Tứ Ngự Lục Thánh tại bảng chiến công bên trên bài danh cùng thường ngày không sai biệt lắm không có quá tụt lại phía sau. Dựa theo ngày trước, bảng chiến công trước 20 đều là Tứ Ngự tử tôn chiếm cứ, 20 đến 50 đều là Lục Thánh tử tôn. Thỉnh thoảng khả năng có một nửa cái hắc mã xông vào, giết vào 50 vị trí đầu, nhưng chưa có người có thể giết vào trước 20. Cuối cùng ngự tộc thánh tộc mấy chục vạn năm nội tình tại cái này, bình thường tiên tộc, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Khoảng cách lớn vượt quá tưởng tượng. Bất quá Vương Linh Quan bỗng nhiên chuyển đề tài, hắn cũng tại cân nhắc câu văn, đang nghĩ nên như thế nào truyền đạt chính mình ý tứ, mà lại sẽ không quá mức rõ ràng. Mọi người nhất thời cảm thấy được tình huống không đúng, có lẽ còn có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, có lẽ năm nay đồng dạng xuất hiện không thuộc về tứ ngữ Lục Thánh Tiên tộc con cháu Hắc Mã. Lần này có chút thánh tộc phát huy so sánh thường ngày xuất sắc không ít, tiên đế tất nhiên sẽ hạ xuống long ân phúc phận. Nói lấy Vương Linh Quan giống như cười mà không phải cười tại thánh tộc bên trong, điểm tiêu trưởng hư một chút, ngay lập tức di chuyển, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Nhìn thấy một màn này cái khác đều là La Hồ Ly, lập tức thấm nhuần mọi ý. Kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Trường Hương. Tiêu Trường Hương nghe vậy trong lòng đại hỉ, kéo cần cung kính nói, "Làm phiền linh quan khổ cực, Tiêu Mộ thay tiên triều bách quan cảm tạ không hết." Lời ấy hạ xuống, người khác lập tức vừa mới cảm giác cái cả an toàn hiện tại bỗng nhiên bị căng thẳng thay thế. Bởi vì nhất tộc phát huy ra sắc liền mang ý nghĩa nhất tộc phát huy thất thượng. Lựa tộc thánh tộc bên trong tất có nhất tộc phát huy không bằng ngày trước, thứ bậc khả năng sẽ không rơi xuống quá nhiều, khẳng định là không bằng ngày trước. Mặt khác, lần này bảng chiến công có bốn tương lai tử thanh minh châu thiên kiêu chiến công hiền hách, xông vào trận địa chủ xác, đẫm máu mà chiến, không biết sợ hãi là vật gì, không biết sinh tử là vật gì. Dù cho đối mặt mạnh một cái cảnh giới lại tu, cũng chưa từng lùi bước lui lại, cho chúng ta linh quan lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vương Linh Quan nhớ tới cái kia bốn cái kim đan tu sĩ giết nguyên anh đại tu đều chạy trối chết, trong lòng đều có chút hoảng sợ, may mắn bốn người này là bạn giới nhân sĩ, nếu như là huyền hoàn giới người, phòng trứng bạn giới lần này không biết rõ phải bị bực nào tổn thất. Trong thoáng chốc, Vương Linh căn ý thức đến chính mình nói quá nhiều, lập tức khôi phục phía trước nghiêm nghị lạnh lẽo cương rắn. Được rồi, nói nhiều tất nói hớ, nói đến thế thôi, mời các vị không cần hỏi. Tứ Ngự Lục thánh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, cuối cùng chủ yếu tình huống đã đại khái nhìn ra. Nhìn tới lần này có 4 cái tới từ Thanh Minh Châu Hắc Mã sáp nhập vào 50 vị trí đầu. 50 vị trí đầu ư? Ngươi nhìn Vương Linh Quan biểu tình, ta nhìn sẽ không sáp nhập vào 30 vị trí đầu a. Ngươi dặn lên hồ đồ rồi, 30 vị trí đầu là khái niệm gì? Vậy cũng là nguyên anh đỉnh cấp thiên kiêu, Thanh Minh Châu loại địa phương kia, làm sao có khả năng sinh ra cường giả loại này? Tiêu Trường Hư nhất tộc, lần này phòng trường muốn lộ mặt, ngươi nhìn hắn dạng kia, mặt mũi tràn đầy đặc ý, mới vừa rồi còn trầm mặt, hiện tại sắc mặt như hoa đào. Lão cái đầu, nghe nói Tiêu Trường Hư nhất tộc tiêu nhược ngầm cố ý nhà người tôn, ngươi đối cái này có ý kiến gì không? Nghe vậy Ly Dương mày trắng giun lên, ánh mắt quan thai hiện ra một chút vẻ khi miễn. Hắn Tiêu Trường Hư cũng sững. Còn lại ba ngữ lão tổ nhọn nhịp cười khẽ, tựa hồ đối với câu trả lời này sớm tại trong dự liệu. Ngay sau đó giám sát hôn thế giới duy trì trật tự linh quan cũng chậm chậm rơi xuống, người này là duy trì trật tự linh quan bên trong địa vị gần với Vương linh quan Triệu linh quan. Triệu linh quan sắc mặt đen tiễn, cầm trong tay kim bảng, đi thong thả bước chân thư thả, vương bảng đứng ở linh quan trong độn ngũ, diện mục uy nghiêm, bất cận nhân tình. Lự tộc thánh tộc đám người vừa mới tới gần, người này liền nhắm chặt hai mắt, một bộ chặn ngoài cửa bộ dáng. Cái này khiến tứ ngữ Lục Thánh Tiên tộc lão tổ gặp cái này cũng liền không há miệng hỏi, ngược lại hỏi cũng là đánh mặt mình, nhột nhịp thở phì phò quay người lần nữa trở lại trong đồn ngủ. Đúng lúc này, Cẩm Kim Tiên Điện oanh một tiếng mở ra, vạn đạo kim quang băng liệt, linh vụ chen chúc mà ra, bốn phía đi ra hơn 10 vị kim giác hóa thần đại tu đứng thẳng hai bên, uy nghiêm đáng sợ thẩm đặc lấy bách quan quần thần. Mơ hồ mây mù bên trong hình như có thể thấy được phiến gió tiên nga, nâng khăn ngọc nữ, phụ dưỡng tại một tôn trăm trượng cự nhân trước người. Mà tôn cự nhân này vóc dáng uy nga, tản ra vô pháp kháng cự thiên đạo uy lực. Một đế ám kim trường bảo điểm quét lấy ngàn vạn phù văn thần bí, mỗi một đầu nhân miêu tựa hổ cũng ẩn tàng không thể nào hiểu được đạo cùng để ý, pháp cùng ý. Mặt mũi của hắn trị, nhưng nhìn thấy căn một chút lạnh lùng góc cạnh, đại bộ phận đều ẩn dấu ở trong mây mù, vô pháp trông thấy mảy may. Tiên đế tuyên triệu, bạch quan nhi kiến. Vi thần tuân mệnh. Chương 447, bốn người này không biết sinh tử là vật gì, đến tụt cùng là ai thuộc cấp. Chương 447, bốn người này không biết sinh tử là vật gì, đến tụt cùng là ai thuộc cấp. Quân thân bạch quan chậm chậm bước vào trong kim tiên điện. Tiên điện cuối cùng, một tôn trăm trưởng tiên đế cao cư đế tọa bây mũ che mặt mặt, cho người thần bí khó lường, cường đại âm thầm sợ hãi cảm giác. Tham kiến tiên đế. Phần cấp tiên khanh đều được hạ bái lễ, lục thánh chỉ cần đi không người lễ, ma tứ ngữ không cần hành lễ, sẽ còn ban thưởng ghế ngồi, đứng hàng tiên đế hai bên trái phải, bách quan phía trước, địa vị tự tôn. Tiêu trưởng hư hành lễ thời điểm, ánh mắt vụng trộm liếc qua ngự vị, trong lòng vô hạn hướng về. Các vị tiên khanh bình thân. Đế âm ủ ủ, tiên đế cũng không tận lực tạo áp lực của thần, nhưng bởi vì bản thân tu vi cực cao, chỉ là phổ thông một câu, cũng để cho tiên khanh nhóm cảm giác áp lực như núi. Nhất là trong đại điện tu vi nhỏ yếu hạ quan, hai chân như run rẩy, vẫn là xung quanh quan viên hỗ trợ mới miễn cưỡng đỡ dậy đứng vững. Bởi vậy mất mặt thiên khanh, không biết bao nhiêu. Lúc này, Ly Dương đặng tứ ngự lão tổ đứng dậy, cung kính nói, "Chúng thần làm chúc mừng Tiên Đế xuất quan, trừng phạt 12 thế giới làm Tiên Đế phò, cái này là tinh vực đồ, mời Đế từng hạ xuống mắt." Ly Dương hai tay giơ lên tinh vực đồ, trước mọi người mở ra, chỉ thấy từng khóa tinh cầu tản mát ra nhàn nhạt thanh huy, tại trong đại điện sắp xếp thành lập thể tinh đồ. Ở chính giữa lớn nhất nguyên mông nhất dĩ nhiên chính là Thái Ứt Linh giới, xung quanh trong tinh vực, gần nhất chính là Tiên Nguyên đại lục. Nhưng bây giờ ở vào u ám trạng thái bên trong, mang ý nghĩa chưa từng chinh phục, mà lóe lên tinh cầu đại biểu đã chinh phục. Những tinh cầu này có lớn có nhỏ, lớn như ma bản, nhỏ cũng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thái Ứt Linh giới đã chinh phục 800 triệu thế giới, lần này Thọ Đản, Tứ Ngự Lục Thánh lại lần nữa chinh phục 12 thế giới, làm chúc mừng Tiên Đế Thọ Đản. Huyên Hoan giới, Thái Nhất giới, Lớn Bắc giới, Tiên Vận giới, Đạo Tiên giới. Đẳng 12 giới đều đưa vào ta Thái Ứt Linh giới tinh vực đất ngay bên trong. Bây giờ tại ta Thái Ứt giới trong phạm vi trung thượng đại thế, chỉ có Thái Thủy Nguyên giới cùng Tiên Nguyên đại lục cùng U Minh giới chưa từng chinh phục. Cả Tiêu Tiên Khanh nộn nhịp ánh mắt giao lưu. Thái thủy nguyên giới có thể nói cái này tinh vực cường đại nhất thế, chân chính rộng lớn lại thế, nơi đó tầm thường nhất phàm người phạm độ, đều nắm giữ 3000 năm kéo dài thọ nguyên. Nơi đó cư trú vô số người thèm thuồng trường sinh chủng, chơi sinh thọ nguyên thật dài, cho nên sinh ra vô số đại năng tiên quân. Năm đó Thiên Huyền Tông liền lạ bởi vì tiến đánh Thái thủy nguyên giới, bởi vậy mới đưa đến hóa thần trở lên tu sĩ tử thương hơn phân nửa, nguyên khí đại tường, mới có đại hạ tiên triều xây dựng cơ hội ngàn năm. Bây giờ làm Thái ớt linh giới đánh hạ còn lại nhiều tiểu giới, hình như cũng đi tới cùng Thiên Huyền Tông đồng dạng lựa chọn. Đế phía dưới, Vi thần cho rằng, Thái thủy nguyên dưới quá mạnh, không thể tùy tiện khai chiến, không bằng trước cầm xuống Tiên Nguyên Đại Lục cùng U Minh dưới mới là trước mắt việc quan trọng, mời đế phía dưới thánh tải. Tiêu trưởng hư huyết tiếng nói. Tiêu Tiên Khanh nói rất có lý, theo ngươi lời nói, bản đế bệ quan và năm, vừa xuất quan lâm triều, không muốn xử lý loại này trinh phạt sự tình, các ngươi Tiên Khanh tự mình định đoạt. Tuần Tiên đế ý chỉ. Đế phía dưới, Vi thần Tuần đế phía dưới mệnh lệnh, ngày đêm duy trì trật tự trên công, không dám có một chút lẫnh đạm lỗ hổng, hiện tổng kết thu nhận thành bảng, mời đế từng hạ xuống mắt. Vương Linh quan cùng Triệu Linh quan lần lượt lên trước. Nhìn đến đây cả Triều Tiên khinh tầm mắt nhọn nhịp tại kim bảng bên trên tụ tập lại. Một vệt kim quang rơi vào trên kim bảng, chợt kim bảng bên trên văn tự sao chép ở trong hư không. Bảng trên công. Thứ nhất cách động tiên, Hóa Thần trung kỳ, 93V độ chiến công. Thứ hai Tiêu Thiên Nhiên, Hóa Thần trung kỳ, 92V độ chiến công. Thứ ba Tiêu Trình dáng đẹp, Hóa Thần trung kỳ, 90V độ chiến công. Thứ tư Tiêu Mộ Tuất, Hóa Thần trung kỳ, 89V độ chiến công. Thứ năm Ly Hà Tiền, Nguyên Anh hậu kỳ, 60V độ chiến công. Thứ sáu Tiêu Thiên Diễn, Nguyên Anh hậu kỳ, 55V độ chiến công. Thứ bảy Trần Lưu Tình Nguyễn Anh Hậu Kỳ, 53 Vđốt chiến công. Thứ 8 Trần Như Khai, Nguyễn Anh Sơ Kỳ, 45 Vđốt chiến công. Thứ 9 Tiêu Ngộ Thật, Nguyễn Anh Hậu Kỳ, 40 Vđốt chiến công. Thứ 10 Tiêu Vật Chấn, Nguyễn Anh Hậu Kỳ, 39 Vđốt chiến công. Quân thần tiên khanh liếc mắt qua bảng chiến công, tại một đám tiêu thị họ bên trong lập tức bị lâu họ hấp dẫn chú ý. Những năm qua chính xác có một nửa cái hiếm thấy họ xông vào bảng đơn, bất quá bình thường đều chỉ có thể vào 30 đến 50, trước hai mươi mấy chục vạn năm tới, thủy chung bị tứ ngữ lục thánh một mực chiếm cứ đem khống chế. Chưa bao giờ xuất hiện cái khắc họ mà họ Trần càng là lần đầu tiên xuất hiện tại trên bảng đơn. Hơn nữa còn là trước 10, vẫn là hai vị. Nhìn đến đây tứ ngữ sắc mặt cũng vì đó phất lạnh, bọn hắn biết hai người này chính là khí vận trên bảng trước 12 cái Trần thị tự tôn. Năm đó Tiêu Trường Hư không quan tâm một đám tiếng giễu cợt, để nữ nhi gả cho cho hai người này, cái này một lần trở thành toàn bộ Huyền Vi Thiên Đô trò cười, tối thiểu bị nghị luận hơn 500 năm. Không nghĩ tới a. Hôm nay hai người này dĩ nhiên xông vào trước 10, Tiêu Trường Hư nhất tộc cùng tứ ngữ tổng cộng chia làm trước 10 danh nghịch. Tiêu Trường Hư giờ phút này trên mặt vui mừng cũng không còn cách nào che lấp, trong lòng vui mừng. Ha <cười> ha. Lúc trước chế giễu ta tiêu trưởng hư, đều lăn ra. Sung sướng. Ta liền biết, ta tiêu trưởng hư bình sinh am hiểu nhất biết nhân chi đạo, làm sao lại nhìn lầm. Hai cái này hiền con rể cũng thật là làm ta làm vẻ văn a. Nhìn tới thằng ngự vị có hy vọng. Cái này Trần Lưu Tinh Trần Nhữ Khai là người nào? Bản đế muốn hầu thượng. Tiên đế mở miệng. Tiêu trưởng hư một cái bước nhanh về phía trước hồi bẩm nói, "Bẩm đế phía dưới, hai người này đều là vi thần tiểu tế, lần này trinh phạt huyền hoàng giới, toàn bộ dựa vào đế phía dưới vô lượng thiên ân cùng cả triều tiên khanh che chở công, tiểu tế hơi có từng chút công lao, sao dám giành công tụ phong?" Nghe vậy, Bốn vốn cùng cái khác ngũ thánh nộn nhịp lỗ mũi hừ lạnh, ám mắt trợn trắng. Bàn đế lần đầu tiên tại trước 10 nhìn thấy lạ lẫm tính danh, đế tâm hơn vui mừng, giải hưa tiên canh, ngươi bồi dưỡng có công, cũng cho đến thưởng, tiên chiến công bảng trước 10, nhập điện nghe phòng. Tuân mệnh. Lúc này, bảng chiến công tiếp tục bày ra. Bất quá thường ngày tiên đế chỉ nhìn trước 10, cũng nặng phong trước 10, về phần 10 tên có hơn, chỉ là quét mắt một vòng, hạ chỉ tại ngoài kim tiên điện phong thưởng, sẽ không nhập điện nghe phòng. Nhưng mà làm bảng chiến công bày ra đến 20 đến 30 tên thời điểm, có bốn cái danh tự để tất cả người ánh mắt hướng lại. Thứ hai mươi cách bụi mây, nguyên anh tầng 6, chiến công 3-13 V. Thứ hai mươi mươi mốt tiêu dê, nguyên anh tầng 4, chiến công 3-12 V. Thứ hai mươi hai tiêu đoạn, nguyên anh tầng 5, chiến công 3-10 V. Thứ hai mươi ba tiêu phòng, kim đan tầng 5, chiến công 2-18 V. Thứ hai mươi bốn tiêu việm, kim đan tầng 6, chiến công 2-17 V. Thứ hai mươi lăm tiêu chiến, kim đan tầng 4, chiến công 2-15 V. Thứ hai mươi sáu tiêu trúc, kim đan tầng 2, chiến công 2-13 V. Tại một đám nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ bên trong, bốn cái kim đan tu sĩ cực kỳ chói mắt, lộ ra học giữa bầy gà, một chút nhận ra. Cả triều hoàng sợ hở hoàng sợ. Tu vi kim đan dĩ nhiên chiến công sánh ngang nguyên anh. Cái này hợp lý ư? Bốn người này đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 448, Phong Cửu Diệu Trần Thánh, chương 448, Phong Cửu Diệu Trần Thánh. Bản đế bế quan nhiều năm, trong triều rất nhiều người đã không nhận ra được, các vị tiên khan, kim đan này bốn người là vị nào ngự vị tử tôn, thánh vị hậu bối a? Tiên đế thanh nã mù u. Cả triều quần thần cũng đều cho rằng như vậy cuối cùng có thể dùng kim đan chi khu danh thủy bảng chiến công 30 vị trí đầu, trấn đập một đám nguyên anh tiên tiêu. Cái này e rằng chỉ có thể là tứ ngữ lục thánh tiên tộc xuất phẩm, tầm thường nhân gia không thể nào làm được. Hết chỗ tiên canh đều là lắc đầu. Ngươi biết không? Ta làm sao biết? Không biết rõ. Lạ mặt vô cùng, cũng chưa từng nghe có loại này tiên tiêu, quái thai. Sợ không phải tứ ngữ lục thánh ẩn tàng kim đan đạo tử. Có khả năng. Lúc này, Vương Linh quan lên trước cung kính hồi bẩm nói, hồi bệ hạ, bốn người này lai lịch thân phận, vi thần đã điều tra rõ ràng, trước hiện bẩm bệ hạ tôn nghe. Bốn người bọn họ đều tới cùng Thanh Minh Châu. Hạo Thiên Thành, tiêu diễn nhất tộc, nếu dựa theo gia phả phân chia, tiêu diễn nhất tộc tổ tiên cũng là đế phía dưới họ hàng gần tộc duệ, chỉ là hậu kỳ tại Thanh Minh châu bám rễ sinh trỗi, làm tiên tộc sinh sôi tử tôn khai chi tán liệt. Bốn người này cha đẻ chính là Trấn Quân, họ khác tu sĩ dị giới, bây giờ người này đã kế tục tiêu diễn quận công tước. Nghe vậy lập tức có người đặc biệt dâng lên gia phả. Trên gia phả danh tự thật dài một hàng, đủ loại đời đời con cháu, nhìn qua hoa mắt. Bản đế đã biết tất, trong lòng hơn vui mừng, về phần cái này Trấn Quân bổ dưỡng có cô công, nhưng điều vào Huyền Đô Phong cái châu công, tạm thời quản lý tiến đạo. Ngươi tới a, cái nào tòa tiên đảo có thiếu kém? Lúc này, Triệu Linh Quan đột nhiên vừa mở mắt, tiến lên phía trước nói, đế phía dưới khôn đã, vi thần có lời muốn nói. Ồ, tiên đế trong thanh âm bao nhiêu mang theo một chút không vui ý nghĩ. Tiên khanh có cái gì khởi bẩm? Liên quan tới chân quân, vi thần có chuyện muốn nói. Triệu Linh căng hai tay giơ lên khôn thế giới tu vi bài dành kim bản nói, mời đế phía dưới xem xét bảng đơn liền trì vi thần ý nghĩ. Tiên đế ý niệm khẽ nhúc nhích. Khôn thế giới tu vi bảng, sao chép ở trong hư không, từng cái màu vàng kim chữ nhỏ tựa như vật sống đồng dạng. Theo lấy khôn thế giới bảng đơn công bố, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại. Trước tiên, ly Dương trên mặt mo liền hiện ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó liền là Tiêu Trường hư âm thầm dãn ra năm chắc quả đấm, mừng rỡ trong lòng. Tại xác định chính mình tộc tử tôn cái nào lên bảng phía sau, một cái tên trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Bài danh thứ hai, Trần Quân. Chẳng lẽ nói, không thể nào. Cái này Trần Quân chẳng lẽ liền là thanh minh châu bốn vị kim đan cha Trần Quân. Vừa khéo như thế, người này dĩ nhiên gần với Ly Tôn phía dưới. Cái này sao có thể? Một đám suy đoán âm thanh tại trong quần thần tràn ngập. Triệu Tiến Hành, cái này Trần Quân, thế nhưng kia Trần Quân "Hồi lễ phía dưới, đúng là như thế, không phải vi thần cũng không dám tùy tiện cắt ngang đế phía dưới, hơn nữa, Triệu Linh Quan cũng biết việc này quan hệ trọng đại, bởi vậy hắn giọng một cái vậy mới lớn tiếng nói, hơn nữa người này mang ra bất tử huyền công." Một tiếng nói xong, bên trong tiên điện hoàn toàn yên tĩnh. Dù là thủy chung hờ hững không gợn sóng cảnh tân tiên đế đều long nhan đại chấn. Thiên Khanh nhưng câu câu là thật, người này thật mang ra bất tử huyền công. Chính là, vi thần đã tử trong miệng hắn đạt được bất tử huyền công dâng cho đế bên dưới. Triệu Linh Quan hai tay nâng lên một phong mặc giản, Mới lấy ra tới liền nháy mắt ngọc giản bị một vệt kim quang thu hút tiên đế trước mặt trong mây mù, chốc lát phía sau, mây mù quần quần không dướ, tiên đế đại hỉ trong trượng cự nhân trùng điệp vô vô long tọa, đại điện ngàn vạn linh văn đều theo đó lóe ra linh quang. Quả thật là bất tử huyền công từ lúc bạn đế hạ chỉ đến nay, cuối cùng có người mang ra bất tử huyền công. Cái này Trần Quân còn vì đại hạ tiên triều nuôi dưỡng bốn vị tri tướng, công lao chắc tuyệt. Nghe vậy tứ ngữ đẳng các lão tổ từng cái đầy mắt thèm muốn vẽ lên nét. Tiêu Trường hư hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng lướt qua ngàn vạn tính toán, lập tức vượt ra khỏi mọi người nói, vi thần khởi bẩm đế phía dưới, còn có một chuyện Đó chính là Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhược Khai, đều là con cháu của hắn. Tiêu Trường Hư lời này vừa nói ra, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người náo động sợ hai thành thuộc. Hai người này dĩ nhiên cũng là người này bổ dưỡng. Đây cùng quá kinh khủng a. Nói cách khác Trần Thị bảy người tiến vào 30 vị trí đầu. Người này mới nội tình đã có thể so ngự vị tiến tộc. Cái này lâu tộc thế nào như vậy đến? Lại có việc này, bản đế biết được, tuyên Trần Quân vào điện. Mặt khác, tuyên Trần Lưu Tinh, Trần Nhược Khai, Tiêu Phong, Tiêu Chiến, Tiêu Trúc, Tiêu Viêm vào điện. Chốc lát sau, Trần Quân mang theo Trần Nhũ Khai, Trần Lưu Tinh cùng Tiêu Phong bốn cái hiếu tử vào điện thiết kiến cảnh Tân Tiên Đế. Chỉ là còn lại tử tôn đều được quỳ lễ lễ, mà Trần Quân thì đi chính là không người lễ, lập tức chiếu chính một mảnh cực kỳ hoãn sợ. "Trần Quân ngươi sao dám không bái phục tham kiến?" Đế phía dưới người này mắt không tôn thượng, thân đề nghị tù tại tiên ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Đế phía dưới, tại hạ đề nghị lưu vong thả cổ giới, vĩnh thế lưu vong liền có thể, tiên ngục không cần thiết. Nhìn đến đây, Lý Dương đẳng tứ ngữ nhọn nhịp lắc đầu cười lạnh. "Sướng đáng là tới từ hạ giới dã man tu sĩ, không biết tiên triều lễ nghi, tự chịu giật vòng." A Cái này Trần Quân, như thế nào tôn đạo? Nhưng tại trước mặt ngươi chính là Hợp Đạo Tiên Đế, giết ngươi như ngắt chết sâu kiến một loại, ngươi thế nào như vậy không biết cao thấp, không biết tiến thối, liền ta cũng không dám vì ngươi cầu tỉnh, thậm chí còn chịu ngươi liên lụy." Tiêu Trường hư sắc mặt trắng bệch, hơi hơi lau mồ hôi. Tiên tọa bên trên cảnh Tân Tiên Đế che lớp khuôn mặt mây mù đột nhiên lóe ra lôi đỉnh, một cỗ đệ tất cả gan người run khủng bố uy áp, giống như thật tức vạn cân lực đạo đè ở tại nơi trốn có đỉnh đầu của người. Ngay cả thở tức đều cực kỳ gian nan. Nhìn đến đây Trần Nhũ Khai, Trần Lưu Tinh cùng Tiêu Phong bốn huynh đệ, trao đổi một cái không hồn ánh mắt, nhưng trong lòng cũng nháy mắt làm ra quyết định, nếu là tiên đế thật muốn tru sát lão tổ, dứt khoát trực tiếp phản mẹ nó. Có lẽ là nhìn ra bọn hắn có dự định này, Trần Quân hơi hơi lắc đầu, ra hiệu bọn hắn bình tĩnh, chuyển con mắt nhìn về phía tiên đế, mặt như bình hồ, không một chút gợn sóng, cất cao giọng nói. Đế phía dưới sớm đã có nói trước, ai mang ra bất tử huyền công liền phong thánh vị. Nếu như tại hạ đi quỳ lễ lễ, chẳng phải là coi thường đế hạ chỉ ý, phạm kháng chỉ bất tội. Nghe vậy, cảnh tân tiên đế vô biên uy áp theo đó yếu đi 6 7 phần. Lúc này Tiêu Trường Hư cấp bách nhỏ giọng nói, "Đế phía dưới, Trần Quân nói cũng là có mấy phần đạo lý, hắn lần đầu triều kiến, đoán chừng là luống cuống động tác, quên lễ nghi, đế phía dưới khoan dung độ lượng nhân tha thứ, liền tạm thời tha hắn lần này." "Đúng vậy a, đế bên dưới." "Đế phía dưới còn mời khoan dung." Đế phía dưới nguôi giận, Tiêu Trường Hư vẫn còn có chút niên mạch, không ít tiên khanh đi theo phụ họa. "Trần Quân nếu như xuôi sẹo, hắn cũng muốn đi theo bị liên lụy, lúc này nào có không đứng ra bảo vệ đạo lý." Giải Hư tiên khanh nói rất có lý, gặp ngươi hạ giới tiểu tu, không biết tiên triều lễ nghi, liền tạm thời tha cho ngươi, nếu có lần sau định không khoáng dung." Tiên Đế nói: "Trần Quân, nghe Phong. Phong biểu Diệu Trần Thánh, thượng tam giới, Trần Quân ngươi nhưng tại tinh vực đồ bên trong, lựa chọn ba cái thế giới xem như ngươi phong giới, về phần tứ vị thánh nhân cần đặng ngươi thông qua luyện tâm tháp mới có thể bản thượng. Chương 449, U Minh giới, Quy Khư giới, Tiên Minh giới, Tam giới về lâu. Chương 449, U Minh giới, Quy Khư giới, Tiên Minh giới, Tam giới về lâu. Tuân chỉ." Trần Quân ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực đồ, phàm là đã có chủ nhân tiểu thế giới đều sẽ đánh dấu tại tinh cầu bên trên. Mà còn có một chút tinh cầu là chưa từng chinh phục, thuộc về không thể chọn tinh cầu. Trong đó có một cái tinh cầu đưa tới Trần Quân chú ý, chính là Quy Khư giới, từ lớn nhỏ tới nhìn, quả nhiên không kém hơn Tiên Nguyên Đại Lục. Nhìn tới Ly Tôn không có lựa gần mình, nói mình như vậy có thể đạt được bốn cái thế giới. Trừ đó ra, Trần Quân còn phát hiện tương tự với Tiên Nguyên Đại Lục lớn như vậy thế giới, cơ bản đều bị tứ ngữ triê cứ. Chính mình có thể lựa chọn thế giới, đều cực nhỏ, cũng liền hai ba cái vân mộng trạch lớn như thế, chọn vẹn không có cách nào cùng Tiên Nguyên Đại Lục, thậm chí vô pháp cùng U Minh giới so sánh. Cũng là, cuối cùng chính mình chỉ là một cái thánh vị, đại thế cũng không tới phiên hắn. Trần Quân hơi do dự phía sau liền quả quyết nói, bẩm đế phía dưới. Những thế giới này quá nhỏ, cũng quá lệ, thực tế không tỉ mỉ thần chi nhãn. Một câu lập tức lại lần nữa để cả Triều Tiên Khanh thần kinh lại lần nữa căng cứng. Tiêu Trường Hư hơi hơi lau mồ hôi trong lòng không ngừng tê khổ. Cái này Trần Quân, thật là tự tìm cái chết. Tại trước mắt ngươi thế nhưng vô thượng tiên đế, thế nào còn chọn chọn lựa lựa lên, thật là không biết trời cao đất rộng. Trong lòng Tiêu Trường Hư trong lòng run sợ cẩn thận từng ly từng tí, chính giữa môi giật gan nghĩ đến thế nào cho Trần Quân giải thoát phiền toái thời điểm. Trần Quân bỗng nhiên cất cao giọng nói, "Đế phía dưới, thần có một cái đề nghị, đã có thể vì đế phía dưới tiết kiệm ba cái tiểu thế giới, đồng thời còn có thể làm ta đại hạ tiên triều khai cương thắng thổ. Nghe vậy, Tiên đế vốn muốn áp vũ lôi đình chi nộ, im bặt mà dừng, nhưng Vô Biên đế trong tiếng vẫn là mang theo vài phần vẻ giận. Tiên Khanh mới nói: "Thần, Trần Quân tỉnh chỉ, nguyện làm tiên triều tu nạp tiên nguyên đại lục cùng Huyền Minh giới đưa về bản triều Vô Biên cương thổ, mà xem như bản thượng, vi thần muốn hai cái này thế giới liền có thể." Trần Quân dừng một chút tiếp tục nói: "Hơn nữa thần không muốn tiên triều một mình một tốt, liền có thể không đánh mà thắng bắt lại lương giới." Cả chiêu Tiên Khanh nột nhịp ngạc nhiên, đều cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi, chủ yếu là Trần Quân cử động lần này sẽ không chiếm dụng tiểu thế giới danh hạt phải biết tiểu thế giới thế nhưng phân một cái uýt một cái. Đẳng xung pein 1000 thế giới chia xong, người đến sau liền không được điểm. Hơn nữa Tiên Nguyên Đại Lục cùng U Minh giới tuy nói thực lực không lớn bằng đã từng, mà dù sao cũng là có chút quy mô đại thế. Đối thái ớt linh giới mà nói, bắt lại Tiên Nguyên Đại Lục không khó, nhưng nếu như đem cái thế giới này đánh linh cơ báo hỏng, cái kia đoạt lấy thế giới này cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy mỗi lần chinh phạt thế giới, mới sẽ hạn chế hóa thần số lượng, hơn nữa cũng tận lực hạn chế hóa thần xuất thủ. Hóa thần xuất thủ quá mức khủng bố. Cho nên đề nghị này không hẳn là đối hết chỗ tiên khanh mà nói, vẫn là đối uy tín lâu năm ngự vị thánh vị cùng tiên đế mà nói, quả thực là thiên đại hảo sự. Lại không cần xuất binh ra linh thạch, cũng không cần làm phiền giày vò, thậm chí ngay cả vốn nên phong cho Trần Quân thế giới đều bất đi. Quả thực là một lần hành động nhiều đến. Cửu rượu Trần Thánh nghe chỉ, bản đế làm ngươi trong năm bên trong bắt lại Tiên Nguyên Đại Lục cùng U Minh giới, chẳng ta thái ất cơ vực. Thần tiếp chỉ. Nguyên cớ như vậy, là bởi vì Trần Quân nhìn tinh vực độ, đột nhiên tạm thời làm ra quyết định. Rất rõ ràng từ tinh vực độ bên trên có thể nhìn ra, thái ất linh giới trinh phạt Tiên Nguyên cùng U Minh lượng giới bất quá là vấn đề thời gian, hơn nữa trong ngàn năm liền sẽ hành động. Cái này hai chỗ là Trần Quân Tử tôn nhất ôn tồn cố thổ. Nếu như nhắc lên chuyện tranh, cái này lượng giới cũng căn bản vô lực cùng Thái Ứt Linh giới chống lại, đến lúc đó không biết tử thương bao nhiêu, chảy máu hình học. Không bằng chừa dịp cái này cơ hội tốt, đem cái này lượng giới thu nhập chính mình bộ hạ, dựa vào lâu tộc lực ảnh hưởng, không động đạo binh, hoàn thành đưa về Thái Ứt Linh giới kế hoạch. Gián tiếp cũng coi là che chở ức vạn vạn sinh linh. Ngoài ra còn có một chuyện, Ngụy Tiên Đế làm chứng, đó chính là rời nhà ly tôn công tử, muốn chuyển nhượng quy khư giới cho ta Trần gia. Trần Quân nói xong nhìn về phía Ly Dương lão tổ, sau lưng hắn đi theo rời nhà không ít tiên thành viên đại quan, nghe vậy đều nhộn nhịp nặc nhiên đối diện. Nghe vậy rõ ràng Ly Dương sắc mặt âm trầm một thoáng, nhìn hướng sau lưng Ly Tôn. Ly Tôn cấp bách truyền âm nói, "Lão tổ, xác thực, Hải Nhi cũng là không thể làm gì, tình huống tặc quế, Dung Hải Nhi trở về tỷ mỹ nói tới." "Hừ." Ly Dương trong lòng mười phần không vui, nhưng cũng sẽ không ngay trước cả Triều Tiên khanh mặt đánh chính mình người thừa kế hợp pháp thứ nhất mặt, cái kia nhục nhã không phải người khác, mà là chính mình, nhất là ngay trước tiên đế mặt mũi. Đã Ly Tôn xác nhận có việc này, liền trực tiếp cắt nhường giới này về vấn đề cùng chuyện gì xảy ra trở về lại chậm rãi tính toán. Đã có việc này, lão thần nguyện ý chuyển nhượng quy khư giới vào Trần Thị Môn Hạ. "Ân, kể từ hôm nay, quy khư giới liền là Lâu Tiên Khanh Phong Giới." Tiên đế ý niệm hơi nhấc, tại một khoảng tinh cầu khổng lồ bên trên rơi lên cựu rượu Trần Thánh Phong Giới sáu cái chữ lớn. "Cảm ơn đế phía dưới, thần không có gì muốn nói." Trần Quân Không mình hành lễ lui về trong đội nhóm, tiên đế tiếp tục đối với những người khác phong thượng, Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhự Khai đều phong giới công, hai người đều chiếm được một cái tiểu thế giới, Tiêu Phong Tứ đại hiếu tử phong châu công, điều vào Huyền Vi Thiên Đồ phân công. Bởi vì lâu tộc phong giới chưa xuống tới, nếu như đạt được phong giới, Trần Quân có thể trực tiếp dùng thánh ấn điều bọn hắn tiến về Trần thị đất phong nhập trước. Nói tóm lại, Trần thị nhất tộc dùng đột nhiên như vậy không tưởng tượng được phương thức ngoi đầu lên, vượt quá tất cả mọi người bất ngờ. Đối ngữ vị thánh vị mà nói, cũng là không phải nhiều lớn sóng gió, phải biết bọn hắn những cái này thánh tộc tiên tộc sừng sững thái ớt linh giới, không biết tung hoành bao nhiêu số thu. Gặp bao nhiêu danh tiếng cực thịnh tiên tộc, kết quả cuối cùng như thế nào, cũng đều là thoáng qua như mây khói. Chỉ có bọn hắn thủy chung sừng sững không ngã, thủy chung là trên bàn đánh bài trăm gia, ngươi tới bọn hắn tại cái này, ngươi đi, bọn hắn cũng ở đây. Sau 3 ngày, Nam Ly giới, Nam Ly thần đô. Thái Ức linh giới xung quanh một ngàn trong thế giới, vài danh trước ba đại thế, rời nhà phong giới. Một chiếc rộng lớn phá giới tiên chu phá không mà ra, ổn định trong hư không chậm chậm nổi lỡ lửng, mênh mông vô hạn nhiều tiên truyền bảo chu hộ vệ hai cánh, tại trên mặt đất phóng xuống tựa như côn bằng cự thú ánh tử. Bàng bạc linh khí bị tiên chu đưa đẩy dợn, như thủy triều biến động hướng bốn phương tám hướng phun trào. Nặng nghề tiên chu khí tức, cuồn cuộn vĩ ngạo, phóng ánh loá mắt tiên quang, chiếu sáng vô biên vô tận hư tính bóng đêm. Trên bảo thuyền, Thương án lựa lợ Khó nhẹ từng trận. Lý Dương chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn Nam Ly Thần Đô. Sau lưng Ly Tôn một mặt khinh thường nói, "Cha ngài không biết, làm thứ nhất bảo tọa, còn lại ba ngự lục thánh tử tôn, như thế nào không núm, ngoan ngoãn mọi loại định ngoặt cái kia Trần Quân." Cũng liền chỉ duy nhất Hải Nhi, từ đầu tới đuôi không mất ta cách tộc tử tôn phong phạm. Những người kia, thật là đại thất ta ngự tộc thánh tộc uy nghiêm, Hải Nhi cực kỳ khinh thường, vốn không muốn thăm dự, nghĩ thầm lấy thứ nhất để liền để. Nhưng Hải Nhi nghĩ lại, việc này truyền đi, ta nhìn ngoại nhân chỉ sẽ cho là ta rời nhà liền điểm ấy chu mát đều không bỏ ra nổi tới, nói chúng ta hãy hỏi. Cái này thứ không thứ nhất ngược lại thứ yếu, ta rời nhà như thế nào thánh tộc, làm sao có thể gánh vác loại này được nhã, cho nên Hải Nhi rứt khoát dùng một giới địa phương, ổn định cái này thứ nhất bảo tọa, chuyến đi ngoại nhân cũng không dám xem thường ta cái tộc. Về phần tiểu muội Ly Tuyết, Hải Nhi cho rằng Trần Quân sau này tất không phải vật trong ao, ta nhìn hắn có ngự vị chi tư, cho nên đem tiểu muội gả cho hắn, có ý lôi kéo. Quan trọng nhất chính là, Ly Tôn nói đến đây dung mạo đại hỉ, hắn lúc trước nguyên cớ dám chuyển nhượng quy khư giới, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái kia quy khư giới vốn là đối chúng ta rời nhà liền là khoai lang trong tay. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bao phục, vừa vặn người này thế bản, không biết rõ làm chúng ta rời nhà tiết kiệm bao nhiêu tài nguyên. Lý Dương nghe vậy, vừa ý vuốt vuốt râu trắng, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, cái kia quy khu giới từ lúc 8000 năm trước, vực ngoại cổ ma nhất tộc xâm lấn, ta rời nhà bây giờ tại quy khu giới thế lực, chỉ còn lại không tới một thành, còn lại địa phương đều bị cổ ma chiếm cứ, mà ta rời nhà vẫn không thể chọn vẹn bỏ đi không thèm để ý, không phải để người chế giễu. Hàng năm không biết rõ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đi chống lại của ma, còn hiệu quả cực hơi, bây giờ vực cho Trần thị nhất tộc, thế nhưng làm ta cách tộc bất đi lợi ích to lớn. Tuy nói trong lòng khen ngợi không thôi, nhưng Lý Dương Ý nguyên sự mặt không nhẹ không nặng nói, "Việc này, làm ngược lại miễn cưỡng vừa mắt." Lý Tôn nghe vậy biết có thể để phụ thân nói ra những lời này, nói rõ chính mình làm vô cùng tốt. Đa tạ phụ thân khích lệ. "A, thứ không có tiền đồ, còn tưởng rằng là khen ngươi." Ngươi nhìn một chút chân quân, loại nào cũng không bằng ngươi, thế nào nhiều lần áp ngươi một đầu, hắn thế nào mang ra bất tử huyền công, ngươi liền cái giấm cũng mang không ra, phế vật độ vận. Cái này người thừa kế thứ nhất vị trí, tạm thời để ngươi ngồi. Lý Dương lão tổ một bộ chỉ trích gèn sắt không thành thép phẩy tay áo bỏ đi. Lý Tôn Chương 450, Nữ nhi, bỏ lỡ cơ duyên lại khó gặp, chương 450, Nữ nhi, bỏ lỡ cơ duyên lại khó gặp. Vạn hư giới. Một tòa huy hoàng tiên thành hùng cứ một phương, dù cho là đêm khuya thời gian, y nguyên đèn đuốc ngõ ánh, ca múa ngày đêm không ngừng. Nội thành. Tiêu phủ. Chẳng cầu thanh hà, nước hồ rộng lớn, bóng rừng khắp nơi, bước bước có thể thấy được kỳ hoa tiên thảo, thủy xương rực rỡ, thanh lịch lương thơm. Tại nước sông bên trên, một tòa nhỏ nhắn tinh xảo thủy tinh cung điện, tựa như ảo mộng, theo lấy nước chảy phiêu bạc dập dờn, huyền mục dị thường. Nhược Ngâm hứa hẹn dùng thăng cấp ngự vị lấy được hai thế giới, lại tăng thêm một tòa tiên đạo, cùng Nhược Ngâm cả đời đại sự. Nói đến cả đời đại sự, Thanh Âm Tiêu Nhược Ngâm cũng theo lấy đột nhiên phát lạnh, có nháy mắt thất thần, nhưng mà một giây sau, Tiêu Trường Hư bỗng nhiên đứng dậy quay bản. "Kém, làm đến kém, ngươi? A. Nha đầu, ngươi việc này làm hẹp hỏi không biết bị báo. Hôm nay vốn nên là ta Tiêu Trường Hư nhất tộc thăng cấp ngự vị này, nhưng mà còn kém cái này một chút cơ duyên, kém còn thiếu tại chưa từng cùng Trần Quân Tung ra, bằng không, hôm nay tộc ta thăng ngự vị là ván đã đóng thuyền sự tình." Ta liền có thể hoàn thành bao nhiêu đời gia chủ không cạnh tranh nghiệp. Ta chính là bản tộc vị thứ nhất ngự vị lão tổ, đó là vinh dự bằng nào? A. Tiêu Trường hư trùng điệp than vãn, lắc đầu không thôi, vạn phần hối hận, sớm biết lúc trước trối cũng muốn đem Tiêu Nhược Ngâm cột lên quốc kiệu. Hắn biết cơ hội này khả năng sẽ không bao giờ lại có. Tiêu Nhược Ngâm mỹ mâu lạnh lẽo, cũng không phục, ngồi xuống lạnh lùng nói: "Cha, nữ nhi đã hứa hẹn cả đời, ngươi còn muốn nữ nhi như thế nào? Nữ nhi chẳng lẽ muốn như là tiện phụ một loại thấp kém ư? Ngươi để những cái kiếp nự tộc thánh tộc thiên kiêu, như thế nào nhìn nữ nhi?" Tiêu trưởng hư bỗng nhiên đứng dậy lại lần nữa lắc đầu nói, "Nữ nhi, ngươi vẫn là không hiểu vi phụ ý nghĩ, mà là ngươi chỉ cho hai thế giới, không đề cập tới quy mô lớn nhỏ nhân khẩu linh mạch, nhân gia liền biết ngươi hai cái này thế giới thái hư quá giả, kém xa ly tôn quy cơ giới. Ta tiêu tộc tổng cộng có 3 cái thế giới, 2 cái đại thế vận hư, thường minh, một cái trung đẳng thế giới quá nhỏ, ngươi cái kia trực tiếp cho hắn thường minh giới, nhất khẩu quy mô linh mạch đều không kém tiên nguyên đại lục, lại thêm hai nhà tình cảm, lại tặng hắn hai cái tiểu thế giới, tổng cộng 3 cái thế giới, hắn thế nào sẽ không đáp ứng?" Tiêu Nhược Ngâm không hiểu quay bản đứng lên nói, "Cha ngươi không rõ à, thường minh giới chúng ta nhất tộc thâm canh bao nhiêu và năm, làm một cái trần quân, cần như vậy ư? Đây có phải hay không là lộ ra chúng ta quá thấp kém, quá để cao hắn, lợi cho hắn quá rồi?" Nữ Nhi không hiểu. Tiêu trưởng hư bắt đuổi đều quay đã tê dần, thở dài lại than vãn, "Đây chính là nữ nhi ngươi không bằng lý tôn linh cơ quyền biến địa phương, ngươi thử tưởng tượng, dùng chúng ta tiêu gia đối trần gia để bạt tấn huệ, coi như cho hắn thường minh giới, hắn trần quân còn có thể đem chúng ta đổi ra thưởng minh giới sao? Khả năng ư? Cho nên cái này thường minh giới trên mặt nội là trần gia" Trên thực tế vẫn là chúng ta, chúng ta nào có nửa điểm tổn thất. Tiêu Nhược Ngâm nhất thời túi đầu nghẹn lời, không phản bác được. Tiêu Trường Hư tiếp tục thao thao bất tuyệt phát tiết trong lòng phẫn uất. Chỉ cần ngươi đưa ra giao dịch thượng minh giới, Trần Quân như thế nào không đồng ý, hôn sự của ngươi cũng nước chảy thành sông, hiện tại ta liền là ngự vị lão tổ. Đáng tiếc, liên bởi vì ta ngày bình thường quá túng lấy ngươi, mặc cho ngươi tùy hứng làm vậy. Cũng trách ta, lúc trước cái kia bức một chu ngươi, đều là lỗi của ta, liệt tổ liệt tông a. Trong mắt Tiêu Trường Hư lệ quang lá trã, hối hận không thôi. Cha, nữ nhi đã mất hết mặt mũi, ngươi còn muốn ta thế nào? chẳng lẽ nữ nhi hạnh phúc liền không quan trọng gì? Im ngay. Tiêu Trường Hư lập tức gầm thét, mặt mũi mặt mũi, mặt mũi giá trị vài đồng tiền linh thạch, cùng ngự vị so sánh, đây tính toán là cái gì? Há miệng mặt mũi ngậm miệng mặt mũi, chỉ là thánh vị trí tôn, ngươi tại ngự vị diện phía trước, có mặt mũi nào đang nói? Không có ngự vị, ta Tiêu Trường Hư gặp ngự tộc muốn chắp tay xưng thần, muốn lấy lòng nên hợp, tại trước mặt bọn hắn, cha ngươi ta liền một cái lời nói đều nói không lên. Thật vất vả có một lần có thể cùng Ly Dương đám kia lão già bình đến bình tọa cơ hội, liền như vậy tùng tãng, lần sau, không biết rõ muốn đẳng bao nhiêu năm. Dạng này xúc tu, nhưng đến cơ hội cực kỳ khó lại có. Tiêu Trường Hư nói xong lời cuối cùng, còn sót lại nộ hỏa cũng một chút theo lấy nước chảy mà qua, ảm nhiên ngồi xuống. Hắn biết lục thánh bên trong, bọn hắn nhất tộc có hy vọng nhất đặt lên ngự vị. Lần này Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhớ Khai biểu hiện tuy là choáng sáng, nhưng chung quy thiếu sót một chút lực độ. Nếu như tăng thêm Trần Quân, liền vượt vạn. Bọn hắn nhất tộc hoàn toàn có thể mượn lâu tộc Qua Huy, bay cao lên ngự vị. Đáng tiếc a, còn kém Trần Quân. Nếu như chọn vẹn không hy vọng, Tiêu Trường Hư cũng sẽ không như vậy ảo não, nhưng hắn biết rất rõ ràng, chính mình còn thiếu như vậy nửa bước, điểm đi cả nhắc rối rối tay vốn là có khả năng đến ngự vị đang tiếp còn kém như vậy nửa cánh ngón tay, cơ hội như vậy cực kỳ khó gặp lại. Cha, lâu tộc lần này là tại Tiên Đế trước mặt chói sáng, nhưng có một cái lâu tộc, liền có cái gì lý tộc triều tộc, cùng lắm thì nữ nhi lại vì ngươi tìm một cái cường tộc liền là, có cái gì khó? Nữ nhi nhất định sẽ tìm một cái vượt xa Trần Quân gấp trăm lần như Ý Lang Quân. Tiêu Nhược Ngâm nói xong vung tay áo mà đi, lưu lại một mảnh rạng rỡ tinh quang. Tiêu Trường Hư nhìn xem nữ nhi lẻ loi không phục thân ảnh, lắc đầu than vãn. Nữ nhi à, ngươi chung quy là quá trẻ tuổi, chỉ cần ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên mới sẽ minh bạch, thay đổi vận mệnh, cơ duyên nơi nơi chỉ có một lần. Bỏ qua, liền cũng lại khó tìm thứ nhất tợ tung tích. Quy Khư Giới. Mênh mông núi cao trùng điệp, một chút nhìn không tới cuối cùng vùng quê Hoang Nguyên. Như là thương long sống lưng một dạng đỉnh núi phóng lên tận trời, cuốn quanh lấy nồng đậm mây mê mù, mênh mông xưa cũ, trải qua vô số tuyết nguyệt dốc đứng tuyệt bích, thỉnh thoảng lăn xuống tự thạch, kinh động vô số phi điểu. Mang theo lâu họ Cở Sí cổ lão tiên huyền, xuyên thủ lực vạn dặm trời không, đến Quy Khư Giới. Tại Quy Khư Giới trên không, tại không gian lưu lại một đạo ngàn trượng lớn lên vết nứt không gian, hình như toàn bộ thế giới đều muốn nứt ra hai nữa. Trong tức phía sau, lưu tại không gian bên trên vết nứt cũng nháy mắt lần nữa khép lại. Hình như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Đối với trận đầu hoàn thành vượt giới du lịch Trần Quân mà nói, mười phần mới lạ, nhìn xem đỉnh đầu tiên truyền vòng bảo hộ màn ánh sáng, một chút tằm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân tàu bên trên khắp bay tầng tầng không gian trận pháp linh văn, cũng từng điểm từng điểm ẩm đạm đi, tiên chu chạy cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại không chậm. Thuyền có nửa cái vân ngộng chạch lớn nhỏ, phía trên diễn võ trường, đàn pháp cát, tu luyện trường các loại đầy đủ mọi thứ, có thể nói một tòa rộng lớn tiên đạo. Trần Quân thu tầm mắt lại, vô số lơ lửng ở trong mây mù đỉnh núi, tựa như từng tòa tiên đạo, nguyên bản hơi nước trắng mịt mờ mây vụ linh sương mù. Từng bước màu sắc giảm đạm thâm trầm, tới gần tại màu đen ma mà khí. Lao tổ. Trần Lưu tinh bức nhanh về phía trước chỉ là cho Trần Quân đưa cái ánh mắt. Trần Quân khẽ gật đầu, giữa bọn hắn không cần nhiều lời nói nhảm, chỉ là một ánh mắt liền có thể. Phá giới tiên chu chậm chậm chìm xuống, lơ lửng ở mây mù phía dưới, lúc này mới có thể nhìn thấy tại trên mặt đất, một đầu ma khí dậy đặc vết nứt thâm uyên, từ quy khư rơi góc tây nam, trùng điệp gần tới hơn phân nửa cương thổ. Phạm là vết nứt chô đến, ma khí đều muốn bốn phía khuếch trương. Đem linh cơ dư thừa động phủ tiên thổ, biến thành tử khí dậy đặc đất hoang ma quật. Từng tôn trưởng thành đến hình thù kỳ quái ma thú ở trong rừng gấp đi, huống về tiên chu gạo két, chấn động núi rừng. Náy mắt dẫn tới vô số ma thú lít nha lít nhít, đến mại không hết tụ tập tại một chỗ, bao trùm cả đỉnh núi, lấp kín toàn bộ dòng sông. Mọi người tại đây đều hít vào khí lạnh, sắc mặt tái nhợt. Chỉ duy nhất Trần Quân Niết mép mỉm cười. Đây chính là hắn muốn tuyệt hảo thí luyện trường. Chương 451, cái này quy khư giới là cái vân thạch hồ lớn, chương 451, cái này quy khư giới là cái vân thạch hồ lớn. Quy khư thành. Đây là một tòa xây dựng giữa sườn núi cổ lão thành trì, nhưng tiếp nhận 70.000 và người. Trong thành san sắt nối tiếp nhau, cao ốc vô số. Một đạo màu vàng đất dày nặng trấn pháp, tại xác định người đến chính là Trần Thị Nhất tộc, lập tức mở ra trấn pháp, hoang lên Trần tộc Quang Lâm. Cổ lão hùng vĩ tiên truyền rơi vào tiên chu chuyên môn trên bến tàu, nháy mắt nổ nhịp bay ra vô số cỡ nhỏ tiên truyền, nhộn nhịp rơi trên mặt đất. Lúc này quy khư thành thành chủ Ly Tuần, là một vị gần đất xa trời lão nhân, hắn nhìn thấy Trần Thị Nhất tộc người tới, so nhìn thấy thân nhân cao hứng, mang theo tất cả nhị nữ thế thiếp, cùng trong thành quý quý, nhiệt liệt nên đón. Lão hủ, Ly Tuần gặp qua cửu rượu Trần Thánh lão tổ, toàn thành con dân đều nâng bình nâng tương cung nên quý tộc Quang Lâm một đường đi đường mệt mỏi, lão hủ đã ở bỏ đi mang lên yến hội cung nên các vị. Trần Quân hơi có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có ý. Ngược lại người khác hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Cuối cùng theo lý thuyết đây là rời nhà địa bàn, tại giao tiếp trong quá trình, khẳng định sẽ gặp cái gì lợi ích mâu thuẫn rồi giấm, vốn cho rằng đối phương sẽ cho phá sát mặt. Nhưng hơi ngẫm lại liền biết, rời nhà tại giới này không biết hy sinh bao nhiêu tộc nhân. Bao nhiêu tộc nhân bởi vì sứ mệnh không thể không trấn thủ địa phương quỷ quái này, bọn hắn hận không thể trấn ra sớm một chút tới, sớm một chút tiếp bản, bọn hắn hảo trở lại Nam Ly tổ giới, nếu không thái ất giới cũng được. Ngược lại địa phương nào đều so nơi quỷ quái này mạnh hơn và lần. Lão thành chủ khách khí, một đường có phá giới tiên châu, bất quá 10 ngày lộ trình liền đến nơi này, không có gọi được đi đường mệt mỏi. Đường phía bên trên nhưng gặp được cái gì ma thú công kích. Ngược lại có mấy cái hóa thần kỳ ma thú tính toán phá hoại tiên châu, nhưng phá giới trên tiên châu bài trí cấp 6 trấn pháp, liền la hợp đạo đại năng cũng không cách nào tùy tiện hư hao may may, bởi vậy chỉ là thử nghiệm mấy lần, liền từ bỏ. Trần Quân chắp tay sau lưng thản nhiên nói, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, mấy vị này liền là Trần Thị hai vị châu công đại nhân, lão hủ tuy là rời xa thái ớt linh giới, Nhưng tin tức cũng rất linh thông, hai vị thủ đoạn thần thông đều không phải bình thường nguyên anh tu sĩ, e rằng chỉ có chúng ta vị này Cựu Diệu Trần Thánh đại nhân mới có thể có dạng này hậu đại a. Ly thuần mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, một đường cuồng đuốt mông ngựa. Trần Quân miết miệng mỉm cười, cũng không coi là thật. "Đúc Lao Đầu, ngươi có nghe nói qua ta Tiêu Phong đại danh ư?" Tứ đại hiếu tử nhột nhịp lên trước, Tiêu Phong trực tiếp nắm lấy Ly thuần ذâu giữa trận to mắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hù dọa đến Lao Thành chủ kém chút đặt mông ngồi dưới đất, còn lại đi cùng trong thành quyền quý cũng nhột nhịp không hẹn mà cùng tay đặt ở trên chuôi kiếm. "Ta gọi Tiêu Viêm, ngươi nhưng nghe nói không?" Chúng ta bốn huynh đệ chém đầu vô số, ngươi khẳng định nghe nói qua chứ? Tiêu Phong không có nghe qua, tiêu chiến ngươi rủ sao cũng nên biết một hai. Lão thành chủ một bên cười khổ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trần Quân, một bên ứng phó nói, nghe nói qua, đều nghe nói qua, bốn vị đều là đá chồng chất đại danh, lão hủ mười phần ngưỡng mộ. Ha ha, không tệ không tệ. Đại ca chúng ta nổi danh. Sau đó người nào không biết chúng ta thanh minh châu tứ đại chiến thần. Đó cũng không phải là, chúng ta bốn người liền nguyên anh gặp đều muốn mất bờ mông liền chạy. Nhìn thấy bọn hắn còn tại Dương Dương đắc ý, Trần Quân sầm mặt lại, trùng điệp ho khan một tiếng. Khô khô. Nhìn thấy Trần Quân Sâm nghiêm tầm mắt quan tới, tứ đại hiếu tử lập tức đổi màu sắc, từng cái không phải chịu nhặt lui, liền là cho lão đầu đem quần áo vứt bình, nếu không phải là dạ bộ như dáng vẻ vô tội. Trần Quân thực tế cầm cái này bốn cái từ nhỏ khuyết thiếu quán thúc nịch tử không có gì biện pháp, hắn cảm giác cái này Trần Thị huyết mạch dung nhập tiêu thị huyết mạch hậu nhân, chẳng lẽ đều trời sinh nhiều hơn mấy phần cường giả không bị trói buộc chí khí, thiếu đi mấy phần văn nhã nho nhã chí khí. Thế nào đều cái này được hạnh? Nếu không phải là chính mình từ nhỏ khuyết thiếu quán thúc. Kỳ quái, dường như cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, Tiên Nguyên đại lục Trần Thị tử tôn Hắn cũng không chốt quả qua, đại bộ phận đều là phong lưu nho nhã tay áo đồng bề ngăn nói hữu lễ loại kia. Nhưng cái này bốn cái nghịch tử tựa như không phải là mình loại đồng dạng, cùng nghiêm chỉnh trần tộc không phải một cái hòa phong. Lão thành chủ chớ chốc, ta cái này mấy cái quyển tử từ trước đến giờ Thomas Volle đã quen. Không dám không dám. Lão thành chủ Ly Tuân lắc đầu liên tục cười làm lành. Rất nhanh một đoàn người tiến vào chủ thành, trên đường cái khắp nơi đều đậu đầy tiền chu ma sa, tràn tràn đầy hàng hóa, trên đường khắp nơi đều tại chúc mừng, đến lão thành chủ nhà bên trong, cửa nhà càng là bảy hai con đường, toàn bộ đều là muốn mang đi đồ vật. Hỏi một chút mới biết được Nguyên Lai like ngày mai rời nhà liền sẽ phái tới phá giới tiên chu đem nơi này cách họ tử tôn toàn bộ mang đi, bởi vậy trong đêm thu dọn đồ đạc, sáng mai liền đi. Là một ngày đều không muốn chờ lâu a. Trần Quân đối cái này khóc cười không được. Một tháng sau, cái họ tử tôn đại bộ phận đều đã dọn đi rồi, cả thành trực tiếp thiếu đi 1 phần 7 nhân khẩu còn lại đều là chuyện không đi bản giới thổ dân. Nguyên bản quy cư giới là quy mô nhân khẩu linh cơ địa mạch đều không kém lại thế, nhưng mà từ lúc cùng mặt khác một chỗ thế giới va chạm phía sau, xuất hiện một chỗ vết nứt không gian. Phía sau một cái thế giới khác bắt đầu xâm lấn bản giới, đem bản giới một chút từng bước xâm chiếm. Hiện tại có thể cư trú linh thổ đã không đủ nửa cái vân mộng trạch lớn nhỏ, còn lại đều là thê nhỏ, chỉ có quy khư thành như vậy một tòa đại thành. Đứng ở đầu tường, Trần Quân suy nghĩ mờ mịt vô tung, lúc thì nhìn xem chân trời hắc vân che lấp, ma khí dày đặc rất có một loại mưa gió nổi lên từ thế. Một bên khác lại nghĩ thầm lấy tiên nguyên đại lục cùng huyền minh giới sư tỉnh, cùng Trần Nhự hy đột phá hóa thần sự tỉnh, cùng gần nhất hắn cũng sắp gặp phải phải trang chuyển tu bất tử huyền công rầu gì. Đều tu luyện tới bước này, lại chuyển tu công pháp, trong lòng thủy chung cảm giác có chút bất an. Nhưng không chuyển tu, bình thường tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Vẫn là rất khó mà lựa chọn a. Trần Quân chắp tay thông thẳng nghĩ đến. Lúc này Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhữ Khai đi lên đồ tượng, phất tay để tượng thành quân phòng thủ thủ tướng đều lui xuống đi. "Lão tổ, chúng ta đã đem tiên đế ban thưởng 10 tấn thiên tài địa bảo đều bán đi, bán đi 700 triệu linh thạch." Trần Lưu Tinh khẽ miệng hiện ra một chút vẻ khổ sở. Trần Nhữ Khai nói theo, "Cha, hài nhi tính một cái, cái này 700 triệu linh thạch cũng chỉ đủ phá giới tiên chu đi tới đi lui 10 lần." Rõ ràng như vậy hao phí linh thạch. Trần Quân tuy nói sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe trong lòng cũng là giật mình, hắn biết phá giới tiên chu cần lượng lớn linh thạch, không nghĩ tới như vậy phí tiền a, hắn nói thế nào đem hôm đó Lão thành chủ nghe nói bọn hắn chỉ đem như vậy điểm ra quyến tới, kinh ngạc không ngậm miệng được, một mực nói bọn hắn có tiền đây. Nguyên lai like chuyện như vậy, Trần Quân biết cần mấy ngàn vạn, không nghĩ tới cần đến gần 100 triệu linh thạch. Cái này mẹ nó chẳng trách phá giới tiên chu là ngự tộc thánh tộc đặc quyền đây, gia đình bình thường thật sự là dùng không nổi. Bởi vậy một loại phá giới tiên chu nơi nơi sẽ mang rất nhiều hàng hóa, tới đền bù linh thạch tiêu hao. Nhưng vấn đề mấu chốt là lấy quy khư giới liền người đều không mấy cái, mang hàng hóa lại bán cho người nào? Cha, ta nhìn quy khư giới, là cái vân thạch hố to a. Cái kia rời nhà tại nơi này cũng không biết nện vào đi bao nhiêu tài nguyên, liền cái âm thanh đều nghe không được, hiện tại chỉ có thể sám xỉ đi, chúng ta trần ra căn cơ nhạn, nếu là ở nơi này cắm rễ, chỉ sẽ tươi sống mà chết. Chương 452, dòng 7 làm viên mãn, chương 452, dòng 7 làm viên mãn. Đi đâu? Đây là cái vấn đề. Trần Quân cũng cân nhắc qua. Chư Tiên Tinh vực độ, Trần Quân nhìn qua, loại trừ quy cơ giới, thế giới khác quá nhỏ, vị cách quá thấp. Quy cơ giới có vấn đề, hắn làm sao không biết rõ. Nhưng không chọn giới này, không cắm rễ thâm canh giới này còn có lựa chọn khác ư? Trừ giới này bên ngoài, cũng chỉ còn lại Thái Ứt Linh giới cùng Tiên Nguyên Đại Lục. Thái Ứt Linh giới sẽ bị Thiên Đạo đồng hóa, hơn nữa đột phá có lôi kiếp, bọn hắn không thể đi. Nói như vậy, cuối cùng chỉ còn giữ lại Tiên Nguyên Đại Lục thích hợp nhất. Nhưng theo lấy Tiên Đạo văn sáng nhanh chóng suy yếu, Tiên Nguyên Đại Lục chỉ sẽ càng ngày càng tệ. Nơi đó chỉ sẽ trở thành chẩn tộc đất ẩm, nuôi ra an nhàn hưởng lạc không biết tiến thủ tử tôn. Tất nhiên Trần Quân cũng không phải nói, tử tôn không thể an cư lạc nghiệp, không thể làm người bình thường. Có thể, tất nhiên có thể. Chỉ là xem như Trần thị nhất tộc hạch tâm tử tôn nhất định cần thời khắc căng cứng, thời khắc bảo trì kiên quyết tâm tiến thủ. Nếu như nhất tộc gan tại hượng lạc chiếm đa số, kiên quyết tiến thủ người ít, thời gian dài, hủy diệt bại vong sẽ không thể tránh. Dù La Trần Quân có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không cách nào xoay chuyển tận côn. Có câu nói là truyền đại nạn phải đầu. Một chi mấy vạn người quy mô ngũ lưu tiên tộc, chỉ cần một vị tiên kiêu lão tổ, liền có thể dẫn dắt nhất tộc trấn hưng. Nhưng nếu như là một chi mấy ngàn vạn quy mô tiên tộc, nếu là muốn bảo đảm trường thịnh không suy, dựa vào một người là không làm được. Cần đời đời đều có người đứng ra, nâng lên gia tộc đại kỳ. Nếu có một ngày Trần Quân quay đầu, phát hiện sau lưng đều là một đám giá áo túi cơm, Vậy cái này trần tộc chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt. Từ dạng này suy nghĩ, Trần Quân quyết định cấm dẽ quy cơ giới, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng có loại cực cao giá trị. Những cái này vượt ngoại của ma, tựa như một cái roi thời thời khắc khắc thúc dục tử tôn, để bọn hắn không dám buông lòng cảnh giác. Tại đầu tường tung bay Trần thị cờ xí phía dưới, Trần Quân một khi làm ra quyết định, liền không lại nhiều hơn do dự. Ta chỉ nói ba chuyện. Thứ nhất, các ngươi ngày mai liền tiến về Tiên Nguyên Đại Lục, triệu tập Tiên Nguyên Đại Lục cùng Ngũ Minh giới nguyên anh trở lên tu sĩ tiến về Đại Vũ Sơn nghị sự, không đến người, giết. Nói do quy phục thái ớt linh giới sự tình, người không phục, giết. Cha ngài suy nghĩ nhiều, tiên nguyên giới nguyên anh tu sĩ, từng cái ước gì thần phục thái ớt linh giới, mở ra hóa thần con đường, thế nào sẽ có người phản đối." Trần Lưu Tinh khẽ cười nói. Trần Quân gật đầu một cái, hắn cũng cực kỳ tán thành. Thứ hai, tiếp dẫn toàn bộ Trần thị hạch tâm tinh anh tử tôn, toàn bộ đến quy cơ giới, sau đó nơi này chính là ta Trần tộc cố hương thứ hai." Cái gì?" Trần Lưu Tinh mày kiếm run lên, vừa muốn lên trước há miệng, liền bị Trần Nhự Khai ánh mắt quét nhủ. Trần Nhự Khai biết, phụ thân một khi quyết định, là không người nào có thể thay đổi chủ ý của hắn, mà phụ thân có thể quyết định một cái nào đó chủ kiến cũng nhất định là suy nghĩ thật lâu, cân nhắc nhiều lợi và hại, người khác cũng không có sen vào không gian. Thứ ba, chúng ta đã lũng đoạn thông hướng thái ớt linh giới doanh nghịch, nếu như lợi dụng được một điểm này, linh thạch không là vấn đề. Chút chuyện này trong năm bên trong đủ để hoàn thành, các ngươi đi à, lão tổ muốn bế quan một đoạn thời gian. Trần Quân quay người hóa thành một đạo trùng tiên kinh hồng phóng tới tầng tầng xương mù dày đặc quy khư trong núi sâu. Sau 10 ngày, đỉnh núi Thanh Hoa Ba phủ, nhật nguyệt đồng huy, một lượt trăng sáng nô lên cao, tung xuống bạch khiết xương bạc, đem một tòa nhỏ nhắn lầu bắt giác chiếu như là ngọc thạch chế tạo. Dưới ánh trăng như nước, Một cái nam tử áo xanh chậm chậm mở mắt ra, phun ra một cái dài vài tấc linh khí màu trắng. Hắn mỗi lần phun ra nuốt vào xung quanh đều sẽ tạo thành một cái vòng xoáy linh lực, vô số tinh điểm tại linh vụ bên trong như là thiên tinh lấp loé. Theo lấy hắn đứng dậy, tắm giữa cái này trắng tinh ánh trăng, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bắt giác trung đỉnh. Nơi đây linh cơ vẫn tính rồi giàu, ngũ giai linh mạch cũng là thỏa mãn tu hành. Nơi đây ngược lại có chỗ tốt, đó chính là linh khí phân bố cực kỳ đều đều, đột không dao động, cái này cực kỳ hiếm thấy. Phải biết thường ngày linh khí là ở vào một loại động thái biến hóa bên trong, một chỗ thăng chức có một chỗ thấp, mà nơi này thời thời khắc khắc bảo trì cân bằng. Con la lần đầu tiên gặp, Đỗ Sương Tụng là tu luyện bảo địa. Ta tiểu hào Trần Tiểu Quân đã đột phá nguyên anh, lần này lựa chọn để ta có chút khó mà lựa chọn. Vào ngân thủ vòng tay về Trần Tiểu Quân. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt đại phóng, nháy mắt tiến vào phong bế không gian ngân thủ vòng tay bên trong, ý thức tiếp quản Trần Tiểu Quân, cái này cách lấy vô số thời không địa phương, Trần Quân chớp mắt liền có thể đến. Lại mở mắt ra. Liên La Thăng Long thành, Vân Tiên Phong. Thương Tùng phía dưới, Ngọc Quế Quỳnh Chi đông đưa không ngừng. Bóng đêm như mực phía dưới, tinh thần như tẩy, tới từ Thiên Nam địa bắc Hoàng Quang, tranh nhau chen lần hướng về Thăng Long thành địa phương mà tới. Trần Quân quay người góc cáo còn tại Không Trung Phiếu Đãng, người liền đã lặng yên trở về trong Động Phủ. Đối với hành động lần này, Trần Quân cũng không tính hiện thân. Trở lại trong Động Phủ, trước mắt hiện ra quen thuộc bảng. 1. Tông tên: Dòng truyền thừa, cố định. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Người có thể chỉ định một đầu đã năm giữ dòng truyền thừa cho tự nữ, không bao gồm Phượng Sổ lần tự đan thánh chuyển thế. 2. Tông tên: Thiên Đạo Kim Đan, cố định. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có thể trực tiếp đạt được một mai thất giai khí vận đan mới, cùng luyện chế kinh nghiệm. Dự gốc xác suất thành công 50%. 3. Dòng tên: Bảy làm viên mãn. Dòng màu sắc: Màu vàng kim. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, mỗi cái đại cảnh giới cùng đan dược thất phẩm liền làm viên mãn. 4. Dòng tên: Phật quang hộ thể. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, ngài công đức đem hóa thành hộ thể vòng bảo hộ, vô thượng hạn. 5. Dòng tên: Thâu kiến mượn a. Dòng màu sắc: Màu vàng kim. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có thể hướng tiên đạo vay mượn bất kỳ sự vụ, trả nợ kỳ hạn trăm năm. Chú thích Như đến kỳ hạn vô pháp tràn nợ, đem cưỡng chế khấu trừ tiếp đãi sự vụ cộng thêm lợi tức. Đây chính là lúc trước chính mình Nguyên Anh cảnh lúc gặp phải bảng. Lần nữa đối mặt cái bảng này thời điểm, cũng thật là có chút tổn thất cảm khái, lúc trước làm luyện chế phá ánh đan, không biết dò hao phí bao nhiêu năm tháng, trong đó độ khó có thể nghĩ mà biết ta. Hơi thất thần phía sau Trần Quân lần nữa xem kỹ cái bảng này, trong lòng hiện ra một cái to gan lựa chọn. Đầu tiên truyền thừa dòng đối Trần Quân không có tác dụng gì, bởi vì tạm thời không có tốt hơn có thể truyền thừa. Vệ phân khí vật đan, hiện tại cũng không cần. Không có hướng nguyện thần linh hắn có lẽ cần, hiện tại hắn cũng không cần. Phật quang hộ thể thì càng không đề cập nữa, Trần Quân không suy nghĩ tại công đức bên trên làm nhiều văn chương. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn bảy làm viên mãn. Phía trước là lo lắng cứ như vậy, Nguyễn Anh tầng bảy liền có thể đột phá hóa thần, thiếu đi đến tiếp sau hai lần dòng lựa chọn. Nhưng bây giờ xem xét, nếu như lựa chọn bảy làm viên mãn trong ngàn năm, ta liền có thể tấn cấp hóa thần. Vừa nghĩ tới hóa thần, Trần Quân hít thở cũng vì đó dồn dập mấy phần. Hóa thần a, hóa thần. Thâm làm bao nhiêu năm tháng, gặp gỡ sát bao nhiêu nóng lạnh, khổ tu bao nhiêu thời gian, chỉ cần lựa chọn bảy làm viên mãn hóa thần liền thỏ tay những đụng. Ta là có hay không muốn lựa chọn Bảy Lam Viên Mãn. Chương 453, sâu kiến mượn a mượn ta ngưng thần đan, chương 453, sâu kiến mượn a mượn ta ngưng thần đan. Kỳ thực để Trần Quân do dự còn có một nguyên nhân khác. Bảy Lam Viên Mãn quá mạnh. Cái khác dùng mạnh là ẩn mức mạnh, chỉ cần mình nhận tăng tốt, ngoại nhân khó mà tùy tiện cảm thấy. Nhưng Bảy Lam Viên Mãn cường đại, là nổi bật cường đại. Thực lực tu vi của hắn có lẽ rất nhiều hóa thần lão tổ đều thấy rõ như gương, rất rõ ràng. Bỗng nhiên tầng 7 tu vi liền trực tiếp bắt đầu đột phá. Đây chính là cực kỳ nặng cân tin tức. É e rằng tin tức này, nặng cân trình độ có thể sánh ngang cảnh Tân Tiên Đế Băng Hà. Phải biết bảy làm viên mãn trực tiếp tiết kiệm được hai cái cảnh giới khổ tu, Nguyên Anh liền có thể còn lại ngàn năm tu luyện, Hóa Thần hợp đạo đại thừa, có thể còn lại bao nhiêu vạn năm khổ tu. Bởi vì quá mạnh cho nên không khỏi đến trong lòng có chút do dự khó định. Lại nghĩ lại, nếu như mình tấn cấp Hóa Thần, một thân không sợ chết giòng huyền công, tuy là hợp đạo đại năng, lại có thể không biết làm sao hắn mới phận. Cái này xung quanh thế giới, cao nhất cũng liền là hợp thể cảnh. Đại thừa không ra, không người có thể đem hắn thế nào. Không dạ. Ta Trần Quân cậu không thể cậu, dấu không thể dấu.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 11101100. Ròng, ròng, Phượng Sô lẫn tử, màu, đan thánh truyền thế, màu, tam chuyển trọng nguyên tông, đỏ, nhạn qua ai nổ lông, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFFTu thật người, lam, số ít tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủng nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, 3 giây chân nam nhân, trắng, cao chào thay nhau nổi lên, lam, 10 ngày trùng hiền, tím, kim đan chi tứ, tím, tháng thiên quan ôn rẻ, trắng, tím, dòng gợi ý, tím, đệ phối cân độ vân, trắng. Côn pháp đại sư, lam, 99801 nạn, năng có, tím, thân ngoại hóa thân, đỏ, cán thuốc của ma, tím, sâu kiến môn a, kim, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới chém ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới chém ta, tím, phá bích nhân, tím, gấp 10 lần công khổ, tím, khí vận gia chỉ, trắng, liên ngẫu chi thân, trắng, na cha náo biển, lam, thiên khắc long tộc, tím, thái ất chân nhân, đỏ, hướng nguyện thần linh, màu, ỷ thiên cung gia, ai dám tranh phong, tím, huyết mạch cộng minh, lam, huyết mạch chi tổ, tím, bảy làm viên mãn Kim, đến quy cơ giới, đột phá tiểu cảnh giới không cần trải qua lôi kiếp, hơn nữa cũng sẽ không bị thiên đạo đồng hóa. Trần Quân xem ký bảng, một chút liền rơi vào hắn tương đối để ý cái này hai chỗ, quả nhiên như hắn sở liệu a. Vừa vận ngay tại quy cơ giới hóa thân a. Ngoài ra còn có một điểm, bởi vì tại Khôn Thế giới tu hành trong năm, thông qua bất tử huyền công thu được đại lượng tu vi, bởi vậy rút ngắn thật nhiều đột phá nguyên anh tầng năm thời gian. Nhưng Khôn Thế giới cơ duyên như vậy cũng chỉ có một lần. Bởi vì Khôn Thế giới vô pháp tử vong, lại tu vi có thể mà ra. Hiện tại Trần Quân là không dám bỏ mất là huynh đệ tới chém ta đi tìm sắp chết cơ hội tới thu được đột phá linh cảm. Nếu như mang theo là huynh đệ tới chém ta 10 lần khó mà có một lần sắp chết thể nghiệm. Cũng được, trước đột phá hóa thần lại nói, nếu là hóa thần phía sau cắn thuốc tiến độ chậm chạp, liền đổi tu bất tử huyền công. Mà các đột phá hóa thần chi cảnh, cần ngưng thần đan, thất giai bảo đan. Có bảy làm viên mãn ta chỉ cần như lúc trước Nguyên Anh đột phá cảnh dạng kia, dùng đúng đan pháp tăng lên phẩm chất đến 7, liền có thể cả ngày đạo viên mãn bảo đan, đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần. Huơn nữa hi nha đầu chỉ sợ cũng cần đan này. Cuối cùng Thiên Đạo Bảo Đàn có thể cung cấp lượng lớn hóa thần sắc suất thành công, hơn nữa đối sau này hóa thần con đường có vô hạ đích lợi, ta nhưng thuận tiện vì nàng luyện chế một khóa. Vấn đề duy nhất chính là, đan này là vương, xem như trọng bảo, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, tại rất nhiều nhất lưu tông môn hoặc là đỉnh cấp đan sư, vậy cũng là truyền thế chi bảo, mua không thể mua. Bất quá cũng may ta có rất nhiều biện pháp. Phải biết thất giai trở lên đan dược đan phương vậy cũng là vạn kim có mua, bao nhiêu linh thạch bảo vật đều vô dụng, đó là cao cấp đan sư mệnh căn tử. Nếu như muốn đổi, ít nói tính toán ước linh thạch mới có thể giao dịch. Sợ nhất là có linh thạch cũng không chỗ nào bán đi mua, cũng khả năng là giả. Sâu kiếm mượn á mượn ngưng thần đan mới. Đinh, ngài xác định mượn dùng thất giai bạo đan ngưng thần đan mới. Đúng. Đinh, ngưng thần đan thất giai trả nợ kỳ hạn, 150 năm yêu cầu, mỗi ngày cần dựa theo đan phương luyện chế 1 lần ngưng thần đan, không bản thành bại, thất bại thì ngài uy tín tổn hao nhiều, trả nợ kỳ hạn rút ngắn tới 10 năm. Cái gì đồ chơi? Mỗi ngày luyện chế 1 lần. Chân quân hơi hơi lửu lơi. Nhìn như mỗi ngày luyện chế 1 lần, còn không bản thành bại, dường như cũng không khó nha, chỉ cần luyện chế 150 năm, năm vạn 4000 cái ngày đêm liên tục từ. Nhiều đơn giản, có tay là được. Nhìn như có tay là được, nhưng nghĩ lại vẫn là rất thốn khổ. Bởi vì hắn không có khả năng 150 năm mỗi ngày đều có thời gian luyện chế cái đồ chơi này. Nếu như là mỗi ngày lần xem nào đó quyển sách một lần, hắn có thể bận rộn phía sau lật một phen. Có thể luyện đan không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành sự tình, đó là cần chuẩn bị đầy đủ nhất là loại cấp bậc này bảo đan cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Dù cho Trần Quân có hụt vạn lần gieo trồng tốc độ, cũng đánh không được tiêu hao 5 vạn 4000 gốc hóa thần chủ dược. Chương 454, đây chính là tiên giới hộ bị cưỡng chế hạ trạng, chương 454, đây chính là tiên giới hộ bị cưỡng chế hạ trạng. Trần Quân chau mày, thong thả tới lui mấy bước, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Không đúng. Sau khiếm mượn A Ta nếu là trực tiếp mượn 2 hạt Thiên Đạo viên mãn bảo đan ngưng thần đan đây. Ngưng thần đan Thiên Đạo bảo đan trả khoảng kỳ hạn 150 năm yêu cầu, đến kỳ hạn trả nợ 3 hạt Thiên Đạo bảo đan, như ví ước, ngài đem uy tín tổn hao nhiều, trả khoảng kỳ hạn đem rút ngắn tới 10 năm. Chỉ là rút ngắn trả khoảng kỳ hạn ư? Thẳng thắn nói, trả khoảng kỳ hạn càng ngắn, mỗi ngày nhiệm vụ càng nặng, trả nợ độ khó càng lớn, tốt nhất là trả nợ kỳ hạn càng ngày càng hảo, nếu như có thể đạt tới mấy và năm, vậy đơn giản không muốn quá thoải mái. Bởi vậy cái này trả nợ kỳ hạn Còn thật không phải không quan trọng sự tình. Sau này ta còn muốn dùng sâu kiến mượn á không thể một mực làm lão lại a. Nhưng cũng may ta nhớ sâu kiến mượn a mặt khác có một hạng nguyên tắc, đó chính là nếu như đúng thời hạn trả nợ, sẽ cho cùng trả nợ kỳ hạn kéo dài bán thượng, lần trước ta chính là bởi vì đúng hạn trả nợ đã kháng, ban thượng 50 năm trả nợ kỳ hạn. Nếu là như vậy, hình như mặc kệ là lựa chọn ngưng thần đan mới vẫn là ngưng thần đan, kết quả đều là vi ước a. Trần Quân hít một hơi thật sâu, mí môi hơi trầm tư trong lát. Đã như vậy, vậy liền làm cái lão lại a. Một phương diện làm xong làm lão lại chuẩn bị một phương diện khác cũng phải làm tốt bồi dưỡng uy tín chuẩn bị, đến lúc đó kéo lôi kéo trả khoảng kỳ hạn, không thể quá ngắn, quá ngắn, cái dòng này lại thế. Nếu như 150 năm yêu cầu là mỗi ngày luyện chế 1 mai ngưng thần đan, cái kia 10 năm liền là mỗi ngày luyện chế 15 mai ngưng thần đan. Nói cách khác 150 năm, mỗi ngày cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi ngày luyện chế 15 mai, vậy coi như muốn mạng già. Thời gian quá ngắn liền không có cơ dịch không gian. Sâu kiếm mượn á mượn ngưng thần đan mới. Sâu kiếm mượn á mượn một điểm đang kháng. Sâu kiếm mượn á mượn một điểm nội tính. Sâu kiếm mượn á mượn 1 năm toàn nguyên. Sâu kiếm mượn á mượn một điểm phí vận. Trần Quân nhiều vô số mượn 10 hạng, toàn bộ đều là tương đối dễ dàng trả nợ, hơn nữa trả nợ phương thức đều là 150 năm sau, đến kỳ hạn trả nợ 50% lợi tức. Tỷ như một điểm thọ nguyên những cái này đến kỳ hạn trả nợ quá đơn giản, hắn có rất nhiều thọ nguyên còn. Chủ yếu muốn là uy tín giá trị cùng kéo dài trả nợ kỳ hạn. Ngược lại liền là một bên làm láo lại, một bên bảo vệ uy tín, lượng không lầm. Làm xong đây hết thẻ phía sau, Trần Quân phát hiện chính mình nhiều hơn rất nhiều một điểm đột tính, mà khắc liền là thất giai bạo đàn ngưng thần đan mới, không có vật thật mà là trực tiếp thôn bạo khắc ấn vào trong đầu. Ngưng thần đan. Chủ yếu tiên địa cảnh phụ dược linh la quả, thuốc dẫn long tùy máu, tổng cộng 184 vị dược tài. Luyện chế trình tự tổng cộng có 1300 bước, cực kỳ phức tạp, sai một bước, hoặc là nào đó một cái phân đoạn phạm sai lầm, một bước kia khống chế ấm sai lầm, đều sẽ dẫn đến đan dược báo hỏng. Quá trình luyện chế người muốn như cơ khí, không, muốn so cơ khí còn muốn tinh chuẩn, tâm thần suy nghĩ không thể xuất hiện nửa điểm ba động, mỗi một lần luyện chế muốn hao phí 10 năm. Đan phương bất quá lác đác vài chữ, nhưng tăng thêm luyện chế trình tự nói rõ, liền có một bản gật dày. Tục truyền bát giai cửu giai đan dược mỗi lần luyện chế muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, ngẫm lại liền biết có thể đạt tới loại cấp bậc này đan sư, vậy cũng là cả thế gian hiếm có, vạn năm có gặp. Trần Quân nhìn tê cả da đầu. Chẳng trách có người xưng thất giai phía dưới luyện đan, bất quá là con mít ranh, thất giai bên trên mới thật sự là đường danh giới. Phía trước không thể nào phát giác hiện tại xem xét, mới biết được lời ấy không giả. Nếu là người thường khả năng học cả một đời cũng chưa chắc có thể khống chế như vậy phức tạp luyện đan quá trình. Được rồi, trở về quy cơ giới. Thoáng qua ở giữa, Trần Quân về tới trong thân thể của mình. Cất lấy hàng rào cửa sắt, nhìn sâu kiến vũ trụ tinh không, quần quần cùng Bao La Phả và mặt. Ta Trần tộc khi nào có thể hướng đi chư thiên vạn giới? Sau 7 ngày, Trần Quân Tử ngân thủ vòng tay bên trong rời khỏi, làm người chuẩn bị bốn phía tìm kiếm hóa thần đột phá linh tài cùng hạt giống phía sau, lại bắt đầu bế quan hành trình. Thời gian hình như bởi vậy đè xuống ra tốc phím. Mặt trời lên mặt trắng ngắt, xuân đi thu tới. Trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm. Quy Khư thành theo lấy Trần Thị gia nhập, bắt đầu giặt rào sinh cơ, cổ thành bên trong lại lần nữa một chút khôi phục năm đó hùng thành phồn hoa cường thịnh. Trên bầu trời lui tới tiên truyền càng ngày càng nhiều. Uy Khư Thành cũng tại tướng bước huyết chương, từng tòa thành trì bắt đầu tại xung quanh lắc đắc xây dựng, từ điểm thành mặt. Trần Thị Tinh Nhuệ Tử Tôn bắt đầu thành lập chống lại ma tộc đội ngũ, cổ ma tộc bắt đầu một chút lui lại ngược lại qua lại, uy khư giới trấn tộc đất đai ngày càng quyết trương. Từ phía trước 91 phần về tới 73. Nhưng càng về sau, cổ ma tộc lực lượng cũng càng mạnh, tử tôn không thể thiếu tử thường, nhưng trải qua sinh tử kiếp khó, cũng hiện ra không ít xuất sắc người kế tụ. Phía trước rất nhiều tộc nhân chỉ có thiên phú, không chỗ thi triển, bây giờ đại lượng tinh anh bắt đầu ngoi đầu lên, trấn tộc thâm hậu nhân tài nội tình bắt đầu hiện ra thứ nhất vậy nửa trảo. Trong năm kỳ hạn đã đến. U Minh Tiên Nguyên Lượng giới phổ thông phẩm tục, tự nhiên không quan tâm phải chằng quy phục thái ớt linh giới sự tình, cuối cùng cố lấy một ngày ba bữa liền đã rất khó. Quy phục hay không, hoàn toàn là nguyên anh tiên lão gia môn quan tâm sự tình. Không hề nghi ngờ, Tiên Nguyên U Minh Lượng giới tất cả nguyên anh, năm đó làm tranh một chút hóa thần cơ duyên ra tay đánh nhau, bây giờ không cần chạy máu chênh chớp, liền có thể hóa thần, từng cái cao hứng không ngậm miệng được, đem biển một dạng linh thạch, núi một dạng linh dược hai tay dâng lên. Chính là vì một lần đột phá cơ duyên. Ma chân tộc làm thả nhiều như vậy tài nguyên, không biết do tại dưới đất đánh bao nhiêu to lớn nhà kho tới tổ chức. Có người nói Trần tộc linh thạch nhiều đến dùng tới xây nhà trại đường đều dùng không xong. Tất nhiên cái này khoa trương, nhưng cũng không có khoa trương quá nhiều. Trong lúc đó ngược lại có một nửa cái chỉ vị chính nguyên anh đại tu đứng ra ồn ào nói Tiên nguyên đại lục vĩnh viễn không khuất phục, tuyệt không làm nô. Ngoài miệng tất cả đều là chủ kiến, trên thực tế đáy lòng tất cả đều là suy nghĩ, đơn giản là muốn muốn tìm lấy tiền trà nước, cùng những cái kia chết cũng không ký chứa hộ bị cưỡng chế không sai biệt lắm, làm bản thân tham lam, muốn tất cả mọi người tùy táng. Thành ấm như vậy, đều không cần Trần tộc xuất thủ, tự có người đem nó xử lý. Cuối cùng đây chính là quan hệ đến hóa thần hay không đại sự, dù không được nửa điểm khắc thưởng âm thanh. Liên quan tới cái này, Lượng Giới quy phục sự tình, không có tao ngộ nửa điểm khó khăn chắc trở, cực kỳ thuận lợi hoàn thành quy phục. Từ nay về sau Tiên Nguyên cùng U Minh đều về Trần tộc phong giới, tiếp nhận Thái Ức Linh giới quan bản vị thể chất, phân châu quần luyện, thiết lập mạch quang, mở khoa khảo, tu đại hạ tiên luật. Thiên đạo Triệu nói âm thanh bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại Tiên Nguyên cùng U Minh Lượng Giới. Tiên lão gia môn kinh ngạc phát hiện một việc, đó chính là căn cứ đại hạ tiên luật những cái kia dân đen phàm tục, lại bị bảo vệ, dù cho ngươi là Kim Đan Nguyên Anh, cũng không thể tùy ý giết chóc. Giết liền bị khóa chặt bị trừng phạt bị thiên đạo chi lực truy sát. Đây quả thực là không hợp thói thường tụ cùng. Cái này nếu là thường ngày, tiên nhân lão gia trong mắt, những cái kia phàm tục dân đen cho hắn đương gia nô đều ghét bẩn. Bây giờ lại muốn bị cùng bãi, bọn hắn còn muốn vì bọn hắn mà phục vụ. Thật là làm cho cười cho thiên hạ, cách vũ trụ lớn phổ, thảo ngươi cả nhà. Lập tức liền có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu không phục giận dữ, vỗ bàn lên cầm kiếm ra ngoài, ngay tại chỗ giết một thành 500,100 họ, còn phóng tung tọa kỵ hỏa liệt tiên điểu, đem một thành 1,100 họ, làm hạt gạo một hạt một hạt cắn. Về phần kết quả Tự nhiên là không đến một ngày, liền bị hóa thần đại năng cho đánh chết tại chỗ, trên đầu lơ lửng thành phố tạo, cung cấp 1.100 họ phì nổ. Việc này phía sau, cái này lượng giới tu sĩ biết. Biến Tiên, chương 455, dòng dược lao tay nâng lôi ba người đi tất có ta thi, chương 455, dòng dược lao tay nâng lôi ba người đi tất có ta thi. 100 năm kỳ hạn đã đến. Cảnh Tân Tiên Đế đối tiên nguyên cùng U Minh lượng giới Tân Tiên điệu tình cảnh mới cảm thấy hết sức hài lòng. Thu thánh ấn, truyền thánh kiếm, khoản tiền quay, phong thánh vị, chịu tiên đạo tẩy lễ. Ngày ấy tiên đạo Triệu nói âm thanh truyền khắp thái ớt linh giới mỗi một cái xó xỉnh phải biết giới công thường có, nhưng thánh vị là từ lúc Huyền Chân Quân sáng lập Đại Hạ Tiên triều đến nay, lần đầu tiên có người bước lên như thế cao vị. Cái này khiến những năm này bởi vì cạnh tranh quá quyết liệt, mà hơi bình tĩnh xí biện, thêm một mùi lửa trong lúc nhất thời tranh nhau thi sĩ người, như cá giết san sông. Về phần luyện tâm tháp, Chân Quân tại trong tháp vượt qua 30 và năm, có thân tàn trí kiên định thời khắc bảo trì thanh tĩnh, bởi vậy chưa từng bạo lộ một chút phản ý. Cũng là đổi mới Đại Hạ Tiên triều luyện tâm tháp trung thành ghi chép. Người khác hơi một tí 3 vạn năm, 5 năm vạn năm liền chịu không được dụ hoặc, lựa chọn phản Nhưng Trần Quân mặc cho ngươi thế nào dụ hoặc, liền là không phản, liền là điểm nhấn chính một cái vạn cổ đệ nhất trung lương. Kết quả này để không ít người mở rộng tầm mắt, đừng nhìn bình thường Trần Quân vào chiều một bộ lúc nào cũng có thể sẽ hưu phản bộ dáng, không nghĩ tới trong lòng như vậy trung thành a. Thật là người không thể xem bề ngoài. Tiên đế vô cùng tán thưởng, cho rằng tiên khanh đều cái kia hướng Trần Quân tập tập. Thời niên tháng 9, Quy Khư thành, Kim cốc đất, sương che bách thảo, treo đèn bị thương, phi thường náo nhiệt. Trần Quân nguyên anh nước chảy mà tới, tứ ngữ lục thánh đều dâng lên hạ lễ. Dựa theo thường ngày ngự chức cao cao tại thượng quan sát muôn vương, là sẽ không đối thánh vị dâng lên hạ lễ, nhưng Trần Quân bợ vì thông gia ngự vị, trở ngại rời nhà màn mũi, cái khác ngự vị cũng đi theo dâng lên hạ lễ. Làm một cái thành thân đật nhân, Trần Quân biểu thị, không có người so ta càng hiểu thành thân. Đủ loại rườm rà quá trình chính trị, đủ loại nhân tình rối tới, đều ứng phó tự nhiên. Mã chân tộc tử tôn mắt thấy Trần tộc lui tới tân khách đều là nguyên anh hóa thần hàng ngũ, thậm chí cho là hợp đạo tiên quân hoàng tổ đều đích thân tới, đến tin tức này từng cái hướng ngực ngẩng đầu, ngẩng đầu mà bước, cực kỳ phấn chấn. Động phòng bên trong, phấn chi đuổi non muốn tận quân hung. Lăng Vương đến phía trước. Trần Quân ngay tại một lòng một ý lật xem xính lệ hóa đơn, nhìn một chút phải chăng có chính mình thích trí đồ vật, nếu như không có, liền toàn bộ đặt ở trong bảo khố, trông giữ kỹ. Đáng tiếc cuối cùng Trần Quân vẫn là thất vọng lắc đầu, không có hắn thích trí đồ vật, chỉ duy nhất có thể thấy vừa mắt cũng liền là một gốc ngàn đào mừng thọ linh căn cây non. Một vạn năm mới dài 3 cái đảo, ăn một cái có thể bá trăm thọ nguyên. Nếu như dùng hụt vạn lần linh thực sinh trưởng tốc độ bội dưỡng, một năm liền có thể dài 3 cái đảo, ngược lại nhiều một cái không tệ tiền thu. Bất quá đây cũng không phải trước mắt nóng nảy nhất. Trải qua trăm năm khổ tu hắn thành công bước vào nguyên anh tầng năm. Khoảng cách hóa thần cũng chỉ có 2 bước xa. Nguyên anh tầng 6, nguyên anh tầng 7. Tại tiến vào vòng tiếp theo trước khi bế quan, đến trước nhìn một chút rộng. Tại chu công nhà mẫm, thiên hạ quy tâm sự kiện dòng bên trong, Trần Quân bây giờ đã phát triển 500 vạn tiến độ, hắn tự miếu đã trải rộng phương nam nhiều châu quận. Trần Quân thành công đạt tới màu đỏ dòng thành tựu. Nhưng khoảng cách màu vàng kim dòng quy tâm nhân số, kém 10 vạn 8000 giặm, cảm giác có chút khó. Nam nữ thông sát, trắng, người lôi nam nữ độ thiện cảm tăng lên 10 điểm. Ba người đi, tất có ta thi, làm, làm ngươi đội ngũ quy mô lớn hơn hoặc bằng ba người lúc ngài có thể tùy thời tiến vào tử vong thi thể trạng thái, không người có thể cảm thấy. Dược lão, tím, ngài đem thu được một cái dược lão trợ giúp, nắm giữ dược lão phía sau, tu vi của ngươi sẽ từng bước trôi đi lu bước, trong vòng trăm năm, cuối cùng lưu lại tại luyện khí tầng 12, kéo dài 500 năm, như cái quá trình này bị bỏ dở, tu vi trả về, ngài như đến kỳ hạn không chết đem thu được một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Minh vi mọi người, mọi người vì mình, đỏ, ngươi có thể đem tùy ý dòng chia sẻ cho bất luận kẻ nào, cũng có thể tùy thời thu hồi, giới hạn màu đỏ cùng màu đỏ trở xuống dòng. Nhìn một chút sự kiện dòng, Trần Quân hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Cái này dược lão 10 phần mạnh mẽ a, liền tu luyện đều không cần tu luyện, tìm một chỗ nằm là được, phi thường thích hợp trận quân loại này người lười tu tiên, chậc chậc chưởng, không tệ không tệ. Mình vì mọi người, mọi người vì mình là gần với năm đó đạo lư dòng chia sẻ, cái thứ hai có thể chia sẻ dòng dòng. Cứ như vậy, có thể thao tác tính liền của cao. So với kế thừa dòng, cái dòng này đầu tiên là chia sẻ, đưa ra đi dòng, chính mình liền không có, cùng kế thừa là chọn vẹn hai việc khác nhau. Loại trừ những cái này còn có tấn cấp 3 đầu dòng, cũng nên làm ra lựa chọn. 1. Dòng tên, ngự đạo giết người. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả: Ngươi nhưng đối với một người phát động mượn đao giết người người kia đem công kích người tuyển định mục tiêu, thời gian hồi, 100 năm. 2. Dòng tên: Tay nâng lôi. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài đem đạt được nhất quả địa lôi, bạo tác thời gian đến ngược 100 năm, đến lúc đó ở giữa sau, nắm giữ dòng người, đem bị bỏ qua tất cả phòng ngự, tạo thành đủ miểu sát hợp đạo định phong sát thương chuẩn, thời gian hồi, 100 năm. 3. Dòng tên: Quyết đấu. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Là ngươi hướng mục tiêu phát động quyết đấu thời điểm, căng lên một cái tiểu cảnh giới, quyết đấu trong lúc đó Không người có thể ra tay với ngươi. Xem xét người ba cái dòng, nếu như không có mình vì mọi người, mọi người vì mình rõ ràng tay nâng lôi liền là cái tiêu cực dòng, chó đều không chọn. Cầm chính mình cũng không biết làm thế nào, nếu như tách không ra, cũng chỉ có thể nổ trong tay mình, tuy nói chỉ mất 99% lượng máu, nhưng dù sao cũng là tiêu cực dòng. Nhưng nguyên cớ màu sắc cấp bậc như vậy cao, là bởi vì uy lực quá lớn, có thể miểu sát hợp đạo đỉnh phong. Hiện tại có mình vì mọi người, mọi người vì mình vậy cái này loại tiêu cực dòng, liền có to lớn giá trị. Liên La đáng tiếc thời gian hồi hơi dài, muốn 100 năm. Thiên nhiên thứ này là dùng tới Chu sát thủ lĩnh, mà không phải Chu sát tiểu gái. Đường nói, cái đồ chơi này còn rất mạnh, ngược lại có thể lưu một thoáng, về phần mượn đao giết người tất nhiên cũng không tệ, quá phiền toái, đã có thể trực tiếp tay nâng lôi còn mượn cái gì đao, giết người nào. Lựa chọn của ta là tay nâng lôi. Trần Quân làm sơ do dự liền quả quyết lựa chọn tay nâng lôi. Tích tích tích. Theo lấy Trần Quân làm ra lựa chọn, trong đầu liền hiện ra tích tích tích đồng hồ đếm ngược ngân thanh, nhìn kỹ là tay nâng lôi 100 năm đếm ngược. Thời gian đến liền nổ. Bởi vậy không có chuyện làm đến lưu ý một thoáng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 69 tấc màu đỏ khí vận, 251 tấc màu đỏ vật làm quan, 100 đan kháng giảm miễn. Thỏ Nguyên, 12101100. Rồng, rồng, Phượng Sồ lẫn tử, màu, đan thánh truyền thế, màu, tam chuyển trọng nguyên tông, đỏ, nhạn qua ai nô lông, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới chém ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới chém ta, tím, phá bích nhân, tím, gấp 10 lần tông cốt, tím, khí vận gia trì, trắng, liên ngẫu chi thân, trắng, Na Cha náo biển, lam, thiên khắc long động, tím Hỏa nguyện thần linh. Mẫu, ỷ tiên không ra, ai dám tranh phong? Huyết mạch Cộng Minh, Lam, huyết mạch Chi Tổ, Tiễn, Bạch Lam viên mãn, Kim, nam nữ thông sát, trắng, ba người đi, tất có tất thì, Lam, Dư lão, Tiễn, mình vì mọi người, mọi người vì mình, đỏ, tay nâng lôi, Tiễn. Chương 456, diện pháp kiếm quân khiêu chiến, chương 456, diện pháp kiếm quân khiêu chiến. Từ bảng có biết, lần này khoảng cách tầng 6 cần 1500 năm. Nhìn như rất dài, nhưng tại 110% tốc độ tu luyện bộ trở xuống, rút ngắn một nửa lại thêm linh mạch cung cấp tốc độ tu luyện gia trì, lại tăng thêm công pháp đan dược gia trì các loại, kỳ thực cuối cùng cũng liền là 300 năm tạp hữu. Như vậy tính toán tới, khoảng cách hóa thần đại khai là 1000 năm bên trong. Cuối cùng năm đến 6, 6 đến 7, 7 còn muốn đến viên mãn. Phòng đoán cẩn thận muốn 1000 năm. Nếu như không có 7 làm viên mãn e rằng nên nhiều thêm 1000 năm. Cuối cùng đại khai đến hóa thần cần hơn 2000 tuổi, đây đã là tương đối đỉnh tiêm tồn tại. 99% tu sĩ đều muốn ngừng bước nguyên anh. Nếu như chỉ có 3000 năm tọa nguyên, nhưng thật ra là khó mà đến hóa thần chi cảnh. Trừ phi có thiên đại cơ duyên, mới có một chút cơ hội. Bằng không, cơ bản không có gì hóa thần chống chở. Tiếp xuống liền là chuẩn bị luyện chế một đoạn thời gian hóa thân đan, cuối cùng cái này trong năm qua, ta bế quan quá lâu, cần chuyển đổi một thoáng, thư giãn một tí cả người. Lần này hóa thần đan dược liệu đều tập hợp, có thể bắt tay vào làm luyện chế ra. Mà khác, lần trước chịu Thiên đạo tẩy lễ thời điểm, kỳ thực Trần Quân liền có thể trực tiếp hóa thần a. Chỉ là, đến cùng Trần Quân vẫn là cự tuyệt, trong chốc ngoáng này hóa thần đáng sợ dụ hoặc, cuối cùng một khi tiếp nhận phần này tu vi, sau này hắn liền không thể không vĩnh viễn trung thành làm đại hạ tiên triều phục vụ. Không phải, một lấy vô ý liền sẽ rút đi tu vi rơi xuống Nguyên Anh. So sánh với việc này, Trần Quân vẫn là càng ưa thích cước đạp thực địa chính mình tu luyện. Liên quan tới Trần Quân không có tiếp nhận tu vì tẩy lễ sự tình, như không phải Trần Quân hoàn mỹ thông qua luyện tâm tháp khảo nghiệm, không phải còn thực sẽ gây nên tiên đế ngở vực vô căn cứ. Bởi vậy Trần Quân khí vận cùng vận làm quan thì ra chỉ rất nhiều, hiện tại Trần Quân khí vận tại trên bảng xếp hạng đã danh liệt trước 5, vận làm quan bảng trước 10. Hắn hiện tại nghiêm nhiên đã trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Cùng lúc đó, bảng chiến lực cùng thiên kiêu bảng, hắn đều xếp vào trước 10. Kỳ thực Trần Quân một mực không hiểu vì sao có nhiều như vậy bảng đơn, hơn nữa nhiều như vậy bảng đơn bên trong Chỉ duy nhất danh vọng trong bảng, Tồn Tại Huyền, cảnh mới, cái khác bảng đơn đều không có tung tích của bọn hắn. Thật là kỳ quái. Ý niệm tới đây, Trần Quân không khỏi đến nội thị não hải một đầu dòng hơi hơi lưu động. Phá bí nhân, cảnh tân tiên đế, thất bại, không bản thể. Tôn này trăm trưởng cự nhân cũng không phải là bản thể, cũng là ai có thể lớn lên a cao lớn, muốn nhìn trộm nhân tâm, còn cần nhìn thấy bản tôn a, chỉ có thể tìm xem cơ hội. Trần Quân lắc đầu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá chính xác danh vọng cùng cái khác cũng khác nhau, cái khác bảng đơn có thể nghĩ biện pháp trở thành thứ nhất, chỉ duy nhất danh vọng, lên tới Liêu Huyền, xuống tới mới nhất cảnh mới đều đứt đoạn dẫn trước đằng sau vô số. Căn bản nhìn không tới đổi theo hy vọng, đến muốn cái biện pháp gì ra tăng danh vọng mới phải. Phu quân còn không đi ngủ ư? Lúc này một cái mềm nún âm thanh đột nhiên vang lên. Trần Quân bỗng nhiên ngoái nhìn, nhìn thấy Ly Tuyết chẳng biết lúc nào đã chính mình bỏ khăn đoan, tay trắng nắm tại một chỗ, vô cùng mịn màng trên khuôn mặt hiện lên một vòng nguy khuất, trong mắt cũng như có lệ quang. Ly Tuyết, dịu dàng mềm mại. Trần Quân náo hải hiện ra hôn tiếp lúc phía trên viết một câu liên quan tới Ly Tuyết tính cách miêu tả, trước mắt xem xét, quả nhiên không giả. Đương nhiên, dù cho không mềm mại nhu thuận, Trần Quân cũng tự có biện pháp để ngươi nhu thuận hiểu chuyện. Thế nào? Trách nhi thế nhưng gấp, Ly Tuyết Ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu không nói, yên lặng chốc lát, ngẩng đầu hạnh miệng nhẹ xuất lan hương chi khí, trong phòng ánh nến đều diệt. Ma Trần Quân thì là yên lặng đem đã từng gửi ở tiểu hầu nơi đó cái gì trong phòng bí thuật các loại dòng cầm về, tất đan sắc thành cũng cắn lên. Vạn hư giới, ánh trăng lăng chiếu, hồ như băng kính. Thật dày hồ nước băng cứng bên trên một tòa rách nát miếu thờ cô độc đứng vững. Một dê có chút cổ xưa áo trắng tu sĩ, ngồi một mình tại trước thềm đá, dung mạo thanh tú, dâu ria sùng soàm, ngón tay thon dài si tình luốt ve chuôi kiếm, hắn trưởng mỹ như lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ là giữa lông mày có một vết sẹo, lại không ảnh hưởng người này dung mạo, ngược lại làm cho hắn nhiều hơn mấy phần tang thương hơi thở nam nhân. Lúc này, một đạo nữ tử áo trắng như thỏ như Hạc Lặng Yên đạp ở thật dày băng cứng bên trên. Nam tử bỗng nhiên ánh mắt sắc bén vô cùng, trong vỏ kiếm kiếm ông một tiếng phóng lên tận trời, trong thiên địa bỗng nhiên nổi lên vô biên tốc sát, trong hư không điểm điểm tình quang lấp lóe tinh huy. Huynh trưởng xứng đáng được xưng là nguyên anh phía dưới kiếm thứ nhất quân. Nghe được cái này thanh âm, đạo kia khủng bố kiếm ý bỗng nhiên đi chín phần. Nam tử định thần xem xét, gò gò trên mặt hiện ra vẻ cương triều ý cười. Là nhượng mà đem khuya tới chơi, tiểu muội gần nhất thế nhưng tâm tình không tốt. Tiêu Nhược Ngâm chậm rãi lên trước phụ nhận nói, ngươi từ nơi nào nghe? Ta tâm tình một mực rất tốt. Nhìn tới, gần nhất trên phố Lưu Non phỉ ngữ hơn phân nửa là thật. Nam tử sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt bỗng nhiên ngưng kết ba phần sát ý. Cái gì trên phố lời đồn đại, huynh trưởng không muốn nghe những cái kia loạn thất bát tạo. Làm một cái kiếm tu, ngươi có lẽ si tâm tại kiếm, mà không nên để cho những cái kia văn náo tạp âm loạn kiếm tâm của ngươi mới phải. Nhìn thấy tiểu muội Tiêu Nhược Ngâm bẻ buột nhiều việc biện bạch, nam tử càng chắc chắn nhìn tới ngoại giới Lưu truyền quả nhiên là thật. Cái kia Trần Quân không biết trời cao đất rộng, nhà chúng ta ngâm muội, Thái Ứt Linh giới nhất đẳng nữ tiên, như không phải tộc ta khuất tại thánh vị, liền là ngự tộc tự tôn, ta cũng chướng mắt. Hắn ngược lại lựa chọn lên, như không phải hắn chó ngáp phải rồi, đến bất tử huyền công. Chỉ bằng hắn, một vạn năm cũng không xứng với ta ngâm muội một cái ngón út. Tiêu Nhược ngâm nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên chuyện này tại một đầm nước động đại hạ tiên triều quả nhiên vẫn là truyền bá đi ra, phòng trường tại tương lai 300 năm 500 năm chính mình cũng lại là rất nhiều người đề tài nói chuyện. Tính toán, chuyện đã qua đều đi qua, liền quên lãng việc này a. Có thể, bất quá vi huynh muốn thay ngươi cẩn thận giáo huấn một chút người này ta muốn phía dưới thư khiêu chiến, khiêu chiến Trần Quân, hắn nếu là không dám liền quỳ xuống nhận thua, ta liền tha hắn, cứ như vậy, liền không ngời nghĩ luận ngâm mọi sự tình, cuối cùng thánh vị Trần Quân quỳ xuống, so cái gì tin tức đều muốn kỉnh bạo. Nghe vậy Tiêu Nhược Ngâm mỉm mâu linh quang đỏ rộ, nhưng ngay sau đó lại thêm mấy phần bất an. Nhưng Trần Quân có chút bản lĩnh, huynh trưởng ngươi. Lời gì, vi huynh không thể nhận ư? Ta tại nơi đây quan tưởng tinh đạo kiếm ý đã hơn ngàn năm, gần nhất lại có tiến tiến, huống chi ngươi huynh trưởng chính là bạn giới trước ba kiếm ý nguyên anh tu sĩ, còn không làm gì được hắn. Tiêu Nhược Ngâm ngẫm lại cũng vậy. Huynh trưởng thế nhưng bảng chiến lược thứ tư Tiên Kiêu bảng thứ 7, Nguyên Anh đỉnh phong, cái kia Trần Quân lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không phải hình tượng tiêu nhược hàn đối thủ. Nếu như thật có thể để Trần Quân răng rơi đầy đất, nàng cũng có thể phải giải trong lòng phiền muộn. Tiêu trưởng hư thánh vị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo thánh tử Tiêu Nhược Hàn khiêu chiến Tân Tân thánh vị lão tổ Trần Quân tin tức, lập tức bốc lửa thái ớt linh giới cùng sùng quanh nhiều đại giới. Nhất là thái ớt linh giới huyền vi thiên độ cơ hồ đầu đường cuối ngẫu người người đều đang nghị luận việc này. Cuối cùng Tân Tân Trần Quân còn chưa ngồi nóng đít liền dẫn tới người khiêu chiến, hơn nữa người này vẫn là tiên kiêu bảng chiến lực đều trước 10 cỡ giả. Có thể nghĩ mà biết một trận chiến này nhất định là cực kỳ văn văn liệt liệt. Mặc kệ thắng thua, chuyện này đều đủ xem như đề tài nói chuyện vang dội hảo một đoạn thời gian.